Chương 1415. Chương 1415. Hiện tại thủ Mộc Vũ trụ căn cứ tại trong vũ trụ nhanh chóng bay về phía trước. Căn cứ định phương hướng không có biến, là hướng về địa cầu vị trí bay đi. Ba ngày trên vân đài chơi một ngày, chơi tối về sau, vô Ảnh bọn người đi thủy tinh cầu phi thuyền nghỉ ngơi. Hiện trên vân đài phòng thủ có dã kỵ sĩ, Kim Kim, ninh công tử, gió báo người. Bốn người ngồi tại lớn thủy tinh cầu trước mặt, nhìn xem hấp cám lớn thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu tràn cảnh không ngừng đang thay đổi. Thủ A Mộc Vũ trụ căn cứ chung quanh cảnh là một mảnh đen kịt. Dã kỵ sĩ làm sao mắt không chớp nhìn chầm chầm lớn thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu biểu hiện thổ A một vũ trụ căn cứ trong rừng rậm tình huống. Tại dưới bóng đêm, trong rừng rậm cũng là rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có chim chóc từ trong rừng cây bay ra ngoài. Toàn bộ Thái Dương Thành Bảo cũng là một mảnh tĩnh lặng. Kim Kim đối Dã Kỵ sĩ nói, "Dã Kỵ sĩ, chúng ta lúc nào có thể bay tới địa cầu a?" Dã Kỵ sĩ nói, "Cái này ta cũng không biết, ngươi phải đi hỏi Cố thiếu ra. Kim Kim lại nói, "Ngươi nói những cái kia vũ trụ bị diệt giả có thể hay không tìm tới chúng ta?" Dã Kỵ sĩ sắc mặt nghiêm túc mà nói, "Những người này phá hư tính cực mạnh. Chúng ta muốn đối bọn hắn để cao cảnh giác, muốn tìm tới chế phục bọn hắn biện pháp." không thể để cho bọn hắn tùy ý làm sàng làm bậy, người nói vũ trụ này bên trong sinh ra sinh mệnh dễ dàng sao? Kim Kim đạo, ta cảm thấy sinh ra sinh mệnh không dễ dàng, nhưng là bị bọn hắn hủy diệt vậy sẽ là kinh khủng dị thường. Gió báo có người nói, chúng ta ly giữa bọn hắn chính là người chết ta sống chiến đấu. Nhìn thấy bọn hắn tuyệt không thể thủ hạ Lưu tình, trực tiếp xử lý. Ninh công thử nói, tốt nhất có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn, tìm ra phía sau màn người chủ sự đem bọn hắn đều xử lý chấm dứt hậu hoạn. Đám người cho chuyện một chút liền đến sau nửa đêm. Cho dù đến cái này canh giờ, Bốn người bọn họ vẫn không có ai cảm thấy ngủ gật đúng lúc này, Kim Kim chú ý tới lớn trong thủy tinh cầu xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ. Kim Kim kêu lên: "Mau nhìn, mau nhìn." Trong thủy tinh cầu ra đồ vật không phải là những cái kia vũ trụ bị diệt giả. Rốt cục Đình Chỉ nói chuyện thiếm, tất cả đều nhìn về phía lớn thủy tinh cầu. Kim Kim nói không sai, lớn trong thủy tinh cầu hiện tại xuất hiện một cái điểm sáng, cái kia điểm sáng đang dần dần trở nên tốt đẹp giống như là tại hướng bọn hắn tới gần. Cái kia điểm sáng liền xuất hiện tại bọn hắn ngay phía trước. Tại thiên lượng về sau thủy tinh cầu sắp bị cái kia điểm sáng chói chiếm hết. Kia là một cái nham chất tinh cầu, phương viên ước chừng mấy bạch lý điện. Cố thiếu gia, a một bọn người từ trong thủy tinh cầu ra, bọn hắn đứng trên vân đài đã có thể nhìn thấy cái kia nham chất tinh cầu. Cái kia nham chất tinh cầu tại hướng xuống đất a mục vũ trụ căn cứ tới gần. Vân đài bên trên có người đang gọi, có người đang nhỏ giọng bàn luận, có người đang chầm mặt không nói, nhìn chằm chằm cái kia xa lạ nham chất tiểu tinh cầu. Kia là một cái bất quy tắc nham chất tiểu tinh cầu, là cái nhiều góc cạnh tinh cầu, giống từ một cái lớn tinh cầu bên trên chia ra mảnh vỡ. Mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là cái tinh cầu này lại là một cái tinh cầu màu xanh lục. Tinh cầu bên trên mặt có núi, có dòng sông, có rừng rậm, có bãi cỏ ngoại trừ một chút tiểu động vật bên ngoài, lại còn có cỡ lớn khủng long. Vũ Ảnh chăm chú trương nhìn xem những cái kia khủng long. Tiểu tinh cầu tại ở gần bọn hắn vũ trụ căn cứ về sau vậy mà khép lại ở cùng nhau. Hiện tại cái này sợ Long tinh cầu vậy mà thành thủ A mục vũ trụ căn cứ một bộ phận. Cố Thiếu Gia đối A mục nói: "A mục sư phó, người dẫn người đến trên cái tinh cầu này đi xem một chút, ta hiện tại muốn tại Vân Đài bên trên lưu thủ, quan sát tình huống xung quanh." A chọn lấy Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, Kim Kim, Dạ kỷ sĩ, Cao Vi phòng, còn có gió báo người, Linh công tử, Hỏa Diễm Thạch thủ lĩnh, Tô Lan Ngọc Châu, Dạng công tử, Trú Linh a Mộc bắn lên thân hình, dưới chân của hắn liền xuất hiện một đầu dòng nước, Lý Thi nhiên bọn người liền lập tức nhảy lên. A Mộc điều khiển nước của hắn lưu sau đó hướng cái kia sợ Long tinh cầu bay đi. Ngay tại trên đồng cỏ tìm kiếm thức ăn cùng chạy khủng long nhìn thấy A Mộc bọn hắn về sau liền lập tức hướng về phía bọn hắn gào lên. A 1 không có lập tức hạ xuống, mà là thao túng dòng nước mang theo đại gia hỏa tại toàn bộ tinh cầu bên trên dạo qua một vòng. Mọi người tại tinh cầu bên trên không có phát hiện nhân loại, nhưng là A Mộc không hề từ bỏ tính cảnh giác, hắn cảm thấy cái tinh cầu này xuất hiện tương đối kỳ quặc. Lại chuyển hai vòng về sau, A Mộc lúc này mới lựa chọn cùng một chỗ tương đối bằng phẳng bãi cỏ đặt chân. Có một đầu khủng long bạo chúa hướng về phía A Mộc bọn hắn chạy vội tới. A Mộc nhất phất tay hướng về phía cái kia khủng long bạo chúa vẫy ra đi, quấn quanh ở trên cánh tay của hắn cắt mang. Cắt mang gặp gió biến lớn, sau đó đem khủng long bạo chúa cho trượt chân trên mặt đất. Khủng long bạo chúa xoay người đứng lên lại xông về trước, cắt mang biến cắt lưới lần nữa đem nó quay ná. Như thế ba lần về sau khủng long bạo chúa không còn khoe khoang. Nó biết gặp được đối thủ, nhưng là nó cũng rõ ràng, những người ở trước mắt cũng không muốn tổn thương bọn chúng. A Mộc thu hồi cắt mang, khủng long bạo chúa không tiếp tục áp sát A Mộc bọn hắn, mà là vây quanh A Mộc bọn hắn xoay quanh. A Mộc nhất một chút cũng không quan tâm, bởi vì hắn biết công lực của bọn hắn ở xa người bá vương này lòng chi bên trên, mà khủng long bạo chúa không thể lại tổn thương bọn hắn. Mà đúng lúc này, A Mộc chú ý tới tại xa xôi trong bầu trời xuất hiện một điểm đen, tại cấp tốc bay về phía cái này sợ Long tinh cầu. Thời gian một cái nháy mắt cái điểm đen kia bên cạnh đã đến trước mắt của bọn hắn. Kia là một cái màu trắng quả cầu đá đá lớn hình cầu rớt chừng một tòa phong ốc lớn như vậy. Lý thi nhiên bọn người có chút giật mình, bởi vì bọn hắn cảm giác cái này quả cầu đá hẳn là khương vạn vũ miêu tả vũ trụ hủy diệt giả. Bọn hắn cảm thấy có điểm kinh hoàng. Bởi vì vũ trụ hủy diệt giả lại nhanh như vậy tìm tới bọn hắn. Bất quá giống như cũng không phải toàn bộ, bọn hắn hẳn là đuổi theo khối này nham chất tinh cầu mà đến đá lớn hình cầu bịch một tiếng rơi vào lợi A1 bọn hắn nước chừng 10 dặm địa phương, đá lớn hình cầu đụng vào tinh cầu về sau khơi dậy mười mấy dải cao bùn đất thác nước. Cỏ dại đá vụn cùng thổ bay là tả từ A1 đám người đỉnh đầu rơi xuống. Mất bóng đem trên mặt đất ném ra tới một cái hố. Một lát sau quả cầu đá lại tự động từ trong động lăn ra. Quả cầu đá không có trực tiếp bắt lấy những cái kia sợ tinh cầu bên trên sinh vật, mà là xông A1 bọn hắn lăn tới đến hôn A1 bọn hắn nước xa 10 trượng địa phương. Quả cầu đá tự động ngừng lại. Lý Thiên Nhiên, a một bọn người lập tức xuất ra vũ khí của mình đối quả cầu đá trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quả cầu đá cửa tự động mở ra, từ bên trong cốt ra đây 5 cái nện. Những con nện kia vô cùng lớn tựa như một con trâu. Từ đá lớn hình cầu bên trong cốt ra đây về sau, 5 cái nện lớn mở rộng ra đến thân hình ở bên cạnh vòng tới vòng lui khủng long bạo chúa đột nhiên gào lên một tiếng, giống 5 cái nện lớn phóng đi. Bất quá khủng long bạo chúa mặc dù tại sợ long tinh cầu có lợi là một phương bá chủ, nhưng lại tại cái này hình thể to lớn nện trước mặt giống như chẳng phải là cái gì. Nó vừa vọt tới 5 cái nện trước mặt, bảy nện liền giũa ra bọn chúng nhảy vọt, sau đó khống chế được khủng long bạo chúa, sau đó bọn chúng đem bọn nó mỏ nhọn cuốn tới khủng long bạo chúa trong thân thể dừng lại hút mạnh. Rất nhanh, khủng long bạo chúa y trên người hét nổ cùng yên, chỉ còn một trương bị bay xuống trên mặt đất. Bởi vì A1 không có phát ra công kích chỉ lệnh cho nên lý thi nhiên bọn hắn chỉ có trở. Dễ dàng xử lý một đầu khủng long bạo chúa. Trong đó một con mắt xanh lét nện bò hướng A1 bọn hắn đám người lúc này mới chú ý đạo nguyên lai like cái này nằm con con mắt khác biệt. Bò hướng bọn hắn cái này con mắt là sắc, mà cái khác bốn cái con mắt có màu đỏ, có màu trắng màu đen. Còn có một con là màu xám. Lý Thi Nhiên đối nghịch A Mục nói, "A Mục sư phó, ta yêu cầu xuất chiến." A Mục gật đầu nói, "Ngươi xuất chiến có thể, nhưng là phải cẩn thận." Dã Kỵ Sĩ nói, "A Mục sư phó, ta cũng muốn yêu cầu xuất chiến, ta nghị phụ tá Lý Thi Nhiên." A Mục nói, "Có thể, nhưng là ngươi cũng muốn cẩn thận." Lý Thi Nhiên cùng Dã Kỵ Sĩ đi tới mắt lục nện trước mặt. Dã Kỵ Sĩ thổi một tiếng huyết sáo. Hắn màu trắng chiến kỵ lập tức từ đằng xa chạy như bay đến, mà theo chiến kỵ phía sau vẫn là uy phong lẫm lẫm sư. Mắt lục nện trừng mắt giống đèn lồng đồng dạng con mắt, vậy mà dùng đại đường nói đối hai người nói, nhân loại đáng ghét. Chúng ta muốn tiêu diệt các ngươi." Lý Thi Nhiên bám một tiếng tung ra hắn quát xếp, sau đó chỉ vào mắt lục niệm nói, "Nhận trách ngươi thời kỳ qua đến. Nhân loại chúng ta nhiệm vụ một trong chính là muốn tiêu diệt các ngươi những loài hủy diệt sinh vật sinh mệnh tà ác đồ vật." Mắt lục nện dùng nó một cái chân trước đột nhiên đâm vào Lý Thi Nhiên cùng dã kỵ sĩ trước mặt. Tiêu chi trước chi lực lượng đủ lớn, đủ mạnh, vay một tiếng tóe lên tới đất đá sập Lý Thi Nhiên cùng dạ kỵ sĩ một thân. Lý Thi Nhiên dùng tay phủi phủi trên quần áo bụi lất, sau đó không vui lối nghịch mắt lục niệm nói, "Ngươi cái này không biết sống chết yêu cũng dám làm bẩn y phục của ta. Ta muốn cắt đứt chân của ngươi, ta muốn móc xuống con mắt của ngươi." Mắt Lục Nhện nào các ngươi là hèn mọn đê tiện nhân loại, là cấp thấp sinh vật có trí khôn. Chúng ta là cao đẳng sinh vật có trí khôn, các ngươi phải bị chúng ta khinh dễ, phải bị chúng ta hủy diệt. Trong vũ trụ hẳn là chỉ có chúng ta tồn tại, mà giống các ngươi những này, tất cả đều là rác rưởi, đều muốn bị chúng ta thanh trừ. Lý Thi Nhiên nói, nói đại sinh vật thường thường đều sẽ ăn thiệt tỏi, bọn hắn muốn vì bọn hắn nói không chịu trách nhiệm khoác lát trả dạ đắt. Mắt Lục liền nói, đừng nói nhảm, phóng ngựa tới, ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ để các ngươi từ nơi này trong vũ trụ biến mất. Nói xong Mắt Lục Nhện liền múa hắn hai cái chân trước, chủ động hướng Lý Nhiên khởi xướng tới công kích. Lý thi nhiên như thiểm điện hiện lên, sau đó ném ra ngoài đi hắn quạt xếp đương đương vài tiếng vang lên về sau. Lý thi nhiên quạt xếp liền cắt đứt mắt lục nện hai cái chi sau. Kêu hai cái chi sau đang không ngừng ngảy lên, muốn một lần nữa đón thêm trở lại mắt lục nện trên thân. Bạch sư nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ngào tới. Nó dối miệng cắn một cây gây chi, sau đó lại nằm ở một căn khắc gây chi phía trên. Bạch sư nằm trên đồng cỏ giống ăn cụ cải, rất nhanh liền đem hai cây gây chi nuốt vào trong bụng. Không có hai cây chi sau, mắt lục đi trên đường có chút lay động Lý Thi Nhiên thu hồi quạt xếp, không có lựa chọn lần nữa phát động công kích, mà là cùng dạ kỵ sĩ mỉm cười, nhìn xem Mắt Lục Nện. Lý Thi Nhiên đối mắt Lục Nện nào ai liền ngươi tại ngụy này, còn cao đẳng sinh vật có trí khôn. Ta nhìn các ngươi mới thật sự là dã rưởi, tại không hiểu rõ một cái đối thủ chân chính trình độ trước đó, ta khuyên các ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi trong nhà, đừng đi ra. Mắt Lục Nện há miệng hướng về phía hai người phun ra một đầu hỏa long. Dã kỵ sĩ khẽ vươn tay đem Lý Thi Nhiên kéo lên lưng ngựa. Chiến kỵ tránh phát long phun ra, sau đó chạy như bay đến Mắt Lục Nện phía sau. Lần này không phải Lý Thi Nhiên xuất thủ, mà là Bạch Sư chủ động xuất kích, nó điên cùng cắn đứt mắt lục nện cái khắc tứ chi. Nhìn thấy nhà mình huynh đệ bị Bạch Sư cùng Lý Thi Nhiên tách rời, cái khác bốn cái nện lập tức điên cùng đánh tới. Lý Thi Nhiên đứng tại trên lưng ngựa, khẽ vươn tay ném ra ngoài quạt xếp. Quạt xếp giống một thanh loan đao, xiêu siêu xiêu siêu bay qua cắt đứt bốn cái nện mấy cái chân trước. Mặc dù như thế, bốn cái nện y nguyên chạy tới bọn hắn trước mặt, sau đó dùng mỏ nhọn mảnh liệt đâm chiến kỵ cùng Lý Thi Nhiên, còn có dạ sĩ. Chiến kỵ cấp tốc bay lên, cực kỳ linh hoạt tránh thoát những cái mỏ nhọn cùng cử Nhìn thấy bảy nện bốn chọn một, Cao Vĩ Phong mang theo Bạch Sơn Dương cũng vọt tới đừng nhìn Bạch Sơn Dương hình thể không lớn, nhưng là gia hỏa này năng lượng không nhỏ. Bạch Sơn Dương cúi đầu xuống, hướng về phía đoạn mất tứ chi mắt lục nện lớn đụng tới. Tại phịch một tiếng tiếng vang qua đi, mắt lục nện lập tức bị đụng quay cuồng lên. Kim Kim chạy tới hỗ trợ, hắn mở rộng ra hắn hai cái quả đấm to đối mắt lục nện dừng lại loạn nện. Theo đông đông đông tiếng vang qua đi, mắt lục nện liền bị Kim Kim cho nện thành Nhìn nện sát, ra tới màu Kim Kim Bạch Sơn Dương nói, ta còn tưởng rằng những vũ trụ hủy diệt giả có bao nhiêu lợi hại đâu cũng bất quá như thế đi." Bạch Sơn Dương nói, cũng không nhất định những này cự tri thú hẳn là một chút cấp thấp sinh vật, bởi vì Khương Vạn Vũ nói qua, bọn hắn gặp phải những cái kia vũ trụ hủy diệt giả, năng lượng năng lực hơn người, không phải chúng ta tùy tiện có thể đánh thắng. Bởi vì chiến kỵ trên không trung bay tới bay lui, bốn cái nện vô cùng tức giận, bọn chúng từ miệng bên trong phun ra hỏa diễm đi đốt chiến kỵ. Những này đại hỏa vô cùng lợi hại, theo bọn nó miệng bên trong phun ra ngoài về sau, lập tức liền biến thành biển lửa. Cao vĩ phong thả ra phong yêu, phong yêu biến thành phong, rất nhanh liền đem bốn cái nện lớn tới trên bầu trời. Dạ kỵ sĩ đối 4 cái nện lớn thả ra mười mấy quả hòa lôi. Lần này náo nhiệt, tại cột lốc xoáy trong, bốn cái nện lớn lập tức bị tạc vỡ nát. Cột lốc xoáy bên trong điện tiệm lôi mình, bảy nện thân thể mạnh vỡ giống đông tuyết bay xuống. Năm con cự tri thủ cứ như vậy, xong đời. Kim Kim bọn người nhìn xem cảm thấy chưa đủ nghiện. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia màu trắng đá lớn hình cầu. Lúc này màu trắng đá lớn hình cầu cũng không có bay đi, nó bắt đầu ở biến đỏ, đang phát nhiệt, tựa như một người muốn nổi giận nổi giận. Lý Thi Nhiên đối kỵ sĩ nói, "Không tốt, ra hỏa này lại muốn làm Vạn Vũ gặp phải kia một bộ." Bọn chúng lại nghĩ thông bắt đầu phóng hỏa đốt bay, muốn đem nơi này hết thể đều hoa khí, thiêu hủy. Cao Vĩ Phong nói, nó vọng tượng. Đối phó loại vật này, chúng ta chính là đem nó đưa đến trong vũ trụ đi, để nó tại vũ trụ hủy diệt. Nói xong, Cao Vĩ Phong run tay một cái, lại phóng xuất ba cô phong yêu. Ba cô phong yêu tựa như hồng thủy mãnh thú, nào về phía đá trắng cầu, đem nó cuốn lại hướng không trung bay đi. Dã kỵ sĩ mỉm cười nói, đi mau, không tiễn. Ta cho ngươi thêm nhóm mấy quả hỏa lôi đến thử. Nói xong, Dã kỵ sĩ run tay một cái, hướng về phía ba cô vội phun ra đi qua năm cái hỏa lôi. Năm cái hỏa lôi bạo tạc về sau, vòi rồng bên trong phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Những cái kia hỏa diễm nhiệt độ rất cao. Nướng Lý Thi Nhiên bọn người cảm thấy thân thể nóng lên. Lý Thi Nhiên đối Dạ Kỵ sĩ nói, "Dạ Kỵ sĩ, lần tiếp theo đưa bọn hắn đi, liền muốn tặng xa một chút, gần đây hỏa diễm nhiệt độ vẫn là rất cao người nhìn, đem chúng ta đều nhanh chóng quen." Chương 1416. Chương 1416. Nhìn thấy đá lớn hình cầu trên không trung bạo tạc, tượng pháo hoa nở rộ, Dạ Kỵ sĩ thật cao hứng. Hiện tại Lý Thiên Nhiên, Dạ sĩ bọn hắn liên thủ đánh bại đá lớn hình cầu, mấy người bọn hắn hưng phấn không được. Nhưng là A Mộc lại nói, mọi người không nên cao hứng quá sớm, ta cảm thấy vũ trụ này hủy diệt giả không có đơn giản như vậy. Chúng ta cần để cao cảnh giác, gặp được loại này vũ trụ hủy diệt giả muốn liên thủ đối kháng, diễn phần mình dùng riêng phần mình sở trường, tài năng, nghi biện pháp đánh bại bọn hắn. Lý Thi nhiên nói, mặc dù chúng ta đánh bại chính là một chút cấp thấp vũ trụ hủy diệt giả, nhưng là cái này cũng đưa cho chúng ta chiến thắng lòng tin của bọn hắn. Lý Tạ Khang nhìn xem xung quanh Vây Tới khủng long nói, A Mộc sư phó, trên cái tinh cầu này tất cả đều là lấy khủng long làm chủ, chúng ta phải làm gì? A Mộc nói, cái này dễ thôi. Chúng ta phải học được cùng bọn hắn ở Trung Hoa Thuận, dù sao chúng ta có công phu, có năng lực, bọn hắn cũng không đả thương được chúng ta, nhưng là ta muốn bảo vệ bọn chúng, để bọn chúng bảo hộ chính mình tự nhiên sinh thái, mà không phải muốn phá hư bọn chúng. Khủng long nhóm tại hướng bọn hắn tới gần. A Mộc nhất thả người, dưới chân hắn dòng nước lại xuất hiện. Lý Thi nhiên bọn người nhảy tới. Dòng nước rời đi mặt đất, đến cái kia khủng long trên đỉnh đầu. Có chút khủng long sợ hãi, bắt đầu chạy từ phía. Có chút khủng long thì đối bọn hắn gầm rú. Nhìn xem những cái đầu khủng long đạo chúa, Lý Thi nhiên nói, bọn gia hỏa này thật sự là một chút vong vân phụ nghĩa lộ vật. Chúng ta vừa mới thay bọn hắn đuổi đi những kẻ hủy diệt kia, bọn hắn vậy mà không biết báo ân, ngược lại đến công kích chúng ta, ta muốn xuống dưới thu thập những này không nói đạo lý ra hỏa. A mục nói, ngươi xuống dưới có thể, điều giáo một chút bọn hắn, nhưng là không nên thương tổn bọn hắn. Lý Thi Nhiên nói, ta đã biết. Lý Thi Nhiên chọn lấy một cái khổ người cường tráng khủng long bạo chúa, sau đó thả người liền nhạy tới trên lưng của nó, đầu này khủng long trên trán có một cái đỏ chót ban đỏ chót ban khủng long nhìn thấy có người dám cưới tại trên lưng của nó, nó phẫn nộ. Cái này còn chịu nổi sao? Nó trên cái tinh cầu này đây chính là khủng long bạo chúa, đây chính là nơi này một phương bá chủ. Hiện tại có người cũng dám nhảy đến trên lưng của nó, đây thật là liều mạng khiêu khích. Đỏ Chót Ban khủng long bạo chúa lập tức vùng nó lên. Nó muốn đem Lý Thi Nhiên theo nó trên lưng điên xuống tới. Lý Thi Nhiên là ai? Đây chính là Lục Chỉ Ma đồng Lý Thiên Nhiên, sao có thể tùy tiện đem hắn điên xuống tới đâu? Lý Thiên Nhiên đứng tại Đỏ Chót Ban khủng long trên lưng nhảy tới nhảy lui, có lúc hắn lại còn nhảy tới Đỏ Chót Ban trên đầu, dùng tay quạt gõ đầu của nó Đỏ Chót Ban khủng long gấp, quay đầu đi cắn Lý Thiên Nhiên, đáng tiếc cắn không đến. Cuối cùng Đỏ Chót Ban khủng long bạo chúa nổi điên, Hắn trở đi Lý Thi Nhiên trên đồng cỏ phi nước đại đang phi nước đại quá trình bên trong, nó còn liên tiếp đụng ngã mấy đầu ăn cỏ rồng. Nhưng là nó đây hết thể cố gắng đều là uổng phí, bởi vì căn bản cũng không có biện pháp để Lý Thi Nhiên theo nó trên lưng xuống tới đang chơi đùa hẹn hai canh giờ về sau, khủng long bạo chúa bởi vì thể lực tiêu hao quá nặng, nó dần dần ngừng lại. Lý Thi Nhiên gõ gõ đầu của nó, dùng ngón tay chỉ a một dòng nước. Khủng long bạo chúa giống như minh bạch Lý Thi Nhiên chỉ thị, nhưng là nó không muốn chiếu vào Lý Thi Nhiên nói tập. Lý Thi Nhiên đem chân phải giẫm lên khủng long bạo chúa chỗ cổ. Khủng Long Bạo Chúa lập tức chạy tới một loại cảm giác gáp bách, loại này cảm giác gáp bách để nó không ngẩng đầu được lên đỏ chót ban khủng long bạo chúa biết gặp được Khắc Tinh, nó không phản kháng nữa, mà là ngoan ngoãn trở đi lý thị nhiên đến dòng nước phía dưới. Lý Thi nhiên đối lý Tạ Khang đạo, "Lý Tạ Khang, bọn gia hỏa này rất tốt phục, đến, ngươi cũng xuống làm một đầu tọa kỵ của mình." Lý Tạ Khang lên tiếng, sau đó lấy ra chuẩn một đầu đặc biệt cao lớn uy mãnh khủng long bạo chúa, veo một tiếng nhảy tới trên lưng của nó đến đầu này bá long trên lưng, lý Tạ phát hiện gia hỏa này mặc dù cao lớn manh, nhưng lại hắn hắn hai cái thái đọa đặc biệt nhỏ. khủng long bạo chúa nói, Khủng long bạo chúa, ta gọi người lỗ thai nhỏ khủng long bạo chúa đi. Lỗ thai nhỏ khủng long bạo chúa dong đưa nó cái đôi to, đến lấy ra Lý Tạ Khang. Lý Tạ Khang không có nhiều, mà là dùng hắn lượng ngân thương cũng đón khủng long bạo chúa cái đuôi to giúp đi. Lý Tạ Khang một chiêu này hung ác. Bụt một tiếng nghĩ tới về sau, lỗ thai nhỏ khủng long bạo chúa cái đuôi to bị lấy ra đao. Nó không còn dám dùng cái đuôi to lấy ra Lý Tạ Khang, mà là cuộn lại lên, đồng thời phát ra làm lòng người gan muốn nứt giống lên một tiếng. Lý Tạ Khang trong lòng nắm chặt. Hắn ngồi tại thai nhỏ khủng long bạo chúa trên lưng, sau đó dùng cán thương thai nhỏ khủng bạo chúa Lũ thai nhỏ khủng long bạo chúa bắt đầu chạy như điên rất nhanh, liền chạy không còn hình bóng. Cái khác về xem khủng long nhóm vỡ tổ. Bọn chúng biết đám người này kẻ đến không thiện, cơ hồ đều là khắc tinh của bọn nó. Khủng long nhóm dần dần thấy rõ tình thế, mà lại bọn chúng cũng nhìn thấy a mục bọn chúng giống như cùng không có muốn thương tổn bọn hắn ý tứ, cái này khiến khủng long nhóm cảm xúc dần dần trấn an xuống tới. Thế là khủng long nhóm phân tán ra tới đối a mục bọn hắn cảm thấy hứng thú ngay tại a mục dòng nước phía dưới xoay quanh. Cho rằng a mục bọn hắn đối bọn chúng vô hại, liền an tâm đi bắt giữ con ngồi hoặc là có đi ăn cỏ. Sợ long tinh cầu bên trên nhóm sinh vật lại khôi phục bọn chúng bình thường sinh hoạt. A1 hạ xuống dòng nước đám người nhảy đến trên đồng cỏ. Một lát sau, Lỗ thai Nhỏ khủng long bạo chúa trở đi Lý Tạ Khang ngoan ngoãn hướng bọn hắn chạy tới. Nhìn cùng long bạo chúa kia ôn thuận dáng vẻ, còn có đứng tại trên lưng nó cao hướng bừng bừng Lý Tạ Khang. a một bọn hắn biết, Lý Tạ Khang cũng tuân phục Lỗ Thái Nhỏ bá long. Có đỏ chót ban khổng long bạo chúa cùng Lỗ Thái Nhỏ khổng long bạo chúa thân phục, cái khác khổng long bạo chúa nhóm cũng không còn khoa trương. Bọn chúng chỉ là ngẫu nhiên không phục một bọn hắn gầm hai tiếng, nhưng là không có đối bọn hắn lại triển khai công kích. Ngài Lâm Na thao túng đào hoa Úc mang theo hiệu tinh linh tử cụ cải bọn hắn cũng chạy tới. Nhìn thấy những cái kia khủng long, Hiệu Tinh Linh cùng Tử Củ cải tuyệt không sợ hãi. Hai người bọn họ tay nắm tại trên thảo nguyên phi nước đại, dẫn những cái kia khủng long nhóm cũng đi theo đám bọn hắn chạy. Cái này Hiệu Tinh Linh chính là kỳ quái, chỉ cần nàng đến địa phương những động vật đều rất nghe nàng. Thu Sợ Long Tinh Cầu, a mục nhiệm vụ của bọn hắn xem như hoàn thành. Hiện tại cái này Sợ Long Tinh Cầu dung hợp tại Thái Dương thành bảo cùng Nguyệt Lượng thành bảo bên trái. Thổ A Mục Vũ Trụ căn cứ diện tích lại làm lớn ra. Trở lại vân đài bên trên, lớn trong thủy tinh cầu vẫn là tại biểu hiện ra bọn hắn Thổ A Mục Vũ Trụ căn cứ chung quanh, cũng báo tinh cầu còn có Sợ Long Tinh Cầu phía trên tình huống. Cố Thiếu gia an vị tại Vân Đài bên cạnh một cái bàn bên cạnh, tại cung mạ xỉm đang uống trà nói chuyện thiếm. Nhìn thấy A Mộc trở về, Cố Thiếu gia thật cao hứng. Hắn ngồi đối diện đến bên cạnh hắn A Mộc nói: "A Mộc sư phó, các ngươi hôm nay thu hoạch không nhỏ, nhà chúng ta lại lấy được cùng một chỗ địa bàn, các ngươi vừa rồi biểu hiện, chúng ta tại lớn trong thủy tinh, cầu đều thấy được, chúc mừng các ngươi." A Mộc nói: "Đây là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả, kết quả rất hoàn mỹ, nhưng là ta đã cảm thấy việc này có điểm lạ, vì cái gì nhiều như vậy lớn nhỏ tinh cầu đều nuốt đầu nhập vào chúng ta đây?" Cố Thiếu gia nói: "Đúng vậy à, cái này đáng giá suy nghĩ sâu xa." Nhưng là cũng không kỳ quái, bởi vì những tinh cầu khác bên trên không có chúng ta nhiều như vậy lực lượng, năng lượng, cũng không có chúng ta nhiều như vậy cao nhân, cho nên tại đối mặt xâm nhập tổn thương thời điểm, bọn hắn đều bất lực, chỉ có tìm núi dựa lớn, mà chúng ta chính là bọn hắn tại trong vũ trụ núi dựa lớn một trong. Mạ xin nói, chúng ta cũng muốn nghiên cứu tân tiến hơn đồ vật đến tăng cường phòng ngự của chúng ta, chúng ta không thể chỉ say mê tại hạnh phúc hòa bình trong sinh hoạt, bởi vì tại hoan hô chúng ta may mắn cuộc đời mình tự do, an nhàn, thoải mái thời điểm, nhất định phải nghĩ đến nhìn thấy chúng ta đối mặt bên ngoài địch nhân, cùng tiềm ẩn địch nhân, bọn hắn đều tại triều binh mai mã mã, ngoài đao mã kiếm chuẩn bị công kích chúng ta những này, chuẩn bị công kích chúng ta hoặc là cướp đoạt chúng ta. Tạ Tài Nguyên, Cố Thiếu gia nói, đúng vậy à, chúng ta là nghiên cứu làm sao để sinh mệnh nhỏ có thể an ổn, hòa bình, hạnh phúc, an toàn sinh hoạt, nhưng là địch nhân của chúng ta đang nghiên cứu làm sao tổn thương chúng ta. Tổn thương chúng ta, cướp đoạt đồ đạc của chúng ta, chiếm lĩnh địa bàn của chúng ta, cho nên chúng ta để người bình thường phải thật tốt sinh hoạt, mà chúng ta cái này cũng có trí lực người có năng lực, phải thêm gấp nghiên cứu bảo hộ chính chúng ta địa bàn phòng hộ kỹ năng trang bị." Khương bạn Vũ đi tới đối Cố Thiếu gia nói, "Cố Thiếu gia, chúng ta không thể mỗi một lần đều bị động chúng ta hẳn là thành lập một cái đội tuần tra, vây quanh địa bản của chúng ta tuần tra. Cố Thiếu ra thiếu đạo, Khương Văn Vũ, đầu góc của ngươi thật là dùng a, về sau cũng là chúng ta cái đoàn đội này bên trong một viên đại tướng, bất quá, ngươi suy tính vấn đề ta cũng sớm đã cân nhắc đến. Cố Thiếu ra đối đại đầu quái đầu nói, đại đầu quái, ngươi đi trong phòng thí nghiệm đem ta mới nghiên cứu cái kia đường lòng chiến hạm phóng xuất ra. Đại đầu quái đáp ứng một tiếng, sau đó đi vào thủy tinh cầu phi thuyền. Qua một khắc đồng hồ về sau, Đưa thủy tinh cầu trong phi thuyền đột nhiên du bay ra ngoài một cái kim loại trường lòng tạo hình chiến hạm đường lòng chiến hạm trong thân thể là có thật nhiều phòng ốc tạo thành, những phòng ốc kia đều có rất lớn cửa sổ đường lòng chiến hạm ước chừng dài mấy chục trượng, nó đem cái đuôi đưa qua đến, tới gần vân đài đứng tại long đầu bên trong đại đầu quái điều khiển đường lòng chiến hạm đằng long chiến hạm đuôi cửa mở ra, bên trong xuất hiện một cái thật dài lối. Đi nhỏ. A mục, lý thi nhiên bọn người mừng rỡ như điên, bọn hắn như ong vỡ tổ chạy đi vào. Lối đi nhỏ hai bên đều là dân phòng, đi vào trong phòng đều có trong suốt cửa sổ lớn hộ. A mục người ở tại bên trong tham quan. Phát hiện bên trong ngoại trừ cái này, một phòng phòng lớn bên ngoài còn có phòng bếp, trong phòng bếp ngoại trừ có đầu bếp, còn có một số người hầu. Trừ cái đó ra, từ đường long chiến hạm ở giữa còn có cái thang có thể leo lên đường lòng chiến hạm đỉnh chót. Mỗi cái gian phòng cửa sổ còn chứa một cái kim loại ống tròn, ống tròn phía dưới kết nối lấy một cái màu đen hỏng sắt. Cố Thiếu ra chỉ vào những cái kia ống tròn nói, đây là ta mới nghiên cứu ra được pháo không khí. Chỉ cần phát hiện kẻ xâm lược, chúng ta liền dùng pháo không khí đánh nát bọn hắn. Kim Kim kích động nói, tốt, tốt, chúng ta cuối cùng có chiến hạm của mình, có thể hảo hảo bảo vệ lãnh địa của chúng ta. Đang nói Từ cố thiếu ra bọn hắn đứng thẳng trong phòng bên trái xuất hiện một khối phòng ốc đại đá vụt vũ trụ đá vụt cố thiếu ra quá khứ nhắm ngay vũ trụ đá vụt sau đó ấn xuống một cái vũ trụ phía trên cái nút tất cả mọi người không nhìn thấy từ họng pháo bên trong phát ra tới thứ gì nhưng lại nhìn thấy vũ trụ đá vụ đột nhiên nổ tung đám người đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người sau đó gieo họ kêu to cố thiếu ra nói ngoại trừ để chúng ta tất cả thành viên bình an sinh hoạt bên ngoài chúng ta còn muốn nắm chặt thời gian nghiên cứu tiên tiến vũ khí đến bảo hộ giả viên của chúng ta Kim Kimạo thực chúng ta không hiểu nghiên cứu những vũ khí này nha cố thiếu ra nói Cái này không cần các ngươi quan tâm, ta đến phụ trách nghiên cứu những này cường đại vũ khí, tiên tiến vũ khí, các ngươi chỉ phụ trách sử dụng. Hiện tại Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang nhưng sướng đến phát rồi rồi. Bọn hắn hiện tại rốt cục có mình tuần tra chiến hạm. Đến xuống buổi trưa, vô ảnh mấy người cũng leo lên đường lòng chiến hạm, các nàng 17 nữ nhân đem đường lòng chiến hạm phần đuôi thật nhiều gian phòng đều bố trí thành có thể ở người gian phòng. Hiện tại có đường lòng chiến hạm, Lý Thi Nhiên cùng dã kỵ sĩ bọn người có cả có là điên rồi. Hiện tại là phi thường thời kỳ, bọn hắn nhất định phải có công cụ mọi thời tiết ở trên trời tuần sát, để phòng vũ trụ hủy diệt giả làm tập kích. Bất quá ngoại trừ đường Long Chiến Hạm bên ngoài, Cố Thiếu ra bọn người lại tại Thổ A Mộc trụ căn cứ, sợ Long tinh cầu còn có gió bao tinh cầu trùng quanh thiết trí một tầng thiên không lưới phòng hộ đến ban đêm. Ô Lan Ngư Châu, Ngải Lâm Na, Vô Ảnh, Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang, Dạ Kỵ sĩ bọn người thượng đường Long Chiến Hạm, sau đó bắt đầu dọc theo lãnh thổ của mình xung quanh trên không bắt đầu tuần tra. Hiện tại ngoại trừ đại đầu quái bên ngoài, Lý Thi Nhiên mấy người cũng có thể thao túng đường Long Chiến Hạm, đường Long Chiến Hạm đầu tầm mắt đạt, bên trong có thật nhiều cần điều kiện. Bọn hắn thao túng những này cần điều kiện liền có thể chỉ huy đường Long Chiến Hạm hướng bất luận cái gì phương hướng phi hành. Trấn hạm bên trong thật nhiều dạ minh châu, cho nên bên trong sáng như ban ngày. Mỗi cái gian phòng đều có rẻm, khi bọn hắn đem rèm đều kéo bên trên về sau đường long chiến hạm liền biến thành một cái hắc ám chiến hạm. Phòng điều khiển địa phương rất lớn bên trong có một cái phòng ăn. Lý Thi Nhiên bọn người đem đường long chiến hạm thiết lập là tự hành tuần tra về sau, liền có thể không cần tiếp tục quản nó ăn cơm xong về sau. Lý Thi Nhiên cùng Vô Ảnh đang thao tung trong phòng chủ ban. Mà tại đường long chiến hạm phần bui trong một cái phòng, chủ yếu là dạ kỵ sĩ cùng Khương Nguyệt Dung tại chủ ban. Khương bạn Vũ mình tìm một cái phòng đi ngủ đi. Khương Nguyệt Dung dựa vào dạ kỵ sĩ ngồi tại bên giường, nhìn xem đêm đen như mờ không. Khương Nguyệt Dung đối Dạ Kỵ Si nói, chúng ta cái này cũng không biết lúc nào mới có thể đến đạt địa cầu. Dạ Kỵ Si nói, lúc nào đến địa cầu? Cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là những này thần bí khó lường vũ trụ hủy diệt giả chính là lớn nhất nguy hại, nếu như không tiêu diệt bọn ra hoàn này, bọn hắn nếu là phát hiện địa cầu về sau địa cầu khả năng cũng muốn gặp nạn. Khương Nguyệt Dung lo lắng mà nói, thực các ngươi cũng biết, những này vũ trụ hủy diệt giả năng lực cường đại, phía sau màn làm chủ là ai cũng không biết bọn hắn xuất quỷ thần, tùy thời đều có thể xuất hiện mà lại hủy diệt trong vũ trụ sinh vật thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp ta cảm thấy chúng ta quá bị động một ngày nào đó cũng có thể sẽ hôi phi yên diệt. Dạ Kỷ Sí nói: "Đối với những thứ không biết, chúng ta là không có cách nào dự đoán, ngươi chính là dự đoán hắn còn sẽ có cải biến, nhưng có chút cải biến là không cách nào nằm giữ, là Cố Thiếu ra cùng A một bọn hắn dự đoán không ra được, cho nên cuối cùng chỉ có thể nghe lệnh, trong số mệnh để chúng ta sống, chúng ta liền sống, trong số mệnh để chúng ta chết, vậy cũng không có cách nào sống sót." Khương Nguyệt Dung nói: "Ta cũng nghĩ không ra, đồng dạng đều là trong vũ trụ sinh mệnh, có chút sinh mệnh tại sao phải nóng lòng hủy diệt cái khác sinh mệnh đâu?" Dạ kỵ Sí si nói: "Đáp án này ta cũng không biết, bởi vì những người kia cùng chúng ta ý nghĩ liền hoàn toàn không giống, không có cách nào lý giải hành vi của bọn hắn." Khương Nguyệt Dung nói, lúc này tới địa cầu ta cũng cảm giác không an toàn, cái này không trở về địa cầu ta lại đặc biệt tưởng niệm địa cầu, trong lòng ta hiện tại là phi thường vô cùng mâu thuẫn. Gia kỵ sĩ sở lấy đầu của hắn nói, Dung, không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở đây ngươi, chúng ta một nhà ngay tại. Hảo hảo ngủ đi, ta đến trừ ban. Chương 1417. Chương 1417. chờ Khương Nguyệt Dung ngủ thiết đi, gia kỵ sĩ lúc này mới đóng cửa, sau đó leo lên đường long chiến hạm phần lương bình đại. Trong vũ trụ một mảnh đen biển. Hiện tại bọn hắn đường long chiến hạm chính tuần hành tại Cố Thiếu gia bọn hắn thiết trí phòng hộ trong cái giới. Hiện tại trong vũ trụ không linh cảnh giới cùng hiện tại Dạ Kỵ sĩ tâm thái rất tương hợp, cho nên hắn cảm giác được rất dễ chịu. Xa xôi địa cầu, Dạ Kỵ sĩ cũng không biết ở nơi nào. Thổ A Mộc vũ trụ căn cứ đang lấy tốc độ cực nhanh hướng một cái không biết phương hướng đang phi hành đến sau nửa đêm thời điểm, Dạ Kỵ sĩ đột nhiên phát hiện tại xung quanh bọn hắn xuất hiện vô số tinh tinh. Hắn đánh thức lý Thiên Nhiên, sau đó theo túng đường long chiến hạm bay trở về đến Vân Đài trước mặt. Từ đằng long chiến hạm bên trong ra, đến Vân Đài bên trên lớn trong thủy tinh cầu ngay tại biểu hiện ra vô số lấp loé tinh tinh. Tại bọn hắn phủ cận tinh tinh có một ít thoạt nhìn là một chút phong đại, hay là nhà lâu đại hoặc là như là một ngọn núi đại nham chất tinh cầu khối vụ. Có một ít khối vụ đụng phải thổ a mộc vũ trụ căn cứ lưới phòng hộ, nhấp nhoáng từng đoàn từng đoàn ánh lửa. Trời đã nhanh sáng rồi. Kim Kim từ thủy tinh cầu trong phi thuyền chạy ra. Lý Thi nhiên đối Kim Kim đạo: "Kim Kim, nhanh đi hô Cố thiếu ra, A Mộc sư phó bọn hắn, nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào." Kim Kim xoay người chạy. Khi mọi người từ thủy tinh cầu trong phi thuyền ra, nhìn thấy lớn trong thủy tinh cầu xuất hiện vô số chất cầu khối vụn bọn hắn cũng bị kinh. Không ngừng chất cầu khối vụn đụng bọn hắn lưới phòng hộ bên trên, tại bạo đang tiêu đốt. Cố Thiếu gia điều chậm thổ a mục vũ trụ căn cứ tốc độ phi hành đám người đứng trên vân đài nhìn xem những cái kia tại chúng quanh bọn họ lăn lộn phi hành nham chất tinh cầu khối vụn, cũng không biết nên làm cái gì. Lý Thi Nhiên đối Cô Thiếu gia nói, Cô Thiếu gia, có muốn hay không chúng ta dùng chúng ta pháo không khí, thanh trừ những mấy chướng ngại?" Cô Thiếu gia gật đầu nói, "Có thể thử một chút." Lý Thi Nhiên mang theo Lý Tạ Khang bọn người, theo túng đường lòng chiến hạm phi hành đến thổ a mục vũ trụ căn cứ phía trước. Tại tiên phương của bọn hắn, có rất nhiều dày đặc nham chất tinh cầu khối vụn đang bay tới bay đi. Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang người mỗi người đều đến một cái phòng. Sau đó đối chung quanh những cái kia nham chất tinh cầu khối vụn phát xạ pháo không khí. Pháo không khí chính là lợi hại, những cái kia nham chất tinh cầu bị đánh vỡ nát. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại thổ A1 vũ trụ căn cứ phía trước mở ra tới một cái thông đạo. Lý Thi nhiên đứng tại trong phòng điều khiển đối Lý Tạ Khang Đạo. Lý Tạ Khang, cố thiếu ra hẳn là nhiều tạo mấy chiếc đường long chiến hàm ra. Đường long chiến hàm nhiều, thanh trừ những ngày chứng ngại, vậy coi như dễ dàng hơn. Lý Tạ Khang Đạo. Mặc dù chúng ta bây giờ chỉ có một chiếc đường lòng chiến hạm, nhưng là cũng đủ bởi vì nếu như trước mặt nham thạch khối vụn quá nhiều, chúng ta có thể dùng cao vị phong vòi rồng hoặc là dạ kỵ sĩ vân trung lôi trợ giúp thanh trừ. Lý Tạ Khang tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên, tại bọn hắn chiến hạm phía trước xuất hiện thải sắc mây mù. Những cái kia thải sắc mây mù thoạt nhìn là vô cùng dày, mà lại cũng thấy không rõ lắm những cái kia trong mây mù đến cùng đều có chút thứ gì. Lý Thi nhiên đành phải thao túng đường lòng chiến hạm lại bay trở về đến vân đài bên cạnh. Cố Thiếu gia cùng a bọn hắn vẫn là ngồi tại bên bàn uống trà, chăm chú nhìn lớn thủy tinh cầu. Lớn trong thủy tinh cầu cũng là mây mù tràn ngập. Cố Thiếu ra bưng lên nước trà uống một hớp nói, "Chúng ta bây giờ tiến vào một cái trạng thái khí tinh cầu, đại gia hỏa muốn để cao cảnh giác." Tiến vào trạng thái khí tinh cầu về sau, trung quanh bọn hắn tất cả đều là không ngừng lăn lộn tại sắp mê ngủ. Mà đúng lúc này, lớn trong thủy tinh cầu xuất hiện một cái giống đại kình ngư đồng dạng màu đen vũ linh chiến hạm. Cái kia vũ linh chiến hạm có dài mấy trăm trượng. Nó tại thổ a mục vũ trụ căn cứ phía bên phải trên không theo bọn hắn cùng một chỗ phi hành. Đũ linh trên chiến hạm có rất nhiều động, những cái kia động đang phát ra lué lên loé lên ánh sáng. Lý Thi nhiên đối Cố Thiếu Gia nói, "Cố Thiếu Gia, những cái linh chiến hạm muốn làm gì?" Cố Thiếu ra nói, những này ngũ linh chiến hạm giống như đang bị hủy diệt người truy sát. Đám người đám người nghe xong lập tức khẩn trương lên. Cố Thiếu ra nói, mọi người không cần sợ, nên tới tóm lại một tới, tránh cũng tránh không xong, chúng ta bây giờ yên lặng theo dõi kỳ biến. Vô ảnh bọn người ngồi tại trên sân thượng nói chưa thiếng. Lý Thi nhiên chờ một bang nam nhân ngồi tại lớn thủy tinh cầu trước mặt, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm thủy tinh cầu nhìn. Hiện tại lớn trong thủy tinh cầu vẫn là sương mù nằm nặc. Những cái kia thải sắc mây mù đang thay đổi xem các loại tạo hình, tựa như các loại u linh. Mà quỷ dị u linh chiến hạng ngay tại theo tại bọn hắn trên không đang phi hành. A mục đối cô Thiếu ra nói, vũ trụ này hủy diệt giả thật sự là một cái mối hỏa lớn a. Cô Thiếu ra nói, trên thế giới sự tình ai có thể biết kết quả đây. Trong đó biến hóa càng là thần bí khó lường, đã vũ trụ hủy diệt giả xuất hiện, vậy chúng ta liền chăm chú đối đãi, nhìn xem cái ú linh này chiến hạm là thế nào đối phó vũ trụ hủy diệt xem. Lý Thi Như nói, chúng ta bây giờ cũng không biết cái ú linh này chiến hạm là tốt là xấu, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ. Cô Thiếu ra nói, chúng ta lại quan sát quan sát nhìn, nếu như ú linh chiến hạm yêu cầu chúng ta hỗ trợ chúng ta thì giúp một tay, nếu như ú linh chiến hạm không hướng chúng ta xin giúp đỡ, vậy chúng ta liền quan chiến. Hiện tại U Linh chiến hạm cách chúng ta vũ trụ căn cứ vẫn tương đối xa. Phía trên chưa hề đi ra bất kỳ vật gì, duy trì một loại làm cho người sợ hãi cảm giác thần bí. Tại phi hành về phía trước một khoảng cách về sau, chờ mong tinh cầu bên trong thải sắc mây mù đột nhiên trở thành dạng. Bên trong xuất hiện chân hùng, chống dòng tia sáng rất sáng. Hiện tại có thể thấy rõ ràng U Linh chiến hạm. U Linh trên chiến hạm những cửa động kia đang không ngừng lóe ra qua mang. U Linh chiến hạm như cũ tại rời xa thổ A Mục vũ trụ căn cứ trên không phi hành. Nó tốc độ phi hành cơ hồ là cùng tổ A vũ trụ căn cứ đồng bộ. Mà đúng lúc này, tại U Linh chiến hạm phía trước Đột nhiên xuất hiện hai cái núi nhỏ lớn nhỏ quả cầu đá. Kia hai cái master bạn một tả một hữu cùng U Linh chiến hạm song song phi hành. Từ U Linh chiến hạm bên trái ba cái trong cửa hàng, đột nhiên phun ra ba cái đỏ làm lục sắc của sáng. Những cái kia cổ sáng tại soi sáng trên quả cầu đá về sau, bên trái quả cầu đá đột nhiên bạo tạc lửa cháy. Mà phía bên phải đá lớn hình cầu đột nhiên ra tốc đánh tới U Linh chiến hạm đá lớn hình cầu tại đụng và U Linh chiến hạm về sau cũng phát sinh bạo tác ánh trong vũ trụ liền như là hỏa phong Thiếu Gia vội vàng thao túng tổ A mục vũ trụ căn cứ đình chỉ bay về trước đám người dị thường hoảng sợ nhìn xem những biến hóa này. Cố Thiếu Gia trên mặt mặc dù nghiêm túc, nhưng là hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài khủng hoảng. Kim Kim chạy đến Cô Thiếu Gia trước mặt nói, "Cố Thiếu Gia, ngươi nhìn phía trước đều thiên băng địa liệt, ngươi còn không nóng này sao được? Vũ trụ hủy diệt giả đã đến chúng ta trước mặt." Cố Thiếu Gia nói, "Phiền phức của chúng ta còn không chỉ như thế, chúng ta phiền toái càng lớn là cái này trạng thái khí tinh cầu, nhưng thật ra là một cái trạng thái khí tinh cầu quái thú, chúng ta đã đi vào trong thân thể của hắn tới." Đám người càng kinh. Cố Thiếu Gia chỉ vào xa xa bạo tạc qua đi, bức lên khói đặc ngũ linh nói, "Liên hai cái hủy diệt giả quả cầu đá, không đủ gây sợ." Ta hiện tại chỉ muốn biết rõ ràng, cái này trạng thái khí tinh cầu quái thú muốn làm sao đối đại với chúng ta. Tất cả mọi người trầm mặc vô ngữ, Cố Thiếu ra như thế đại năng lực đều như vậy nói, vậy bọn hắn càng không thể nào biết được cái này cái gọi là trạng thái khí tinh cầu quái thú sẽ làm sao đối đãi bọn hắn. Vô Ảnh nói, Cố Thiếu ra, người ý tứ nói, vạn nhất gia hỏa này muốn đem chúng ta lưu tại trong thân thể của hắn, vậy chúng ta đợi này cũng không cần đi ra. Cố Thiếu ra nói, cái này ta cũng không biết, chúng ta chỉ có thể tùy thời quan sát bọn hắn động tính, sau đó lại nghĩ ra được đối phó biện pháp. Hiện tại Vũ Linh chiến hạm nửa phải bên cạnh đã bị bị tắc sổ, nhưng là bọn hắn cách xa xôi, chỉ có thể nhìn thấy một chút thành thị kiến trúc bộ dáng hình dáng. Mà lại tại trần trụi ra địa phương, có chút kỳ quái sinh vật tại hoạt động. Trạng thái khí tinh cầu bên trong rất sáng. A Mộc đối cô Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, ta muốn mang xem Lý Thi Nhiên bọn hắn đi qua nhìn một chút." Cố Thiếu ra gật đầu nói, "Các người có thể đi, nhưng là các người liền tuyển một chút công lực tương đối tốt người đi đi." A Mộc gật gật đầu, thế là liền chọn lựa Lý Thi Nhiên, Dạ Kỵ sĩ, Lý Tả Khang, Tô Hiên Kỳ, Cao Vi Phong, Ninh công tử, Giản công tử, gió báo người, Tảng Đá Hỏa Diễm người. Cát Tỳ Vương, Ô Lang Châu, còn có Ngải Lâm Na, những người khác đi theo Cố Thiếu ra tại trên sân thượng lưu thủ mật thiết chú ý tình huống xung quanh. Lý Thi Nhiên bọn người ở tại am mục dẫn đầu hạ leo lên đường Long Chiến Hạm. Lý Thi Nhiên thao túng đường Long Chiến Hạm lên không, sau đó hướng bạo tạc qua đi, bốc lên khói đặc u linh chiến hạm tới gần. U linh chiến hạm nội bộ đã bị tạm mở, bên trong hiện lộ ra một chút đại đường thành thị đồng dạng kiến trúc. Bất quá am mục bọn hắn cũng không nhìn thấy người. Bọn hắn chỉ có thấy được một chút kỳ kỳ quái quái sinh vật. Có một ít sinh vật chỉ mọc ra nhân loại nửa người dưới tại chạy. Mà những này kỳ quái nửa người dưới trước sau đều bao trùm lấy ra thú đương đường lòng chiến hạm tới gần Đũ Linh chiến hạm chỗ lỗ hổng về sau, đám người lúc này mới thấy rõ những cái kia mọc ra nhân loại nửa người dưới kỳ quái sinh vật nhưng thật ra là có tay, nhưng là những cái kia tay tại không cần thời điểm, liền núp ở trong thân thể. Có chút sinh vật mọc ra ba cái tay, có chút sinh vật lớn hai cánh tay, có mọc ra càng nhiều. Lý Thi nhiên nói, cũng không biết những vật này có biết nói chuyện hay không, nếu như biết nói chuyện, chẳng lẽ chúng ta muốn đối lấy bọn hắn nửa người dưới nói chuyện sao? Đây cũng quá lung tung. Mặc dù đường Long Chiến Hạm tới gần U Linh Chiến Hạm bị tạc xấu chỗ lỗ hổng, nhưng A Mộc không để cho bọn hắn đi vào U Linh Chiến Hạm. Tất cả mọi người đứng tại đường Long Chiến Hạm phía bên phải, đang nhìn, đang quan sát. Vòng tròn lớn quả cầu đá đã biến thành lớn gấp cầu. Giống như vòng tròn lớn quả cầu đá hư hại thứ gì trọng yếu, cho nên không có phát sáng, cũng không có phát nhiệt, nhưng là đá lớn hình cầu cửa khoang mở ra, bên trong liền ra không biết nhiều ít sinh vật hình thù quái dị, mà lại bọn hắn hiện tại cũng chưa không rõ, đến cùng những cái kia sinh vật hình thù quái dị dáng dấp ra sao? Hiện tại những cái kia nửa người dưới giống người sinh vật tại kiến trúc bỏ qua bỏ lại, tại trên đường cái hoảng sợ chạy tới chạy lui, mà lại số lượng không ít. Lý Thi Nhiên đối A1 nói, "A1 sư phó, chúng ta bây giờ muốn hay không phải người đi lên xem một chút?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, đám người liền thấy một bóng người, từ đường long chiến hạm trên đỉnh hướng về U Linh bên trong chiến hạm bộ nhảy vọt mà đi. Phong Tiên lão, cái này giả Phong tử lại nổi điên." Lý Thi Nhiên nói, "A1 sư phó, này làm sao xử lý?" A1 nhìn một chút chúng nhân nói, "Hiện tại bên trong đến cùng phong hiểm lớn bao nhiêu, ta cũng không biết, ta muốn đi cứu Phong Tiên các ngươi ở chỗ này đợi tất cả chờ động." Lý Thi Nhi nói: "Vậy ngươi muốn dẫn nhiều ít người đi?" A Mục nói: "Ta hiện tại không cần mang quá nhiều người đi, ta liền mang theo Thiên Thiên đi theo ta Kim Kim, Ninh công tử, gió báo người hỏa diễm thạch thủ lĩnh đi." Lý Thi Nhi nói: "Tốt, vậy chúng ta liền thao Túng đường lòng chiến hạm tại đỉnh đầu của các ngươi phi hành, nếu như gặp phải vấn đề, chúng ta lại xuống đi, chúc các ngươi một chút sức lực." A Mục mang theo gió báo người, Ninh công tử bọn hắn thượng đường lòng chiến hạm định chót. A Mục thả người vào lên, dưới chân của hắn lập tức xuất hiện dòng nước. Ninh công tử, gió báo người cùng đá hỏa người, Kim Kim nhảy lên dòng nước. A Mục mang theo bốn người hướng về bị tạc thủy u linh trên hạm nội bộ Du Bay mà đi đến trên đường, đám người nhao nhao từ dòng nước bên trên nhảy xuống. Mặc dù đường cái bị tạc một lỗ hổng ra, nhưng là bên trong có thật nhiều kiến trúc vẫn là hoàn chỉnh. Trên đường âm khí sâm sâm, rất lạnh, cảm giác tựa như đến địa ngục. Trên đường có rất nhiều đại đường người, tiền triều người, có rất nhiều người ngoại quốc đây hết thể nhìn đều rất quen thuộc. Nhưng là khiến A Mục bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên là người này đều giống như là hư. Bọn hắn không có chất thịt cảm giác, đi đường đều là nhẹ nhàng. Lý Thi Nhiên đối A Mục nói, "A Mục sư phó, ta cảm thấy những người này giống như đều là quỷ." A Mộc gật gật đầu. Kim Kim đạo, những này quỷ quá đáng thương, cũng không biết bọn hắn làm sao lại đã đến nơi này đâu. A Mộc nói, ta cảm thấy cái này không có cái gì kỳ quái, Người suy nghĩ một chút đây chính là U Linh chiến hạng, bên trong có quỷ đúng là bình thường. Trên đường cái quỷ rộn rộn ra dàng, quỷ đến quỷ hướng. Bọn hắn rất tùy ý từ A Mộc đám người trong thân thể xuyên qua. Kim Kim cùng bọn hắn chào hỏi, nhưng là không có một cái nào quỷ đáp lại. Những này quỷ giống như sống ở chính bọn hắn thế giới bên trong, cùng A Mộc bọn hắn hiện tại sở thế giới hiện thực giống như không có quan hệ gì. Ven đường có một tòa lâu, viết hảo phong hí lâu. A một mang theo mấy người đi vào. Bên trong ngồi đầy quỷ, trên sân khấu có một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ sáng ngay tại hát hí khúc. Khi hắn hát đến đặc sắc địa phương lúc, có thật nhiều quỷ đứng lên vỗ tay lớn tiếng khen hay. Có cái tiểu hòa kế cầm ấm nước đang không ngừng cho khách nhân châm trà nước. Tiểu hỏa kế không cẩn thận đem nước ngã xuống trên mặt bàn, một người mặc rất rạng cứu trung niên nam nhân đưa tay liền cho tiểu hòa kế một bàn tay. Tiểu hỏa kế không có chẳng nhưng không có sinh khí, ngược lại không ngừng túi đầu, cười theo hướng về khách nhân nói xin lỗi. Kim Kim tức giận phi thường, hắn quá khứ đối người trung niên kia mặt chính là một bàn tay. Nhưng là Kim Kim một tắt này vậy mà xuyên qua người kia mặt, cái gì cũng không có đánh tới. Mà cái kia trung niên nam nhân không có bông tha tiểu hòa kế, hắn dùng tay xô đẩy cái kia tiểu hỏa kế mà lại mắng ra khó nghe hơn. Mặc dù tiếp xúc không đến bọn hắn, nhưng là bọn hắn nói lời a mục bọn hắn đều nghe thanh thanh sở sở. Kim Kim nhịn không được dùng tay chỉ chỉ vào nam nhân kia nói, ngươi cái này nam nhân tại sao không có một điểm phong độ đâu? Tiểu ca ca chỉ là đem nước trà hất tới trên mặt bàn, cái này lớn bao nhiêu sai đâu? Hắn đã xin lỗi ngươi ngươi làm sao còn như thế vô lý đâu? Nam nhân kia giống như nghe được Kim Kim tiếng nói chuyện, Nhưng là hắn không xác định cái thanh âm kia là từ đâu mà phát ra tới. Hắn đầu tiên là phẫn nộ hướng bốn phía quan sát. Khi hắn xác định hắn không nhìn thấy người, mà chỉ nghe được thanh âm lúc, hắn bắt đầu khủng hoảng, sau đó từng bước một hướng lui về phía sau. chương 1418 chương 1418 Kim Kim ngạc nhiên đối A1 nói, A1 sư phó, chúng ta mặc dù tiếp xúc không đến bọn hắn, nhưng là chúng ta nói chuyện bọn hắn có thể nghe được, bọn hắn nói chuyện chúng ta cũng có thể nghe được, cái này chơi thật vui mà. A1 nói Mặc dù chúng ta cũng có một chút đặc dị công năng, nhưng là so sánh trong vũ trụ những này kỳ dị sự kiện, sự vật, chúng ta vẫn là kém xa lắm, cho nên tại trong vũ trụ làm sự tình, nói chuyện, chúng ta đều muốn cẩn thận. Mặc dù chúng ta cho rằng bọn họ là quỷ, nhưng là tại thế giới của bọn hắn bên trong, tại trong ánh mắt của bọn hắn chúng ta có thể là quỷ. Từ nhỏ Hỏa Kế nam nhân hù chạy về sau, a một bọn hắn liền đứng tại sân khấu kịch phía trước xem kịch. Bởi vì dạm hát từ bên trong băng ghế, cái ghế đều là hư giả cho nên bọn hắn đành phải đứng đấy xem kịch. Hát hí nữ nhân kịch nam hát tốt, biểu lộ, động tác đều đúng chỗ, a một mấy người bọn hắn cũng không nhịn được vỗ tay. Bọn hắn cái này dạy vào kinh động đến đếnạp hát từ bên trong người bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc hướng bốn phía quan sát muốn tìm tìm những cái kia tiếng vỗ tay là từ đâu chuyển tới đương tìm kiếm không có kết quả về sau có ít người liền lập tức đứng dậy hướng dạp hát bên ngoài chạy đoán chừng những người này khẳng định là cho là mình gặp quỷ a mộtc cảm thấy không có ý tứ thế là hướng mọi người nói chúng ta ra ngoài đi đừng đào loạn đoán chừng a Aộ nói lời lại thanh thanh sở sở chuyển đến những người kia trong lỗ thaiạp hát từ bên trong đạiạn thật nhiều người đều tại hướng dạp há cổ chạy đoán chừng bọn hắn cho rằngạp hát từ bên trong khẳng định có quỷ nhìn xem đá người hốạn bộ dáng Kim Kim bọn người nhịn không được cười vang. Ra Giáp hắt tử, đi tại trên đường cái, nhìn xem từ thân thể của mình xuyên qua người, nhìn xem những cái kia trên đường cái rộn rộn ràng dáng người, A một cảm giác trong lòng có một loại ấm áp. Bọn hắn cảm giác mình vào giờ phút này lại về tới địa cầu quê hương, lại thấy được quê quán người thân. Người khả năng cùng trong vũ trụ những sinh vật khác không giống, người có tư tưởng, sẽ nhớ nhà, sẽ nghĩ niệm thân nhân của mình, mà lại những vật này sẽ chỉ dẫn lấy bọn hắn vô luận ra ngoài bao lâu, vô luận đi ra ngoài bao xa, đều không cần quên trở về thăm hỏi mình địa cầu quê quán đúng lúc này. A Mộc bọn hắn thấy được một cái bốn tuổi tại hữu tiểu nữ hài. Trong tay liền cầm lấy một chuôi băng đường hồ lô đang không ngừng dùng đầu lưỡi đi liếm, Kim Kim thèm chạy nước miếng. Hắn đi qua đối tiểu nữ hài nói: "Tiểu muội muội, người băng đường hồ lô ăn ngon thật ta, Kaka thèm không được, có thể để cho Kaka ăn một viên sao?" Tiểu nữ hài ngẩng đầu tại hướng bốn phía quan sát, nàng không biết là ai tại nói chuyện cùng nàng. Kim Kim đối tiểu nữ hài nói: "Tiểu muội muội, Kaka liền đứng tại trước mặt ngươi, Kaka liền muốn ăn ngươi băng đường hồ lô." Lúc đầu Kim Kim coi là tiểu nữ hải sẽ bị dọa chạy, nhưng lại không có. Cái kia tiểu nữ hài lá gan rất lớn, nàng cầm trong tay mức quả, đối với mình trước mặt không khí nói: "Kaka, ta nhìn không thấy ngươi, ngươi làm sao ăn nhà?" Kim Kim cô ý nói, "Đúng vậy à, ca ca nhìn thấy ngươi, ca ca cũng nhìn thấy ngươi mức quả thực ca ca ăn không được ngươi mức quả nhà, thật tiếc lối." Tiểu nữ Hải Thu hồi mức quả nói, "Ca ca, ngươi là quỷ sao? Mẹ ta kể chỉ có quỷ, chúng ta không nhìn thấy." Kim Kim đạo, "Ta không phải quỷ, ta cũng là một người." Tiểu nữ Hải nói, "Ngươi là một cái không khí người sao?" Kim Kim yêu thương mà nói, "Đúng vậy, ca ca là một cái không khí người, tiểu muội muội, tạm biệt. Gặp lại, ca ca." Tiểu nữ cũng hướng về phía trước mặt mình không khí vất vất tay, sau đó nhún nhảy một cái đi. Nhìn qua tiểu nữ hài bóng lưng, Kim Kim ngây ngốc nhìn rất lâu, nước mắt cũng đi theo chạy xuống đúng vậy à, mặc dù trong vũ trụ thần kỳ khó lường, kỳ quái, nhưng là giữa người và người tình cảm cách lại xa đều vẫn là thân cận như vậy, cái này khiến Kim Kim rất cảm động. Nơi xa, có một cái đường chiều trung niên nam nhân bộ dáng chất lỏng màu đen kim loại người, tay cầm hai thanh loan đao đang đổi chặt những cái kia chỉ có hai cái đuổi bán thân nhân. Kim Kim rất phẫn nộ, hắn thả ra Hán Đại Tả Quyền, một quyền liền đem cái kia cầm tay loan đao chất lỏng người đánh ngã nào một cái. Chất người cấp tốc từ dưới đất bật lên đến, sau đó đến Kim Kim trước mặt. Kim Kim thu hồi Hán Đại Tả Quyền đối chất lỏng người trợn mắt nhìn. Chất lòng người Vũ Động Loan Dao của hắn đối a một bọn người nói, nhân loại, gây tởm nhân loại, nhất định phải tiêu diệt. Kim Kim đối chất lòng có người nói, kỳ thật tại trong vũ trụ này nhất nên tiêu diệt, cũng không nên nhất xuất hiện chính là các ngươi. Các người phá hủy vũ trụ cân bằng, hủy diệt cái vũ trụ này bên trên nhóm sinh vật đối sống trung hòa bình sinh hoạt kỳ vọng. Chất lòng người ha ha lớn tiếu đạo, các người đều là cấp thấp sinh vật có trí khôn, các ngươi không xứng tại trong vũ trụ sinh tồn, chỉ có chúng ta những này cao đẳng trí tuệ sinh vật mới có thể thống trị cùng quản lý vũ trụ. Kim Kim đạo, các ngươi quá cuồng vọng. Chẳng lẽ tại trong vũ trụ sinh vật cấp thấp, cấp thấp sinh mệnh liền không có quyền sinh sao? Liên phải bị các ngươi tước đoạt sinh tồn quyền lợi sao? Ta liền không hiểu, liền các ngươi những sinh mạng này cao hơn chúng ta ở đâu? Chúng ta cũng muốn hủy diệt các ngươi, để các ngươi những kẻ hủy diệt này biến mất. Chất lòng có người nói, các ngươi tốt nhất có thể thấy rõ hiện thực. Tại trong vũ trụ, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, kẻ yếu cái gì quyền lợi đều không có, chỉ có chờ đợi tử vong, đào thải, sau đó hoàn toàn biến mất, mà hưởng thụ cũng có được vũ trụ chỉ có chúng ta. A Mộc vùng lên phất chân nói, chết lòng người, làm một sinh mệnh vật dẫn, chúng ta phải có triệt tâm, chúng ta phải để ý công bằng, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết, làm lẫn nhau hủy diệt chất lòng người cuồng vọng mà nói, "Ta nói thật cho các ngươi biết đi, cũng bởi vì các ngươi thiện tâm các ngươi mới có thể bị hủy diệt. Tại trong vũ trụ là không có pháp tắc có thể nói. Trong vũ trụ pháp tắc sinh tồn chính là có ta không có ngươi." A mục nói, "Ta liền không rõ, đã các ngươi những này ác có thể sinh tồn vì cái gì chuyện của chúng ta liền không thể tại trong vũ trụ sinh tồn đâu?" Chất lòng có người nói, "Đó là bởi vì chỉ có ác, chỉ có ta ác mới có uy lực cường đại, mà các ngươi thiện, cũng bởi vì thiện, cho nên quá yếu, cho nên phải bị ác thôn vệ." Ở bên cạnh Ninh công tử nói, "Ngươi cái này chất lòng người làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu?" A Mộc sư phó đã giải thích cho ngươi rất rõ ràng, mà lại dạy ngươi học thiện, hướng thiện, ngươi làm sao lại mắt điếc tai ngơ đâu? Chất lòng người vung lên loan đao nhạo về phía Ninh công tử nói, "Đến, ta nhìn ngươi thiện, có thể hay không đánh qua ta ác." Ninh công tử từ phía sau lưng rút ra bảo kiếm đinh đinh đương đương liền cùng chất lòng người đánh nhau. Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi nói cái này Ninh công tử có thể hay không đánh qua cái này chất lòng người nha." A Mộc nhìn Ninh công tử tại đối mặt hung ác chất lòng người lúc không hề sợ hãi vì vậy nói, cái này khó mà nói, bởi vì bọn hắn đều là trong vũ trụ sản phẩm, bọn hắn có thể lấy ác đối ác, lấy thiện đối thiện. Có thể hung ác, có thể bạo lực, có thể không, cố kỵ gì." Gió báo người ở bên cạnh nói, "A một sư phó, kỳ thật chúng ta những này trong vũ trụ sản phẩm, theo ngài về sau, chúng ta đã trở nên trí tuệ làm một chuyện gì chúng ta đều đã cùng trước kia khác biệt, chúng ta bây giờ đều đã có tăng lên rất nhiều, chúng ta cũng biết cái gì là thiện, cái gì là ác, chúng ta cũng có giống như các ngươi tư duy cùng tình cảm." Tạng Đá Hỏa Diễm có người nói, "A một sư phó, ta cảm thấy đi, chỉ cần có sinh mệnh cùng trí tuệ độ vật, tuân theo tại giống ngài cuộc sống như thế sống, là đúng." Ngài nói đạo lý chúng ta cũng đều cảm thấy là đúng. Chỉ cần là cái sinh mệnh khẳng định nguyện ý giống như chúng ta cùng các người giao lưu học tập dạng này tại trong vũ trụ còn sống mới có ý nghĩa Kim kim cười nói ta nhìn mấy người các người a một sư phó thật đồ vật không có học được nhiều ít nhưng là vớt ngông ngựa trượt cần bản sự học ngược lại là rất nhanh lợi hại hơn nhiều so với ta gió báo có người nói vớt mông ngựa trượt cần đây không phải là nhân loại bản năng không phải nhân loại phải học mua đồ sao Kim Kim Vội vàng nói thứ này không tốt các người học khác đều được chớ học những đồ chơi này những vật này đều là lừa người chất là người song đa vuông vậy rất nhanh tựa như các cả rốt từng tầng từng tầng hướng linhnh công tử của các mà đi Nhưng lại không nghĩ tới Ninh công tử không chút nào không e ngại, cũng không lùi bước, hắn múa bảo kiếm đem mình vây như thú sắt, để song đao không chém vào được tới. Cao thủ so chiêu, kia thật là đất dung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Hai người bọn họ đánh nhau, mặc dù trên đường những cái kia quỷ không nhìn thấy, nhưng là đinh đinh đương đương thanh âm, bọn hắn lại thật sự nghe được. Kim Kim cùng A Mộ bọn hắn nhìn thấy, trên đường người đi đường tại nhau nhau tránh né, tại bốn phía quan sát, bọn hắn muốn biết như thế rõ ràng tiếng đánh nhau là từ đâu mà chuyển tới. Chất lòng người huy động song đao, sau đó xoay tròn thân thể, đem mình biến thành một cái phong hoa luân. Mà Ninh công tử cũng không chút nào yếu thế. Hắn mua xong kiếm, đem mình xoay tròn thành một cỗ vòi rồng. Chất lỏng người huy động xong đao nhảy vọt mà lên, từ không trung không ngừng bổ về phía Ninh công tử. Ninh công tử đem mình một cỗ vòi rồng, tại chất lỏng người chèn ép hạ thân thể của hắn tại hạ hãm, rất nhanh, hai người liền trên mặt đất xoáy ra tới một cái độc lớn. Hai người bọn họ không còn hình bóng, mà từ trong động thì không ngừng có bùn đất tại ra bên ngoài ném vung. Lại qua một hồi, rơi vãi bùn đất ít, sau đó ném đi ra chính là chất lỏng người gãy chi, thì nát, đao gãy. Đợi đến lá trên người vụ bật mà đều ném đi ra về sau lệnh công tử từ trong động nhảy vọt mà ra. Cái này Ninh công tử thật sự là cao nhân hắn trên mặt đất đánh tới một cái hố, nhưng là trên người hắn lại một điểm bùi đất cũng không có dính. Ninh công tử thu hồi bảo kiếm, sau đó đi đến A Mộc trước mặt mở ra bàn tay đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ta đem giá hỏa này trên người kim cương đá năng lượng nắm bắt tới tay." Kia là một viên màu đỏ kim cương đá năng lượng, có hạt táo lớn như vậy. A Mộc nói: "Thứ này chính ngươi giữ đi, nó sẽ tăng cường công lực của ngươi." Ninh công tử nói: "Ta không thích thứ này, ta là hiếu kính ngươi, về sau ngươi càng cường đại, liền càng vượt có thể đối kháng những tai ác tại trong vũ trụ, chỉ có năng lượng càng lớn, ngươi mới càng vượt có thể chịu ta." A Mộc còn muốn chối tử, Lục Tiên Nhân từ A một trong cổ trui ra ngoài, sau đó như cái thứ trứng, đột một chút nhảy tới Ninh công tử trên tay, sau đó đem cái kia màu đỏ kim cương đá năng lượng bao vây lại. Một lát sau, Lục Tiên Nhân đem hắn thân thể chuyển khai, kim cương đá năng lượng không thấy. Mà lúc này thịt người vậy mà mình có thể nói chuyện. Các ngươi không quan tâm ta muốn. Thứ này, đây chính là siêu cấp cấp nước, siêu cấp đá năng lượng. Có nó, công năng của ta thì càng nhiều, năng lực càng cường đại mà lại bảo hộ A một sư phó liền càng vượt có lực lượng. Ninh công tử nhìn xem dựng đứng, đứng lại trong lòng bàn tay mình Tiên Nhân nói, "Lục Tiên Nhân, ta cái này không phải cho ngươi ăn ta đây là cho A Mộc sư phó." Nhục Tiên Nhân nói, "Đều như thế, ta phụ trách đối A Mộc sư phó thiếp thân bảo hộ, nhưng là ta cũng muốn tăng cường năng lực của ta a, cho nên có thể lượng thạch ăn càng nhiều, năng lực của ta liền sẽ càng lớn, A Mộc sư phó liền sẽ càng an toàn." Linh công tử dùng tay mò sờ Nhục Tiên Nhân nói, Nhục Tiên Nhân, ngươi nói có đạo lý, ngươi ăn thì ăn đi, dù sao những vật này còn nhiều, chỉ cần có vũ trụ hủy diệt giả tồn tại địa phương liền không thiếu cái đồ chơi này." Kim Kim nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó những này vũ trụ hủy diệt giả danh tự nổi tiếng, nhưng là vì cái gì có thật nhiều đều là bọc đâu?" Ngươi nhìn, liền ngay cả Ninh công tử đều có thể đem bọn hắn hủy, còn vũ trụ hủy diệt giả, ta xem bọn hắn phải gọi vũ trụ bị hủy diệt người. A Mộc nói, không thể khinh định. Những này vũ trụ hủy diệt giả công phu của bọn hắn năng lượng cũng cao có thật có, đây là tự nhiên, chúng ta đụng phải đều là một chút cấp thấp cao cấp khả năng càng có tính nguy hiểm, cho nên mọi người muốn đề cao cảnh giác. Đang nói, từ trên đường lớn đỗng nhiên quay lại đây một cái màu trắng đa lớn hình cầu đa lớn hình cầu có một tòa phong ốc lớn như vậy. Kim Kim vén tay áo lên nói, A Mộc sư phó, để cho ta cũng tới làm một cái. Lục Tiên Nhân vụt một chút nhảy tới A Mộc trên thân, sau đó từ trong cổ áo lại bỏ tới A Mộc trên thân. Kim Kim đang muốn động thủ, A Mộc chế dừng lại hắn. "Kim Kim, trước đừng có gấp, ta cảm giác cái này đã lớn hình cầu đối với chúng ta không có cái gì đại bi hiếp, nó chỉ là nghĩ giám sát chúng ta mà thôi." "Kim Kim đạo, ta không tin nó." A Mộc nói, "Ngươi tin tưởng ta sao?" "Kim Kim đạo, ta đương nhiên tin tưởng ngươi." A Mộc nói, "Vậy liền nghe ta, các ngươi ai cũng không muốn động thủ trước, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, đi dò xét dò xét tình huống nơi này, nhìn xem cái ưu linh này trong phi thuyền đều là có đồ vật gì." A Mộc mang theo đám người đi lên phía trước đá lớn hình cầu giữ vững được một hồi, tại một khắc cuối cùng, nó vậy mà lăn qua một bên. A Mộc mang theo Kim Kim, gió báo người, ninh công tử, tảng đá hỏa diễm người, ung dung không vội từ đá lớn hình cầu bên người đi tới. A một cùng Kim Kim bọn người từ đá lớn hình cầu bên người đi qua thời điểm, bọn hắn đều cảm giác được đá lớn hình cầu trên người nhiệt độ rất cao. Nhưng là những nhiệt độ này đối với hiện tại Kim Kim cùng A một bọn người không có bao nhiêu tổn thương tính. Nhìn thấy đá lớn hình cầu vậy mà đối A một sinh ra kinh sợ, Lý Thiên Nhiên cùng Khang cũng từ đường lòng trên chiến hạm nhảy xuống tới. Rồi lại đi ra ước chừng một xa. Tại trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đám bán thân nhân. Bọn hắn về tới A Mộc cùng Kim Kim bên cạnh của bọn hắn. Ngay tại A Mộc trước mặt của bọn hắn lại xuất hiện hai người. Một cái là đại đường nam nhân trẻ tuổi hình dạng chất lòng kim loại người, một cái khác thì là tướng mạo giống ngoại quốc nam nhân trẻ tuổi chất lòng kim loại người đại đường người trong tay cầm một cái kim sắc đại côn. Mà ngoại quốc nam nhân trong tay thì cầm một thanh đại khảm đao đại đường nam nhân dùng cây gậy một chỉ A Mộc nói, nhân loại nhân loại đáng ghét, nhân loại nhất định phải hủy diệt. Mà tại trung quanh bọn hắn thì nằm số lượng không ít máu thịt bè bé bè bán thân nhân. Kim Kim ép không được tỉnh tỉnh. Hắn đang muốn nhẹ qua đi. Không nghĩ tới Lý Thi Nhân lại trước hắn một bước đến đại đường nam nhân trước mà nói, các ngươi những này không có nhân tính người giả loại, căn bản cũng không phải là nhân loại. Chương 1419. Chương 1419. Cầm tay đại khảm đao đại đường nam nhân ha ha tiểu đạo, chúng ta hiện ra ở các ngươi trước mặt chính là nhân loại. Nhân loại về sau không có cái gì thật giả, mà các ngươi những này thuần nhân loại về sau sẽ biến mất, thay vào đó là chúng ta những này cao đẳng trí tuệ nhân loại, ta đã cho mình lấy danh tự, tên của ta liền gọi đại đao tiền. Mặc kệ các ngươi tên gọi là gì, toàn diện đều phải chết. Lý Tạ Khang lắc một cái lượng ngân tương nói, làm nhân loại Ngươi không hiểu một cái đạo lý sao? Nói lớn trên mỏ. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút nói đại người chết đến cùng có bao nhanh. Nói xong, Lý Tạ Khang chợt lách người liền dùng hắn lượng ngân thương đâm trúng đại đao tiền mắt trái, tay run một cái, lượng ngân thương thu hồi. Lý Tạ Khang từ mũi thương bên trên gỡ xuống ánh mắt ánh mắt rất sáng loáng phía trên cũng không có vết máu đại đao tiền đối Lý Tạ Khang đạo: "Ngươi lấy ta một con mắt không dùng, ta mắt trái công năng hoàn toàn có thể chuyển rời đến mắt phải cầu lên." Đám người liền thấy đại đao tiền hốc mắt trái bên trong chỉ chảy ra một chút cùng loại dịch rỉ mà bên trong cùng không có phun tung tóe ra huyết dịch. Lý Tạ đạo: "Ngươi không phải người." Lại Dao Tiền nói, "Ngươi nói đúng, ta là người cũng không phải người. Nhưng là chúng ta này chủng loại giống như chân nhân sinh vật so với các ngươi trí tuệ nhiều, mặc dù ngươi lấy mắt trái của ta cầu, nhưng là mắt trái bên trong hệ thống sẽ tự động điều chỉnh, sẽ không bởi vì mất đi mắt trái mà ảnh hưởng ta toàn thân công năng, mắt trái của ta cầu chỉ là một cái độc lập mô đủ lệ." Kim Kim nhìn về phía A Mục nói, "A Mục sư phó, hắn nói những lời này ngươi nghe hiểu sao?" A Mục nói, "Cái hiểu cái không, ta cảm thấy hắn nói những lời này đều là người tương lai nói lời. Bọn hắn những sinh vật này phát triển cùng tiến hóa đích thật là đi tới trước mặt của chúng ta." Kim Kim đạo, "Tương lai thật đáng sợ." Hiện tại chúng ta vậy mà đã tiếp xúc đến tương lai, tương lai sẽ thôn phệ chúng ta, đào thải chúng ta sao?" A Mục nói, "Cái này khó mà nói, tương lai đối với chúng ta hiện tại người sống tới nói vĩnh viễn là bí mật." Ninh công tử đột nhiên xuất thủ, hắn giống một cơn gió lớn, đối diện nhào tới đại đao tiền trước mặt, kiếm quang lóe lên, Ninh công tử vậy mà đã cầm về đại đao tiền một con cánh tay trái. Cánh tay mảnh vỡ chỗ vẫn là lưu có một ít cùng loại máu dịch nhợn, không có máu hồng diễm phun tung tóe ra. Ninh công tử cầm đại tiền gãy chi thưởng thức. Cái rất kiện, phía trên ngón tay, làn da cùng người cơ không có hai dạng. Kia ngón tay đang không ngừng cầm nắm. Mà lại Ninh công tử cũng cảm giác được cánh tay kêu bên trên y nguyên mang theo nhiệt độ cơ thể đám người từ Ninh công tử trong tay tiếp nhận cánh tay, cũng đều cảm thụ quan sát một phen. Lý Thi Nhiên đối Ninh công tử nói: "Ninh công tử, cánh tay liền giao cho Cố thiếu ra đi, để Cố thiếu ra đi nghiên cứu." Thiếu một cái tay trái, thiếu một chỉ mắt trái, nhưng là đại đao tiền vẫn không có ngã xuống, cũng không có thống khổ đại đao tiền dùng tay phải vung lên đại khảm đao. Đối Lý Thi Nhiên bọn người nói: "Ai đến cùng ta giao chiến?" Lý Thi Nhiên nói: "Ta đến." Nói xong, Lý Thi Nhiên thả người liền đến đại tiền trước mặt đại đao tiền đối Lý Thi Nhiên nói: Ngươi liền một cái quát xếp, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được ta sao? Lý Thi Nhiên cầm quạt sếp nói, Đại Đao tiền, ngươi liền một con mắt, một cái cánh tay, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được ta sao? Đại Đao tiền cơ đại đao, trước mặt Lý Thi Nhiên đi mấy chiêu nói, không chút nào ảnh hưởng. Chúng ta loại người này thân thể thiếu một ít khí quan như thường có thể chiến đấu, có thể hoạt động, chính là cuối cùng còn lại một cái chân, Y Nguyên có thể lựa chọn bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Lý Thi Nhiên nói, các ngươi loại này tương lai người đột biến như thế thú vị, ta ngược lại thật ra muốn hòa ngươi luận bàn một chút. Đại Đao Tiễn nói, chúng ta loại người này cùng các ngươi có chỗ khác biệt. Chúng ta không có xỉ nhục không có vui sướng, không có thân tình, không có thể lương, cũng không có ác, chúng ta chỉ có tiến lên, chỉ có cải tiến, chỉ có học tập, chúng ta sẽ đem tất cả chúng ta thích đồ vật đều lấy ra cho chúng ta sử dụng, vì vậy mà trở nên càng thêm cường đại. Lý thi như nói, ý là chính là các ngươi lại không hổ thẹn, các ngươi cũng không thèm quan tâm. Đại đao tiền nói, tại ý thức của chúng ta bên trong không có cái gì đúng và sai, không có cái gì vô xị không vô sỉ, chỉ cần có thể mò được chỗ tốt, chỉ cần có thể phát triển chính chúng ta chúng ta đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được chúng ta muốn có được đồ vật chỉ có ngươi đi tới, ngươi phát triển cường đại những vật kia mới đáng tiền." Lý Thi Nhiên nói, "Ngươi mặc dù chỉ có một cái cánh tay, một con mắt, nhưng là đầu của ngươi thực so với chúng ta đều lợi hại. Ta cảm thấy đầu của ngươi bên trong không có bao nhiêu làm người tinh hoa, chỉ có một ít rắc rưởi, vì nhân loại vinh dự ta muốn giúp ngươi đem những này rắc rưởi đều cắt được." Nói xong, Lý Thi Nhiên đem quạt xếp lắp một cái, sau đó lộ ra hắn lợi trảo, công hướng Đại Đao tiền. Đại Đao tiền không sợ hai chút nào, hắn một tay huy động đại khảm đao bổ về phía Lý Thi Nhiên. Lý Thi Nhiên một bên tránh đại đao, một bên tốc tốc huy động lợi chụp vào Đại Đao tiền yếu hại. Bất quá cái này lại đao tiền đại khảm đao rõ ràng chiếm thượng phong, đại đao múa, vực lý thiên nhiên liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại đại đao tiền đại đao đụ nghịch như là trời long đất lở thời điểm, Lý Thi Nhiên quả xếp tại liên tiếp chuyển hai vòng về sau, vèo bay đến đại đao tiền trên cổ vẽ một vòng đại đao tiền đột nhiên bất động. Cổ của hắn trung quanh lại chạy ra một chút cùng loại huyết dịch dịch nhợn, đầu ngực một tiếng rơi trên mặt đất đại đao tiền xoay người, từ trong bụng phát ra tới kêu gọi đầu lâu thanh em đầu của hắn trên mặt đất động hai lần, sau đó bay lên. Mắt thấy đại đao tiền đầu muốn một lần nữa bay trở về đến lồng ngực của hắn bên trên. Kim Kim đột nhiên giỗi ra tay phải, Tay phải của hắn cấp tốc kéo dài, một thanh liền bắt được đại đao tiền đầu lâu. Kim Kim co rụt lại tay phải, đại đao tiền đầu lâu liền đến trước mặt mọi người, đại đao tiền đầu nháy mắt đối Kim Kim đạo, bắt ta làm gì? Đem ta trả về. Kim Kim đạo, đại đao tiền, còn đánh cái gì đánh? Người đầu cũng yên. Đại đao tiền nói, không có đầu, ta cũng như thường có thể đánh. Nói xong, đại đao tiền xoay người, tay phải vung đao đang chuẩn bị bổ về phía Lý Thi Nhiên. Linh công tử lách mình quá khứ, dùng bảo kiếm của hắn lại chặt đứt đại đao tiền hai cái đùi đại tiền từ trong bụng phát ra âm thanh nói, không có chân liền không có cách nào đánh, các ngươi thật vô sĩ. Đem ta tháo thành tăng khối, các ngươi chơi đều không phải là người làm sự tình. Kim Kim đạo, không nên lầm, chúng ta là người. Các ngươi không phải người, chúng ta làm đều là nhân sự, các ngươi chơi đều không phải là nhân sự. Đúng lúc này, đá lớn hình cầu đột nhiên lao đến, sau đó từ đại đao tiền trên thân thể nghiền ép tới. Kim Kim bị hù khẽ run dậy, hắn cảm thấy cái này đá lớn hình cầu nếu là từ đại đao tiền trên thân thể nghiền ép lên đi, vậy khẳng định đến huyết nục bạn tung, nhưng là cùng không có, đá lớn hình cầu lăn qua về sau, đại đao tiễn thân thể liền không thấy. Sau đó đá lớn hình cầu lại phóng tới một cái khác chất lòng người. Tại nó đụng vào cái kia chất lỏng nhân chi về sau, chất lỏng người liền cũng đã biến mất. Sau đó đá lớn hình cầu bay lên, nó không có phát ra ánh sáng cùng nhiệt đến đốt tan hết thảy, mà là bay khỏi U Linh chiến hạm hướng trời xa bỏ chạy. Viện không bên trong hiện ra Sơn Phong Đồ vật. Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, những cái kia giống Sơn Phong Đồ vật, chính là trạng thái khí quái thú trong cơ thể cấu tạo sao?" A Mộc gật đầu nói, "Có thể là đi, cái này ta cũng không rõ lắm, bất thời gian đi lên xem một chút. Hiện tại U Linh chiến hạm tổn bộ tại chậm rãi bản thân chữa trị." Đem đường long chiến hạm cũng cho bao khỏa tại bên trong đường toàn bộ khuyết tổn bộ phận toàn bộ chữa trị sau khi hoàn thành, a một bọn người phát hiện chiến hạm đỉnh chót xuất hiện xanh thảm bầu trời. Mặc dù không nhìn thấy mặt trời, nhưng là u linh chiến hạm bên trong lại là vô cùng sáng tỏ. Mà những cái kia quỷ cùng lũ u linh đột nhiên liền trở nên đầy đặn cùng tiên hoạt. Bọn hắn hiện tại thân thể cùng nhân loại không thể nghi ngờ. Ngoại trừ những này cùng nhân loại đồng dạng sinh vật bên ngoài, còn có thật là nhiều bán thân nhân, trong đám người tự do tự tại lẻ qua. Những người này đều nói đại đường lời nói, bọn hắn cùng A1 bọn người tự do giao lưu, giống như cùng không có thu được vũ trụ hủy diệt giả quá nhiều. Lý Thế Nhân đúng đúng a một nói, "A Mộc sư phó, người phát hiện không có. Cái u linh này chiến hạm tại trong vũ trụ chính là kinh người tồn tại. Bọn hắn thích hướng năng lực cùng bản thân chữa trị năng lực cùng tự thân biến báo năng lực quá cường đại. A Mộc lão sư, đúng vậy à, đến trong vũ trụ chúng ta muốn học tập, chúng ta phải nghĩ biện pháp tăng cường chúng ta tự thân năng lực, lấy thích hướng vũ trụ sinh hoạt." Kim Kim đạo, "Ta cảm thấy cái kia đá lớn hình cầu có năng lực công kích chúng ta, cũng có thể hủy đi chiếc này u linh chiến hạm, vì cái gì nó lại rút lui đâu?" Lý Tạ Khang đạo, "Có phải là bọn hắn hay không sợ hãi chúng ta? Sợ về không hủy diệt được chúng ta, cuối cùng có thể sẽ bị chúng ta hủy diệt. Kim Kim đạo, cũng có khả năng bọn hắn nghi thăm dò chúng ta, nắm giữ đặc điểm của chúng ta, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó chúng ta. Linh Công Tử nói, các ngươi về sau khả năng liền muốn thích hướng loại cuộc sống này, đây chính là trong vũ trụ ngươi chết ngươi sống sinh hoạt thường ngày. Hỏa Diễm Thạch Thủ Linh nói, ta không sợ bọn họ. Bọn hắn tới cứng ta liền đến cứng rắn, bọn hắn đến mềm ta liền đến mềm, ta không sợ bọn họ. A Mộc nói, sự tình cuối cùng đi qua, hiện tại bọn hắn không có công kích chúng ta, cũng không tiếp tục công kích Vũ Linh chiến hạng, vậy chúng ta liền nhân cơ hội này tìm hiểu một chút cái Linh này chiến hạng tình huống nội bộ. Kim Kim đạo. Tốt nhất là có thể nhìn thấy U Linh Chiến Hạm Hạp Trưởng, nhìn xem hắn có thật lòng không muốn theo theo chúng ta, hơn nữa là không phải muốn cầu cho chúng ta bảo hộ. A Mục nói, cái này không bắt buộc, mà lại chúng ta tự thân phòng hộ cũng tương đối yếu kém, bọn hắn cố ý đi theo chúng ta, vậy chúng ta liền bảo vệ bọn hắn. Lý Thi Nhi nói, A Mục sư phó nói rất đúng, bọn gia hỏa này đều là chút cỏ đầu tượng, ai mạnh mẽ liền với ai, bất quá nói đi thì nói lại chúng ta nhất định phải đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, làm lớn tập mạnh chúng ta tự thân. U Linh Chiến Hạm bên trong người đối A Mục bọn hắn biểu hiện rất thân mật. Bọn hắn mời A Mục bọn hắn đi ăn cơm. Mà lại bọn hắn nói cho A muột bọn hắn, nơi này tất cả rừng chân cùng cơm canh đều là miễn phí. A muột cự tuyệt hào ý của bọn hắn đường long chiến hạm hạ, Tô Hiên Kỳ bọn người từ bên trong nhảy ra ngoài. Tô Hiên Kỳ nhìn xem trên đường cái có người nói, ha ha, cái này lại đến một người quỷ không phân thế giới. Cao Vĩ Phong nói, có quỷ có cái gì không tốt đâu. Ngươi cảm thấy quỷ tại trong vũ trụ có thể hay không biến mất? Tô Hiên Kỳ nói, quỷ có thể vô tung vô ảnh, vô hình, thứ này hẳn là sẽ không biến mất đi, bọn hắn phải cùng vũ trụ là một thể a. Cao Vĩ Phong nói, đó chính là nói, vạn nhất nhân loại chúng ta bị hủy diệt về sau, Linh hồn của chúng ta sẽ còn lấy quỷ hình thức tồn tại trong vũ trụ, đó chính là chúng ta vĩnh hằng." Tô Hiên Kỳ nói, "Nhân loại chúng ta túi ra hẳn là chỉ là sống ở trong vũ trụ bất tử sinh mệnh một cái xác ngoài, loại kia nhân loại chúng ta tử vong chân chính về sau, sống sót tại trong vũ trụ quỷ hồn liền có thể phụ thể đến trong vũ trụ bất luận cái gì hữu hình đồ vật phía trên thực hiện phục sinh." Bạch Sơn Dương nói, "Ta hy vọng chờ ta nhục thể lần nữa tử vong về sau, đừng để ta tập dê ta muốn làm một cái giống ta chủ nhân đồng dạng đẹp trai xoái ca, ta muốn tán tỉnh cô nàng, ta nghĩ trải nghiệm làm nam nhân cảm giác." Cao Vĩ Phong nói, "Bạch Sơn Dương nha Bạch Sơn Dương ta nhìn ngươi chính là mơ mộng hao huyền, ngươi chính là chết rồi, linh hồn của ngươi phú hình thành vì một cái suốt 5 người, nhưng ngươi đừng quên, ngươi bản thần chính là một con dê, ngươi khả năng thực sự trở thành một cái nam tử đẹp trai về sau, muốn tìm cái đối tượng kết hôn, đoán chừng vẫn là một đầu dê mẹ." Bạch Sơn Dương nói, "Vậy ta liền không thể nghĩ biện pháp đem linh hồn của ta tu luyện thành một nhân loại linh hồn sao?" Cao Vĩ Phong nói, "Đoán chừng có thể, nhưng là ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý từ bỏ một con dê nguyên linh sao?" Bạch Sơn Dương sững sốt một hồi nói, "Ta đây không biết, ta không biết ta bản thần có nguyện ý hay không." Cao Vĩ Phong nói, Nếu như ngươi thật tu luyện thành một nhân loại linh hồn về sau, ngươi vẫn là dê sao? Ngươi dê thần liền không có." Tô Hiên Kỳ ở một bên nói, "Nếu như ngươi không có dê linh hồn, mà ngươi lại có những chủng loại khác linh hồn, vậy ngươi liền không có chính ngươi." Bạch Sơn Dương nói, "Cái này chỉ sợ không được. Ta là một con dê, sau đó biến thành giống như các ngươi, nếu như ngàn ngàn vạn vạn tất cả dê đều biến thành nhân loại các ngươi, vậy chúng ta dê liền tuyệt chủng, chuyện này thật đáng sợ, ta không đồng ý, ta vẫn còn muốn tập dê, thành thành thật thật tập một con dê." Bạch Sơn Dương nói, "Cùng với các ngươi thời gian bên trong, ta ta cuối cùng là thấy rõ nhân loại các ngươi quá hôn loạn không bằng chúng ta dê đơn giản, mà lại chúng ta cũng không có các ngươi nhiều như vậy phía não cũng không có các ngươi nhiều chuyện như vậy, chúng ta dê rất đơn giản, ăn cỏ lớn lên, sinh dục hậu đại, không cần giống nhân loại các ngươi cần trải qua một đống một đống sự tình, để cho mình tinh lịch từng đợt từng đợt thống khổ, sống người không giống người, quỷ không giống quỷ. Tô Hiên Kỳ không khỏi tán thà nói, Bạch Sơn Dương, lại nói của ngươi rất có triết lý. người cái này dê chính là ta đời này nhìn thấy, sống nhất thông thấu, nhất minh bạch một con dê. Bạch Sơn Dương nói, "Thực lớn nhất bi ai chính là chúng ta đại bộ phận dê đều sống rất đơn giản, sống rất thuần bạch, sống rất đơn thuần, không giống các ngươi có năng lực, có trí tuệ, có thể đối kháng trong vũ trụ bất luận cái gì phong hiểm, chúng ta quá yếu." Cao Vĩ Phong sờ lấy Bạch Sơn Dương đầu nói, "Bạch Sơn Dương, không cần bi quan, nhân loại chúng ta là phi thường yêu quý tiểu động vật chỉ cần có chúng ta ở đây, có A một sư phó tại, chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi, bảo hộ tất cả chúng ta nhìn thấy dê, bởi vì các ngươi là bằng hữu của chúng ta, là người nhà của chúng ta." Ngươi suy nghĩ một chút, trong tương lai giải rằng giật thời gian bên trong nếu như không có dê Không có ngươi Bạch Sơn Dương chúng ta không thiếu hụt niệm vui thú sao? Mà nên chúng ta vô cùng vô cùng lúc đó bụng còn có thể thịt dê sỏ sâu nướng ăn, Đúng hay không?" Bạch Sơn Dương về sau vừa lui, đập đạp nó hai con chân sau nói, "Chủ nhân, khẩu vị của ngươi lại tại đánh chúng ta dê chủ ý, muốn ăn ta không có cửa đâu. Ta lại sẽ dê rung động, ta muốn đem ngươi đụng bay đến bầu trời, ta muốn đụng nát ngươi tất cả răng, để ngươi cũng không dám lại coi ta là thành đồ ăn đến muốn." Chương 1420. Chương 1420. Cao Vĩ phong đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi cái tên này làm sao tốt như vậy đâu?" đâu? gia chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi." Đáng người nói một chút tiếu tiếu một đường đi lên phía trước. Lý Thi Nhiên đối A1 nói, "A1 sư phó, vũ trụ này bên trong chân kỳ diệu, mà lại có chút tinh cầu bên trên phát sinh sự tình thật là khiến người khó có thể tin. Có một số việc tại địa cầu chúng ta bên trên xem ra rất chuyện kỳ dị, ở chỗ này lại là chuyện rất bình thường, nếu như không ra, khả năng chúng ta mãi mãi cũng là hết ngồi đại giếng, vĩnh viên cho là mình nhận biết đều là đúng, tựa như chúng ta cho rằng địa cầu chính là vũ trụ trung tâm, cái này ra mới biết được, chúng ta địa cầu tại trong vũ trụ kỳ thật tựa như một hạt hạt cát. Kim Kim, ra lâu như vậy ta còn không biết địa cầu đều biến thành dạng gì đâu. Đặc biệt nghĩ trở lại địa cầu lại đi nhìn xem." A một Sơ lấy kim kim bạ vai nói, "Đừng có gấp, chúng ta bây giờ đang chạy về địa cầu trên đường, sớm muộn chúng ta đều sẽ nhìn thấy địa cầu." Lý Thi Nhiên đối A một nói, "A một sư phó, ta nhìn nơi này chẳng cảnh cùng chúng ta thường xuyên nhìn thấy đều không khác mấy, mà lại hiện tại nơi này cũng bình tĩnh, chúng ta trở về đi." Đúng lúc này, một nửa thân người đi tới. Hắn giọi ra hai cánh tay xông A một không người chào nói, "A Mộc sư phó, tạm tạ như nhóm. Nếu là không có các ngươi, chúng ta u chiến hạm khả năng liền bị bọn hắn hủy." A Mộc nói, Không cách khí. Những cái kia vũ trụ hủy diệt giả cũng không phải là đồ tốt, bọn hắn chẳng những muốn hủy diệt các ngươi, còn muốn hủy diệt chúng ta, cho nên chúng ta hiện tại là đứng tại cùng một cái lập trường, trợ giúp các ngươi cũng liền tương đường trợ giúp chúng ta. Bản thân nhân nói, "A một sư phó, chúng ta Hữu Linh Chiến Hạm hạm trưởng để cho ta nói cho ngươi, chúng ta Hữu Linh Chiến Hạm sẽ xuất hiện tại các ngươi thổ A một vũ trụ căn cứ bên trên, thỉnh cầu các ngươi thu lưu, chúng ta đem cùng các ngươi đồng hành." A Mộc nói, "Tốt, ta trở về lại hướng Cố Thiếu gia nói một chút, bất quá, chúng ta làm sao ra ngoài đâu?" Bán thân nhân nói ra ngoài là có hơi phiền thoái, bởi vì chúng ta hiện tại ngay tại một cái trạng thái khí tinh cầu quái thú bụng lớn bên trong. Kỳ thật tại các ngươi trước khi đến, chúng ta đã bị vây ở chỗ này rất lâu. Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, chúng ta thật sự có nổi danh như vậy sao?" Ngươi nhìn, trước này xuất quỷ nhập thần vũ linh tinh cầu đều biết tên của ngươi cùng chúng ta căn cứ." A Mộc nói, "Tại trong vũ trụ, tin tức của bọn hắn tình báo giao lưu rất nhanh, cũng không giống như địa cầu chúng ta bên trên, đưa truyền lại tin tức đều muốn dựa vào dịch trạm hay là bộ cầu đưa tin, giữa bọn hắn giao lưu đơn giản tựa như, như chớp giật." Về sau chúng ta cũng làm cho cố thiếu ra nghiên cứu một chút, bọn hắn là thế nào nhanh như vậy đem tin tức lẫn nhau truyền lại. Bán thân nhân nói: "A Mộc sư phó chúng ta làm sao ra ngoài?" A Mộc chỉ chỉ ngay tại trên bầu trời bay lượn đường long chiến hạm nói: "Các người liền theo chúng ta đường long chiến hạm ra bên ngoài bay." Bán thân nhân cao hứng nói: "Được rồi, hảo, ta hiện tại liền đem tin tức này nói cho chúng ta biết hạm trưởng, mà lại để hắn đem cửa mở ra, các người liền có thể đi ra." Đường long chiến hạm hạ, A Mộc bọn người nhảy lên đường long chiến hạm hướng bầu trời chỗ cao cấp tốc bay nhanh. Rất nhanh, tại thiên không chỗ sâu xuất hiện một cái ánh sáng vòng tròn lớn cửa hang đường long chiến hạm tiến lên từ cửa hang lớn bay ra ngoài. Rời đi cửa hang, Đường Long chiến hạm tiếp tục đi lên bay đám người từ trong cửa sổ lúc này mới nhìn thấy, úu linh chiến hạm tựa như một đầu to lớn cá voi tới lui tại dưới thân thể của bọn hắn. Lý Thi nhiên điều khiển Đường Long chiến hạm một mực tại đi lên bay. A một mang theo Lý Tạ Khang bọn người thượng chiến hạm phần lưng bình đài đứng tại bình đài, bọn hắn ngẩng đầu hướng lên nhìn. Tại phía trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện rất nhiều giống đỉnh núi đồng dạng đồ vật, bất quá những vật kia là hoạt động có thể tùy ý biến hóa vị trí. Những cái kia giống đỉnh núi một vật, có hiện lên màu đen, có hiện lên màu trắng, có hiện lên màu da. Bọn hắn có đầu nhỏ có đầu tròn đảo ngược tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, mà lại những cái kia cùng loại đỉnh núi đồ vật phía dưới là một chút đang nhanh chóng di động vận thải. Kim Kim dùng tay chỉ những vật kia đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, nếu như đây là một cái trạng thái khí tinh cầu quái thú lời nói, vậy những này cùng loại ngọn núi đồ vật hẳn là cái này quái thú trong thân thể ngũ tạm lục phủ." Đúng lúc này tại đường long chiến hạm trung quanh bỗng nhiên phát ra tới hồng quang, mà lại đằng long chiến hạm chung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao. A Mộc cảnh rắn lên, hắn hướng mọi người nói, "Lý Tà Khang, các ngươi nhanh xuống dưới, ta muốn thả ta dòng nước tập vòng bảo hộ." Ta cảm thấy cái này trạng thái khí tinh, cầu quái thú muốn tới công kích chúng ta. Nói xong, A Mộc thả người vượt lên. Dưới chân hắn lập tức xuất hiện to lớn dòng nước. A Mộc thao túng dòng nước vòng quanh đường long trên chiến hạm hạ tại hữu dạo qua một vòng, sau đó mình cũng xuống tới đường long chiến hạm trong khoang thuyền đường long chiến hạm nhiệt độ trung quanh càng ngày càng cao, mà lại chiến hạm chúng quanh xuất hiện ngọn lửa màu đỏ cùng ngọn lửa màu xanh lam. Hiện tại đường long chiến hạm tựa như chỗ sâu núi lửa phần bụng bên trong. Diễm, về hạm. Quay quanh tại đường long chiến hạm phía ngoài dòng nước làm ra tác dụng Nó đang không ngừng kịch liệt lan lộn, tựa như một đạo màn nước bảo hộ lấy đường lòng chiến hạm. Dòng nước đang không ngừng đối kháng những cái tia ánh sáng cùng nhiệt, bây giờ tại đường lòng chiến hạm chung quanh tất cả đều là không ngừng dâng lên nước nóng hơi. a một thao túng đường lòng chiến hạm hướng đông bình đi phi hành, tựa như trong hỏa diệm sơn ghé qua. Mặc dù đường lòng chiến hạm bên ngoài bị dòng nước bảo hộ lấy, nhưng bên trong hạm vẫn là cảm nhận được hỏa diệm xuyên suốt tiến đến nóng bỏng đám người bắt đầu nóng nảy. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang cùng Kim Kim bọn người bên trên nhảy hả nhảy, tựa như bệnh tâm thần. Linh công tử cùng rõ báo người cũng không có gì quá lớn phải lúng. Lại càng không cần phải nói Hỏa Diễm Thạch Thủ lĩnh hắn cũng là không có chút nào bị những này ảnh hưởng. Hỏa Diễm Thạch Thủ lĩnh đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, để cho ta ra ngoài đối kháng bọn hắn a." A Mộc nói: "Bọn chúng là Hỏa Diễm, ngươi cũng có thể phát xạ Hỏa Diễm, nhưng là dạng này dạng này đối sông không có ý nghĩa gì, ngươi ra ngoài lại không diện được lửa, đầu tiên chờ chút đã lại nói." Tại đường long chiến hạm phía trước, liệt diễm cuồn cuộn, sương mù tràn ngập. A Mộc không quan được những thứ này, hắn cảm thấy đã đây là một cái trạng thái tinh cầu quái thú, từ trong thân thể của hắn song song lao ra hắn không có vấn đề. Càng đi về phía trước, chạm mặt tới Hỏa Diễm liền càng dày đặc. Nhưng lại đường Long Chiến Hạm không có lùi bước, mà là tại dòng nước bảo hộ phía dưới đang nhanh chóng sông về trước đụ. Lại qua hẹn 2 khắc đồng hồ về sau, Đường Long Chiến Hạm nhiệt độ trùng quanh cùng hỏa diễm dần dần đang yếu bất đường Long Chiến Hạm nắm chặt thời cơ bắt đầu ra tăng tốc độ phi hành đường nhiệt độ trùng quanh bắt đầu lúc bình thường, vạn lý trời trong lại hiện ra ở trước mặt mọi người. Mà đúng lúc này, a một bọn hắn nhìn thấy tại tiền phương của bọn hắn trong bầu trời xuất hiện mấy cái thân cao có cao mười mấy trượng trạng thái khí cư dân. Những người khổng lồ kia trên đầu cái gì cũng không có, thân thể cùng người thân thể không sai biệt lắm, tứ chi cùng người cũng giống vậy, chỉ bất quá trở nên đặc biệt to lớn. Tại hạ bộ của bọn hắn rất khéo đưa đầy cái gì cũng không có. Bất quá bọn hắn thân thể màu sắc khác nhau, có màu đen, màu trắng, màu lam vân vân. A 1 không biết bọn hắn vì cái gì thân thể màu sắc khác nhau, đoán chừng là vì dễ dàng phân biệt hay là cái này nhan sắc đại biểu công lực của bọn hắn cấp bậc, hắn cũng không thể nào biết được. Những người khổng lồ kia trong thân thể mây mù la lộn. Có một cái màu lam trạng thái khí cự nhân tại trong vũ trụ hành tàu tự nhiên, hắn chạy tới, một cước đá vào đường long chiến hạm đường long chiến hạm siêu một tiếng, tựa như một viên cục đá bay ra ngoài mà rất xa. A Mộ cuối cùng ổn định đường long chiến hạm. Sau đó lau một cái mồ hôi trên đầu nói, những này trạng thái khí cự nhân quá kiểu như trâu bò đến trốn tránh bọn hắn điểm. Tại Đường Long chiến hạm điều khiển trên đài đặt vào một đồ dưa hấu lớn nhỏ thủy tinh cầu. A một đối thủy tinh cầu nói, Đường Long chiến hạm, định vị cố thiếu ra bọn hắn chỗ vân đài, chúng ta bây giờ đi tìm cố thiếu ra bọn hắn. Đường Long chiến hạm lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng về một mảnh thải sắc mây mù bay đi. Bất quá những cái kia màu đen, màu trắng, màu lam ba cái trạng thái khí cự nhân chú ý tới Đường Long chiến hạm, thế là liền theo tới. A một không biết mục đích của những người này là cái gì hoặc là bị bọn hắn bắt lấy về sau sẽ có cái gì tao ngộ, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh đi tìm Cố Thiếu ra, để Cố Thiếu ra đối phó những mấy trạng thái khí cự nhân. Những cái kia trạng thái khí cự nhân tại trong vũ trụ chạy rất nhanh, ước chừng một túi khói công phu qua đi, một cái màu đen trạng thái khí cự nhân cũng đã đổi tới đường long chiến hạm đằng sau. A một chính nghĩ thao túng đường long chiến hạm né tránh hắn, nhưng là đã chậm, cái kiêm màu đen trạng thái khí cự nhân nhấc chân liền đá vào đường long trên chiến hạm, đường long chiến hạm lại không kiểm soát, giống một viên sao băng, hướng về phía trước hối hả chửi bay. A1 bọn hắn tại Đường Long chiến hạm bên trong lật qua ngược lại quá khứ, tựa như từng mảnh từng mảnh trong gió rối loạn lá cây. Cấp tốc ổn định thân hình về sau, A1 chính chuẩn bị lần nữa điều khiển Đường Long chiến hạm ổn xuống tới. Không nghĩ tới, một cái khí màu trắng thái cự nhân theo sát lấy lại tới một ước. Đường Long chiến hạm lần nữa mất không chế hướng về phía trước chư bay. Chờ A1 bọn hắn cảm giác được Đường Long chiến hạm tốc độ chậm lại, cùng lần nữa không chế Đường Long chiến hạm về sau, đứng tại trong phòng điều khiển, A1 bọn hắn lúc này mới phát hiện, bọn hắn đã từ thải sắt trong mây mù ra. Làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ một màn xuất hiện. Tại trước mắt của bọn hắn, là vô số đá lớn hình cầu tại vây quanh vũ linh chiến hạm cùng Mã Xim Vân Đài. A một tâm mắt lạnh, song đời. Những cái vũ trụ hủy diệt giả, một cái đá lớn hình cầu liền đủ bọn hắn thụ. hiện tại có nhiều như vậy đá lớn hình cầu, cái này tất cả mọi thứ đoán chừng đều có thể muốn bị bọn hắn hủy diệt. Gió báo người nhảy cơn lên nói, cùng bọn hắn liều mạng. Nói xong, hắn liền muốn chuẩn bị phá cửa sổ lao ra. A một ngăn lại hắn nói, trước đừng có gấp, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Hiện tại Vân Đài trung quanh đã bị cố thiếu gia thiết trí phòng hộ cái giới. Có cái đá lớn hình cầu phóng tới Vân Đài thời điểm liền đụng phải kết giới bên trên, sinh ra to lớn bạo tác. Mà lại không chỉ một cái, có rất nhiều đá lớn hình cầu đang không ngừng hướng Vân Đài bảo hộ bình chướng đục lên. Hiện tại Vân Đài trung quanh ánh lửa, bảo tạc liên tiếp. A1 cảm giác Cố Thiếu ra bọn hắn cũng đang chịu đựng bởi vậy mà tạo thành to lớn xung kích. Ngay tại những cái kia liên tục không ngừng bảo tạc trong, A1 còn không có nhìn thấy cô Thiếu ra bọn hắn khai thác cái gì biện pháp, cái này khiến A1 có chút lo nghĩ. Kim Kim đạo, Cố Thiếu ra bọn hắn vì cái gì không phản kích đâu? Nếu như những này bi trắng tiếp tục đánh tạc xuống dưới, Vân Đài vòng bảo muốn bị phá hủy. Cho đến lúc đó, toàn bộ Vân Đài cùng bên trong người, còn có thủy tinh cầu phi thuyền. Tiểu vũ trụ khả năng tất cả đều muốn bị hủy diệt. A1 cũng rất hân trương, bất quá hắn cũng không biết nên làm như thế nào đang không ngừng oanh tạc phía dưới, vân đài tại kịch liệt lắc lư, A1 cảm giác vân đài sắp không chống đỡ nổi nữa. Đúng lúc này, ba cái kia trạng thái khí cự nhân đã đuổi đi theo. Tại thời khắc nguy cấp này, đường long chiến hạm phía trước xuất hiện 10 cái phòng ốc đại đá trắng cầu cũng tại ra tốc hướng đường long chiến hạm men tới. Hiện tại trước sau bị giác công, lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng. Lý Thi nhiên phi thường vọng, cảm thấy ở loại tình huống này phía dưới, bọn hắn tỷ lệ sống sót đã nhỏ. Mắt thấy mình hai mặt thủ địch, A1 đột nhiên thao túng đường long chiến hạm hướng sau lưng màu đen trạng thái khí cự nhân bay đi. Kim Kim nghẹn ngào kêu lên, "A1 sư phó, ngươi có phải hay không điên rồi? Chúng ta đánh không lại trạng thái khí cự nhân, ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn hướng cái kia mà bay, đây không phải đi tìm chết sao?" A1 không để ý đến hắn, mà là đối lý thi như nói, "Các ngươi đều đi trong phòng trông coi những cái kia pháo không khí, chỉ cần thấy được đá trắng cầu liền dùng pháo không khí đánh." Nhìn thấy đường long chiến hạm bay đầu hướng mình bay tới, màu đen trạng thái khí cự nhân cũng gia tốc chạy tới. Hắn chuẩn bị lại đến mộtước, đem đường long chiến hạm đã bay Đoán Trường hắn cảm thấy tốt như vậy chơi đi. Mắt thấy Đường Long Chiến Hạm lập tức liền muốn tới trước chân. Màu đen trạng thái khí cự nhân dơ lên chân, hắn chuẩn bị cho Đường Long Chiến Hạm đối diện một cước. Tựa như đá cùng một chô giống như hòn đá, hắn lần này cần đem Đường Long Chiến Hạm đá càng xa. Mà liên tại đường màu đen trạng thái khí cự nhân dơ chân lên, đã hướng Đường Long Chiến Hạm một khắc này, a một điều khiển Đường Long Chiến Hạm đột nhiên trợn xuống dưới đi, sau đó từ trạng thái khí cự nhân bản chân phía dưới bay đi. Mà tại Đường Long Chiến Hạm đằng sau đội sát không bung mấy cái đá lớn hình cầu nẽ tránh không kịp, trực tiếp đụng phải trạng thái khí cự nhân trên chân, trên hủi, phát ra tiếng to lớn bạo tạc. Những mấy màu trắng đá lớn hình cầu chọc giận trạng thái khí màu đen trạng thái khí cư nhân. Bọn hắn đối đường long chiến hạm đã mất đi hứng thú, quay người liền bắt đầu đi đá những cái kia màu trắng đá lớn hình cầu. Có chút màu trắng quả cầu đá bị màu đen trạng thái khí cự nhân đá phải về sau sinh ra bạo tạc, có là va chạm vào nhau đến cùng một chỗ về sau sinh ra bạo tạc. Mặc dù những này bạo tạc rất mãnh liệt, rất kịch liệt, nhưng là không có thương tổn đến trạng thái khí cư nhân. Bởi vì trạng thái khí cư dân thân thể là khí thể tập những này bạo tạc căn bản không tổn thương được bọn hắn. Nhìn thấy bị mình đá bay đá lớn hình cầu phát sinh bạo tạc, ba cái trạng thái khí lập tức hưng phấn lên. Bọn hắn chạy tới bắt đầu đá lung tung. Hiện tại loạn. Có rõ ràng quả cầu đá bắt đầu thoát đi nơi này, có bắt đầu đổi phương hướng chuyển công ba cái trạng thái khí cự nhân. Ba cái trạng thái khí cự nhân đối vây quanh bọn hắn công kích đá lớn hình cầu không sợ hai chút nào, bọn hắn dùng cá tay chân liên kích đá đả. Màu đen trạng thái khí cự nhân tại đánh nhau ở trong đột nhiên nắm lên một cái đá lớn hình cầu, sau đó nuốt vào trong bụng. Mạng cờ bản tại trong bụng của hắn phát sinh bạo tạc, nhưng là tạc sinh ra sóng nhiệt cùng không có chạy ra bụng của hắn. Nuốt một cái đá lớn hình cầu, màu đen trạng thái khí cự nhân đột nhiên liền liên nghiệm. Hắn bắt đầu điên cuồng đi bắt lấy những cái kia đá lớn hình cầu. Sau đó hướng miệng ba lý thả, mà lại giống như ăn rất ngon dáng vẻ. A1 hiện tại xem như yên tâm đây thật là vỏ quýt giày có móng tay nhọn nhà, không nghĩ tới những loại vũ trụ hủy diệt dạ vậy mà cũng có đáng sợ khắc tinh. Chương 1421. Chương 1421. Hiện tại đá lớn hình cầu trận doanh hoàn toàn lộ rốt. Vân Đại hướng đường Long Chiến Hạm bay tới. Hiện tại đường Long Chiến Hạm bên cạnh cơ hồ đã không có cái gì đá lớn hình cầu rất an toàn đường Long Chiến Hạm tới gần Vân Đại. A1 bọn người nhao nhao hạ đường Long Chiến Hạm, đến Vân Đại phía trên. Hiện tại trong bầu trời khắp nơi đều là sét đánh tiềm điện, những cái kia đá lớn hình cầu đang không ngừng bảo tạp đang không ngừng tứ tán chạy trốn. Khi tất cả đá lớn hình cầu biến mất về sau, ba cái trạng thái khí cự nhân vậy mà nằm ở không chung. Trên người của bọn hắn đang không ngừng bước lên màu trắng hơi khói đoán chừng là đá lớn hình cầu ăn nhiều, tại trong thân thể của bọn hắn sinh ra rất nhiều nhiệt khí. Xem bọn hắn ăn đá lớn hình cầu về sau giống như cũng không khó chịu, mà lại rất hưởng thụ dáng vẻ. A một ngồi tại Cố Thiếu gia đối diện nói, "Cố Thiếu gia, những loài trạng thái khí cự nhân giống như đối với chúng ta rất hữu dụng, thực làm sao cùng bọn hắn giao lưu đâu? Ta hy vọng bọn họ có thể lưu lại bảo hộ chúng ta." Cố Thiếu gia nói, "Ta không xác định những người này sẽ nghe chúng ta lời nói." Đoán chừng bọn hắn tự do đã quen, sẽ không mặc cho người nào. A Mục nói, hiện tại những này vũ trụ hủy diệt giả xuất quỷ nhập thần, tùy thời đều có thể xuất hiện, nếu như bọn hắn đạt được, chúng ta liền sẽ có tổn thất. Lý Thi Nhi nói, những này trạng thái khí cự nhân quá lợi hại chúng ta cầm những cái kia vũ trụ hủy diệt giả không có cách nào, nhưng là những cái kia vũ trụ hủy diệt giả tại trong ánh mắt của bọn hắn liền giống bình quả, tùy tiện liền có thể nuốt đến trong bụng đi. Cố Thiếu Gia nói, bất quá những này trạng thái khí cự nhân liền không đem chúng ta để vào mắt, làm sao cùng hắn câu thông a. Đúng lúc này, Tiểu Khương Vạn Vũ đi tới. Hắn vậy mà ha ha một tiểu đạo, các ngươi yên tâm đi. Việc này bao trên người ta. Dã kỵ sĩ một cước đá vào cái mông của hắn bên trên nói: "Oa con, chuyện gì lẫn vào, đừng tại đây mà quái rối, một biên nhi đi, người lớn nói chuyện, không có ngươi sự tỉnh." Khương bạn Vũ dùng tay mò sờ cái mông của mình nói: "Ngươi lão ra hỏa này, ta là ngươi thân nhi tử, ngươi đá ta còn thực sự đá nha." Dã kỵ sĩ dơ chân lên nói: "Cũng bởi vì ngươi là nhi tử ta, đá nhẹ không dùng được, chỉ có thể ra sức đá." Khương bạn Vũ nói: "Cùng ngươi nói không rõ ràng, ta còn là củng Cố Thiếu gia nói đi, Cố Thiếu gia, ta có thể làm được ba cái kia trạng thái khí cự nhân." Lý Thi nhiên tới sờ lấy Khương Vạn Vũ đầu nói: Khương Văn Vũ, làm rõ ràng, đây chính là ba cái trạng thái khí cự nhân, ta không tin ngươi có thể đem ba người bọn hắn xong. Kỳ thật cũng không phải là Lý Thi Nhiên không tin Khương Văn Vũ, hắn biết Khương Vạn Vũ bản sự, nhưng là hắn muốn dùng phép khí tướng, cứ Khương Văn Vũ đi thử xem. Khương Vạn Vũ nói, ba cái trạng thái khí cự nhân thì thế nào? Trong mắt ta không tính là gì. Mặc dù Khương Văn Vũ nói rất bình hẳn, nhưng là lời này từ trong miệng hắn nói ra, liền như là kinh lôi, chấn những người khác động. Dã kỵ sĩ đều bị tức bó tay rồi. Khương Nguyệt Dung nói, Khương Vũ, tốt, nương, tin tưởng ngươi. Lý Tạ Khang cũng cố ý từ bằng đạo, Khương Văn Vũ Ngươi quá nhỏ, ngươi căn bản đánh không lại ba cái kia trạng thái khí cự nhân." Khương Vạn Vũ nói, đối phó bọn hắn ba cái trạng thái khí cự nhân, chẳng lẽ nhất định phải dùng đánh sao? Hoàn toàn không cần đến." A Mục nói, "Khương Vạn Vũ, nói thật, ngươi đến cùng dùng cái gì biện pháp giải quyết bọn hắn đâu?" Khương Vạn Vũ đưa tay ra nói, "Ta có thể để bọn hắn thu nhỏ, giống như chúng ta lớn, ba người bọn hắn khẳng định cảm thấy hứng thú." A Mục nói, "Ngươi vì cái gì làm như vậy?" Khương Vạn Vũ nói, "Bọn hắn lớn như vậy khẳng định là lớn đến không có bằng hữu, nếu như bọn hắn trở nên giống như chúng ta lớn, kia chẳng phải có thể cùng chúng ta kết giao bằng hữu sao?" A Mục đi đến Khương Vạn Vũ trước mà nói, "Khương Vạn Vũ, bản lãnh của bọn hắn so với chúng ta lớn, vậy chúng ta thế nào mới có thể đem bọn hắn thu nhỏ đâu?" Khương Vạn Vũ nói, "Chỉ cần ta đem tay của ta phong tới bọn hắn trên đỉnh đầu, bọn hắn liền có thể trở nên giống như chúng ta lớn." Dạ Kỵ sĩ nói, "Khương Vạn Vũ, ta cũng không có dạy qua ngươi khoa lạc, người đứa nhỏ này lúc nào nhiều bản sự này đâu?" Khương Vạn Vũ nói, "Bản lĩnh của ta nhiều nữa đâu, về sau các ngươi liền biết bất quá ngươi trên mã, ta muốn mượn dùng một chút." Nói xong Khương Vạn Vũ thổi một tiếng huýt sáo. Dạ Kỵ sĩ chiến kỵ lập tức hí hí kêu từ trên bầu trời chạy như bay đến, chiến kỵ đằng sau y nguyên đi theo huy phong lấm lẫm bạch sư. Chiến kỵ đến Vân Đài bên trên về sau, vậy mà đi hướng Khương Văn Vũ. Dạ Kỵ sĩ nói, Khương Văn Vũ, ngươi trộm ta chiến mã. Khương Vạn Vũ quá khứ sở lấy chiến mã nói, cái gì gọi là trộm? Ta là con của ngươi, ta cưới một phát ngươi chiến mã chẳng lẽ không được sao? Đây là nhà ta tổng cộng có tài sản, ta cũng có thể chi phối nhà. Dạ Kỵ sĩ nói, thật sự là tức chết ta rồi. Khương Vạn Vũ nói, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chết, ngươi nếu là chết rồi, cái này chiến mã khả năng liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Khương Nguyệt Dung đối Dạ Kỵ Si nói: "Ngươi nhìn ngươi cái này làm cha con của ngươi cưỡi một phát ngựa của ngươi ngươi còn lại nhảy lầm bầm, hắn muốn cưỡi, ngươi liền để hắn cưỡi đi thôi." Khương Vạn Vũ thả người lên ngựa, sau đó đối Khương Ngọc Dung nói: "Nương à, ngươi nhìn ngươi tìm cho ta cái này cha, ta làm gì sự tình hắn đều phản đối." Khương Nguyệt Dung nói: "Nhi a, ngươi cũng không thể nói như vậy, đó là người cha." Khương Vạn Vũ không phục nói: "Cha lại thế nào hả nha? Cha chẳng lẽ không phải người sao? Nghe không hiểu tiếng người sao?" Kỵ Si khí lại muốn quá khứ đánh Khương Văn Vũ. Lý Thi Nhiên cùng Lý vội vàng một trái một phải kéo lại Dạ Kỵ Si. Khương Vạn Vũ nói: "Cha, ngươi đừng nóng giận, ngươi vạn nhất nếu là khí cái nào chảy máu, khí cái tâm ảnh ra, vậy ta coi như xui xẻo." Gia kỵ sĩ khí nổi trận lôi đình, nhưng là Lý Tạ Khang cùng Lý Thi nhiên đem hắn bắt gắt gao, chính là không thả hắn. Khương Vạn Vũ cũng mặc kệ cha hắn như thế nào. Hắn cưỡi chiến mã đến Cố Thiếu ra cùng A Mộc trước mặt nói: "Cố Thiếu ra, A Mộc sư phó, xem ta đi, ta sinh ra nhân thế đây chính là không giống bình thường, ta muốn để các ngươi nhìn xem ta Khương Vạn Vũ bản sự." Cố Thiếu Gia nói: "Khương bạn Vũ, ngươi thiếu niên anh hùng, ta xem trong ngươi, lớn mật đến trong vũ trụ đi phát huy ngươi hùng hoàng trì lực đi." A Mộc nói: "Khương Vạn Vũ, đừng quanh quăng, đánh thắng được liền đánh một chút, đánh không lại liền trở lại, nhưng là chuyện có hại đừng làm." Khương Vạn Vũ nói: "A Mộc sư phó, các ngươi yên tâm, ta Khương Vạn Vũ không phải sản lượng lại đến đi muốn thu ba cái kia trạng thái khí cự nhân bởi vì ta cảm thấy ta có thực lực." Dạ Kỵ Sí nói: "Ngươi có chút bản sự đều nước tiểu lên trời. Cha ngươi ta cũng không dám nói cái này khó lác, ngươi là đầu góc có bệnh a." Thiên Thiên nói chút nói chuyện không đâu hồ thoại: "Ngươi tính là cái gì nha?" Khương Vạn Vũ nhổ chuyện đầu ngựa đến cha hắn trước mà nói: "Cha nha, ngươi nói ngươi tính là cái gì?" Dạ Kỵ Sí khi bó tay rồi, toàn thân phát run. Khương Vạn Vũ cười ha ha xem đối dạ kỵ sĩ nói: "Cha, đừng tức giận nóng giận hại đến thân thể, đối ngươi không tốt, nhi tử ta đi." Nhìn thấy nhi tử muốn thật đi làm ba cái trạng thái khí cự nhân dạ kỵ sĩ, chẳng phải cương ngạnh, hắn đối Khương Vạn Vũ nói: "Khương Vạn Vũ, ngươi đến cùng được hay không a?" Đây chính là ba cái trạng thái khí cự nhân, ngay cả những cái kia vũ trụ hủy diệt dạ đều không giải quyết được bọn hắn, ngươi cảm thấy ngươi đi, ta đối với ngươi lời này cầm thái độ hoài nghi. Khương Vạn Vũ nói: "Cha, nói thật với ngươi đi, trạng thái khí đám cự nhân có thể làm được những cái kia đá lớn hình, cậu là bởi vì người ta bắt lấy đá lớn hình cầu hiếp, bọn hắn là trạng thái khí người." Căn bản cũng không sợ những cái kia mà sợ bản, mà ta đây, thứ nhất là lấy lý phục người, thứ hai là lấy lực phục người, ta có thể đem bọn hắn giải quyết, bởi vì ta biết bọn hắn uy hiếp. Dạ Kỵ sĩ nói, ngươi làm việc ta không phải không yên lòng, ta chính là cảm thấy ngươi đứa trẻ này ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, mà lại tại trái phải rõ ràng trước mặt, ngươi luôn luôn đánh giá cao năng lực của mình. Khương Vạn Vũ nói, cha, ngươi yên tâm, nhi tử lợi hại, chưa sợ qua ai, chỉ cần ta xuất mã, nhất định được chuyện. Dạ Kỵ sĩ một bàn tay đập vào mông ngựa bên trên nói, khoác đại vương, đừng chém gió nữa. Chiến mã đẳng không mà lên, sau đó mang theo Khương Vạn Vũ hướng ba cái trạng thái khí cự nhân bay đi. Ngại Lâm Na đối Cố Thiếu ra cùng A Mộc nói, "Chúng ta mau mau đến xem, vạn nhất có việc, chúng ta cũng có thể hỗ trợ." Cố Thiếu ra cùng A Mộc cơ hồ trong miệng một lời mà nói, "Chúng ta cũng đi." Lý Thi Nhiên mấy người cũng la hét muốn đi. Cuối cùng đám người tiến vào thủy tinh cầu phi thuyền, từ đại đầu quái điều khiển, hướng ba cái trạng thái khí cự nhân bay đi. Nhìn thấy cưới ngựa bay tới Khương Vạn Vũ, ba cái trạng thái khí cự nhân đứng lên. Khương Vạn Vũ từ trên lưng ngựa nhảy đến màu đen trạng thái khí cự nhân trong tay trái. Màu đen trạng thái khí cự nhân đối Khương vạn Vũ nói, Tiểu hài, ngươi là gan không nhỏ a, ngươi không sợ chúng ta sao?" Mầu lam trạng thái khí cự nhân nói, "Tiểu tử, tên gọi là gì?" Màu trắng trạng thái khí cự nhân nói, "Chúng ta nếu là cũng có thể biến giống như ngươi nhỏ liền tốt." Khương Vạn Vũ đứng tại màu đen trạng thái khí cự nhân trong lòng bàn tay nói, "Lớn cự nhân, trong lòng các ngươi suy nghĩ gì ta đều biết, ta gọi Khương Vạn Vũ, ta không sợ các ngươi, ta chỉ là muốn tới cùng các ngươi kết giao bằng hữu." Ba cái cự nhân cười, tiếng cười rất vang, sinh ra lực đẩy đem thủy tinh cầu phi thuyền đẩy ra phía ngoài chừng 100 trượng xa. Chờ ba cái trạng thái khí cự nhân tiếng cười ngừng, đại đầu lại điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền bay đi. Ba cái trạng thái khí cự nhân cảm thấy Tiểu Khương Vạn Vũ có ý tứ, thú vị, căn bản không có đem thủy tình cầu phi thuyền để vào mắt. Khương Vạn Vũ đối màu đen trạng thái khí cự nhân nói, "Ta có thể cùng các ngươi kết giao bằng hữu, ta có thể giúp các ngươi." Màu đen trạng thái khí cự nhân nói, "Chúng ta quá lớn, không có bằng hữu, người cùng chúng ta kết giao bằng hữu cũng không thích hợp." Khương Vạn Vũ nói, "Ta cảm thấy phù hợp." Màu đen trạng thái khí cự nhân nói, "Ngươi rất tự tin, ta không thích tự tin nhân loại, bởi vì nhân loại tại con mắt ta bên trong quá nhỏ bé không có cách nào cùng các ngươi chơi." Khương Vạn Vũ nói, "Ta có biện pháp thỏa mãn yêu cầu của các ngươi." Để các người giống như chúng ta bình đẳng tập bằng hữu màu đen trạng thái khí cự nhân nói chúng ta giảm cứu trình độ giống nhau người mới có thể nói trình độ giống nhau trình độ của người cùng trí tuệ của người đều quá thấp năng lực của người thấp hơn ngườiơi không xứng cùng chúng ta nói như vậy càng không xứng cùng chúng ta làm bạn tốt kim kim đối cô thiếu ra nói cố thiếu ra xem người ta trạng thái khí cự nhân kia nói chuyện bao lớn nha so Khương Vạn Vũ nói chuyện lớn hơn ta đoán chừng tiểu gia hỏa này không giải quyết được những này trạng thái khí cự nhân bởi vì người ta xem thường với chúng ta những nhân loại này a một nói cái này không nhất định Hương Vạn Vũ thời điểm ra đi nói hắn muốn lấy ly của người Lấy lực phục người, ta cảm thấy bọn gia hỏa này nói đến có thể làm được, ta tin tưởng hắn." Khương Nguyệt Dung đột nhiên vung tay cao giọng nói, "Tin tưởng Khương Vạn Vũ. Tin tưởng Khương Vạn Vũ có thể chinh phục những này trạng thái khí cự nhân, chúng ta toàn lực ủng hộ Khương Vạn Vũ." Kim Kim bọn người lập tức cũng đi theo kêu to, "Khương Vạn Vũ, chúng ta tin tưởng ngươi. Khương Vạn Vũ vô địch, nhất định có thể thành công." Khương Vạn Vũ cố gắng chớ nhúc nhích. Đám người tiếng kêu to, Khương Vạn Vũ nghe được hắn quay đầu lại song Kim Kim bọn hắn vây vây tay. Màu đen trạng thái khí cự nhân giận đối Khương Vũ nói, "Các ngươi những này nhân loại nhỏ bé, chọc ta." Khương Vũ nói, ta chẳng những muốn chọc giận người, ta còn muốn đánh tới người phụ, không phục cũng phải phục, phục cũng phải phục." Màu đen trạng thái khí cự nhân đột nhiên một nắm bàn tay, hắn muốn đem Khương Vạn Vũ giữ tại trong lòng bàn tay. Tốc độ của hắn chậm một chút, Khương Vạn Vũ veo một tiếng nhảy ra lòng bàn tay của hắn. Sau đó Khương Vạn Vũ giống một chi mũi tên, bay đến màu đen trạng thái khí cự nhân chán, sau đó xuất ra liên hoàn thích. Trạng thái khí cự nhân huy động bàn tay muốn đi bắt Khương Vạn Vũ, không nghi tới, tại hốt của hắn bị Khương Vạn Vũ liên hoàn thích đá phải về sau, hắn vậy mà không khống chế được thân thể của mình, sau đó ngã về phía sau. Mặc dù trạng thái khí màu đen trạng thái khí cự nhân thân thể ngã xuống, nhưng là Hương Vạn Vũ cũng không có đình chỉ, hắn một mực tại liên tục không ngừng đá. Màu đen trạng thái khí cự nhân liền bắt đầu không ngừng trên không trung lộn nào. Màu đen trạng thái khí cự nhân biết mình mệnh môn ngay tại chán, bây giờ bị Khương Vạn Vũ nắm giữ cho nên tại Khương Vạn Vũ liên hoàn thích phía dưới, mới căn bản không có biện pháp khống chế tốt chính mình. Cái khác hai cái trạng thái khí cự nhân muốn tới đây hỗ trợ, nhưng là Khương Vạn Vũ thực sự quá nhỏ. Bọn hắn cũng là không có chỗ xuống tay đám người không nghĩ tới Khương Vạn Vũ lại đột nhiên chơi một chiêu như vậy, nhìn thấy màu đen trạng thái khí cự nhân đối Khương Vạn Vũ không hề có lực phản thủ, đám người bắt đầu vô tay lên, cùng kêu lên hò hét vì tiểu Khương Vạn Vũ cố lên. Nghe được mọi người đối với mình ủng hộ như vậy nóng như vậy liệt cao vút, tiểu Khương Vạn Vũ càng lai kinh, hắn một bên đá vừa hướng màu đen trạng thái khí cự nhân nói, có làm hay không bằng hữu. Không làm bằng hữu ta vẫn đá, ta để ngươi cái gì cũng không làm được, liền để ngươi một mực tại trong bầu trời xoay tròn, để ngươi xoay quanh địa, để ngươi chuyển đủ, để ngươi chuyển một và năm. Tại chuyển đủ 100 vòng mấy lúc sau, Mẫu đen trạng thái khí cự nhân đành phải nhận sợ. Khương Vạn Vũ, đừng đá, ta xem như phục ngươi ta nguyện ý cùng ngươi tập bằng hữu. Khương Vạn Vũ thu chân, sau đó đứng ở màu đen trạng thái khí cự nhân trên đầu. Màu đen trạng thái khí cự nhân các thân thể đứng vững về sau, lúc này mới đối Khương Vạn Vũ nói, Khương Vạn Vũ, ta có thể cùng ngươi tập bằng hữu, thực các ngươi quá nhỏ, chúng ta làm như vậy bằng hữu có ý tứ sao? Các ngươi kia lớn cỡ bàn tay địa phương, ngay cả ta một cái ngón tay đều không bỏ xuống được, cùng các ngươi tập bằng hữu, làm thế nào nha? Trừ phi ngươi ta nhỏ đi, mà lại nếu như thể đem chúng ta thu nhỏ Chúng ta sẽ phi thường cảm các ngươi, bởi vì chúng ta tại trong vũ trụ thật không có gì bằng hữu, chúng ta rất muốn giống như các ngươi lớn, nhiều người như vậy vui vui sướng sướng cùng một chỗ sinh hoạt. Chúng ta quá sợ cô độc. Khương Vạn Vũ tiếu đạo, về sau các ngươi sẽ không lại cô độc, bởi vì có chúng ta, các ngươi liền có bằng hữu chân chính. Chúng ta đều là các ngươi bằng hữu, chúng ta có thể cùng bình ở chung, hiện tại ta liền thi pháp để các ngươi trở nên giống như chúng ta nhỏ, chờ các ngươi nghĩ lại biến lớn thời điểm cũng có thể bị lớn, biến thành các ngươi hiện tại như thế đại bộ dáng. Chương 1422. Chương 1422. Nghe Khương Vạn Vũ Ba cái trạng thái khí cự nhân thật cao hứng. Màu đen trạng thái khí cự nhân đối Khương Vạn Vũ nói, "Nhanh biến, nhanh biến, ta phải biến đổi đến mức giống như các ngươi nhỏ, ta muốn ly các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt." Khương Vạn Vũ nói, "Tốt, tốt, tốt, ta hiện tại liền thỏa mãn các ngươi." Khương Vạn Vũ dùng tay tại màu đen trạng thái khí cự nhân trên trán vỗ nhẹ nhẹ 3 lần. Sau đó Khương Vạn Vũ đối màu đen trạng thái khí cự nhân nói, "Ngươi bây giờ xoay 3 lần." Màu đen trạng thái khí cự nhân đem thân thể uốn 3 lần. Phu một tiếng, màu đen trạng thái khí cự nhân tựa như một cái loạt nước tối ra, thân thể khắp nơi đều đang bốc khói. Sau đó đang dần dần thu nhỏ. Tại hắn trở nên lớn nhỏ giống như mạnh siêu thời điểm, Khương Vạn Vũ vậy mà cưới lên màu đen trạng thái khí cự nhân trên cổ. Kim Kim bọn người nhịn không được một bên chuyển cười một bên vô tay, cảm thấy Khương Vạn Vũ ra hỏa này quá thần kỳ. Bắt trước làm theo, Khương Vạn Vũ được như nguyện đem ba cái cái này trạng thái khí cự nhân đều biến thành giống như mạnh siêu lớn nhỏ người bình thường. Sau đó Khương Vạn Vũ mang theo bọn hắn chạy như bay đến thủy tinh cầu trên sân thượng đám người vây tới, thiếu Kỳ dò xét ba cái tiểu hào trạng thái khí người. Hiện tại ba cái trạng thái khí người ngoại trừ bộ ngực là hư vô có mây mù tại thể nội lượn lờ bên ngoài, cái khác cánh tay, đầu, mặt đều cùng người bình thường không khác. Ba người bọn họ ngoại trừ người da đen là đại đường công tử trẻ tuổi tướng mạo bên ngoài, mà đổi thành ngoài hai người thì là biến thành tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam nhân trẻ tuổi bộ dáng. Mà bọn hắn nhất làm cho người cảm thấy xấu hổ lại ngoài ý muốn thân thể cấu tạo là, hạ bộ của bọn hắn là tròn trượt thứ gì cũng không có. Có mấy cái nam mục tranh thủ thời gian tìm tới công tử phục vì bọn họ mà vào. Nhìn thấy bây giờ mình lớn nhỏ tướng mạo cùng đám người không sai biệt lắm, ba người rất hài lòng, cười ha ha xem ôm đến cùng một chỗ. Kim Kim dẫn bọn hắn đến cái bàn trước mặt cùng A Mục, Cố Thiếu gia bọn hắn nói chuyện. Màu đen trạng thái khí người đối Cố Thiếu gia nói, "Ngươi là Cố Thiếu gia?" Vậy là ngươi bọn hắn nơi này đầu như sao?" Cố Thiếu gia gật đầu nói, "Ba người các ngươi có nguyện ý hay không cùng với chúng ta sinh hoạt, để các ngươi trải nghiệm cái gì gọi là nhân gian quái hoạt?" Ba người giống như rất thích tập người cảm giác, bọn hắn song Cố Thiếu gia gật, gật đầu, biểu thị nguyện ý tiếp nhận Cố Thiếu gia, Khương Vạn Vũ sắp xếp của bọn hắn. "Kim Kim đạo, Cố Thiếu gia, chúng ta có phải hay không hẳn là cho bọn hắn lên ba cái danh tự nhà? Dạng này dễ dàng cho xưng hô. Cố Thiếu gia gật đầu nói, "Vậy liền lấy thân thể của bọn hắn nhan sắc đến đặt tên đi, cái này màu đen gọi H Kim cương, màu trắng cứ gọi Bạch Kim, màu lam liền gọi Lam Kim cương." Nghe được mình có danh tự ba cái trạng thái khí người reo hò nhốn nhạng, kết quả bọn hắn nhảy một cái vậy mà liền bay lên đương ba cái kim cương an tĩnh lại về sau. Kim Kim đối bọn hắn nói, các người muốn đi theo chúng ta hỗn, vậy các ngươi người nhà không muốn các ngươi sao? Hắc Kim Cương nói, người nhà của chúng ta khắp nơi đều có, người nhà của chúng ta hy vọng chúng ta đến các nơi đi, hi vọng chúng ta tiếp xúc càng nhiều sinh mệnh có trí tuệ. Nói xong, Hắc Kim Cương dùng tay một mực sân thượng bầu trời bên ngoài nói, các người xem chúng ta mẫu thể ngay tại rời xa chỗ này. Đám người lúc này mới nhìn thấy, bọn hắn trước mắt thải sắc xương mù ngay tại chậm hội tụ. Cuối cùng tạo thành một tòa nửa bầu trời đại trạng thái khí cự nhân ngay tại hướng sâu trong không gian đi đến lý thi nhiên bọn người bị chân kinh bởi vì người khổng lồ kia quá lớn lớn đến khó mà hình dung bọn hắn quay đầu nhìn lại tại cách bọn họ cách đó không xa địa phương chính là loại ra quang mang thổ a một vũ trụ căn cứ gió bao tinh cầu tu Linh chiến hạn còn có sợ long tinh cầu trở lại thổ a một vũ trụ căn cứ vấn đại vẫn như cũ lơ lửng tại Thái Dương thành bảoo trên không hiện tại có ba cái trạng thái khí cự nhân đáng người xem như bông ra nửa cái tâm không quá lại em ngại những cái kia thần bí khó lường vũ trụ bị gì người Thủ A Mục Vũ Trụ căn cứ lại khôi phục ngày xưa sung sướng bầu không khí. Thái Dương thành bảo, Nguyệt lượng thành bảo, Sơ Long tinh cầu, còn có gió báo tinh cầu đều bày ra sinh cơ bừng bừng. Tây Phượng bà bà đem tất cả sự vụ đều giao cho phủ rượu đỉnh cùng Thủ A Mục Vũ Trụ căn cứ đoàn đội đi quản lý, nàng thì an tâm lưu tại Thủ A Mục Vũ Trụ căn cứ Thái Dương thành bảo bên trong hưởng thụ nàng sung sướng sinh hoạt. A Mục cùng Lý Thi nhiên bọn người ngồi trên vân ải, nhìn xem lớn trong thủy tinh cầu đen nhánh vũ trụ sâu không, trong lòng đuổi lủi thôi. Kỳ thật bọn hắn tưởng niệm nhất vẫn là cái mình nhất hướng tới địa cầu địa cầu là nhà của bọn hắn. Địa cầu là bọn hắn dễ, mặc dù tại trong vũ trụ mịt mở, bọn hắn còn không biết mình bây giờ hơn khoảng cách địa cầu có bao xa, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, địa cầu vĩnh viễn không hề rời đi qua bọn hắn, địa cầu là dưỡng dục bọn hắn địa phương, địa cầu là cho bọn hắn sinh mệnh địa phương, bọn hắn cùng địa cầu là huyết mạch tương liên, hiện tại bởi vậy sinh ra cảm giác nhớ nhà tại lo lắng. Lấy bọn hắn trái tim, cả tỷ vương cũng rất vui vẻ. Bọn hắn những này trong vũ trụ sinh vật, ở địa cầu bên trong, tại trong vũ trụ đụng phải giống A1 dạng này đoàn đội liền đặc biệt phấn bọn hắn giống như không thể nào quyến luyến nhà của mình, chỉ muốn ra bên ngoài chạy. Chơi tối về sau, Lý Thi Nhân cùng Lý Tạ Khang bọn người leo lên đường Long chiến hạm, bắt đầu ở thổ a mục vũ trụ căn cứ 3 khối lãnh thổ trên không tuần tra. Bọn hắn mở ra đường Long chiến hạm tự động tuần hành hình thức, sau đó tụ tại không chế trong phòng ngồi tại bên bàn nói chuyện thiếm. Vũ Ảnh đối Lý Thi Nhân nói, "Lý Thi Nhiên chúng ta bây giờ ngoại trừ ba cái hắc kim cương bên ngoài, có thể hay không tìm tới càng nhiều trạng thái khí người để bọn hắn thu nhỏ, sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, phân phối nhiệm vụ cho bọn hắn, để bọn hắn chuyên môn đối phó những cái kia vũ trụ hủy diệt giả nha?" Lý Thi Nhân nói, "Ta nhìn có chút khó, bởi vì hiện tại chúng ta còn chưa phát hiện cái khác trạng thái khí tự nhân." Khi nhỏ nói, Có thể hay không để cho bọn hắn kết hôn nha bọn hắn kết hôn liền có thể sinh ra thật là nhiều trạng thái khí cự nhân lưu tại trên chiến hạno làm bạn bọn hắn tuần tra làm kim câu nói chúng ta không phải chân chính người chúng ta không có cách nào sinh sinhục mà sự hiện hữu của chúng ta ta cũng không biết là thế nào làm cho làm chúng ta xuất hiện thời điểm chúng ta liền xuất hiện thậm chí cũng không biết mình là thế nào xuất hiện tại trong vũ trụ lý tả khác đạo đúng vậy à ta liền phát hiện các nơi trong vũ trụ thật nhiều sinh vật mặc dù có được so với chúng ta nhân loại còn cao trí tuệ cùng văn hóa văn minh nhưng lại sống dối tinh rối mù cái gì cũng đều không hiểu không giống nhân loại chúng ta biết rất nhiều thứ Lam Kim Cương nói: "Ngươi lời mới vừa nói chỉ là ngươi thưởng thức, ngươi làm người thưởng thức, mà các ngươi đối trong vũ trụ thật nhiều sinh vật, thật nhiều đồ vật cũng không hiểu, các ngươi biết đến có ít, mà lại các ngươi khoa kỹ thuật kỹ phát triển đều quá chậm, thực lực cũng không đủ tương đại, khó mà đối kháng trong vũ trụ các loại tai nạn. Chúng ta bây giờ là gặp được các ngươi, cùng với các ngươi, chúng ta là bất tử chi thân chờ các ngươi diệt vong biến mất về sau, chúng ta khả năng tại trong vũ trụ sẽ còn gặp được cái khác sinh vật, những tinh cầu khác, lại có thể cùng với bọn họ sinh hoạt, đây chính là chúng ta, chúng ta có thể vĩnh hằng." Lý Thi nhiên nói: "Lam Kim Cương, các ngươi trước kia gặp được giống chúng ta dạng này nhân loại sao?" Lam Kim Cương gật đầu nói, chúng ta gặp được cùng các ngươi tương tự giống như nhân loại, cùng các ngươi cùng loại nhân loại xã hội văn minh, văn minh tinh cầu, bọn hắn so với các ngươi còn phát đạt, nhưng là ta gặp phải, có là giống các ngươi dáng vẻ như vậy nhân loại, là chết bởi mình chiến hỏa, có là chết bởi thiên tai, có là thuộc về mình tinh cầu suy bại, nhưng là tại trong vũ trụ mịt mở, phần lớn tinh cầu đều ở vào tĩnh mịch trạng thái, giống địa cầu các ngươi dạng này có sinh mệnh lực. Tinh cầu rất rất ít. Đám người nói chuyện phiếm cho tới nửa đêm về sau, chỉ còn lại Kỵ sĩ cùng Kim Kim Hoãn có Lam Kim Cương tại khống chế trong phòng trực ban, những người khác đi nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ u Linh chiến hạm giống một cái quỷ dị đại hắc cá voi tại cùng bọn hắn bạn bay Kim Kim nhìn xem u Linh chiến hạm u Linh trên chiến hạm có thật nhiều tròn cửa sổ bên trong lóe ra hoặc sáng hoặc tối ánh sáng Nhìn một hồi Kim Kim quay đầu hướng Dạ kỵ sĩ nói Dạ kỵ sĩ ta thật muốn đi chỗ ấy chơi Mặc dù nơi đó đều là một chút bán thân nhân còn có u Linh nhưng là ta cảm thấy trô ấy náo nhiệt ra kỵ sĩ nói muốn đi tùy thời đều có thể đi à chúng ta chỉ cần cùng u Linh chiến hạm cho hỏi đem chúng ta đường lòng chiến hạm ngang nhiên sống qua người liền có thể đi qua Kim Kim suy nghĩ một chút nói ta một người còn không muốn đi trở đến ngày mai ta muốn hòa khỉ nhỏ, Phong Thiên lão, giản công tử bọn hắn cùng đi. Đúng lúc này, Lam Kim Cương bỗng nhiên nói, ta cảm thấy chúng ta đường Long Chiến hạm đỉnh chót khác tới. Dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim lập tức cảnh giác lên. Hiện tại đường Long Chiến hạm là ở vào từ tuần hình thức, căn bản không cần bọn hắn quản. Thế là Dạ kỵ sĩ mang theo Lam Kim Cương cùng Kim Kim leo lên đường Long Chiến hạm phần lưng sân thượng. Lam Kim Cương nói không sai, đến đường Long Chiến hạm phần lưng trên sân thượng, ba người liền thấy một cái phòng ốc đại đá lớn hình cầu rơi vào phía trên. Kim Kim cùng Dạ kỵ sĩ không có đi lên phía trước, bọn hắn cùng đá lớn hình cầu giữ vững một cái khoảng cách. Nhưng là Lam Kim Cương lại tuyệt không sợ hãi. Hắn sải bước đi tới đá lớn hình cầu trước mặt đá lớn hình cầu lùi về phía sau mấy bước. Lam Kim Cương dùng tay mỏ xem đá lớn hình cầu nói, "Đá lớn hình cầu, nếu như ngươi sợ hãi ta ăn ngươi, vậy liền nhanh chạy." Đá lớn hình cầu run dậy một chút, nhưng là rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, đá lớn hình cầu thanh em gì cũng không có phát ra tới, mà lại cũng không có gặp cửa khoang mở ra có chất lỏng người từ bên trong ra. Lam Kim Cương dùng tay vô vô đá lớn hình cầu nói, "Đá lớn hình cầu, ngươi không biết sự lợi hại của ta sao? Ta có thể đem ngươi nuốt vào, ngươi đừng nhìn ta hiện tại nhỏ, chờ ta biến lớn ta một lần có thể nuốt vào 10 cái đá lớn hình cầu." Mặc dù Lam Kim Cương đem lời nói phi thường hung ác, nhưng là đá lớn hình cầu không còn động, càng không có bay đi. Kim Kim ở bên cạnh nói, "Lam Kim Cương nhanh biến lớn thân thể của ngươi, mở lớn miệng của ngươi, đem cái này đá lớn hình cầu nuốt vào, cái này đá lớn hình cầu ư a, nó có thể gia tăng công lực của ngươi." Đá lớn hình cầu vẫn là không có động. Lam Kim Cương lúc đầu chuẩn bị lay một cái thân hình đem mình biến thành trạng thái khí cư nhân, nhưng khi hắn lần nữa nắm tay đặt ở đa lớn hình cầu phía trên thời điểm, bỗng nhiên cải biến chú ý hắn quay đầu hướng Dạ Kỵ Sĩ cùng Kim Kim đạo, "Cái này đá lớn hình cầu ngay tại tập bản thân cải biến, nó đang thay đổi khống chế của mình hệ thống." Hắn muốn hòa các ngươi giao lưu. Kim Kim Đạo, đừng tin nó hoàn luôn. Nó là vũ trụ hủy diệt giả, nó làm sao nguyện ý cùng nhân loại giao lưu đâu? Đây không có khả năng. Làm Kim Cương Đạo bởi vì ta đã đọc lên tới suy nghĩ của nó cùng nó ý nghĩ, cho nên ta biết nó nghĩ biểu đạt ý tứ. Kim Kim Đạo, vậy ngươi hỏi một chút nó, nó có thể hay không hủy diệt chúng ta? Sẽ giết hay không chúng ta? Có thể hay không đem đường Long Chiến Hạm cùng Thổ A một vũ trụ căn cứ đều hủy đi? Một lát sau, Làm Kim Cương nói, nó nói nó sẽ không, nó nghĩ muốn hiểu rõ chúng ta, mà lại tại không hủy diệt chúng ta trên cơ sở cùng chúng ta giao lưu. Dạ Kỷ Sí nói, vậy nó có ý tứ là còn có hủy diệt chúng ta khả năng, vậy người dứt khoát đem nó nuốt được rồi, để loại tà ác này đồ vật lưu tại bên người chúng ta quá nguy hiểm. Lam Kim Cương nói, đối mặt tà ác hung ác đồ vật chúng ta đừng sợ. Nó nguyện ý cùng chúng ta tiếp xúc, hiểu rõ chúng ta, nhìn trộm chúng ta cái này đều không phải là chuyện gì xấu, tại cái này ở trong chúng ta cũng có thể hiểu rõ bọn chúng, mà lại chúng ta không sợ bọn chúng hiểu rõ chúng ta, chỉ cần có ta ở đây, nó không tổn thương được chúng ta hết thảy mọi người, cùng chúng ta tất cả địa bàn. Kim Kim đạo, gia hỏa này quá khơi hại chủ nhân của nó phái nó đến hủy diệt chúng ta. Nhưng là nó vậy mà nói muốn ly chúng ta giao lưu, cái này chẳng lẽ không phải toàn vũ trụ nhất buồn cười chê cười sao? Lam Kim Cương đi tới đối Kim Kim cùng dạ kỵ sĩ nói, chúng ta không thể chỉ dùng một loại cực đoan tư duy, chúng ta cũng có thể trái lại nghĩ, nếu như chúng ta hiểu rõ một cái đá lớn hình cầu cùng có thể không chế nó, chúng ta thì có thể hiểu được càng nhiều đá lớn hình cầu đồng thời nắm giữ càng nhiều đá lớn hình cầu, vì vậy mà nghĩ ra đối sách đến, không thể đơn giản để cho ta đem nó hủy diệt đi, nó hiện tại cũng có càng lớn càng lớn càng nhiều giá trị lợi dụng. Chúng ta không ngại cùng nó kết giao thử một chút. Đã Lam Kim Cương còn không sợ cái này mà sờ bạn Kêu kim Kim cùng dạ kỵ sĩ cũng liền buông ra tâm. Ba người một lần nữa trở về Khang Long chiến bên trong hạm đứng tại trong phòng điều khiển, bọn hắn tham lam nhìn xem phía dưới An Tĩnh Nguyệt lượng thành bảo, Thái Dương thành bảo, Sợ Long tinh cầu, gió báo tinh cầu, còn có Tĩnh Mịch quỷ dị u linh chiến hạm. Trời sắp sáng thời điểm, bên trong hạm đột nhiên tiến đến ba cái chất lòng kim loại người. Ba cái chất lòng kim loại người tựa như dầu đen, nhưng là tướng mạo tựa như ba cái đại đường tiểu nam hải, tuổi tác tại 6 tuổi tả Một cái đầu bên trên mang theo mũ trắng, một cái đầu bên trên trái lấy hai cái nhỏ nhắn, một cái trái lấy trùng tiết biệt. Ba cái chất lỏng kim loại người rất lịch lãm, bọn hắn nhìn xem gian phòng này, nhìn xem gian phòng kia, đôi cái gì đều rất hiếu kỳ. Lý Thi Nhiên, vô Ảnh cùng Lý Tạ Khang bọn người bị đánh thức. Bọn hắn lập tức nắm lên bên người vũ khí vọt ra, sau đó vây quanh ba cái chất lỏng kim loại người. Bất quá ba cái chất lỏng kim loại tiểu hài một chút cũng không sợ, bọn hắn bọn hắn tò mò nhìn Lý Thi Nhiên bọn người. Kim Kim biết cái này ba cái chất lỏng kim loại người khẳng định là rơi vào đường long chiến hạm phần lưng trên sân thượng đá lớn hình cầu bên trong ra. Kim Kim biết Lam Kim Cương đã cái đá lớn hình cầu câu thông tốt, lẫn nhau ở giữa sẽ không lẫn nhau tồ thường, hắn sợ Lý Thi Nhiên bọn hắn hiểu lầm. Thế là đi nhanh lên tới nói, lý thiên nhiên, không cần sợ, những này thể lòng kim loại người bọn hắn sẽ không làm phá hư, cũng sẽ không tổn thương chúng ta, càng sẽ không hủy diệt chúng ta, chúng ta đã giảng tốt, bọn hắn nghĩ muốn hiểu rõ chúng ta, cùng với chúng ta sinh hoạt một đoạn thời gian. Lý tạ khang chỉ vào ba cái kia chất lòng kim loại có người nói, đây đều là vũ trụ hủy diệt người nói bọn hắn muốn cùng với chúng ta sinh hoạt, ta thế nào cảm thấy phía sau lưng phát lệnh đâu. Bọn hắn nói lời có thể tin sao? Kim Kim Đạo, không tin ta, các người hẳn là tin Lam Kim Cương A. Lam Kim Cương nói, Kim Kim nói không sai Chúng ta ly bọn hắn đã câu thông tốt, bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta ly hòa thuận ở chung, sống chung hòa bình, sẽ không tổn thương chúng ta, nếu như bọn hắn không nghe lời, ta liền đem bọn hắn ba cái ăn hết, để bọn hắn biến thành trong thân thể ta năng lượng. Chương 1423. Chương 1423. Kim Kim đối ba cái chất lòng kim loại tiểu hài nói, vừa rồi làm Kim Cương nói lời, các ngươi đều nghe được ra. Các ngươi là thật tâm quy thuận chúng ta sao? Trên đầu trải lấy trùng thiên biếm tóc nhỏ chất lòng có người nói, chủ nhân của chúng ta nói, đánh không lại các ngươi thời điểm liền dung nhập các ngươi, nghe các ngươi, chờ nắm giữ các ngươi tình huống về sau, sau đó lại phản kích các ngươi. Hiện tại chúng ta đánh không lại các người, chúng ta đành phải thuận theo các người, sau đó ẩn núp xuống tới chờ đợi thời cơ xử lý các ngươi." Lý Thi Nhiên đối Kim Kim Đạo, thật sự là đồng ngôn vô kỵ, ngươi nói bọn hắn là ngốc nhà, vẫn là giả ngu nha. Kim Kim Đạo, không phải bọn hắn ngốc, là chúng tang lốc, ta đều nói qua loại chất lỏng này kim loại người không đáng tin, bọn hắn vốn chính là vũ trụ hủy diệt giả, làm sao có thể cùng chúng ta tập bằng lưu ở Trung Hoa thổ đâu." Lý Tạ Khang Đạo, đã bọn hắn giáp tâm không tốt, vậy bọn hắn ba cái liền không thể lưu lại, để trạng thái khí người nuốt bọn hắn được rồi." Trải Trung Tiên Biện tiểu hài nói, các ngươi không thể không nhân từ a. Chúng ta đều đã nói hợp tác với các ngươi, các ngươi còn muốn đem chúng ta nướng, các ngươi còn là người sao? Các ngươi không có nhân tính sao? Kim Kim đạo, nhưng thật ra là các ngươi không có nhất nhân tính, các ngươi muốn hủy diệt địa cầu, các ngươi muốn hủy diệt nhân loại, các ngươi muốn hủy diệt trong vũ trụ cái khác sinh mệnh, các ngươi kỳ thật nhất nên bị tiêu diệt." Trải Trung Tiên bím tóc nhỏ Tiểu Hải nói, "Ta muốn nổi giận, ta muốn làm đại chiêu, ta muốn hủy các ngươi những nhân loại này." Lam Kim Cương đem miệng rộng mở ra nói, "Ba người các ngươi hại không phục. Đến, trước hết để cho ta ăn một cái giải thẻ một chút." Trải Trung Tiên bím tóc nhỏ Tiểu Hải lập tức tối đầu nói, "Ta sợ. Ngươi chờ ăn chúng ta?" Chúng ta nghe các người." Lý Thi Nhi nói, "Cái này đúng, đối với những cái kia không nói lý người, đừng nói nhảm, trực tiếp bên trên hoa quả khô." Kim Kim Đạo, liền bọn hắn cái này không biết tốt xấu đồ vật, lưu hắn làm gì dùng. Tùy thời đều có thể thai hỏa chúng ta, để bọn hắn lăn, chúng ta không muốn cùng với bọn họ sinh hoạt." Lam Kim Cương nói, "Không cần sợ, có ta ở đây đâu. Cùng địch nhân của ngươi cùng một chỗ sinh hoạt giao lưu, hiểu rõ địch nhân của ngươi, hiểu rõ ngươi càng nhiều địch nhân, sau đó lại hiểu rõ bọn hắn về sau, đánh bại bọn hắn." Trải Trung Thiên bím tóc nhỏ Tiểu Hải nói, "Chúng ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mời thu lưu chúng ta." Kim Kim cảm thấy đơn giản không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng không biết những này trong vũ trụ sinh vật là thế nào nghĩ, tất cả đều không theo xáo lộ ra bài, bọn hắn lại muốn cùng địch nhân cùng một chỗ sinh hoạt, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bất quá Lam Kim Cương nói có đạo lý, thông qua loại phương thức này có thể giải địch nhân, nắm giữ địch nhân ưu điểm, khuyết điểm, về sau lại đối phó bọn hắn thời điểm, có thể làm được trong lòng nắm chắc. Kim Kim nhìn xem ba cái tiểu hài nói, các người biết mình tên gọi là gì sao? Xương tên ra, Trải Trung Thiên biếm tóc nhỏ tiểu hài nói, không biết, chúng ta cần danh tự sao? Kim Kim đạo, chính là tiểu Miêu tiểu cẩu cũng có cái danh tự. Nếu như các ngươi không có danh tự, gọi thế nào các ngươi nha?" Trải lấy trùng thiên biếm tóc nhỏ tiểu hài nói, "Chúng ta không biết làm sao đặt tên, ngươi cho chúng ta đặt tên đi." Kim Kim nhìn xem trại trùng thiên biếm tóc nhỏ tiểu hài nói, "Vậy ngươi liền gọi Thiên Long." Trải hai cái nhỏ biện tử liền gọi rất hổ, mang mũ trắng liền gọi đầu bưng. Thiên Long cao hừ nói, "Vậy các ngươi có danh tự sao? Các ngươi đều gọi tên là gì nha?" Thế là Kim Kim bọn người riêng phần mình nói tên của mình. Kim Kim đối Thiên Long nói, "Thiên Long, các ngươi lúc đến sau ngồi cái kia đá lớn hình cầu bay mất không có." Thiên Long nói, "Cái kia đá lớn hình cầu không biết bay đi." Nó thụ chúng ta không chế, trước hết đặt ở đường lòng chiến hạng phần lương trên bình đài đi. Thiên lượng về sau, đường lý thi nhiên bọn người đem ba cái chất lòng kim loại người tới vân đài bên trên về sau, vân đài bên trên lập tức sôi trào. Đám người kinh ngạc không thôi. Lý thi nhiên bọn hắn lại đem muốn hủy diệt bọn hắn vũ trụ hủy diệt giả mang theo trở về, mà lại cùng còn muốn cùng với bọn họ sinh hoạt, cái này náo mở rộng quá lớn. Giang Châu Châu cảm thấy lý thi nhiên bọn họ có phải hay không điên rồi. Nhưng là cô thiếu ra cùng A một bọn người lại tuyệt không cảm thấy kỳ quái ngược lại rất lạc ý tiếp nhận Giang Châu Châu cảm khái cái này trên địa cầu khó có thể tưởng tượng sự tình, vậy mà tại trong vũ trụ cũng không đáng kể. Có phải hay không những người này đầu góc đều có bệnh a? Có phải hay không trong vũ trụ có lực lượng nào đó cải biến tư tưởng của bọn hắn nha? Giang Châu Châu đối Tô Hiên Kỳ nói, "Tô Hiên Kỳ, ta hiện tại càng ngày càng khó lấy lý giải bọn hắn tại trong vũ trụ làm việc còn có cách tự hỏi." Tô Hiên Kỳ nói, "Chúng ta quyết định không được sự tình, hoặc là không cải biến được sự tình, chỉ có thể tiếp nhận. Hơn nữa nhìn nhìn chuyện biến hóa, có một số việc chưa hẳn chính là chúng ta lo lắng như thế, trong này cao thủ nhiều lắm." Ta cảm thấy ba cái vũ trụ hủy diệt giả không nổi lên được bao nhiêu sóng gió, cũng phá không nổi bao lớn phong. Cùng với bọn họ sinh hoạt không nhất định liền có nguy hiểm như vậy, có lẽ chúng ta từ trên người bọn họ có thể sẽ đạt được càng có nhiều dùng đồ vật." Việt quân nữ nữ ở bên cạnh chen miệng nói, "Ta đã cảm thấy cô thiếu ra lòng của bọn hắn quá lớn, lớn đến vô biên vô hạ, lớn đến phá vỡ ta nhận biết." Kim Ngọc Lan nói, "Ta ngược lại lạc ý cùng bọn hắn tiếp xúc, cùng với bọn họ sinh hoạt, chúng ta chỉ có hiểu rõ đối thủ mới có thể tìm tới bọn hắn sơ hở, tiến tới đánh bại bọn hắn. Tại trên địa bàn của chúng ta, nếu như bọn hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, ta tin tưởng Trong nháy mắt liền có thể để bọn hắn hồi phi yên diệt. Bây giờ tại thổ A1 vũ trụ căn cứ càng thêm náo nhiệt mà lại thực lực cũng càng tăng cường. Hiện tại thổ A1 vũ trụ căn cứ cùng cái khác mấy cái phụ thuộc địa bàn bên trên, thiên thiên tựa như ăn tiết đồng dạng náo nhiệt, sung sướng ở khắp mọi nơi. Bất quá đám người thích nhất vẫn là đi gió bao tinh cầu bóp đồ vật. Sợ long tinh cầu khủng long nhóm cũng cao hứng phi thường, bởi vì bọn chúng hiện tại hoạt động địa bàn làm lớn ra. Bọn chúng có thể chạy loạn khắp nơi Nhưng là bọn chúng không dám làm phá hư, bởi vì những địa bàn này bên trên đều có tiêu ngân bọn hắn tổ chức lính tuần tra đang đi tuần, những lính tuần tra kia trên thân đều có cô thiếu ra vì bọn họ đặc chế cung tiễn, nếu như khủng long nhóm không nghe lời, một tiếng bọn tới, liền sẽ để bọn chúng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cho đến bọn chúng nghe lời thân thể mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại gió báo tinh cầu bên trên tại gia tốc xây dựng thêm. Phía trên nhiều càng nhiều cảnh đường phố, càng nhiều người, càng nhiều nhà lầu, càng nhiều các loại bọn hắn tưởng tượng ra tới đô vận. Nơi này thành trên địa cầu khó có thể tưởng tượng thiên thượng nhân gian. A một bọn hắn lưu luyến quên về đi tại vô ảnh bọn người bóp ra tới thành thị bên trong, a một bọn hắn cảm thấy tâm thần thanh thản. Có người bóp ra tới có thể phi hành trên không trung cái đỉnh nhỏ. Chỉ cần a một bọn hắn vây tay một cái, những cái kia cái đỉnh nhỏ liền sẽ bay tới ngừng ở trước mặt bọn họ. A một mang theo kim kim, ba cái kim cương còn có ba cái chất lòng kim loại người các loại thượng một cái lớn cái đỉnh. Lớn cái đỉnh tại mọi người trên đỉnh đầu phi hành, mà tại mọi người trên đỉnh đầu còn có số lượng không ít cái đỉnh nhỏ đang phi hành. Vô ảnh bọn hắn rất có thể sáng tạo ra. Bọn hắn tại gió báo tinh cầu bên trên tạo ra không ít thành thị mà mỗi cái thành thị đều có mình đặc biệt phong cảnh. Trên thế giới tất cả kiến trúc tiểu dáng nơi này đều có chỗ có nhân chủng đều có các loại quả vật, các loại phong cảnh, rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tả xiết. Nơi này không phải địa cầu, nhưng là trên địa cầu có thể có đồ vật nơi này cũng đều có. Cái này khiến rất nhiều quan sát động tĩnh cảnh người đều hốt hoảng cho là mình giống như là đang nằm mơ. Mà lại để bọn hắn kỳ quái nhất chính là chính là bọn hắn bóp ra tới ghế cũng biết nói chuyện. A một bọn hắn dọc theo đại lộ chạy xuống tây. Lên cái đỉnh tại uýt người địa phương kề sát đất phi hành. Cái đỉnh quá lớn, nhưng là đường rất rộng rãi. Cho nên cái đỉnh có thể nhẹ nhõm tránh đi trên đường đi người còn có xe ngựa. Nhìn xem ven đường hoa mắt phong cảnh, Thiên Long cảm khái đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, nhân loại các ngươi quá sẽ sáng tạo ra, có thể đem sinh hoạt thiết kế rất hoàn mỹ, rất lý tưởng, rất hạnh phúc, rất thú vị, mà chúng ta tại trong vũ trụ quá cô độc, quá đơn nhất." A Mộc nói, "Trong vũ trụ tài nguyên có vô hạn lớn, không chỉ bất quá các ngươi sẽ không lợi dụng mà thôi, nếu như đem những này tài nguyên lợi dụng được liền có thể sáng tạo ra vô hạn cuộc sống tốt đẹp đến." Điệu Long nói, "Các ngươi cái gọi là cuộc sống tốt đẹp, mỹ hảo phong cảnh" Chúng ta đều muốn hủy diệt, chủ nhân của chúng ta nói, tại trong vũ trụ chỉ có chúng ta sống, các ngươi cái khác tất cả mọi thứ đều muốn bị hủy diệt. Kim Kim đạo, không học thức thật đáng sợ. Ta đã cảm thấy các ngươi vũ trụ này hủy diệt đầu góc không đủ dùng. Các ngươi coi là vũ trụ chỉ có các ngươi lợi hại sao? Ta cũng không tin các ngươi không sợ trạng thái khí tự nhân. Trong mắt bọn họ, các ngươi chính là cái kia cụ cải, bọn hắn bắt đầu ăn giòn, cho nên các ngươi muốn hủy diệt trong vũ trụ tất cả sinh mệnh, ta xem, chính là một giấc mộng, một cái giám đại mộng. Điệp Long lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn, sau đó đối Kim Kim đạo, không muốn nói lớn. Ta hiện tại muốn hủy diệt người. Lam Kim Cương quá khứ dùng tay nắm xem đầu của hắn nói, đầu của ngươi có phải hay không bị lừa đá rồi? Lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nếu như ngươi không muốn ở chỗ này hốn, vậy ta dứt khoát liền đem ngươi nuốt đến trong bụng làm năng lượng của ta. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn điệu long lập tức chịu thua. "Tốt ta, ngươi lợi hại, ta phục ta vừa rồi chỉ là qua cái miệng nghiện mà thôi, kỳ thật ta cũng không muốn hủy diệt tất ngươi, bởi vì ta đánh không lại ngươi." Lam Kim Cương ha ha thiếu đạo, tiểu tử ngươi còn có thể biết mình là bao nhiêu cái lượng, ta có thể không cùng ngươi so đo, nhưng là về sau đừng nói loại này tổn thương ôn hòa lời nói, làm hại bao tử miệng quắc Cứ như vậy phong cảnh, ngươi nói như thế sát phong cảnh lời nói, ta sẽ rất xinh khí, ta nếu là tức giận, hậu quả ngươi hẳn phải biết là cái gì." Địa Long nói, "Hiện tại ngươi là lao đại, ngươi nói tính, chúng ta nghe ngươi." Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cây cầu, rất lớn cầu, dưới cầu mặt có một cái bến tàu, trên bến tàu ngừng một chiếc thuyền lớn thuyền lớn có hai tầng cao, phía trên nhất là một cái bình đài. Thuyền lớn dừng ở một cái một con sông bên trên. A Mộc hạ xuống lớn cái đỉnh, sau đó dẫn đầu đám người lên thuyền. Mộc Gia Miệng đầy rượu mép gốc giả một cái trung niên đại đường nhân, vội vàng đi tới đối A nhất chắp tay nói, "A sư phó, hoan Hoang Ninh: Chiếc thuyền lớn này rất xinh đẹp, đầu thuyền khắc long đầu, nuôi thuyền treo long vĩ. A Mộc nói: Chiếc thuyền này thật xinh đẹp. Trung niên nam nhân kia nói: A Mộc sư phó, đây là một chiếc Du Lam thuyền, ta là chủ thuyền, A Dũng, Hoang Ninh các người tham quan Du Lãm. A Mộc nói: Đại thúc, chiếc thuyền này thông hướng nào? A Dũng nói: Hồi A Mộc sư phó, chiếc thuyền này thông hướng Vũ bùn, chính là vô ảnh bọn hắn bốt bùn Vũ Mùn. Hiện tại bọn hắn ngay tại bốt thông hướng thổ A Mộc vũ trụ căn cứ cùng khủng long căn cứ sông lớn, ta đoán chừng bọn hắn hiện tại nhanh hoàn thành. Kim Kim cao Hưng nói: Thoải mái a, nếu như có thể ngồi thuyền trở lại thổ A Mộc vũ trụ căn cứ Vậy coi như chơi thật vui." A Dung nói, "Kỳ thật ngồi chiếc thuyền lớn này trở lại căn cứ cần mấy ngày thời gian. Ven đường sẽ có bốn mùa biến hóa, phi thường tốt chơi." Kim Kim đạo, "Thuyền của các ngươi nhìn không lớn nha, nếu như ngồi mấy ngày thuyền có thể hay không không tiện nha." A Dung nói, "Chúng ta chiếc thuyền này không gian phi thường lớn, ngươi từ bên ngoài nhìn xem nhỏ, kỳ thật bên trong không gian phi thường lớn. Bên trong có giường chân, có phòng ăn, đại gia hỏa ở bên trong có ăn có ở, có thể thỏa thích chơi đùa, thưởng thức phong cảnh dọc đường." nói, "Chúng ta bây giờ vừa vận trong lúc rảnh rỗi, không ngại ngồi các ngươi thuyền lớn du một phen." chiếc thuyền lớn này không có người mái chèo, nhưng lại có thể tự động đi về phía trước. Khi nhỏ, Điên Thiên lão còn có 3 cái chất lỏng kim loại người cơ hồ là điên rồi, bọn hắn trên thuyền dưới thuyền chạy loạn khắp nơi, chít chít toa gọi vậy, thả ra một truyền tiếng cười vui. Thuyền lớn dọc theo đường sông bắt đầu hướng bắc hành sự. Bọn hắn hiện tại sở hoàn cảnh là mùa hè. Bờ sông hai bên rủ xuống liêu y y y, -y, y, -y vẻ tiêu không dứt. Có rất nhiều xe ngựa tại bờ sông hai bên vãng lai lẹt qua, có thật nhiều người tại hướng thuyền lớn vẫy tay, cũng có thật nhiều đồng ruộng bên trong người ngồi tại bên bờ thưởng thức thuyền lớn. A mục đối kim kim đạo. Chúng ta dáng dấp là một viên người địa cầu tâm, trong đầu tồn tại ký ức nhiều nhất đều là trên địa cầu sinh hoạt chảng cảnh, hiện tại những cái kia chảng cảnh ở chỗ này xuất hiện lại này làm người kích động. Kim Kim cũng gật đầu nói, đúng vậy à, có những cái này sinh hoạt chảng cảnh làm bạn, ta hiện tại đã chẳng phải tưởng nghiệm địa cầu, nhưng là ta hy vọng chúng ta có thể tìm tới địa cầu, đem chúng ta căn cứ cùng địa cầu nối liền, thuận tiện chúng ta những người này nhất định có thể bảo hộ tốt địa cầu, để địa cầu tại trong vũ trụ vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Lý Thi nhiên nói, chúng ta đều đi ra lâu như vậy, cũng không biết địa cầu hiện tại biến thành dạng gì. Kim Học Lang nói, nói không chắc địa cầu đã bị phá hủy, đều biến thành khối vụn mà không tìm được. Ta xem chúng ta dứt khoát liền lưu tại nơi này. Nơi này quá đẹp, quả thực là nhân gian thiên đường. Nếu là mỹ nữ nhiều một chút thì càng thú vị. Bạch Thược dùng tay bấm xem lỗ thai của hắn nói, ngươi bị mỹ nữ hại vô số lần, làm sao lại dạy mãi không sửa đâu. Ta nhìn ngươi sớm muộn muốn chết tại lạ lâm mỹ nữ trong tay. Khi nhỏ cầm trong tay một cây tiểu đao tử, sau đó nhét vào Bạch Thược trong tay nói, Bạch Thược, dùng đao đem hắn mặt vặt phá. Để hắn biến thành nam nhân xấu xí người, ta cũng không tin hắn biến thành nam nhân xấu xí người, còn sẽ có nữ nhân thích hắn. Bạch Siêu dùng tay cầm tiểu đao hắc hắc, cười đối Kim Ngọc Lang nói, Kim Ngọc Lang, khỉ nhỏ một chiêu này, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Đúng thế, ta đem lên mặt vạch phá, mặc dù ngươi biến dạng nhưng là ta không chê ngươi nha, chỉ tiếc nhà, về sau không còn có mị nữ dám thích ngươi. Kim Ngọc Lang dùng tay che lấy mặt mình, sau đó đối khỉ nhỏ nói, khỉ nhỏ, hai chúng ta hiếu nghĩ đến đây là kết thúc. Ngươi bây giờ là cựu nhân của ta, là ta cựu nhân không đội trời chung, ngươi dám cùng mặt của ta đối nghịch, vậy ta liền muốn làm hoa mặt của ngươi, ta cũng làm cho ngươi xấu ngay cả một con mâu khỉ cũng tìm không thấy. Khỉ nhỏ tiểu đạo, nói lời này vô dụng chúng ta hầu tự không nhìn nhan giá trị, chỉ nhìn thực lực, thực lực của ta gấp chứng, chỉ cần là cái mâu khỉ khẳng định đều thích ta. Bọn hắn thú vị đối thoại, dẫn tới đám người cười vang. Chương 1424. Chương 1424. Thuyền lớn tại bình ổn đi về phía trước, mà ngoại chứ bọn hắn thuyền giống bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác thật to tiểu tiểu không đồng nhất truyền tại vãng lai xuyên thẳng qua. Có một ít thuyền nhỏ là bán đồ thuyền, bán qua vật, bán nhà mình đặc sản, bán hoa quả các loại, bọn hắn sẽ dựa vào hướng về lớn, sau đó hướng a mục bọn hắn chào hàng đồ vật của mình. Khi nhỏ không thích mua đồ, nhưng là nó thích quái rối. Nó nhảy đến những thuyền kia bên trên đem đồ vật hướng trên thuyền lớn ném, gấp bán đồ người óa gọi. Lý Thi Nhiên đành phải hỏi người ta giá tiền, sau đó đem đồng tiền ném tới trên thuyền. Nhưng là cũng không phải là tất cả tiểu thương đều muốn tiền. Có đồ vật, khi nhỏ ném tới trên thuyền lớn về sau, kia có chút tiểu thương phiến cũng không hướng bọn hắn tác thủ thiệt tài. Có người đem một cái đại mục buồn phóng tới trên sông sau đó vạch lên tấm ván gỗ tiến lên. Còn có một đứa bé vậy mà cưỡi một đầu lớn heo mập trong nước dù, lớn heo mập rất béo tốt, rất lớn, nhưng là nó vậy mà chìm không đến trong nước. Kim Kim cười đối A Mục nói, "A Mục sư phó, ngươi nhìn Vô ảnh tả bọn hắn náo động bao lớn đi, vậy mà để heo mập cũng có thể bơi lội, thật sự là chơi thật vui. Đúng lúc này, một cái có bạch sơn dương đại con mỗi bay vào trong khoang thuyền. Cái này mỗi to có một cái lớn mỏ nhọn, kim kim, Lý Thi Nhiên bọn người nhìn trong lòng rục rè. Muỗi to con mắt to, miệng vừa nhọn vừa dài, chân cũng dài, trên thân còn mặc một cái váy hoa. Mỗi to đứng tại trong khoang thuyền trên một cái bàn đối a một bọn họ nói, ngươi nhìn nhân loại các ngươi, đem ta biến thành dạng gì? Kim kim nào, ta nhìn ngươi dạng này rất xinh đẹp to nói, xấu, ta cảm thấy xấu. Lý Thi Nhiên nói, ta nhìn ngươi rất không vui, ngươi thế nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì xấu ngươi không vui sao? Muỗi to nói, bụng của ta ăn không đủ no. Cũng không biết là ai đem ta bóp thành dạng này, đem bụng của ta bóp như thế lớn, ta lúc nào mới có thể ăn no? Kim Kim đạo, muỗi to, ngươi sẽ không hút máu người a. Muỗi to đem chừng mắt nói, ta không hút máu người, ta có thể ăn no sao? Liền trên người ngươi điểm này máu, nhiều nhất đủ ta ăn một bữa. Kim Kim quay đầu đối A một nói, A một sư phó chuyện xấu. Cái này cũng không biết là ai bóp muỗi to, đem con muỗi rã dại bóp như thế lớn, hiện tại phi toái, nó chẳng những hút máu người, trâu máu, dê máu, cái gì máu nó đều nha. Đập lại đập bất tử nó, gia hỏa này không thể lưu, dứt khoát đem nó hủy làm lại. Muôi to không ngừng vỗ cánh của nó nói, "Hủy ta, Người nói hủy sẽ phá hủy, Người có bản lãnh này sao?" Lý Tạ Khang đạo, người nói đám này nương môn mà thật sự là nhà người bóp điểm độ tốt không được sao? Hết lần này tới lần khác bóp cái thai hòa ra, thật sự là đau đầu, dứt khoát để cho ta một thương đem nó đâm chết, làm lại được rồi." Kim Kim đạo, "Đúng đúng đúng. Đem nó đâm chết, lần nữa tới tập, đem nó bóp như cái con kiến nhỏ, chính là nó lại đinh người cũng sẽ không quá đau loại kia, hút máu người cũng chỉ có thể hút một chút xíu." Muôi to nói, "Mơ tưởng ta cảm thấy ta bộ dáng như hiện tại rất vui vú. Trước kia châu a, dê a, các ngươi người à, ta nhìn liền sợ hãi, Thiên Thiên trốn tránh các ngươi, các ngươi không ngừng muốn đập chúng ta, hơi không cẩn thận liền bị các ngươi chụp chết. Hiện tại ta như thế lớn cái, ta cảm giác uy phong cực kỳ. Các ngươi đừng nói đập ta, các ngươi chính là đạp ta một ước, cũng đạp bất tử ta, cảm giác này quá sung sướng. Tôi hi nói, đây rốt cuộc là ai bóp cái này thất đức con muỗi nhà? Cái này không hấu người sao? Con muỗi nhìn một chút tránh sau lưng cao vĩ phong run lẩy bẩy bạch sơn Dương nói, ta hiện tại bụng, các ngươi đem con kia lấy tới cho ta, ta muốn hút trên người nó máu. Bạch Sơn Dương nói: "Muỗi to, ngươi nhìn lầm đi. Ta không phải dê, ta cũng là một con muỗi." Kim Kim bọn hắn đều đình chỉ chuyện cười, bọn hắn muốn nhìn muỗi to phản ứng. Muỗi to ha ha lớn tiếu đạo: "Bạch Sơn Dương, ngươi cho rằng ta là cái kẻ ngu sao? Bóp ta người cho ta bóp một cái thông minh đầu góc, cho nên ta giống như các ngươi thông minh, ngươi chính là một cái dê rừng, là thức ăn của ta, nhanh tự động đến đây để cho ta hút máu của ngươi, nếu không ta liền muốn công kích những người khác." Cao Vĩ Phong dùng tay dắt lấy Bạch Sơn Dương một cái nói: "Bạch Sơn vị chủ nhân cẩn thương cẩn đào thời điểm đến. Vị chủ nhân không bị muỗi to hút máu." Ngươi chớ xung yếu phong phía trước, dũng cảm hiến thân. Chờ ngươi sau khi chết ta liền cho ngươi chôn một cái to lớn mộ phần, lần đầu tiên, 15 đi thắp hương cho ngươi." Bạch Sơn Dương nói, "Chủ nhân của ta, ta cũng không phải là sợ muỗi to, ta chỉ là không biết bay, ta nếu là biết bay, ta liền cùng nó liều mạng." Tô Hiên Kỳ nói, "Cái này dễ thôi." Nói xong, Tô Hiên Kỳ xuất ra giấy cùng bút, rất nhanh liền vẽ ra tới hai cái lư cánh, sau đó phóng tới Bạch Sơn Dương trên thân nói, "Ngươi thử một chút." Bạch Sơn Dương thử thử một lần, theo lớn cánh không vỗ, Bạch Sơn Dương vậy mà thật bay lên. Bạch Sơn Dương bay ở không trùng, ta hướng nói: "Ta biết bay dê rừng biết bay. Ta là một con biết bay dê, muôi to, ta không sợ người, ta có hai cái sừng, ta muốn đâm chết người. Tiếng nói của nó vừa dứt, muôi to đã không thấy tâm hơi, sau đó Bạch Sơn Dương liền ngao ngao kêu lên, bởi vì nó cảm giác cái mông của mình đặc biệt đau. Nhìn lại, nguyên lai like là muôi to đem nó mỏ nhọn cuốn tới cái mông của mình bên trên. Bạch Sơn Dương vội vàng thu hồi cánh, bộ một tiếng rất xuống trong khoang thuyền. Không đợi Cao Vĩ Phong đưa tay đi đỡ nó, Bạch Sơn Dương run rẩy lại đứng lên, lung la lung lay đi vài bước, sau đó phù một tiếng lại ngã sấp xuống trên sàn nhà. Bạch Sơn Dương không nổi nó nằm tại trong khoang thuyền đối cao vĩ phong nói: "Chủ nhân, nhanh cứ mạng, máu của ta bị môi to hút đi, ta thiếu máu, ngươi nhanh mua cho ta thuốc bổ." Đáng người cũng nhịn không được nữa, hình bụng cười to đờ. to vẫn như cũ đứng ở trên mặt bàn đối cao vĩ phong bọn người nói: "Chưa đủ nghiện, một chút cũng bất quá nghiện. Vẫn là hút máu người đã nghiền, cái này dê rừng mùi máu nhạt, vẫn là máu người uống thoải mái, máu người ngon." Nghe muôi to nói như vậy, Bạch Sơn Dương lập tức xoay người sau đó đối muôi to nói: "Muôi to, ngươi có thể nói đúng, ta đoạn thời gian này dinh dưỡng không đầy đủ, trên thân cũng không có cái gì tốt máu cho ngươi uống, bất quá." Ta chủ nhân Cao Vĩ Phong trên người hắn máu tốt, ngươi hút trên người hắn máu. Cao Vĩ Phong suề bàn tay ra đối Môi To nói, Bạch Sơn Dương nói không sai, ta mấy ngày nay dinh dưỡng rất tốt, thịt cá ăn nhiều lắm, nếu như ngươi muốn hút máu, vậy liền phóng ngựa tới, ta muốn để ngươi nhấm nháp nhấm nháp máu của ta tốt bao nhiêu hát. Cao Vĩ Phong vậy mà chủ động mời mình đi hút máu của hắn, cái này khiến Môi To trong lòng sinh nghi. Môi To đối Cao Vĩ Phong nói, ngươi không sợ ta hút máu của ngươi? Cao Vĩ Phong nói, lao tử không sợ. Ngươi có gan, cứ việc cứ việc phóng ngựa tới, hút lão tử máu, để ngươi 3 năm cũng không nói. Ngươi cho nhìn xem Cao Vĩ Phong tay nói, ta sợ ngươi chơi lửa gạn, nhân loại các ngươi không có một cái tốt, luôn nghĩ đến làm sao khi dễ ta, làm sao thu thập chúng ta, ta phải để phòng điểm. Cao Vĩ Phong nói, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, ngươi cũng nghe rõ ràng, lao tử để ngươi hút máu, ngươi không hút, vậy coi như không bán chúng ta, chẳng những máu của ta ngươi không thể hút, ta cái khác đồng bạn, bằng hưu máu ngươi cũng không thể hút. Nếu như ngươi dám hút, ta liền đánh gãy chân của ngươi, móc rơi hai tròng mắt của ngươi. Ngươi to đối Cao Vĩ Phong nói, ngươi đang uy ta. Cao Vĩ Phong nói, ngươi lại lớn bọc cũng chính là một con tối con muỗi, ngươi có gì đáng khoe khoang chứ? Tu tập ngươi cho bọc chết một cái con rmathfrak khác nhau ở chỗ nào? Muôi to nói, ngươi đừng dùng lời kích ta, ta luôn cảm thấy ngươi đang cho ta đả hố, cái này lửa ta còn không muốn nhảy. Lý Tạ Khang đem hắn lượng ngân thương lắp một cái nói, Cao Vĩ Phong, cùng loại này không có can đảm mà muôi to cũng đừng dài dòng, để cho ta một thương đem nó đâm chết, sau đó lần nữa tới thở, tập một cái, tựa như kim kim nói, con kiến đại con muỗi, một cái liền chết loại kia. Muôi to đem đầu chuyển hướng Lý Tạ Khang đạo, ngươi cái này cầm thương chính là không phải máu nhiều nha. Nói thật nhiều. Kia cái gì Cao Vĩ Phong, ta cảm thấy hắn tại cho ta đả hổ để cho ta nhảy, ta không muốn nhảy. Vất quá ngươi cái tên này tương đối thẳng thắn, nguyện ý cùng ta đao đối đao, thương đối thương, làm công khai một cầm, loại người như ngươi ta cũng không sợ, đến, đem ngươi đầu đưa qua đến, để cho ta húc máu. Muôi to chọc giận Lý Tạ Khang, Lý Tạ Khang khí hoa và tiêu to. Chủ Linh thả ra tấm ván gỗ nói, "Lý Tạ Khang, đến, bên trên tấm ván gỗ, nhìn nó mọ nhọn lợi hại, vẫn là ngươi lượng ngân thương lợi hại." Lý Tạ Khang thả người nhảy lên tấm ván gỗ. Muôi to dương cánh bay ở không trung, sau đó cảnh giác nhìn chằm Lý Tạ Khang đến ngoài khoang thuyền, Lý Tạ Khang không còn khí, Chủ Linh điều khiển tấm ván gỗ sau đó hướng muôi to phóng đi. Nhìn thấy tấm ván gỗ tới tấn mãnh, mươi to ông một tiếng tránh khỏi. Lý Tạ Khang lượng ngân thương đi không, thế là tiện tay vung lên, bộ một tiếng, lượng ngân thương đem mươi to một cái chân đánh gãy. Mươi to không dám kinh địch. Nó bay đến can si Tạ Khang trước mặt nói, ngươi người này nói hung ác, cắn thương cứng hơn, ta muốn hút máu của ngươi, vì chân của ta báo thủ. Lý Tạ Khang cũng không đáp lời nói, hắn run run lượng ngân thương múa ra một vòng thương hoa đâm về mươi to. Mươi to nhìn choáng vội vàng triệt toái phía sau, nhưng là trụ linh gỗ quá nhanh, mà mươi to rút lui tốc độ chậm hơi chậm, phù một tiếng, mươi to bị Lý Tạ Khang đâm một lạnh thấu tim. Muỗi to lập tức dịu xỉu mà cũng không nói chuyện. Chủ Linh điều khiển tấm ván gỗ bay trở về bường nhỏ trên tàu đem muỗi to phóng tới trong quang thuyền lý thị nhiên tại ngực của hắn phần bụng vẽ mấy lần, từ bên trong rơi ra tới một bông hoa gạo sống đại màu lam kim cương đám người ngây mẩn cả người. Lý Tạ Khang nhặt lên màu lam kim cương, sau đó vừa dùng lực liền nhấn tiến vào trên cán thương của mình, hắn phải dùng viên này, màu lam kim cương làm hắn lượng ngân thương vật phẩm trang sức. Kim Kim bọn người muốn qua Lý Tạ Khang lượng ngân thương, cẩn thận nghiên cứu cái kia chói mắt lam bảo thạch. Kim Kim nhìn xem viên kia quang mang bắn ra bốn phía lam bảo thạch nói, kỳ quái, ô Lan ngọc châu bọn hắn nếu là boss to không thể lại tại muội to trong thân thể thả một viên lam bảo thạch nha. Ninh công tử cũng nhìn nói, "Không, đây không phải một viên phổ thông lam bảo thạch, đây là một viên lam bảo đá năng lượng, vừa rồi muội to triển hiện ra năng lực cùng trí tuệ chính là viên lam bảo thạch này cho cung cấp, điều này nói rõ, tại vũng bùn bên cạnh bóp đồ vật không chỉ có chúng ta đoàn đội người, còn hẳn là có những người khác." Kim Kim hít vào một ngụm khí lạnh nói, "Ninh công tử, ý của ngươi là nói, chúng ta chỗ này đã trà trộn vào tới người xấu?" Ninh công tử nói, "Cái này có cái gì kỳ quái, công khai mời tiến đến người cũng có, vụng trộm trộn vào người tới cũng có, hiện tại chúng ta bọn hắn là ngươi trong có ta." Ta trong có ngươi." Lý Thi như nói, "Ngươi nói sai, chỉ có bọn hắn xen lẫn trong đội ngũ chúng ta bên trong, mà chúng ta nhưng không có hôn đến bọn hắn đội ngũ bên trong đi, bất quá ta muốn cảnh cáo bọn hắn, như quách cương tại chúng ta trong này náo sự chờ đợi bọn hắn chỉ có diệt vong." Thuyền lớn tại tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Bây giờ tại đỉnh đầu của bọn hắn xuất hiện thật là nhiều cầu. Trên cầu có không ít người tại nhìn xuống bọn hắn đại long thuyền. A Mộc dẫn đầu đám người thượng truyền rồng phần lưng săn thượng. Hiện tại vẫn là mùa hè. Thuyền lớn hai bên bờ có thật nhiều thạch bản lộ, trên đường có thật nhiều du khách, những cô gái kia xuyên rất ít đòi, đang không ngừng hướng truyền rồng vẫy tay. Kim Ngọc Lang cũng ngồi tại mép thuyền hướng bọn hắn phất tay gọi. Một cái nhỏ mục đồng tới một đầu châu nước trong nước dù, hướng về phía bọn hắn bò hở bò hở gọi. Nhỏ mục đồng là một cái 7 tuổi tả hữu tiểu nam hài. Hắn đứng tại châu trên lưng, tại thoi địch. Theo tiếng địch rú dương, từ cây sáo một mặt bay ra ngoài thật nhiều tiểu hồ điệp. Những cái kia tiểu hồ điệp dương cánh bay lượn, hợp thành một cái hoa hồ điệp vòng, vây quanh nhỏ mục đồng càng không ngừng xoay tròn đến bên bờ một cái khách sạn lớn lúc, thuyền thuyền. sau đó đối A một nói, "A Mục sư phó, nhà này tiệm cơm rất xa hoa." Các cũng tốt ăn, các ngươi không ngại đi trong tiệm cơm nếm thử bọn hắn ta cơm, mà lại bên trong còn có thật là nhiều giải trí, các ngươi cũng có thể thưởng thức một chút. Nhìn thấy đầu thuyền bong tàu bên trên đứng đấy chính là A1 bọn người, trong tiệm cơm đại quản gia lập tức chào hỏi bọn tiểu nhị đem lên thuyền tấm ván gỗ dựng đến mạn thuyền bên trên. A1 ngẩng đầu nhìn lại, cái này khách sạn lớn sát bên bờ sông, thông hướng bờ sông có cửa, thông đến bên bờ trên đường cũng có cửa. Khách sạn lớn trên đó viết đại kim hoa tiệm cơm. Khách sạn lớn vô cùng xa hoa khí phái, vàng son lộng lẫy. Tiệm cơm đại quản gia là một cái trung niên đại đường nhân, hắn mặc sa hoa tơ lụa quần áo Cầm trong tay một cái quạt xếp, Tiếu Dung chân thành đứng tại tiệm cơm cổng nên đón A một bọn người Quan Lâm. A một bọn hắn vừa tới cổng, đại quản gia liền ôm một cái cổ tay đối A một nói: "A một sư phó, hoan nên các người đến bàn điếm. Các người có thể mà tính là vinh hạnh của chúng ta." A một thuận miệng hỏi: "Các người như thế đại tiệm cơm, chủ nhân là ai a?" Đại quản gia nói: "Chủ nhân của chúng ta Tây Phượng bà bà, cái này khách sạn lớn là Tây Phượng bà bà bóp ra tới." A một gật đầu nói, nhìn không ra nha, cái này Tây Phượng bà bà thật có lòng, cũng là thấy qua việc đời người, cho nên mới đem một cái tiệm cơm bóp như thế tinh xảo, bóp như thế xa hoa, bội phục bội phục. Đi vào lớn tiệm cơm, A Mục bọn hắn vậy mà thật thấy được Tây Phượng bà bà. Nhìn thấy A Mục, Tây Phượng bà bà thật cao hứng. Nàng mang theo máu cái bộc nữ xa xa liền sông A Mục chào hỏi. Lúc này Tây Phượng bà bà đeo vàng đeo bạc, trên thân là phục trang lộng lẫy, toàn thân trên giới đều lộ ra cao quý khí quyển. Kim Kim đối Tây Phượng bà bà nói, "Tây Phượng bà bà à, các ngươi thực sẽ hưởng thụ, vậy mà chế tạo ra chính các ngươi muốn sinh hoạt, quá đẹp." Tây Phượng bà bà cười nói, "Cái này mà có à, nó giúp chúng ta tạo ra tới chúng ta muốn sinh hoạt, chúng ta muốn độ vận, còn có xinh đẹp như vậy thế giới, đây là ta nằm mơ cũng không tới." Linh công tử nói đây là tại trong vũ trụ hết thả đều có khả năng chỉ cần ngươi giỏi về phát hiện giỏi về sáng tạo cái gì đều có thể trở thành hiện thực Kim Kim ở bên cạnh nói cái này gọi mộng đẹp trở thành sự thật mộng đẹp thật thành sự thật ta cũng không dám tin tưởng chương 1425 chương 1425 đại tiểu điểm lầu 1 có một cái lớn vô cùng phong ăn Tây Phượng bà bà để đại quản gia An bài một bản thể biến chiêu đại a một bọn hắn. Thịt rượu đi lên mọi người vừa ăn vừa nói chuyện Tây Phượng bà bà đối a một nói a một sư phó các người đi thuyền là duạn vẫn là phải về thổ a một vũ trụ căn thứ a Mục nói, cả hai đều có, hiện tại bọn hắn vây quanh gió bao tinh cầu bóp một con sông trực tiếp thông đến căn cứ, chúng ta muốn thừa thuyền trở về, nhưng là trên nước đi thuyền có chút chậm, mà là bọn hắn tu kiến diện tích quá lớn, chúng ta có thể muốn tốn mấy ngày thời gian mới có thể trở về đi. Tây Phượng bà bà nói, vậy các ngươi muốn tại trên sông chơi đã mấy ngày, ta cũng phải cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Đang nói, từ phòng ngăn bên ngoài, Ngải Lâm Na mấy người cũng chạy vào. Trong nhà ăn lập tức náo nhiệt lên. A Mục có chút kinh ngạc đối Ngải Lâm Na nói, các ngươi làm sao cũng tới? Ngải Lâm Na nói, bọn hắn đều là ngồi ta đào hoa ốc đi tìm tới. A Mục nói gia chính lo lắng, chúng ta vạn nhất muốn tại trên nước mấy ngày mới có thể trở về Thái Dương thành bảo, các ngươi có thể muốn suốt ruột kết quả chính các ngươi liền tìm tới tới, dạng này cũng tốt, dù sao hiện tại không có việc gì, chúng ta liền cùng một chỗ tại trên sông Dung Ngoạn, nhìn xem tác phẩm của các ngươi, nhìn xem các ngươi đều bóp cái gì cổ linh tinh quái đồ vật. Vô Ảnh nói, nhưng nhiều a, chúng ta bóp đồ vật rất nhiều rất nhiều. Ta bóp nhiều như vậy, có thật nhiều ta đều quên. Lý Tạ Khang đạo, ta muốn hỏi các ngươi một chút, ngươi cũng không có bóp một cái muỗi to nhà. Vô Ảnh, Tố Lan Ngọc Châu người lắc đầu. Vô Ảnh nói, bóc con muỗi làm gì? Con muỗi là côn trùng có hại chúng ta không muốn bóp, chúng ta bóp đều là chúng ta thích đồ vật. A1.4 không nói, hắn cảm thấy Linh công tử nói đúng, cái kia muỗi to khẳng định là có không biết tên đồ vật bóp, sau đó bay tới cố ý tìm bọn hắn sự tình đã phòng ngăn là Tây Phượng bà bà bóp hết thảy mọi người liền bung ra cái bụng, lại là ăn lại là uống, ăn no dừng lại. Chờ đến qua cuốn qua, trời bên ngoài đã đen. Vô ảnh bọn người vây quanh Tây Phượng bà bà thượng truyền rồng. Truyền rồng tầng thứ 2 có rất nhiều gian phòng. Các nữ nhân, các nam nhân mình tìm gian phòng tùy ý tổ hợp. Hiện tại đường sông hai bên có rất nhiều nhà lầu, mà nhà lầu đằng sau bọn hắn lại bóp một chút núi, những cái kia nhà lầu liền xây ở chân núi. Rất nhiều nhà lầu bên trong đèn sáng, chuyển tới tiếng nói, còn có vui cười thanh âm. a một người hiện tại còn không ngủ gật, thế là cùng Tây Phượng bà bà cùng một chỗ leo lên thuyền rồng sân thượng trong bóng chiều quan sát hai bên bờ phong cảnh. Hiện tại trên sông cũng rất náo nhiệt, không chỉ có bọn hắn chiếc này đại long thuyền, còn có cái khác thuyền lớn cùng thuyền nhỏ cũng tại trên sông ghé qua. a một không biết những người này ở đây làm gì, có phải hay không giống như bọn họ đang thưởng thức phong cảnh. Trên sân thượng có cái bàn, cái ghế, ghế, còn có một số nệm êm. Vô Ảnh cho một đám người ngồi tại trên nệm nói chưa tiếng, nhìn tiên không tính tình. Vô Ảnh nằm tại Lý Thiên Nhiên trên đùi nói, Lý Thiên Nhiên Hiện tại không có bùn, nếu là có bùn, ta còn muốn bóp thật nhiều đồ đâu." Khi nhỏ ngồi xổm ở bên cạnh nói, "Ta nhìn các ngươi nhất hẳn là bóp hai tử, ngươi cùng Lý Thi Nhiên đến bây giờ còn không có sinh con, các ngươi hẳn là bóp một đống tiểu hải tử, ta liền muốn nhìn xem các ngươi làm cha làm mẹ, bận bịu quỷ không giống quỷ, ngươi không giống người dáng vẻ." Vô Ảnh đẩy một cái khi nhỏ nói, xấu hầu tử, bóp cái gì không tốt, nhất định để ta bóp tiểu hải tử, chúng ta còn nhỏ, chính chúng ta đều là trẻ con, nào có thời gian đi chiếu cố so với chúng ta còn nhỏ tiểu hải tử nha." Đang khi nói chuyện, đột nhiên ở đâu thuyền trên không xuất hiện một vòng trong sáng mặt trăng, đem mặt sông chiếu giống như ban ngày, mà mặt sông hai bên tình huống đám người cũng có thể nhìn cái đại khái. Lý Thi Nhiên đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, đã chế thế như vậy, còn có chúng ta người tại Vũng bùn bên cạnh bóp đồ và sao?" Vô Ảnh sửng sốt nói, "Không có a. Chúng ta đều tới, chúng ta tới thời điểm người bên kia không ai nha." Lý Thi Nhiên nói, "Ta nhìn cái này mặt trăng chính là bị người bóp ra tới, kia rốt cuộc là ai tại Vũng bùn bên cạnh bóp đồ đâu?" Mọi người thấy mặt trăng nghị luận ầm ĩ, suy đoán cái này mặt trăng lai lịch. Vô Ảnh nói, "Chúng ta tại Vũng Bồn cạnh bóp đồ vật thời điểm, cũng không có phát hiện kẻ không quen biết nhà. Ngồi tại bên bàn tây phượng bà bà, a một mấy người cũng đang ngó chừng cái kia kì quái mặt trông nhìn. A một nói, cái này mặt trăng giống như là bị người bóp ra tới, đây rốt cuộc là ai bóp đây này? Cái này hơn nửa đêm, Vô Ảnh bọn hắn đều đến nơi này, ai hơn nửa đêm không ngủ được ngồi xổm ở vũng bùn bên cạnh bóp đồ đâu? Vô Ảnh nói, không có người. Chúng ta ở nơi đó bóp thời điểm cũng không có phát hiện chúng ta kẻ không quen biết ta. Linh công thử nói, có một ít giống người mà không phải người đồ vật, các ngươi là không thấy được, đoán chính là những vật kia đang tắc quái. Vô Ảnh nói, nghe ngươi nói như vậy, ta toàn thân đều nổi ra gà. Lý Thiên nhiên, bất thời gian các người nhất định phải đi nhìn xem, đến cùng là cái quỷ gì quái đang trợ trò. Lý Thiên nhiên nhìn xem trong bầu trời đêm cái kia quỷ dị mặt trắng nói, trong vũ trụ chuyện thần kỳ quá nhiều, ta luôn cảm thấy chúng ta là bị người giám thị, nhất cử nhất động của chúng ta đều tại bọn hắn giám sát phía dưới, bọn hắn không muốn một chút giết chết chúng ta, bọn hắn chỉ là thích trêu đùa chúng ta mà thôi. Vô Ảnh nói, nếu như là thật vậy coi như quá rõ người. Hiện tại chúng ta căn cứ bên trên có nhiều như vậy cao nhân, chẳng lẽ tìm không ra bọn hắn sao? Chẳng lẽ liền không phải đem chúng ta mệnh nắm giữ tại lòng bàn tay của bọn hắn bên trong sao? Lý Thi nhiên nói, đây cũng là một loại bất đắc dĩ, lúc đầu rất nhiều việc đều là thiên quyết định, chúng ta muốn nghịch thiên cải bệnh, chẳng phải dễ dàng. Phong Thiên lão nói, hiện tại trời đã sáng, ta muốn đi trên sông chơi. Nói xong, Phong Thiên lão từ trên thuyền mẹ xuống, sau đó ở trên mặt nước bắt đầu chạy. Cái này Phong Thiên lão ngay tại đầu thuyền, một hồi chạy, một hồi đi, một hồi lăn lột, tứ ngu tự nhạc, chơi rất này. Thuyền lớn tại vạch nước mà đi, đi là không nhanh không chậm. Mà Đại Long thuyền trên sân thượng là phi thường mắt mẹ, đám người chơi lạc bất thủ, mặc dù đến nửa đêm Còn không, có mấy người người muốn trở về đi ngủ đắng người ghé vào rào chắn một bên, nhìn xem Phong Thiên lão điên điên khủng khủng trên mặt sông chơi đùa. Phong Thiên lão hô khỉ nhỏ xuống tới. Khỉ nhỏ đã sớm gấp khó dần nổi bây giờ nghe Phong Thiên lão gọi nó, thế là vụt một chút, cũng từ phía trên trên đài nhảy xuống. Khi khỉ nhỏ đi ở trên mặt nước hướng Phong Thiên lão chạy tới. Chạy trước chạy trước, khỉ nhỏ đột nhiên chạy không nổi rồi. Nó quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là một người dáng dấp rất đẹp ngoại quốc nữ nhân trẻ tuổi ngay tại trong nước lộ ra đầu, dùng tay lấy cái đuôi của nó đâu. Khi khỉ gấp kêu to, Phong Thiên lão, mau tới tụ ta, có người tại tốn, cái đuôi của ta đâu? Phong Thiên lão chân trần nhả tử, cục cục dẫm lên nước chạy tới khỉ nhỏ trước mặt. Kia là một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, thân thể rất nõn nàng, làn da rất trắng, con mắt tựa như hai viên kim cương. Nhìn xem nữ nhân kia dưới nước thân cá tử, Phong Thiên lão đối khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ đừng sợ, nàng là cái mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư thích nam nhân, không thích khỉ nhỏ, nhưng là nàng sẽ trêu đùa khỉ nhỏ, đem khỉ nhỏ xem như đồ chơi." chơi. Khỉ nhỏ đối Phong tiên lão nói, "Phong Thiên lão, ngươi nhanh nói với nàng, ta là một con khỉ nhỏ, không phải nàng đồ chơi." Phong Thiên lão đối nữ kia nói, nhân ngư, dung mạo thật xinh đẹp nha. Ngươi có thể hay không đem khỉ nhỏ cái đuôi bung ra, khỉ nhỏ không thích ngươi tung cái đuôi của nó. Mỹ nhân ngư quả thật buông lòng tay ra, khỉ nhỏ vội vàng nhảy tới phong thiên lão trên thân đúng lúc này, ghé vào rào chắn bên cạnh Kim Ngọc Lang nhìn thấy từ trên mặt sông lại xuất hiện 10 cái mỹ nhân ngư. Những cái kia mỹ nhân ngư, có đại đường người tướng mạo, có người ngoại quốc tướng mạo, đều phi thường trẻ tuổi, đặc biệt xinh đẹp, các nàng không ngừng hướng người trên thuyền mắc theo to. Vũ Ảnh nói, những nữ nhân này muốn làm gì? Chính là nghĩ đến câu dẫn nam nhân sao? Chỉ tiếc không dùng. Các nàng là mỹ nhân ngư, không phải một người nữ nhân hoàn mỹ. Kim Ngọc Lang thực sự chống đỡ không được. Thế là vung cánh tay hô lên nói: "Các nam sĩ, chúng ta thành đoàn xung dưới, chiếu cố những mỹ nữ kia đi, nhìn một chút các nàng đối với chúng ta có cái gì không an phận ý đồ, đối với địch nhân chúng ta nếu dám tại hiểu rõ các nàng, tìm ra các nàng sơ hở, sau đó chinh phục bọn hắn." Nhìn xem thuyền lớn phía trước đang không ngừng du động mỹ nhân ngư nhóm, Bạch Thược cũng không có đi mắng Kim Ngọc Lang, nàng cảm thấy đó chính là một chút mỹ nhân ngư, đối với hắn và Kim Ngọc Lang quan hệ mãi mãi không tạo thành ảnh hưởng. Nàng biết Kim Ngọc Lang chính là cái tiện, nhưng là hắn nhiều nhất là miệng tiện tay, chân chính cùng những nữ nhân khác làm chút gì sự tình, giống như hắn còn không có cái tí gan. Kim Ngọc Lang còn giống như là có chút e sợ Kình Bạch Thượng, hắn vất tay đối Bạch Thượng nói, "Bạch Thượng, ta muốn Lyca Mundi xuống giải hiệu rõ những cái kia kỳ quái cá, chúng ta muốn biết các nàng là không phải địch nhân của chúng ta." Không nghĩ tới chẳng những Bạch Thượng không tức giận, vô ảnh các nàng cũng không hề tức giận, đã nữ nhân của mình không tức giận, kia lý thi nhiên, Kim Ngọc Lang bọn người lập tức tác đạm liền đi lớn. Bọn hắn nhao nhao nhảy lên trụ linh tấm ván gỗ, sau đó từ phía trên trên đài bay xuống. Chủ thuyền ngư thuyền, trụ linh tấm ván gỗ phiêu phù ở trên mặt nước. Rất nhanh, tấm ván gỗ chung quanh liền vây lên một vòng mỹ ngư. Kim Ngọc Lang ngồi tại trên ván gỗ, Đối một cái tóc vàng mắt xanh, trên lỗ thai mang theo một bộ xương cá vòng thai mỹ nữ nói, "Mị nữ ngươi thật xinh đẹp, cười lên càng đẹp." Phong Thiên lão đứng tại mang xương cá vòng thai mị nữ sau lưng, sau đó xoay người đoàn đoàn lên một cái thủy cầu, phịt một tiếng đột tới, làm Kim Ngọc Lang một thân nước. Kim Ngọc Lang khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn đứng người lên, dùng tay chỉ Phong Thiên lão nói, "Phong Thiên lão, ngươi cái phong tử." Phong Thiên lão cười ha ha, một bên tại trên nước nhào cách nhào cách nhảy, vừa nói, "Kim Ngọc Lang, nàng là một con cá, ngươi muốn ly một con cá yêu đường sao?" Mặc dù Kim Ngọc Lang bị chê bữa, nhưng là mang xương cá vòng thai mỹ nữ lại tuyệt không xinh khí. Nàng dùng tay sửa sang tóc, y Nguyên ghé vào tấm ván gỗ bên cạnh đối Kim Ngọc Lang nói: "Công tử, ngươi rất đẹp trai phù hợp ta thẩm mỹ yêu cầu, ngươi có thể theo giúp ta trò chuyện sao? Chúng ta mỹ nhân ngư rất tỉ mịch, bởi vì chúng ta trên thân thể hạ hai nửa không nhất trí, nhưng là lòng của chúng ta, chúng ta nào đều để chúng ta quyến luyến nhân loại. Ta cảm thấy ngươi là một nho nhã lễ độ công tử, nhất định có thể trải nghiệm chúng ta trong lòng cảm thụ." Mỹ nữ nói tới nói lui rất ôn nhu, thanh âm đặc biệt tốt nghe. Kim Ngọc Lang không được lại ngồi xuống, hắn nhìn chầm chầm mỹ ngư, mỹ nhân ngư cũng nhìn Việc quân nữ nữ đối bạch tục nói, bạch tục ta đem dạy cởi ra cho ngươi mượn đi lệnh Kim Ngọc Lang, ta nhìn tiểu tử kia cùng mỹ nhân kia cá đã mắt đối mắt. Bạch Thược nói, là ngươi nhất định sẽ là ngươi, không phải ngươi cưỡng cầu cũng vô dụng, ta tin tưởng Kim Ngọc Lang, mà lại ta càng tin tưởng mỹ nữ kia chỉ là muốn cùng Kim Ngọc Lang trò chuyện mà thôi. Việt quân nữ nữ thở dài nói, ai, các nguyên ngoại quốc lòng của nữ nhân chính là lớn, nếu là đặt tại đại đường nữ nhân trên người phổi đều nuốt tức nổ tung, vô ảnh, ngươi nói ta nói đúng hay không? Vô ảnh chăm chú nhìn Lý Thi Nhiên, cùng Lý Thi Nhiên trước mặt một cái tóc đỏ mỹ nhân ngứ nói, ai, vẫn là Bạch Thược nói rất đúng, là ngươi nhất định chính là ngươi. Không phải ngươi cưỡng cầu cũng vô dụng, ta tin tưởng chúng ta nhà Lý thi nhiên tuyệt sẽ không vì một con cá mà chọn rời đi ta." Việt quân nữ nữ nói, "Vô Ảnh, ngươi đừng ngốc đây chính là có tư tưởng cá, có nửa người trên cá, có nam nhân suy nghĩ vấn đề căn bản không phải dùng nửa người dưới, hắn dùng chính là nửa người trên." Vô Ảnh trầm mặt một hồi nói, "Việt quân nữ nữ, ngươi nói đúng, ta muốn là nam nhân tâm, ta muốn đem nhà chúng ta Lý thi nhiên gọi trở về." Việt quân nữ nữ nhìn Kim Ngọc Lang bọn người nói, "Hắn cùng đám kia tao nam nhân cùng một chỗ, ngươi gọi không nhất định có tác dụng, ta đến cứ gọi hắn khẳng định trở về." Vô Ảnh nửa tin nửa nói, Bọn hắn hiện tại chơi vui vẻ như vậy, sẽ nghe ngươi sao?" Việt quân nữ nữ nói, "Đối phó nam nhân, còn phải ta xuất thủ, ngươi xem ta như thế nào đem hắn gọi trở về." Nói xong, Việt quân nữ nữ đem hai cánh tay luống thành lò ống, sau đó đối phía dưới hô, "Lý Thiên Nhiên, ngươi nhanh trở về. Nhà các ngươi vô ảnh đau bụng, đau đang đánh lăn đầu." Vô Ảnh mặt đỏ lên nói, "Nữ nữ, ngươi đang nói láo, ta không có đau bụng." Việt quân nữ nữ nói, "Vô Ảnh, ngươi thật là một cái ngốc nữ tử. Ta nói ngươi đau bụng ngươi liền đau bụng, biết hay không?" Vô Ảnh nói, "Vậy ta hiện tại muốn lăn lộn mà sao?" Việt quân nữ, nữ phốc, phốc một tiếng đạo Ngốc nữ tử, đánh cái gì lăn nhi à, ngươi ngồi xổm trên mặt đất là được rồi." Nhìn xem Lý Thi Nhiên giống một chi mũi tên hướng lên trời đại nhảy vọt mà đến, vô Ảnh nói, "Vậy ta muốn một mực ra sao?" Việt quân nữ nữ nói, "Chỉ cần hắn cùng ngươi trở lại khách phòng, ngươi nguyện ý giả liền giả, không nguyện ý giả cũng không quan hệ, hắn sẽ không trách tội của ngươi." Nhìn xem Lý Thi Nhiên nhẹ nhàng rơi vào trên sân thượng, vô Ảnh ngồi sổm trên mặt đất, hướng về phía Việt quân nữ nữ nói, "Nữ nữ, tạ tạ nhĩ nhìn không gia, ngươi cái tên này nhãn thật nhiều về sau được nhiều hướng ngươi thỉnh giáo một chút." Nhìn xem Lý Thi Nhiên vội vội vàng vàng hướng Vũ Ảnh đi tới, Việt quân nữ nữ nói, "Ngươi bây giờ biết đi, có một cái tốt khuê mật chẳng khác nào có một cái tốt quân sư, mà lại là miễn phí, không cần bỏ ra tiền." Nhìn thấy Vô Ảnh ngồi xổm trên mặt đất, Lý Thi Nhiên bận bịu quá khứ đỡ hắn lên nói, "Vô Ảnh, ngươi làm sao rồi?" Vô Ảnh biểu lộ thống khổ dị thường mà nói, "Ai du, ai du, ta cũng không biết vì cái gì ta hiện tại đột nhiên đau bụng, ngươi mau trở lại ta đi khách phòng, ta muốn nghỉ ngơi một hồi khả năng liền tốt đi." Lý Thi Nhiên quan tâm việc Vô Ảnh đi Giang Châu Châu tới gần Việt quân nữ nữ nói, "Nữ nữ, ngươi nhanh cho ta nghĩ một điều, ta cũng phải đem nhà chúng ta Tô Kỳ gọi trở về." Nói xong, Thương Châu Châu cũng ngồi xổm trên mặt đất nói, ta cũng phải lắp đau bụng sao? Việt quân nữ nữ nhân cười nói, một chiêu không thể dùng hai lần, dùng hai lần liền sẽ bị các nam nhân khám phá. Chương 1426. Chương 1426. Việt quân nữ nữ suy nghĩ một chút nói, tốt ta, ta cũng cho người nghĩ một chiêu. Nhìn thấy Tô Hiên Kỳ một bên ở phía dưới chơi, vừa thỉnh thoảng hướng lên trời đài cái này biên nhìn, Việt quân nữ nữ trong lòng lập tức có ngọn nguồn. Nàng biết, cái này Tô Hiên Kỳ mặc dù đi theo những nam nhân kia xuống dưới nhìn những cái kia mỹ nhân ngư, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là sợ Giang Châu Châu. Ngại. Việt quân nữ nữ đối Giang Châu Châu nói, "Châu Châu, ngươi bây giờ trực tiếp gọi các ngươi nhà Tô Hiên Kỳ để hắn đi lên, ngươi liền nói ngươi buồn ngủ." Giang Châu Châu út sắp giàu chắn bên trên, lao xuống mặt hồ, "Tô Hiên Kỳ, ta muốn đi ngủ, ngươi nếu không muốn đi ngủ cũng đừng trở về ngươi đến trong nước cùng những cái kia mỹ nhân ngư ngủ chung đi." "Châu Châu, chờ ta." Vừa dứt lời, Tô Hiên Kỳ một cái ruộng cạn nổ hành liền nhảy vọt mà tới. Nhìn thấy các nam nhân cũng không nguyện ý xuống nước, mỹ nhân ngư nhóm liền bắt đầu vây quanh đại mục tấm nhẹ nhàng nhảy múa. Không thể không nói những cái kia mỹ nhân ngư thật rất biết câu dẫn nhân, các nàng chẳng những thiếu nào, ngạo nhân nửa người trên càng đẹp. Cẩm nàng kích động bọn nước vẩy vào các nam nhân trên thân, để bọn hắn bắt đầu dục hóa đỗ người. Cao Vĩ Phong cùng Kim Ngọc Đường ghé vào tấm ván gỗ tấm ván gỗ bên cạnh tại hướng mỹ nhân ngư nhóm đưa tay ra. Hai người tại hướng về phía mỹ nhân ngư kêu to, xem ra hai người kia đã gánh không được mỹ nhân mọi người dụ dỗ. Bất quá vô luận hai người bọn họ làm sao điên, nhưng liền tiến không đến trong nước, bởi vì Kim Kim cùng Mạnh Siêu kéo lại hai người bọn họ chân, không cho bọn hắn xuống nước. Kim Kim dắt lấy Kim Ngọc Lang chân, mà Mạnh Siêu thì ôm Cao Vĩ Phong chân. Kim Ngọc Lang Kim Kim đạo: "Kim Kim, mau buông tay." Những này, mỹ nhân ngư quá muốn mạng ta muốn xuống dưới cùng các nàng cùng một chỗ khiêu vũ. Cao Vĩ Phong hai mắt đỏ lên đối mạnh siêu đạo, mạnh siêu, không muốn ngăn cả ta. Ta muốn làm một con cá, ta muốn ly mỹ nhân ngư nhóm cùng một chỗ tại trong sông vẫy vùng. Các nam nhân tại hạ bên cạnh xi si tình biểu diễn, mà bạch thuộc bọn người thì tại phía trên xem địch. Khi nhỏ đối nghịch đứng tại trên sân thượng dạ kỵ sĩ si nói, "Dạ kỵ sĩ, si, hướng những cái kia mỹ nhân ngư ném hỏa lôi." Dạ kỵ sĩ si nói, "Ngươi làm sao không hiểu yêu hương tích ngọc, những cái kia mỹ lệ mỹ nhân ngư cũng không có trêu chọc ngươi, ngươi tại sao muốn nô các nàng nha?" Khi nhỏ nói, các nàng xinh đẹp như vậy, nhưng lại không chiếm được nam nhân, kia được nhiều thống khổ a, đem các nàng độ chạy, không nhìn thấy nam nhân, các nàng chẳng phải không có thống khổ sao?" Bạch thường nói, khi nhỏ đầu óc có tác dụng, một chiêu này tốt. Dạ kỵ sĩ, nhanh ném xuống mấy cái lựa nhỏ lôi, đem những cái kia đáng ghét mỹ nhân ngư đều đổi đi. Tế Ndu nói, "Dạ kỵ sĩ, ngươi không muốn hướng trong đám người ném, ngươi muốn ném tới các nàng bên cạnh, những cái kia mỹ nhân ngư cũng thật đáng thương, ngươi không nên đem các nàng đều độ chết, độ đáng thương, đó cũng là từng đầu mặt bát sinh mệnh a." kỵ sĩ cười nói, "Ta một cái hỏa lôi cũng không ném, các ngươi không có nhìn ra sao?" Không phải mỹ nữ cá không tốt, mà là các nam nhân quá tiện. Mỹ nhân ngư nhóm không chỉ ở khiêu vũ hơn nữa còn đang hát. Kêu tiếng ca du dương, huyền chuyển ưu mỹ, liền ngay cả bệ thượng, việc quân nữ nữ mấy người cũng nghe mà mê. Theo mỹ nhân ngư nhóm vũ đạo càng nhạy càng đẹp mắt, mỹ nhân ngư nhóm chậm rãi vậy mà từ trong nước thăng lên đến mặt nước. Trên người của các nàng mặc vào váy. Các nàng đứng ở trên mặt nước vây quanh các nam nhân đang nhạy xem càng thêm vũ mị vũ đạo. Hiện tại các nàng nửa người dưới song không được đầy đủ không nhìn thấy là cá thân thể, tại dưới váy là từng đôi chân trắng cùng chân ngọc. Mỹ nhân ngư nhóm một bên nhảy một ngày không đồng nhất bên cạnh không ngừng dùng chân nhạp vung lên nước, vẩy hướng các nam nhân. Một chiêu này càng nguy hiểm hơn, liền ngay cả mạnh siêu cũng bung ra cao vi phòng, sau đó nằm sấp hướng tấm ván gỗ biên giới. Bất quá nhậm bằng bọn hắn làm sao nằm sấp, luôn luôn bỏ không ra tấm ván gỗ. Tại trên sân thượng bạch thượng cùng viện quân nữ nữ bọn người đã nhìn ra manh quẻ, nguyên lai là trụ linh đang không ngừng đệm tấm ván gỗ biển lớn. Mà theo tấm ván gỗ biển lớn, mặt sông diện tích bắt đầu thu nhỏ, mỹ nhân dần, dần biến mất. Các nhân bò bò lúc này mới phát hiện, trước bọn hắn mặt có, tất cả đều bị tấm ván gỗ bao trùm. Cao Vĩ phong ngồi tại trên ván gỗ, thất vọng đối chủ linh đạo, "Chú Linh, ngươi muốn làm gì? Mỹ nhân ngư đẹp như thế, ngươi làm sao nhịn tâm đem các nàng đều đắp lên dưới ván gỗ mà đầu? Chủ Linh đạo, ta không làm như vậy không được à, ta sợ hãi trở về bị bạch thược các nàng đánh nha, là ta mang các ngươi xuống tới các nàng chắc chắn sẽ không vương tha ta, mà lại mỹ nhân ngư nhóm câu dẫn các ngươi xuống nước, đó cũng là có âm mưu." "Trong nước tình huống ai cũng không biết, vạn nhất bên trong có cả bấy, đoán chừng mấy người các ngươi tiện nam liền không về được." Nói xong, Trụ Linh vung tay lên, tấm ván gỗ cấp tốc thu nhỏ. Bầu trời dần dần phát sáng lên. Kim Ngọc Lang Cao Vĩ Phong bọn người hướng trong nước nhìn lại. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, những cái tia mỹ nhân ngư chính dán mặt nước tại dưới nước không ngừng du động, tựa như một vài bức sẽ động họa. Hiện tại Bạch Thược bọn người đứng tại rào chắn bên cạnh cũng có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy dán mặt nước, tại dưới nước du động những cái kia xinh đẹp mỹ lệ mỹ nhân ngư đại một tấm tại hướng về phía trước hoạt động, đại long thuyền cũng bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Chủ thuyền cũng tại kêu gọi bọn tiểu nhị tại trên sân thượng bày cái bàn, bảy ghế, vì những khách nhân chuẩn bị bữa sáng. Mà tại trên thuyền rồng du ngoạn người, ngoại trừ có a muột bọn người, còn có rất nhiều cái khác khách nhân. Trong đó có một người khách nhân tương đối là thủ. Trên cổ mọc ra một cái ngoại quốc nam nhân trẻ tuổi đầu, tại trên bụng của hắn vừa dài một cái đại đường nam nhân trẻ tuổi mặt, mà tại phía sau lưng của hắn bên trên vừa dài một cái tuổi trẻ đại đường nữ tử mặt. Ba chương kiểm có ba cái miệng, cái này ba cái miệng có thể đồng thời đối ba người nói chuyện, chính là nói chuyện có chút nhau nhau. Khi nhỏ đối người kia đầu nói, ngươi tên là gì? Cái đầu kia nói, ta gọi lại đầu. Khi nhỏ đối bụng hắn bên trên mặt nói, ngươi tên là gì? Kia chương kiểm bên trên miệng nói, ta gọi bụng lớn mặt. Khi nhỏ chuyển tới sau lưng của hắn, đối tấm kia nữ tử mặt nói, ngươi lại kêu cái gì danh tự? Tấm kia nữ tử mặt nói, ta liền lưng mặt. Khi nhỏ nhíu mày một cái nói, đến cùng là ai đem các ngươi bóp thành dạng này? Cái này nhìn cũng quá khó coi đi, mà lại nói chuyện với các ngươi cũng tốn sức." Cạ Tỷ Vương đi tới nói, "Hắn là ta bóp ta nhìn thuận mắt là được, ta cảm thấy cái này rất nghệ thuật, chẳng lẽ trên người một người dài ba chỉ mặt không dễ nhìn sao?" Khi nhỏ nói, "Trên người một người hẳn là chỉ có một chứng kiểm, một người này trên thân lớn 3 chứng kiểm, ngươi rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì hảo hảo một người ngươi muốn đem hắn bóp thành như vậy chứ?" Cả Tỷ Vương đạo, "Ta bóp hắn dạng này ra, là bởi vì ta cân nhắc một người có thể có được ba loại nhân cách, có thể đồng thời có được ba loại tư duy." Có thể đồng thời có được ba bộ gương mặt, là một chỉ có một cái đầu nhân loại tới nói, hắn thích đem mình nhiều mặt tính che giấu, ta không thích dạng này, ta thích đem trên người một người có nhiều mặt quang minh chính đại triển lộ ra. Rất nhiều người đều vây quanh, bọn hắn cũng đối cái này người kỳ quái cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Khi nhỏ nói, trên người một người lớn ba tấm miệng, vậy hắn còn có cái gì tư hận có thể nói đâu? Cả tỷ vương đạo, ta muốn thông qua ta bóp ra tới người này, hướng thế giới biểu đạt tự do, bao quát ngôn luận tự do, một người chỉ có thẳng thắn mới có thể thu được càng nhiều bằng hữu, một người có thể đem hắn tất cả hữu, khuyết điểm cùng tất cả ý nghĩ nói hết ra. Tu mạch được mọi người đối với hắn lý giải. Khi nhỏ nói, cái này không phù hợp hiện thực, nếu như đương một người trong đầu chỉ là có một ít ý nghĩ, khi hắn đem những ý nghĩ kia nói ra được thời điểm, không nhất định sẽ đại biểu hắn sẽ hành động hay là hắn chân thực quyết định, vậy cái này không phải liền làm mâu thuẫn sao? Cái này không phải là là đang nói láo sao? Cả Tỷ Vương Đạo, ta nói qua, một người có nhiều mặt tính, hắn hiện tại quyết định làm chính mình cái này sự tình, qua một trận mà hắn có thể sẽ cải biến chú ý của hắn, cái này đều rất bình thường, mà lại đối một chuyện cách nhìn, trên người một người dài 3 há muỗng, 3 cái đầu, hắn có 3 loại ý nghĩ, cái này cũng không kỳ quá nha. Khi nhỏ nói, dù sao ta đã cảm thấy quái, trên người một người hắn là chỉ có một cái đầu, ngươi để hắn dài ba cái đầu, ta thực sự không tiếp tục được. Lý Thi Nhân nói, trên người một người dài ba cái đầu, cái này có chỗ tốt. Nếu để cho người này đi nghiên cứu đồ vật, suy nghĩ một việc dù sao cũng so dùng một cái đầu muốn tốt hơn nhiều. Kim Ngọc Lăng nói, cái này cũng có bất hảo địa phương, ngươi nhìn hắn, phía trên là hai nam nhân đầu, mà phía sau là một nữ nhân mặt, nếu như bọn hắn muốn tranh thân thể, thật là làm thế nào đâu. Khải Đế Vương Đạo, một người trong thân thể. Vốn là đồng thời có được thư kích thích tố cùng hùng kích thích tố, ta bóp loại này nhiều đầu thân thể ra cũng là phù hợp thân thể cận, một người có thể làm nam nhân, một người cũng có thể tập nữ nhân, tại trên người một người đã có nam nhân đặc thủ, cũng có nữ nhân đặc chất cái này không có gì mâu thuẫn, chỉ bất quá chúng ta đại đa số người cũng sẽ không không bày ra chúng ta có nhiều mặt tính, chúng ta cho người ta nhìn thấy chỉ là chúng ta đơn. Nhất một mặt mà thôi. Kỳ thật thân thể của chúng ta che giấu chúng ta đúng đúng nhiều mặt tính sự thật. Vô Ảnh nói, ta không tán thành ngươi tạo loại người này ra, dạng như vậy sẽ tư tưởng sẽ xé rách hắn sẽ phi thường thống khổ. Tại trong hiện thực ta gặp qua xong đầu người, ta còn có thể tiếp nhận, nhưng là ngươi tập cái này ba đầu người ra, ta liền không có cách nào tiếp nhận. Tế Hữu đối Cát Tỷ Vương đạo: "Cát Tỷ Vương, ngươi vẫn là đem hắn hủy, làm lại đi." Cát Tỷ Vương đạo: "Ta không, ta không muốn hủy hắn, hắn loại người này ở thế giới bên trong là tồn tại chỉ bất quá ta hiện tại đem hắn từ mọi người trong nội tâm lấy ra, triển lộ trước mặt chúng ta mà thôi, hiện tại các ngươi không quen nhìn chờ loại người này nhiều, các ngươi cũng liền nhìn quen thuộc." Đồ ăn dọn xong, đám người bắt đầu liệu bàn ăn cơm. Kim Kim, Khỉ Nhỏ, Tếnh Hữu, A Mục, Lý Thiên Nhiên, Vũ Ảnh bọn hắn Cùng một cái liền lớn một cái dài nhỏ giống dưa leo đồng dạng đầu, trên đầu chỉ có một cái ánh mắt một cái miệng, mà dưới thân thể mặt thì giống một cái đại đầu tiểu nam hải quái nhân ngồi cùng nhau. Khi nhỏ nhìn xem cái kia kỳ quái nam nhân nói, đây cũng là ai boss? Tếnh hữu nói, đây là ta boss ta kêu hắn dưa leo người, thế nào? Đẹp mắt a. Khi nhỏ nói, Tếnh hữu, đầu của ngươi bên trong đến cùng đều cất dấu thứ gì kỳ quái ý nghĩ? Ngươi thật là tốt, ngươi làm sao đem hắn có thể bóp thành như vậy chứ? Hắn một cái khác con mắt, hắn mặt khác hai con lô hai đều đi đâu. Ngươi chẳng lẽ không nên tìm trở về cho hắn lập là sao? Tên Nữu rắc lời cái kia Dưa Leo người cánh tay nói, "Ta không, ta liền muốn hắn dạng này. Nếu như không có lỗ thai, hắn liền có thể cũng không cần lo lắng lỗ thai sẽ nhiễm chủng, hoặc là điếc hoặc là ù tai, cũng sẽ không ở mùa đông bị đông cứng đến tím ẩm. Kim Kim đối Dưa Leo có người nói, "Dưa Leo người, chủ nhân của người đem ngươi bóp thành dạng này, người lạc ý sao?" Lúc đầu Kim Kim cho rằng Dưa Leo người sẽ phi thường không lạc ý, bởi vì tên Nữu đem hắn bóp quá xấu. Không nghĩ tới Dưa Leo người lại nói, "Ta thích nha, ta phi thường cảm tạ ta tiểu chủ nhân đem ta bóp ra đến, để cho ta tới đến trên thế giới này, cho ta sinh mệnh." Tại trong ý thức của ta, Sinh mệnh trọng yếu nhất, dáng dấp ra sao không trọng yếu, bởi vì tại chúng ta những sinh mạng này đi vào trên thế giới này trước đó, chúng ta căn bản không có biện pháp biết chúng ta sẽ thành cái rằng gì, đã chủ nhân của ta để cho ta biến thành bộ dáng bây giờ xuất hiện trên thế giới này, vậy ta cũng lạc ý tiếp nhận, đã xử là nàng cho ta một con mắt, ta cũng phi thường cảm tạ nàng để cho ta thấy được thế giới này. Khi có nói, thật sự là nhân loại kỳ quái, kỳ quái sinh mệnh, một người có sinh mệnh làm sao lại dễ dàng như vậy bị thỏa mát đâu. Ta thật sự là kỳ quái. dư leo có người nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu Bởi vì ngươi vốn cũng không phải là người, ngươi chỉ là một cái trong mắt ta nhìn là lạ hầu tử mà thôi." Khi nhỏ khí dùng tay chỉ dưa leo có người nói, "Dựa leo người, ngươi mới là quái vật, ta là đường đường chính chính hầu tử." "Mọi người công nhận tiêu chuẩn hầu tử, xinh đẹp hầu tử, ngươi sao có thể nói ta dáng dấp kỳ quái đâu?" Dưa leo có người nói, "Nếu như dung mạo ngươi giống ta dạng này, ta liền không cảm thấy kỳ quái. Giống như ngươi, chỉ có một cái con mắt, chỉ có một cái miệng, ta." Khi nhỏ nói không được nữa, bởi vì nó cảm thấy nếu như mình chỉ có một con mắt, một con miệng, đầu dài nhỏ lớn lên giống dựa leo, loại kia tướng mạo nhìn cũng quá kỳ quái. Nó cảm thấy trưởng thành dạng như vậy hầu tử cũng không phải là hầu tử vậy khẳng định là quái vật, bởi vì hầu tử hẳn là đều lớn lên giống như nó. Tế Nữu nói, khi nhỏ không thể quá bảo thủ thế giới này tại biến, lấy hầu nhân cũng sẽ biến thành đủ loại hình thể, mà vật gì khác cũng sẽ biến thành nhân loại bộ dáng, cho nên tại về sau về sau, làm ngươi tại trên đường cái người gặp được người, tuyệt đối không nên cho là hắn chính là người, hắn có thể là vật gì khác biến. Nhìn xem dựa leo người kia buồn cười bộ dáng, A1 cũng nghĩ chuyện cười, nhưng là hắn chỉ mà lại hắn cũng đang tự hỏi, về sau nhân loại lại biến thành những loại là lạ bộ dáng sao? Ăn cơm xong, A1 Vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên bọn người đi ngủ. Dã kỵ sĩ, Kim Kim, gió báo người, Hỏa Diễm Thạch Thủ lĩnh cùng cả Tỷ Vương bọn hắn không ngủ gật, cũng không thấy đến mệt mỏi. Bọn hắn ghé vào sân thượng lan can bên cạnh hướng trong sông nhìn. Trong sông có vô số mỹ nhân ngư tại thuyền lớn hai bên du động. Kim Kim đối giả kỵ sĩ nói, "Dã kỵ sĩ, ngươi nói những này mỹ nhân ngư là ai bóp? Dã kỵ sĩ quan sát một trận mới nói, "Ta cảm thấy những này mỹ nhân ngư không phải chúng ta trong đoàn đội người bóp trong này có gì đó quái lạ." Kim Kim đạo, "Nếu như không phải chúng ta người boss vậy chúng ta nên bắt một đầu mỹ nhân ngư đi lên, thần vẫn nàng." Hỏi rõ ràng đến cùng các nàng là cái gì lai lịch. Chương 1427. Chương 1427. Dạ Kỵ Sí si nói, điều này cũng đúng, bất quá phải ai đi bắt mỹ nhân ngư đâu. Từ bên cạnh lanh lợi tới Phong Thiên lão. Phong Thiên lão cười nói, ta đi, ta đi, ta xuống dưới bắt mỹ nhân ngư. Nói xong, Phong Thiên lão thả người nhảy tới trong sông. Mà đúng lúc này, một màn kinh người xuất hiện. Ngay tại Phong Thiên lão nhảy đi xuống địa phương vậy mà xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang. Nhìn thấy cái kia cửa hang xuất hiện, mỹ nhân ngư nhóm vậy mà bắt đầu thất kinh chạy tứ tán bốn phía. Dạ Kỵ Sí si nói, chuyện xấu Phương tiện lão rơi vào một cái cự thú miệng ba lý. Kim Kim rủi rủi con mắt nói, "Dạ kỵ sĩ, ngươi không có nhìn lầm a? Đó chính là một cái không đáy hồ lớn, làm sao có thể là cự thú miệng đâu?" Dạ kỵ sĩ nói, "Ngươi nhìn kỹ một chút cái kia vách động xung quanh, có phải hay không có thật nhiều răng?" Kim Kim nhìn chăm chú nhìn kỹ, "Mẹ của ta Tanya, dạ kỵ sĩ nói không sai, tại cái kia cửa động xung quanh thật là lít nha lít nhít to lớn răng." Dạ kỵ sĩ song còn tại trên thuyền thu xếp bữa sáng chủ thuyền hô, "Chủ thuyền, mau đưa thuyền rồng lui về sau, phía trước có cả bẫy." Chủ thuyền quay người liền hướng vùng nhỏ trên tàu chạy. Phong Thiên lão nổi lên mặt nước, Kim Kim Liễu mạ hướng hắn phất tay hô, Phong Thiên lão chạy mau, người rớt xuống cự thú miệng ba lý. Cự thú miệng giống như đang từ từ khép lại. Mà cái kiêu ngốc tử Phong Thiên lão đứng ở trên mặt nước sông Kim Kim phất tay hồ, người nói cái gì? Ta nghe không rõ. Đúng lúc này, cự thú miệng khép lại. Bất quá Phong Thiên láo đứng ở trên mặt nước, cái kia cự thú miệng kích thích tới sóng lớn đem Phong Thiên lão cho vọt tới giữa không trung, nó cũng không có đem Phong Thiên lão cho nuốt vào miệng bên trong. Phong lão thân ở không trung khoa trương la to. Nương A Cha Nha dừng lại gọi bậy đứng tại lão ông cái cầm bên trên câu cá quỷ đột nhiên vung ra cần câu. Loé lên ánh bạc, lưới câu vèo bay ra ngoài câu ở Phong Thiên lão lỗ thai trái. Câu cá lao đem cần câu mà hướng trong ngực một vùng, Phong Thiên lão liền hướng lên trời đại bay tới. Phu phù một tiếng rơi vào trên sân thượng về sau, Phong Thiên lão dùng tay chỉ câu cá quỷ đạo, "Câu cá quỷ, ai muốn ngươi quậy rối? Ta chuẩn bị xuống đi bắt một cái mỹ nhân ngư đi lên, ngươi tại sao muốn đem ta giống cá đồng dạng câu trở về?" Nói xong, Phong Thiên lão từ lỗ thai trái bên trên gỡ xuống móc treo, sau đó nhìn lưới câu nói, "Ha có biện pháp. Câu cá quỷ, ngươi bây giờ đem lưới câu vãi ra câu một cái mỹ nhân ngư đi lên không tốt hơn sao?" Câu cá quỷ đứng tại sân thượng một bên, nhìn xem phía dưới nước sông nói, ta ngược lại thật ra nghĩ câu mỹ nhân ngư đi lên, thử ngươi xem một chút mỹ nhân ngư đang ở đâu. Đáng người quay đầu nhìn xuống phía dưới lúc này mới phát hiện hiện tại nước sông bốc lên căn bản cũng không có mỹ nhân ngư nhóm bóng dáng. Thuyền rồng tại cấp tốc lui lại. Hiện tại nước sông lăn lộn vọt lên tới cao mười mấy trượng sông lớn. Có chút thuyền nhỏ không kịp tránh né tất cả đều lật tung tại trong sông. Mà liên tại sóng lớn lăn lộn chỗ, một trường có mười mấy tấm an ủi cá mập miệng lên mặt nước. Kế là một mập miệng, thường khủng bố cá mập miệng. Cá mập miệng bên trong hắc động, động cái gì cũng không nhìn thấy mà tại cá mập miệng đằng sau thì là lăn lộn dòng nước. Cá mập miệng phía sau dòng nước không sai biệt lắm có một tòa nhà lầu lớn như vậy, khi thế tương đương to lớn. Kim Kim chạy vội đi tìm A một sư phó. Dạ kỵ sĩ không có chỗ tránh, hắn đang ngó chừng cái kia bay ở đầu thuyền nhìn chằm chằm hắn cá mập đầu. Cá mập trong miệng rộng mặt to lớn răng hàn quang lập lòe, làm cho người sợ hãi. Bất quá dạ kỵ sĩ cũng không sợ hãi. Hắn chỉ là không rõ thứ này rốt cuộc là thứ gì, mà lại đây rốt cuộc là ai bóp. Bất quá hắn lại nghĩ tới khả năng này, không phải vô ảnh bọn hắn boss đây cũng là những cái kia không nhìn thấy thân ảnh thần đồ vật tỷ vương đi tới, Nhìn xem cái kia to lớn cá mập đầu nói, ra hỏa này là đến làm phá hư. Ngươi nhìn, đầu của nó đều có một tòa phòng ốc lớn như vậy. Dã kỵ sĩ nói, nó muốn hủy đi chúng ta thuyền rồng sao? Cạ Tỷ Vương nhìn chằm chằm cá mập lớn kia hai viên con mắt thật to nói, nó giống như muốn nuốt mất hoặc là cắn xấu chúng ta thuyền rồng. Dã kỵ sĩ nói, nếu là đồ hư hỏng, vậy chúng ta liền không cần khách khí với nó. Sau khi nói xong, Dã kỵ sĩ xoẹt bàn tay ra, đối cá mập lớn miệng phóng xuất hai viên hỏa lôi. Theo ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, từ cá mập lớn miệng bên trong đột nhiên phun ra một đại cổ rồng nước. Dã kỵ sĩ cùng trên sân thượng cái bàn Cái ghế, còn có một số gan lớn ngắm nhìn người đều bị sông ngã trái ngã phải. Cá mập lớn đầu tại hướng đầu thuyền tới gần, dã kỵ sĩ nổi giận. Hắn thả người nhảy đến đầu thuyền, đối cá mập lớn đầu liên tiếp thả ra mười mấy quả hòa lôi. Theo thiên băng địa liệt nổ vang, cá mập lớn đầu bốc lên khói đặc liên hòa. Cá mập lớn giống như biết gặp được đối thủ, thế là hắn không có ý định công kích thuyền rồng, mà là chuyển biến phương hướng hướng bờ sông bên trái bay đi. A Mục mang theo trụ Linh bọn người chạy tới. Trú Linh thả ra tầm gỗ, A Lý Thi Nhiên bọn người nhảy lên. Hạ ngạn phía trên chính là thành thị, là vô ảnh bọn người tân tân khổ khổ tạo ra, ra thành thị thị cảnh. Cái nải cá mập lớn tựa như là cố ý tới phá hư. Nó hạ xuống thân thể, rơi xuống mặt đất, sau đó dùng nó miệng rộng tại thôn phệ những người kia, dùng nó miệng rộng tại đụng hư những kiến trúc kia, mà sau lưng nó thì là quần quần rồng lũ. Cá mập lớn tại lấy thế tồi khô lạp hủ tại phá hư thành thị, đem thành thị biến thành thải khu. Chủ linh điều khiển tấm ván gỗ vòng qua cá mập lớn dòng nước. Bọn hắn muốn ngăn đón đầu ngăn lại cá mập lớn. Nhưng là cá mập lớn thái hung mãnh liệt, mà lại lực phá hoại đặc biệt lớn, A vẫn là không có nghĩ kỹ dùng cái gì biện pháp chặn đường nó. Vô ảnh bọn hắn bóp ra tới một cái mỹ hảo thành thị, đang bị cái nải điền cá mập lớn phá hủy. A một nhìn xem trong lòng khó chịu, thực với bất đắc dĩ. Dạ kỵ sĩ lại ném ra một chút hòa lôi, nhưng là tại cái này điền quổng cá mập lớn trước mặt không có lên bao lớn tác dụng, căn bản ngăn cản không được cá mập lớn thế công đúng lúc này, Cạ Tỷ Vương đột nhiên từ trên ván gỗ nhảy ra ngoài. Cả Tỷ Vương lấy cực nhanh tốc độ đạp trên dòng nước bay về phía trước chạy. Lúc này Cạ Tỷ Vương tựa như một cái tinh linh, nàng bay đến cá mập lớn trên đỉnh đầu về sau, sau đó đối trên không phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Cái này tiếng thét chói tai vô cùng chói tai, đơn giản cũng không phải là nhân loại có thể phát ra tới thanh âm. A Mộc cảm giác cái này xuyên phá thương khung thanh âm là cả Tỷ Vương đang triệu hoàn thứ gì. A Mộc đoán không lầm, theo Cát Tỷ Vương thanh âm càng ngày càng bén nhọn, từ không trung chỗ sâu đột nhiên dâng lên tới một đoàn một đoàn mây đen. Những cái kia mây đen gió nổi mây phun, tựa như từng tất phi nước đại ngựa hoang. Những cái kia mây đen ngựa hoang đang giảm xuống, tại hướng cá mập lớn tới gần. Cá mập lớn không trên mặt đất chơi. Nó cảm thấy những cái kia mây đen đối với nó tạo thành cảm giác áp bách. Cá mập lớn đột nhiên lên không, đón những cái mây đen đánh tới. Mây đen cùng cá mập lớn đụng vào nhau phát ra tới thiên băng địa âm. Lập tức trên trời liền hạ xuống mưa to. Mưa to như chú, liền như là thác nước. Chủ Linh Cơ Linh hắn biết những này cá là hắc ngư cá mập lớn chém giết tạo thành mưa to, thế là tranh thủ thời gian thao tung tấm ván gỗ bay đến trên tầng mây phương đứng tại tấm ván gỗ biên giới. A một bọn hắn nhìn thấy nồng đậm lăn lộn mây đen ngay tại nhào về phía cá mập lớn, mà cá mập lớn phía sau nước biển bắt đầu khuếch trương. Nước biển càng lúc càng lớn, sau đó giống một đạo tường nước chặn mây đen. Mây đen đang không ngừng va chạm tường nước. A một bọn người cảm giác được hiện tại bọn hắn bị bóng tối bao trùm, mà tại đối diện bọn họ tường nước thì là sáng lấp lử chiếu rọi dưới ánh mặt trời. Trụ Linh khiển tấm ván gỗ cấp tốc lên cao. Nhưng lạ vô luận tấm ván gỗ bay cao bao nhiêu, từ đầu đến cuối đều ở vào hắc ám bên trong. Trụ Linh nếm thử điều khiển tấm ván gỗ bay về phía tường nước. Tại đến tường nước phụ cận bọn hắn rốt cục thoát ly hắc ám. Bất quá tại tường nước phụ cận, bọn hắn lại bị một mảnh ánh sáng bao phủ lại ánh sáng dị thường sáng, để bọn hắn thấy không rõ chung quanh đồ vật. Nhưng là bọn hắn có thể trông thấy lẫn nhau. Tại đỉnh đầu của bọn hắn, mưa to như chú, đang không ngừng hướng bọn hắn quần bác. Mọi người ở đây bị dòng nước đổ vàng phi thường chất vật, ngã trái ngã phải thời điểm, Đúng nhiên, đỉnh đầu bọn họ nước mưa không có. A Mộc bọn người ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai là trụ linh lại phóng xuất một khối khắc tấm ván gỗ che chắn tại phía trên đỉnh đầu bọn họ. Mà trong bọn hắn ở giữa thì đứng đấy cũng bị bị soi thấu cả tỷ Vương. A Mộc nhìn một chút mây đen cùng tường nước nói, cả Tỳ Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Cạ Tỳ Vương một bên dùng tay vặn trên quần áo nước, vừa nói, "Đây là trong vũ trụ hai cố lực lượng đang chém giết lẫn nhau. Kim kim đạo, chém giết. Làm sao chém giết? Ai là ai đang chém giết lẫn nhau? Ta không nhìn thấy người nha, cũng không có thấy sinh vật gì nha, ta chỉ có thấy được cá mập lớn." Cạ Tỳ Vương đạo, Đây là trong vũ trụ hai cố lực lượng đang chém giết lẫn nhau, ta thả ra là mây đen, mà đổi thành một cố lực lượng thì là cái đầu kia bộ là cá mập, phía sau là dòng nước vũ trụ lực lượng. A một bọn người ngạc nhiên. Cả Tỷ Vương đạo, cái này cá mập lớn đại biểu cũng là vũ trụ bị diệt một phái kia. Nói xong, cả Tỷ Vương đứng đối nhau sau lưng A một Thiên Long nói, "Thiên Long, ta nói, đúng không?" Thiên Long gật gật đầu. Cả Tỷ Vương nói không sai, cái kia cá mập lớn chính là chúng ta vũ trụ bị diệt giả một trong." Kim Kim Đạo, "Thiên Long, vậy các ngươi nếu là cùng chúng ta đứng chung một chỗ, vì cái gì không đi ra ngăn cản cá mập lớn đâu?" Thiên Long nói không có cách nào ngăn cản, chúng ta cũng không muốn ngăn cản, bọn hắn chấp hành chính là bọn hắn nhiệm vụ, mà chúng ta bây giờ là tạm ngừng nhiệm vụ của chúng ta." Kim Kim sinh khí mà nói, "À, nguyên lai like các ngươi chỉ là tạm dừng nhiệm vụ của các ngươi, ý của ngươi là các ngươi tùy thời đều có thể công kích chúng ta, hủy diệt chúng ta. Các ngươi đẩy chúng ta vào chỗ chết quyết tâm cùng không có thay đổi, kia muốn các ngươi làm gì dùng. Hoặc là các ngươi thì mau cút, hoặc là chính là chúng ta liên thủ đem các ngươi hủy diệt." Lý Thi nhân lộ ra hắn quở Lý Tạ Khang lên hắn hai người thương. "Thiên Long ha ha tiểu đạo, cái này đem các ngươi sợ tè ra quần. Ta liền thích các ngươi sợ hai dáng vẻ." Nếu như sợ các người liền đầu hàng, mặc chúng ta xâm lược. Ta hiện tại liền có thể phóng xuất hỏa diễm toàn bộ thiêu chết các người ta chúng ta có thể thiêu hủy nơi này hết thảy." Gia Kỵ sĩ vươn ra bàn tay của hắn. A một Phật bập bền bùi nói, "Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, cũng đừng sốt ruột, nếu như Thiên Long bọn hắn muốn hủy diệt chúng ta, ba người bọn hắn đã sớm lập thủ, chúng ta một mực ở chung đến bây giờ, bọn hắn đều không có phía sau đánh lén, cái này nói rõ ba người bọn hắn đang thay đổi, hết thảy tình huống đều tại chúng ta trong chế, bọn hắn khẳng định tại một số phương diện sợ hãi chúng ta, bọn hắn biết tại bọn hắn hủy diệt chúng ta trước đó, khả năng chúng ta liền sẽ trước tiến em." ba người bọn hắn không chế lại hoặc là hủy diệt Thiên Long nói a một sư phó người rất cường đại mà lại đặc biệt trí tuệ chúng ta bây giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ đích thật là bởi vì chúng ta còn không có nắm chắc nhất cử hủy diệt các người cho nên chúng ta chỉ có thể gần nút cả tỷ Vương đạo ta tin tưởng a một sư phó phán đoán ta cũng tin tưởng Thiên Long nói lời hiện tại thiên Long bọn hắn không đủ gây sợ chúng ta phải nghĩ biện pháp trước giải quyết cái này cá mập lớn ra hỏa này phá hư tính quá lớn chúng ta Tân tân khổ khổ kiến tạo Mỹ lệ thế giới mới đã bị nó hủy một phần thật là khiến người đau lòng hiện tại chúng ta muốn đi tìm cá mập lớn tính sổ sách đem nó hủy Kim Kim đạo, Cát Tỷ Vương, ngươi ngoại trừ cái này, mây đen bên ngoài liền không có khác chiêu sao? Ngươi nhanh đưa cái này cá mập lớn gọi đi, hay là hủy nó, ngươi nhìn hiện tại nó nhiều phép đối, đem chúng ta cũng vây ở chỗ này, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Cát Tỷ Vương đạo, ta chỉ có thể giúp các ngươi một bộ phận bất đựu, các ngươi làm trên địa cầu nhân loại ra sông xáo vũ trụ người mở đường, các ngươi cũng muốn biện pháp giải quyết các ngươi gặp phải vấn đề gì, không thể hoàn toàn dựa vào chúng ta những này không đáng tin cậy ngoại bộ lực lượng. Nói xong, Cát Tỷ Vương không chút khách khí hướng về phía bên ngoài vung tay lên. Hiện tại xung quanh tất cả đều là chói mắt ánh sáng, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Vừa rồi cả Tỷ Vương kia vung tay lên, đám người cũng không biết đại biểu cái gì. A một để trụ linh thao tung tấm ván gỗ sông ra tường nước. Ngay tại tập người thao tác tấm ván gỗ sông ra tường nước về sau, bọn hắn lúc này mới nhìn thấy mây đen xa xa thối lui đến sâu không đi, mà bọn hắn phía sau tường nước cũng đang thu nhỏ lại, rất nhanh liền lại khôi phục được dáng dấp ban đầu. Cá mập lớn bay đến tấm ván gỗ phía trước, miệng mở rộng đối đại một tấm, giống như ha không rặn nổi muốn một ngụm nuốt vào đại một tấm. Vũ nhảy cỡn lên nói, chỉ như vậy một cái cá mập là có thể đem chúng ta biến thành dạng này, cái này quá ức. ta muốn đi lấy xuống con mắt của nó, đem nó biến thành Lần này Dạ Kỵ sĩ không có ngăn cản đám người không nói gì đều đang nhìn Khương Vạn Vũ, nhìn tiểu tử này đến cùng thế nào làm. Gió báo người đi đến Khương Vạn Vũ trước mặt, phu phu nằm dạp trên mặt đất nói: "Khương Vạn Vũ, ta ủng hộ ngươi, đi, ta dẫn ngươi đi làm lớn tấm ập." Khương Vạn Vũ nhìn xem Gió báo có người nói, "Gió báo người, ta sẽ không đem ngươi giẫm xấu a." Gió báo có người nói: "Đừng nói giỡn, ngươi một vạn cái Khương Vạn Vũ cũng đem ta giẫm không xấu. Ta đã nghẹn có một trận mà ta hiện tại nhịn không nổi, ta muốn đại khai sát giới, đem những này vũ trụ hủy diệt ra hết xử lý." Khương vạn Vũ nhảy đến Gió Bão người trên lưng nói: Gió báo người, ngươi là ta tốt công tác. Ta thích như ngươi loại này tính cách, chúng ta không gây sự mà vì cái gì bọn hắn muốn hủy diệt chúng ta đây, chẳng lẽ vũ trụ như thế lớn dung không được chúng ta cùng một chỗ sinh hoặc sao? Đã bọn hắn bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa, ai tốt ai xấu, ai mạnh ai yếu, vẫn là phải dùng thực lực nói chuyện, đi. Chúng ta muốn để cá mập lớn nhìn xem, chúng ta buộc phát hồng hoang chi lực về sau, hậu quả là dạng gì. Gió báo người dùng hai tay một cái tấm ván gỗ, thân thể của hắn liền lục soát một tiếng hướng lên đà thang. Gió Bão người thân thể bay lên trên thang rất nhanh, mà liên tại dưới thân thể của hắn, xuất hiện một cường đại vòi rồng. Mà gió báo người cùng Khương Vạn Vũ liền đứng tại vòi rồng đầu trên. Nhìn thấy gió báo người cùng vòi rồng hướng mình vào tới, cá mập lớn há miệng ra liền phun ra ngoài một đại cổ hỏa diễm, chương 1428. Chương 1428. Khương Vạn Vũ vậy mà không có tránh, hắn dâm tại hỏa diễm bên trên cấp tốc hướng cá mập đầu chạy đi. Kim Kim đối Dạ Kỵ Sĩ nói, "Dạ Kỵ Sĩ, con của ngươi như bắp nha." Hắn dẫm tại hỏa diễm bên trên tựa như dẫm ở trên mặt nước đồng dạng. "Ta xem, con trai như vậy, các ngươi hẳn là nhiều, nhiều sinh mấy cái." Dạ Kỵ Sĩ nói, "Nhiều sinh mấy cái." Chính là một cái ta đều đủ nhất đạo. Ta không có hắn bản lãnh lớn, ta cũng không quản được hắn, dạng này lo lắng để phòng thời gian ta cũng đủ rồi. Kim Kim Tiếu Đạo, luôn luôn không sợ hãi dạ kỵ sĩ vậy mà cũng biết sợ hãi, ai mà tin a? Dạ kỵ sĩ nói, người khác đều có thể không tin, chỉ có người tin a, ta tin a, hai chúng ta hiện tại cũng nhanh tu thành người, trong lòng còn có sợ hãi hẳn là rất bình thường a. Kim Kim Đạo, người nói cũng đúng, trước kia thật là đa tình cảm giác phương diện sự tình, ta có thể nói đoạn liền đoạn, nhưng là hiện tại đối có ít người, có một số việc, ta luôn luôn nóng ruột nóng gan, khả năng này chính là nhanh tu thành người một chút bình thường biểu hiện đi. Khương Vạn Vũ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt hắn cũng đã đến cá mập lớn mắt trái trước mặt. Cá mập lớn biết rõ kẻ đến không thiện, nhưng là muốn tránh đã tới đã không kịp. Khương Vạn Vũ chạy đến trước mặt, không nói hai lời liền đem cá mập lớn mắt trái bắt lại ra. Từ cá mập lớn hốc mắt trái bên trong phốc phun ra ngoài một đại cổ rồng nước, đem Khương Vạn Vũ đánh bay đi. Khương Vạn Vũ phi trên không trung, nhưng hắn cũng không có cơ ra bị hắn cầm ra tới mắt to cầu. Gió báo người lái vòi rồng cấp tốc đem Khương Vạn Vũ tiếp được độc nhãn cá mập lớn mở ra rộng, đối đứng cùng gió báo người. Khương Vũ đối cá mập lớn nói, Vạn Vũ mặc dù là cái tiểu hài mà lại chung quanh hắn tạp âm rất nặng. Nhưng là nội lực của hắn hùng hậu, hắn nói ra, "Lan, chứ thời điểm." A một bọn người nghe thanh thanh sở sở. Cá mập lớn nghe rõ ràng, giống như cũng hẳn là là nghe hiểu. Nó do dự một chút, đem đầu lùi về đến dòng nước bên trong, sau đó hướng phương xa bay đi. A một bọn người trở lại truyền rồng sân thượng. Trên sân thượng lập tức sôi chào lên, mọi người đều tại tán thưởng Khương Vạn Vũ kia không thể tưởng tượng thần kỳ uy lực. Chủ truyền xếp đặc tiến hội, chúc mừng đánh bại cá mập lớn. Cái kia cá mập lớn mắt to cầu hiện tại rất nghe Khương Vạn Vũ. Khương Vạn Vũ để nó biến thành một cái vòng tay sau đó bọc tại trên tay Đại Long thuyền tiếp tục hướng phía trước hành sự. A1 cùng Lý Thi Nhiên bọn người ngồi tại sân thượng bên cạnh một cái bàn bên cạnh nhìn hai bên bờ phong cảnh. Hai bên bờ xuất hiện điển dã, lúa mạch cùng ngọc mễ vàng óng ánh, từng mảnh từng mảnh nhìn vô cùng khả quan. A1 tán thán nói, vô ảnh bọn hắn sức tưởng tượng thật sự là phong phú, bọn hắn đã đem trên địa cầu tất cả nghĩ tới đồ vật đều sao chép được bỏ vào gió bao tinh cầu bên trên. Kim Kim đạo, những này bóp chế ra đồ vật mà lại hầu như đều là chân thật này làm người sợ hãi than. Linh công tử nói, giống những vật này tại trong vũ trụ chẳng có gì lạ, trong vũ trụ có thật nhiều, có càng nhiều các ngươi cả nghĩ cũng nghĩ không đến sự vật. Lý Thiên Nhân nói, chúng ta còn sống xác thực đang giá, chúng ta gặp được rất nhiều trong thần thoại mới có đồ vật, thấy được chỉ có thần thoại mới có thể phát sinh sự tình, không biết chúng ta nếu là một mờ sống sót, tiếp theo còn có cái gì đồ vật càng làm chúng ta hơn ngạc nhiên. Linh công tử nói, các ngươi không chỉ là sống ở trong vũ trụ một loại vật chất, các ngươi vẫn là một thứ gì đó, một ý chuyện người sáng tạo, bởi vì các ngươi có trí tuệ, có thể lợi dụng trong vũ trụ tài nguyên, sáng tạo ra thật nhiều thần kỳ đồ vật. Khương Vạn Vũ nói, Tại trong vũ trụ có trí tuệ đồ vật, ta nhìn cũng không nhiều, nhân loại chúng ta chính là vũ trụ kẻ thống trị, mà chính chúng ta phải hiểu điểm này." Thiên Long nói, "Không, tại trong vũ trụ, trừ bọn người ra nhân loại bên ngoài, còn có chúng ta thần bí chủ nhân, bọn hắn mới là trong vũ trụ kẻ thống trị, bọn hắn muốn hủy diệt trong vũ trụ những sinh vật khác, chỉ lưu lại sự hiện hữu của chúng ta." Khương Vạn Vũ nói, mặc dù ngươi nói tập thể cũng không tức giận, ta liền giữ lại mấy người các ngươi, để các ngươi nhìn xem ta là thế nào từng bước từng bước đem các ngươi vũ trụ hủy diệt giả đều từ nơi này trên thế giới thanh trừ." Thiên Long nói, Ngươi có bản lĩnh ta bội phục, nếu như ngươi có thể đem cái khác vũ trụ hủy diệt dạ đều thành trừ, ba người chúng ta liền nguyện ý theo ngươi la lộn. Kim Kim đạo, ta nhổ vào. Ba người các ngươi một điểm chí khí đều không có. Thiên Long nói, có chí khí có ích là gì? Tại thực lực trước mặt ta cũng không muốn hóa thành một sợi khói xanh trượt thượng vân trời, từ đây cũng không thấy nữa. Khương Bạn Vũ cùng đám người nhịn không được cười lên ha ha. Khương Vạn Vũ sở lấy Thiên Long đầu nói, Thiên Long à, địa cầu chúng ta bên trên có một câu gọi người thức thời vì tuân ta nhìn ngươi đầu lão lỉnh vậy ta đem ngươi giữ lại, đem các ngươi ba cái đều giữ lại, ta không thanh trừ các ngươi. Ba người các ngươi tại trong vũ trụ muốn sống bao lâu liền sống bao lâu. Đến xuống buổi trưa, trên mặt sông rất bình tĩnh, có không ít thuyền lớn thuyền nhỏ tòng long thuyền bên cạnh trải qua. A Mộc nhịn không được tán thắn nói, Vô Ảnh tạ bọn hắn thật lợi hại nha. Bọn hắn đem trên địa cầu tất cả mọi thứ đều hiện ra tại trước mắt của chúng ta, giải chúng ta cảm giác nhớ nhà. Chủ Linh đem hắn tấm ván gỗ nem tới trên sông, sau đó để nó bị lớn. A Mộc bọn người từ phía trên trên đài nhảy đến trên ván gỗ. Trụ Linh ngồi ở phía trước, thao tung tấm ván gỗ hướng về phía trước đi. Cửa gỗ tựa như một cái bệ gỗ, tại thuyền phía trước tiến lên. Vô Ảnh bọn người ngồi tại tấm ván gỗ bên cạnh chơi nước. Có một con cá xấu bơi tới vô ảnh bọn hắn giật nảy mình. Bất quá chờ cá xấu hé miệng thời điểm, bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái này dài hơn 2 trượng đại ngạc miệng cá ba lý vậy mà không có răng. Đại ngạc cá khí thế hung hăng bơi tới tấm ván gỗ bên cạnh đối tế đều nói, "Tiểu chủ nhân, ngươi đem ta hủy đi, ngươi bóp một cái cá xấu ta ra, ngay cả răng cũng không cho, ta cảm thấy sống quá hoang đường." Tế Nữu ghé vào tấm ván gỗ vừa nói, "Đại ngạc cá, ta là vì để ngươi cùng cái khác động vật đều có thể trở thành hạo bằng hữu, cho nên mới không có cho ngươi bóp răng, già, ngươi à, ngươi há to mồm tán người?" Các khác động vật cùng người sợ ngươi, liền không nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đại ngạc cá gật đầu nói, "Tiểu chủ nhân, ngươi nói đúng, ta hiện tại chỉ có thể ăn một chút tôm tép, bất qua cái khác động vật đều đối ta rất hữu hảo, bởi vì bọn chúng cảm thấy ta sẽ không tổn thương bọn hắn." Nói xong, đại ngạc cá lắc lắc cái đuôi của nó, sau đó du đầu. Kim Ngọc Lang cười đối Tế Nữ nói, "Tế Nữ à, đầu góc của các ngươi quá kỳ quái, bởi vì hung ác tàn nhẫn mà xem xưng tại thế đại ngạc cá, các ngươi lại không cho nó rằng cái này không phù hợp thiên nhiên quy luật a." Tế nói, "Thiên nhiên là sống nó cũng không phải chết, nếu như nó có bất thường địa phương, Chúng ta cũng có thể giúp nó sửa đổi một chút nha." Lý Thi Nhi nói, tế Hữu nói rất đúng, Địa Cầu Thiên Nhiên là lao thiên gia thiên nhiên, mà gió báo tinh Cầu Thiên Nhiên là mạnh phụ, vô ảnh các nàng thiên nhiên. Hiện tại là mùa hè mặc dù trời nóng lực, nhưng là trên mặt sông cũng rất mát mẻ đại một tấm tại hướng về phía trước tự động trượt, đại long truyền liền theo đại một tấm đằng sau. Phong Tiên lão lại đi rồi, hắn mang theo khỉ nhỏ ở trên mặt nước chạy. Hai người liễu dịu tiếng cười, dẫn hai bên trên bờ người không ngừng hướng bọn hắn kêu to. Trên ván gỗ có ghế đẩy, vô ảnh đem đầu gối lên Lý Thi nhiên trên bụng. Nàng ngựa đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn xem những cái kia thành thời thành thời mây trắng đối Lý Thiên Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, nếu là thời gian này cứ như vậy tiên thiên qua xuống dưới, thật là thật đẹp a." Lý Thi Nhiên nói, "Ta cũng nghĩ à thực thời gian tươi đẹp tựa như con sông này, luôn có đến mục đích một khắc này nha." Vô Ảnh đem hai tay vươn hướng bầu trời nói, "Bất quá đi theo người, đi theo A Mục, ta đã thỏa mãn thời gian qua thành dạng này, trong lòng ta đã rất đẹp rất đẹp." Lý Thi Nhiên nói, "Vô Ảnh à, nếu như về sau là thật sự là dạng này, ngày ngày như thế mỹ Hảo, mà lại chúng ta cũng không chết, ngươi cảm thấy có thể hay không chứ nha?" Lý Thiên Nhiên nói, Chỉ cần về sau cuộc sống của ta bên trong thiên thiên đều có ngươi, ta là sẽ không phiền." Vô Ảnh nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi cảm thấy làm trí tuệ nhân loại, cuối cùng truy cầu là cái gì?" Lý Thiên Nhiên nói, "Ta đây còn không có nghĩ tới, ngươi nói là cái gì?" Vũ Ảnh nói, "Cái này thật đúng là khó mà nói, ngươi tỷ như nói, chúng ta về sau thu được Trường Sinh, Thiên thiên có thể trải qua khoái hoạt sinh hoạt, nhưng là tại về sau về sau đâu? Chúng ta vẹn vẹn sẽ thỏa mãn với hiện tại cái dạng ngày sao? Ta cảm thấy sẽ không." Lý thi Nhiên nói, "Không thể thỏa mãn, lại có thể như thế nào đây?" Vũ Ảnh không có trả lời địa hổ ở bên cạnh nói. Hai người các ngươi đừng ở kia nằm mơ. Không nên quên chúng ta vũ trụ hủy diệt giả nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trách tiêu diệt tính mạng của các ngươi, để các ngươi ngậm tưởng rời xa các ngươi, để cái vũ trụ này sạch sẽ cùng chúng ta hưởng dụng." Vũ Ảnh đối Lý Thi Thiên nói, "Lý Thiên, Thi ngươi phát đại chiêu nhường đất hộ tử thế giới của chúng ta bên trong biến mất. Ta cảm thấy không có bọn hắn những này vũ trụ hủy diệt giả, chúng ta còn có tương lai, nếu có bọn hắn tồn tại, tương lai của chúng ta sẽ rất nhanh biến mất." Lý Thiên Thi ngẫy đầu lại nhìn Địa Hổ nói, "Địa Hổ nha, các ngươi chính là chúng ta tận thế, bởi vì các ngươi tại bên người chúng ta, trên thế giới này sống sót, ta cảm thấy ta tất cả khoái hoạt đều là xây dựng ở trong lòng run sợ phía trên. Địa Hổ, ngươi biết có biện pháp gì hay không có thể đem chính các ngươi giết chết? Địa Hổ nói, ta còn không muốn chết, cho nên ta mới thuận theo các ngươi. Thế nào giết chết chính chúng ta? Vấn đề này ta cũng không nghĩ tới. Lý Thi Nhân nói, chính là thiên thiên giết chết các ngươi những này tiểu tạp toái, cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì các ngươi luôn tầng tầng lớp lớp ra quá nhiều chúng ta. Địa Hổ, ngươi có biết hay không chủ tử của các ngươi ở đâu? Ta muốn đi tìm chủ tử của các ngươi đi, ta xem một chút hắn đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Địa Hổ nói, chủ nhân của chúng ta ai? Ở đâu? Chúng ta cũng không biết, giống chúng ta những tiểu lâu lan này, tại thi hành mệnh lệnh thời điểm đều là rất đột nhiên liền được trao cho thi hành mệnh lệnh chương trình. Bất quá giống chúng ta những này có trí tuệ, có thể không ngừng đổi mới sinh mạng thể, tại thi hành mệnh lệnh thời điểm, sẽ sửa đổi chủ tử mệnh lệnh, sau đó mình tổng hợp phân tích loại nào phương thức càng thích hợp tại chúng ta có thể còn sống sót. Lý Thi Nhi nói, vậy các ngươi chủ tử sẽ không tức giận sao? Bọn hắn sẽ không hủy diệt các ngươi sao? Địa hồ nói, ta cũng không biết, cho tới bây giờ chúng ta còn không có thu được tự mệnh lệnh, hay là nhìn thấy chủ tử phái tới sát thủ đến xử lý chúng ta? Lý Thiên Nhiên nói, chúng ta thu lưu các ngươi có thể, nhưng là các ngươi dù sao cũng phải làm chút gì chính sự à. Địa Hồ nói, làm chính sự? Làm gì chính sự? Chúng ta xưa nay không làm chính sự, chúng ta làm đều là chuyện xấu. Lý Thi Nhiên nói, Địa Hổ nha, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, hiện tại trong vũ trụ trừ bọn ngươi ra vũ trụ hủy diệt giả đối với chúng ta có uy hiếp bên ngoài, còn có cái khác lực lượng thần bí đang nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm chúng ta, đối với chúng ta sinh ra uy hiếp, tại chúng ta thu lưu các ngươi trong khoảng thời gian này, vì bảo hộ cái trụ sở này, các ngươi cũng muốn làm ra điểm cống hiến. Địa Hổ nói, tốt ta. Chúng ta nghe các ngươi Chúng ta chủ yếu nghe A Mộc sư phó, A Mộc sư phó để chúng ta làm gì chúng ta liền làm gì. A Mộc nói, dạng này tốt nhất, ta phải dùng chúng ta đạo ra tinh thần, chúng ta đạo ra lý luận, điều giáo các người, để các ngươi từ một cái hủy diệt giả biến thành một cái chân quý sinh mệnh chính nghĩa người. Chúng ta đạo ra có vũ trụ quan, chúng ta hiểu vũ trụ. Thiên Long nói, bất quá, A Mộc sư phó, ngươi đừng đối ta nhóm ôm lấy hy vọng quá lớn, chúng ta cũng không phải điệu cầu các người bên trên nhân loại ngu xuẩn, tùy tiện một cái tôn giáo bẻ cánh liền có thể khống chế tư tưởng của người ta, chúng ta là giỏi thay đổi vũ trụ tinh linh, chúng ta là trong vũ trụ sát thủ. A Mộc nói, Chỉ cần các ngươi có tư tưởng, có trí tuệ, các ngươi chính là một khối đá, ta cũng có thể đem các ngươi cải tạo thành bảo hộ sinh mệnh vũ sĩ." Thiên Long nói, "A Mộc sư phó nói có đạo lý, ta hiện tại ta cảm giác đều đã bị tẩy não, ta đã có chỗ cải biến, trước kia ta tiếp xúc không phải là các ngươi nhân loại, cho nên tại ta trong nhận thức biết, có thật nhiều đồ vật đều không phải là bây giờ thấy được, tiếp xúc đến nhận biết đến, hiện tại cùng các ngươi tiếp xúc về sau, tư tưởng của ta tại vô hình ở trong tại bị cải biến, cái này phi thường đáng sợ." Nói thật, các ngươi đồng hóa cái khác sinh vật có trí khôn năng lực quá mạnh." Địa Hổ nói, "Thiên Long ca, chúng ta đi thôi." Chúng ta không thể để cho bọn hắn đem chúng ta phế đi, chúng ta thực sát thủ. Chúng ta không phải cái gì đại thiện nhân, cũng không phải cái gì người tốt. Chúng ta hẳn là tại trong vũ trụ làm tốt chính chúng ta." Thiên Long nói, "Ta không sợ, chủ nhân nói, để chúng ta muốn dung nhập bọn hắn, hiểu rõ bọn hắn, cuối cùng lại xử lý bọn hắn, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành, chúng ta bây giờ chỉ là vừa mới hiểu rõ bọn hắn." Địa Hổ túi đầu nói, "Lão đại, ý của ngươi là để chúng ta khiêm tốn một chút, trang giống như điểm, hiện tại tạm thời còn không phải bại lộ trong chúng ta tâm thời điểm, đúng không?" Thiên Long sở lấy Địa Hổ đầu nói, "Huynh đệ, ngươi thật thông minh." Kim Kim Đạo Ba người các ngươi coi chúng ta là đồ đần, bất quá, các ngươi muốn coi chừng, có một ngày các ngươi nếu là không có kiên nhẫn, nghị phản bội, vậy thì chờ xem chết đi. Đúng lúc này, Khỉ nhỏ đột nhiên chạy đến tấm ván gỗ một bên, chỉ vào mặt nước nói, "Mau nhìn, mau nhìn, dưới sông mặt có ma." Lý Thi Nhiên bọn người vội vàng đứng lên chạy đến tấm ván gỗ một bên, hướng trong sông nhìn. Khỉ nhỏ nói không sai, ngay tại trong sông đột nhiên xuất hiện rất nhiều mặt quỷ. Mặt quỷ lít nha lít nhít bậy ra tại nước sông phía dưới. Những cái kêu mặt quỷ sắc mặt dữ tợn, có các loại dạng người biểu lộ, đặc biệt kinh khủng. Phong Thiên lão một bên ở trên mặt nước chạy tới chạy lui, một bên hô: "Có quỷ, trong sông có ma. Quỷ muốn ăn ta rồi." Khi nhỏ nói, gia kỳ sĩ nhanh dùng người hỏa lôi đến nổ những cái kia quỷ, bọn hắn muốn ăn Phong Thiên lão, bọn hắn cũng muốn ăn hết trụ linh tầm vân gỗ. Chương 1429. Chương 1429. Lý thi nhiên nhìn xem trong sông những cái kia mặt quỷ nói: "Vô ảnh, đây cũng là các ngươi ai sợ trò quỷ mặt? Làm sao làm nhiều như vậy?" Vô ảnh nhìn xem trong sông những cái kia mặt quỷ lắc lắc đầu nói: "Những này mặt quỷ ta nhìn đều sợ hãi, ta cũng không có bóp." Đoán chừng ngải lâm na các nàng cũng sẽ không bóp như thế khiếp người đồ vật. Vô Ảnh chú ý tới, những cái kia dưới nước mặt quỷ dưới da mặt giống như mọc ra rất nhiều giống con giết đồng dạng đủ. Những cái kia nhảy vọt mặt quỷ vậy mà có thể về nước, trong nước du động. Vô Ảnh hoảng sợ đối lý Thi thiên nói, "Lý thiên, thi chúng ta mau rời đi chỗ này, đến trên thuyền rồng đi, những vật này nhìn xem quá ác tâm, quá dã người." Lý Thi thiên nói, "Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng những vật này là chính chúng ta có thể bóp đến cùng vẫn là hắn sinh mệnh lực lượng bóp hay là một chút ngoại lai sinh vật làm." Đúng lúc này, Cát vương đứng lên nói, "Những này là ta bóp trước đó vài ngày lúc không có chuyện gì làm." Ta liền đến vũng bùn bóp những vật này ra, ta còn cho bọn chúng bóp đủ, sau đó liền ném tới vũng bùn bên cạnh, không nghĩ tới những vật này vậy mà chạy tới trong con sông này, thật sự là chơi thật vui. Việc quân nữ nữ chỉ vào trong sông những cái kia mặt quỷ nói, "Cát tỷ vương, ngươi biết ngươi bóp chính là những thứ gì sao?" Cả tỷ vương ngồi vào tấm ván gỗ một bên, đưa tay từ trong sông vớt ra một chương dạ xoa mà nói, "Ta biết à, đây là mặt quỷ, mà lại là mang theo quỷ hồn mặt quỷ. Bọn chúng có thể muốn làm gì thì làm, bọn chúng có thể tập mình muốn làm sự tình." Cát tỷ vương tiếng nói vừa dứt, vô ảnh bọn hắn liền hoảng sợ nhìn thấy có thật nhiều trương mặt quỷ đã bắt đầu bỏ tới thuyền rồng thuyền chiến vách, còn có có thật nhiều ngay tại hướng trên ván gỗ bò. Vô Ảnh bọn người phi thường hoảng sợ. Bọn hắn cũng không phải sợ hại những này mặt quỷ sẽ làm bị thương người, bọn hắn chỉ là nhìn xem những này mặt quỷ cảm giác trong lòng sợ hãi mà thôi. Vô Ảnh nhảy chân nói, "Cạ Tỷ Vương, ngươi liền không làm chuyện tốt. Ngươi nhanh đưa những vật này lấy đi, giết chết, hủy diệt đi cũng được, những vật này thật là buồn nôn." Cạ Tỷ Vương nhìn xem Vô Ảnh nói, "Ý của ngươi là muốn để ta đem bọn nó đều lấy đi, đúng không?" Vô Ảnh gật đầu nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi nhanh đưa bọn chúng lấy đi." Cạ Tỷ Vương ha ha lớn tiếng lão ta có thể đem bọn hắn lấy đi, nhưng là các ngươi phải biết, ta không phải đến hủy diệt các ngươi, ta chỉ là tới quấy rối các ngươi, lòng ta muốn so những cái kia vũ trụ hủy diệt giả tốt hơn rất nhiều, liền các ngươi những này nhân loại não tàn bị chúng ta chê bửa, ta nhìn quá sung sướng. Nói xong Cạ Tỷ Vương lấy tay chỉ một cái tà ngạn nói, mặt quỷ nhóm. Các ngươi có thể lên bờ làm đùa ác có thể lên bờ làm mình muốn làm sự tình. Quấn ở cả Tỷ Vương trên tay dạ xoa mặt quỷ vụt một chút từ Cạ Tỷ Vương trên tay bật lên đến trong sông, sau đó lấy cực nhanh tốc độ phía bên trái bên cạnh bờ sông bay đi. Trong sông những cái kia mặt quỷ nhõm giống như cũng nghe đã hiểu Cạ Tỷ Vương chỉ thị lập tức tranh nhau chen lấn phía bên trái bên cạnh trên bờ sông bỏ đi. A Mộc vội vàng phía bên trái bờ nhìn lại, bên trái bờ là một tòa thành thị, có thật nhiều thị dân chính ngồi tại trên bờ dưới cây liếu nói chuyện phiếm, đối thuyền rồng chỉ chở đương những cái kia mặt quỷ bỏ lên bờ về sau, ngay tại bên bờ nói chuyện phiếm hành tẩu đám dân thành thị lập tức vỡ tổ nhau nhau trốn bán sông bắn chết. A Mộc sinh khí đối cả tỷ vương đạo, cả tỷ vương à, vô ảnh các nàng là tại sáng tạo một cái mỹ hảo thành thị, là tại sáng tạo một cái mỹ hảo thế giới, ngươi nói thế nào hủy luyện đâu. Ngươi nhanh mệnh lệnh, để những cái mặt quỷ trở về. Cả tỷ vương ha ha lớn tiếng đạo, để bọn hắn trở về. A mỗ sư phó, ngươi cũng đừng nghĩ ta chỉ phụ trách sáng tạo những kẻ hủy diệt này, sáng tạo những này gây sự quỷ, nhưng là muốn hủy diệt bọn hắn, muốn ngăn cản bọn hắn, đây là các ngươi phải làm sự tình. Lý Tạ Khang đạo, Nguyên Lai địch nhân ngay tại bên người, thật sự là khó lòng phòng bị a, Cát Tỷ Vương, ngươi cực kỳ âm hiểm, chúng ta lúc đầu muốn ngồi xem thuyền rồng hai ngày nữa dễ chịu thời gian, hiện tại ngươi lại cho ta thêm phiền. Cát Tỷ Vương dùng tay chỉ những cái kia ngay tại hướng trên bờ nhanh chóng lúc nhích mặt quỷ nói, ngươi sai lầm, Lý Tạ Khang, không phải ta tại cho các ngươi thêm phiền, mà là những cái kia mặt quỷ, các ngươi xem một chút đi. Đi chậm, quỷ kia mặt liền sẽ đem thành thị hủy đi. A Mộc đối chủ linh đạo, chủ linh, chúng ta trước đi qua cho chủ thuyền nói một tiếng, để bọn hắn tại chỗ này đợi chúng ta, chúng ta bây giờ muốn đi tiêu diệt mặt quỷ. Chủ linh thao tung tấm ván gỗ lên không, rất nhanh liền đến trên sân thượng. Là có thể đem dưới ván gỗ hàng, sau đó bay đến đang ngồi ở trên sân thượng nhìn xem tấm ván gỗ chủ thuyền đứng đầu. Nhìn thấy đại một tấm hướng mình bay tới, chủ thuyền vội vàng đứng lên, hướng về phía tấm ván gỗ hô, "A Mộc sư phó, thế nào?" A Mộc xung xem chủ thuyền hô, có người bóp một chút mặt quỷ ra đi thay thành thị. Chúng ta bây giờ muốn đi đem bọn hắn tiêu diệt, người trước tiên đem thuyền rồng cập bờ chờ chúng ta trở về." Chủ Thiên Hướng bọn hắn phất phất tay nói, "Được rồi, ta đã biết, các người đi." Chủ Linh điều khiển tấm ván gỗ nhanh chóng lên không, phía bên trái bờ bay đi. Chờ bọn hắn bay đến trên đường phố về sau phát hiện nhiều như vậy mặt quỷ vậy mà không thấy, cái này thật bất khả tư nghị. A Mộc để Tuần Linh hạ xuống tấm ván gỗ sau đó đám người nhảy tới trên đường. Bầu trời cũng đi theo tối mở, A Mộc ngẩn đầu nhìn một chút trời nguyên lai like hiện tại đã đến ban đêm. Hai bên đường phố cao cán bên trên treo thật nhiều đèn lồng ngay tại lần lượt bị người thắp sáng. Cả con đường cùng cái này hai bên trong phòng dần dần đều có ánh sáng. Vô Ảnh nắm chắc Lý Thiên Nhiên cánh tay nói, "Lý Thiên Nhiên, hiện tại trời tối, mà những cái kia mặt quỷ cũng không biết chạy đi đâu rồi, cái này cả tòa thành thị khiến người ta cảm thấy âm sâm sâm." Cả Tỷ Vương đối vô Ảnh nói, vô Ảnh, không cần sợ, trong vũ trụ hắc ám thời gian so ban ngày nhiều, ngươi muốn quen thuộc bóng tối của màn đêm, ngươi muốn quen thuộc dạ hành những cái kia thần bí khó lường đồ vật đối ngươi cái nhiều, đây chính là nhân loại hành tẩu tại trong vũ trụ muốn tói quen cách sống." Vũ Ảnh nói, "Đều là ngươi tìm sự tỉnh, ngươi nói ngươi bóp cái gì không hay lắm?" Ngươi nhất định phải bóp những này đáng sợ đồ vật ra, ngươi bóp những vật này, ngươi phụ trách tiêu hủy nhà, thử ngươi còn muốn cho chúng ta đi tìm ra những vật này, đem bọn hắn hủy đi, các ngươi thật không phải là người loại tâm, các ngươi những này người ngoài hành tinh tâm so những này mặt quỷ càng đáng sợ. Cả tỷ vương đạo, người ngoài hành tinh không có là người, không có nhân tính, các ngươi sớm muộn cũng phải quen thuộc, ta chỉ là các ngươi bồi luyện sư mà thôi. Các ngươi lấy ta làm mồi luyện, ta khi các ngươi tập đồ chơi, diễn trò làm nối tượng, ta cảm thấy dạng này rất thú vị. Vô ảnh khí vô ngữ, miệng của nàng cao cao môn mê, đều có thể treo một cái bình rượu. Trời tối, cơm tối đã đến giờ. Lý thiên nhiên chỉ vào đường bên phải một nhà tiệm cơm nói chúng ta đến nhà kia tiệm cơm đi ăn cơm đi a một gật gật đầu thế là mang theo mọi người tới nhà kia tiệm cơm cổ tiệm cơm phía trên treo một cái chữa bài trên biển hiệu viết cà chua tiệm cơm cà chua tiệm cơm danh tự này chơi thật vui vụ ảnh nói đây cũng là ai aiắc nha tế nữ thẹn thùng mà nói đây là ta bó nói xong tế lũ nhìn xem tiệm cơm chiêu bài nói thật sự là khó có thể lý giải được ta lúc ấy bóp về sauệ tay đem nó bỏ vào vũng bùn một bền nó làm sao mình chân dài chạy đến chỗ này tới đâu thật sự là kỳ quái Ô Lan Ngọc Châu dùng tay điểm chỉ xem Tế Nữu đầu nói, "Không phải nhà này tiệm cơm kỳ quái, mà là đầu của ngươi kỳ quái, ngươi cũng muốn một chút vật ly kỳ cổ quái ra." Tế Nữu nói, "Trong đầu của ta còn có thật nhiều cổ quái kỳ lạ ý nghĩ, ta còn không có đem những ý nghĩ kia bóp thành chân thực đồ vật ra bất quá cái kia vũng bùn chơi thật vui mà nó có thể thực hiện giấc mộng của ta, thực hiện ta đem tưởng tượng đồ vật biến thành chân thực đồ vật." Khi nhỏ cũng học Ô Lan Ngọc Châu dạy, dùng tay chỉ Tế lưu nói, "Tế Nữu a Tế Nữu, ta nhìn ngươi cái hot chính là cái tiểu vũ trụ, bên trong sự tình gì đều có thể phát sinh, bất quá ngươi phải cẩn thận." Nếu là những vật kêu bò vào đầu của ngươi bên trong, đầu của ngươi liền nổ tung. Cà chua trong quán ăn cửa mở ra, có một cái nhỏ cà chua người bỗng nhiên từ bên trong chạy ra. Cái này cà chua người mọc ra giống bí đỏ lớn như vậy cả chuối đầu, dưới đầu người mặt có hai đầu dài nhỏ chân, mà tại trên người của nó hai bên có hai cái dài nhỏ cánh tay. Trên đầu của nó có hai mảnh lục lục lá cây, tựa như tóc của nó. Nửa người trên của nó có miệng, có lỗ tai, có mắt, có cái mũi, tựa như giản bút họa vẽ ra tới đồng dạng. Nó chạy đến tên hữu trước mặt dừng lại, cười đối tên hữu nói, "Tiểu chủ nhân, ngươi tới rồi, mời đến." Khi nhỏ nhảy qua đi gãi gãi nhỏ cà chua trên đầu hai mảnh lá cây nói, "Nhỏ cà chua, đây là tóc của ngươi sao?" Nhỏ cà chua xoay người, sinh khí đối khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, ngươi không muốn làm loạn tóc của ta." Khi nhỏ lại đem cái mùi áp vào nhỏ cà chua trên mặt, ngửi vấn đạo, "Nhỏ cà chua, ta nói ta có thể đem ngươi ăn hết sao?" Bất quá ta cảm thấy ta một người ăn không hết, ta cùng Kim Kim mấy người chúng ta cùng một chỗ mới có thể đem ngươi ăn xong. Nhỏ cà chua hai tay chống nạnh, sinh khí đối khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, ta không phải đồ ăn, không phải dùng để ăn, ta là cả chua trong quán ăn phục vụ viên." Khi nhỏ nói, các ngươi trên biển hiệu viết là Cà chua tiệm cơm ngươi không cho chúng ta ăn cà chua để chúng ta ăn cái gì nha nhỏ cà chua nói chúng ta biết là cà chua tiệm cơm nhưng chúng ta tiệm cơm cũng không phải dùng cà chua tới làm hạn chúng ta trong quán ăn cà chua người đều là phục vụ viên đầu bếp lao bảng ngoại trừ cà chua các ngươi thứ gì đều có thể ăn khi nhỏ nhảy tới nhảy lui mà nói ta muốn ăn chuối tiêu ta muốn ăn đào tử nhỏ cà chua có người nói khi nhỏ ngươi tìm nhầm địa phương chúng ta đây là cà chua tiệm cơm cũng không phải tiệm trái cây người muốn lăn hoa quả liền đi đến tiệm trái cây tìm hoa quả ăn Ngụy Khỉ nhỏ cùng cả chua người thú vị đối thoại, vô ảnh bọn hắn đều nhanh cười nghi ngửa. Phong Tiên lão tới đối Khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, hai chúng ta đi đoạt tiếp thủy kết quả cửa hàng đi, ta cũng nghĩ ăn trái cây." Khỉ nhỏ nói, "Tuất, tuất." Kim Kim đối Phong Tiên lão nói, "Phong Tiên lão, ta nhìn ngươi đến địa phương nào đều sẽ bị người đuổi theo đánh chờ một hồi, các ngươi kia hai cái lại muốn bị người đuổi theo đánh." "Ăn người ta hoa quả liền muốn phó tiền, ta hướng A Mộ sư phó đòi tiền cho các ngươi, các ngươi cầm hoa quả phó tiền cho chủ quán, chủ quán liền sẽ không đánh các ngươi." Phong lão ha ha tiếng đạo, "Không cần tiền, chúng ta thích đoạt, không thích mua, gặp lại, chúng ta đi." Kim Kim nhìn xem phong thiên lão cùng khỉ nhỏ bóng lưng nói đau đầu đi vào cà chua tiệm cơm a một bọn người phát hiện cái này tiệm cơm đại đường tiệm cơm không hề khác gì nhau trong quán ăn cơm đều là bình thường bọn hắn nhìn lắm thành quán cơm nhưng là khác biệt chính là trong quán ăn lão bản hòa kế đầu bếp những người này đều là cả chua người mà lại những này đáng yêu cả chua người đều rất cung kính hô tế nữ vì chủ nhân mà thế nữ cũng cao hứng phi thường nói chuyện với chúng những này nàyà chua người đều giống thân nhân của hắn độc đạo trong quán ăn có một ít người đang dùng cơm những người kia xem bọn hắn bọn hắn thế là tranh thủ thời gian đứng dậy nhiệt tình cùng ai một bọn hắn chào hỏi Kim Kim thật cao hứng, rất kiêu ngạo, lại cảm thấy rất thần kỳ, bởi vì những này bị bóp ra tới, sinh hoạt tại gió báo tinh cầu bên trên người thật giống như đều biết bọn hắn, mà lại cũng biết bọn hắn là đây là cái tinh cầu này chủ nhân. Bất quá kỳ quái là bọn hắn không nhìn thấy mặt quỷ đám người tìm cái bàn ngồi xuống, sau đó điểm mình thích ăn đồ vật. Kim Kim đối khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, hai chúng ta đi xem một chút có quỷ hay không mặt đi vào nơi này." A Mục nói, "Hai người các ngươi đi tìm mặt quỷ phải cẩn thận, nếu có tình huống như thế nào, mau chạy tới nói cho chúng ta biết." Kim Kim đáp ứng sau đó liền dẫn khỉ nhỏ đi theo một cái hỏa kế tiến vào tiệm cơm phòng bếp lại trong phòng bếp, cà chua người các đầu bếp ngay tại khí thế ngất trời xào rau, phối rau trộn, nhóm lửa nấu đồ vật. Nhìn thấy Kim Kim cùng Khỉ Nhỏ tiến đến, những cái kia các đầu bếp cũng không có xua đuổi bọn hắn, mà là để bọn hắn đứng sang bên cạnh, đừng ảnh hưởng bọn chúng nấu cơm. Kim Kim ứng, mang theo Khỉ Nhỏ rượi vào bên cạnh vào trong đi. Kim Kim nhìn phía trên, Khỉ Nhỏ nhìn xem mặt, vẫn luôn không có phát hiện mặt quỷ đen toàn bộ phòng bếp đều nhìn một lần, cũng không có phát hiện manh mối gì. Cha xét một lần, hết thệ cũng có tốt, Kim Kim cùng Khỉ Nhỏ quay người đang chuẩn bị đi. Kim Kim lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện Có một cái cắt củ cải đầu bếp, trong tay một cây củ cải đã cắt xong, nhưng là nó giống cử chỉ đen lên rổ, như cũ tại không dừng a Kim Kim cảm thấy có điểm kỳ quái. Cái này củ cải cắt xong, nó vì cái gì còn đang không ngừng cắt đâu. Chẳng lẽ phân tâm rồi? Đang suy nghĩ chuyện khác, quên mình ngay tại làm việc gì rồi? Kim Kim đi qua nhìn nhìn, phát hiện đầu bếp biểu lộ mục đốc, miệng bên trong tại hồ ngôn loạn ngữ, đến cùng nói cái gì hắn cũng nghe không rõ ràng. Kim Kim cảm thấy không thích hợp, hắn nghiêng đầu hướng cả chua người sau đầu nhìn lại. mẹ của ta là Ngay tại cái này cà chua người sau, có một cái mặt xanh nhanh vàng mặt quỷ ngay tại gần ăn cả chua người cái óc. Mà cà chua người cá cái óc bị nó cắn nát, có màu đỏ nước đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi. Mặt quỷ nhìn thấy mình bị kim tóc vàng hiện, lập tức cuốn thành một cái trường quyển, giở đi cả chu người cá cái óc hướng trên mặt đất rơi đi. Kim Kim đoạt bước lên trước, một cước giẫm tại mặt quỷ bên trên. Mặt quỷ bạo tương, phun tung tóe ra màu đỏ suốt cả chu nước. Kim Kim giơ chân lên, khỉ nhỏ quá khứ đem mặt quỷ ra mặt nhặt lên run lên nói, "Kim Kim, khí lực thật là lớn a." Mặt quỷ bị ngươi dẫm dẹp, đã chết mất. Kim Kim đối khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ Những ngày mặt quỷ đều là từ phía sau đánh lén người chú ý quan sát trong này ăn cơm người cùng nấu cơm người sau gáy của bọn họ hoặc là trên lưng có không có mặt quỷ nhất định phải chú ý đồ ăn đi lên aộ mang theo đám người bắt đầu ăn cơm đừng nhìn những thức ăn này đều là từ cá chua người tập nhưng là a một bọn hắn lại ăn say xươngô lành cảm thấy cùng thuần nhân loại nấu cơm so sánh những này ngàyà chua tay của người nghệ không kém chút nào chứ. 1430 chương 1430 ăn một chương bánh nướng vô ảnh ngay tại túi đầu ăn canh bỗ nhiên nàng cảm giác được cổ mình bên trong có đồ vật gì đang bỏ vô ảnh ra sợ Khế vươn tay liền từ trong cổ áo cầm ra tới cái kia ngay tại nàng trên lưng bỏ đồ vật, kia là một trương mặt quỷ. Mặt quỷ mặt sau tất cả đều là chân nhỏ, lít nha lít nhít chân nhỏ, tựa như con giết trong chân. Tấm kia mặt quỷ phía trên có hai con mắt cùng một cái tròn trợ miệng. Vô ảnh nhanh dọa điên rồi. Nàng Tam Hạ Lượng Hạ liền đem con kia tái nhật mặt quỷ xé nát. Mặt quỷ mảnh vỡ rơi trên mặt đất, nhưng là mặt quỷ phía trên hai con ánh mắt cùng một cái và miệng, lại thuận vô ảnh cánh tay bỏ tới vô ảnh trên mặt. Lần này thú vị. Vô ảnh trên mặt xuất hiện bốn con mắt cùng hai cái miệng. Kêu hai con mắt một con ghé vào vô ảnh má trái bên trên một cái ghé vào vô ảnh trên má phải mà cái kia miệng lại bỏ tới vô ảnh trên trán vô ảnh Ba, ba điên quần tả hưu khai cung rút mình hai cái miệng hai cái ánh mắt rơi vào trên mặt đất lý thi nhân đi lên hai cước giấm nát hai viên ánh mắt xử lý hai mắt cầu vô ảnh một bàn tay lại đập vào trán của mình bên trên vô ảnh một tát này ra tay nặng đều nhanh đem mình gặp thoáng nhưng lại không có đập tới cái kia tròn trònì miệng bởi vì cái kia giảo hoạt đồ vật đã nhanh nhanh bỏ tới vô ảnh mã trái bên trên vô ảnh sắp bị cái này mặt quỷ cho cả đến mắt trí Nàng dơ tay lên lại nặng nặng cho mình má trái một bàn tay bất quá một tắt này y nguyên chỉ đánh tới trên mặt của mình cũng không có đụng tới cái kia tròn miệng cái kia giả hoặc tròn miệng lấy cực nhanh tốc độ lại bỏ tới má phải của nàng bên trên vô ảnh một bàn tay xuống dưới đều nhanh đem má phải của mình đánh xưng lên nhưng là vẫn không có đụng tới cái kia tròn miệng bởi vì cái kia tròn miệng lấy cực nhanh tốc độ lại bỏ tới đỉnh đầu của nàng khi nhỏ ngồi trên bàn bưng lên một bàn đồ ăn anối vô ảnh nói vô ảnh nó lại leo đến trên đỉnh đầu người dùng đĩ để nó giống như nghe hiểu khi nhỏ cho miệng vàoo một tiếng từ vô ảnh đỉnh đầu nhạy tới khỉ nhỏ trên núi Vô Ảnh tiếp nhận đĩa, một chút chụp đến khỉ nhỏ trên mặt nói, nó bây giờ không có ở đây đỉnh đầu của ta, tại trên mặt của ngươi, ta thay ngươi nện nó. Vô Ảnh đập khỉ nhỏ một mặt đồ ăn, khỉ nhỏ dùng miệng liếm láp đồ ăn nước nói, Vô Ảnh, ngươi làm gì? Muốn ăn đồ ăn chính ta sẽ ăn, ngươi làm sao đem đồ ăn đều nện vào trên mặt ta rồi. Vô Ảnh thổi phu một tiếng cười, sau đó dùng tay chỉ còn ghé vào khỉ nhỏ trên mũi tròn nhượng nói, khỉ nhỏ, trên mũi của ngươi lớn một cái và miệng, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác sao? Khi nhỏ dùng ngón tay đầu một chút, không nghĩ tới cái kia tròn miệng vậy mà cắn khỉ nhỏ tay. Khi nhỏ gấp giật lại mình, liều mạng vùng tay. Nhưng là cái kia tròn miệng không chút nào không nguyện ý nhả ra. Sóc con từ gấu trắng đầu bếp trên bờ vai, nhảy đến khỉ nhỏ trên cánh tay, đối khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, nó cắn ngón tay của ngươi, ta cắn nó." Một tia mép vươn ra tay, sóc con nhảy qua đi, dùng miệng nhỏ của hắn dùng sức tại gầm cắn tròn miệng. Tròn miệng cảm giác được đau vội vàng buông lòng ra miệng. Lý Thi Nhiên đưa tay từ nhỏ hầu tử trên ngón tay túm rơi cái tròn miệng, sau đó dùng sức bóp, tròn miệng lập tức bị bóp Máu hồng điểm tuận Lý Thi Nhiên ngón tay khe hở nhỏ giọt xuống. Vô Ảnh một bên dùng khăn tay xoa mặt mình, một bên tức giận đối cả Tỷ Vương đạo, cả Tỷ Vương, ngươi đến cùng bóp nhiều ít những này nhảm chán đồ vào ta?" Cạ Tỷ Vương uống một chén rượu nói, "Ta bóp rất nhiều rất nhiều, đến cùng bóp nhiều ít, ta cũng không nhớ rõ, ta cảm thấy những này mặt quỷ có thể cùng các ngươi chơi một hồi." "Bất quá Vô Ảnh, nói thật, nhìn thấy ngươi tại quốc chính mình mặt, ta cảm giác được đặc biệt thoải mái." Vô Ảnh khí dùng tay chỉ cả Tỷ Vương đạo, "Chúng ta lúc trước liền không nên lưu lại ngươi. Hẳn là đem ngươi đi, đem ngươi đuổi đến trong vũ trụ. Ngươi cách chúng ta càng xa càng tốt, ngươi đơn giản liền một cái chế tạo mầm thai và ma. Chúng ta bóp ra tới là một cái hòa bình." Hai phúc, sung sướng thành thị, mỹ hảo thế giới, hiện tại tất cả đều bị ngươi bờ vây. Thiên Long nhảy đến trên mặt bàn một bên nhảy một bên lại nói, "Cả tỷ vương, chơi tốt, chơi rượu. Ngươi nếu có thể đem bọn hắn tức chết mấy cái, vậy thì càng tốt hơn, đều không cần chúng ta động thủ." Lý Tạ Khang dùng mũi thương bước lên Thiên Long cổ áo nói, "Thiên Long, ta nhìn ngươi có phải hay không lại kìm nén không được muốn nhảy ra khoe khoang rồi. Nếu như ngươi cảm thấy sống đủ rồi, vậy ta thành toàn ngươi, ta cho ngươi đâm một lạnh đầu tim, lại đem ngươi phóng tới trên lửa nướng." Thiên Long vội vàng đối lý Tạ Khang Đạo, "Lý đại ca, ta chỉ là qua qua nghiện, ta chỉ là qua qua miệng mà thôi." Ngươi cảm thấy ta nhỏ như vậy, dám khiêu khích các ngươi sao? Nhanh thả ta xuống, đừng ảnh hưởng tất cả mọi người ăn cơm. Ở quán cơm mà bên trong chỉ phát hiện hai tấm mặt quỷ, đám người ăn cơm xong ra, phát hiện trên đường cái yên tĩnh. Dã kỵ sĩ đối nghịch ra một nói, "A Mộc sư phó, các ngươi về trên thuyền rồng đi nghỉ ngơi đi, hiện tại những này mặt quỷ còn không có gì đại động tác, ta cùng Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, Cao Vi phòng, Kim Ngọc Lăng, Kim Kim, gió báo người, Hỏa Diễm Thạch thủ lĩnh, giản công tử chúng ta đi tìm tìm, nhìn còn có nào mặt quỷ tại làm ác, người mang theo những người khác đi nghỉ ngơi đi." A Mộc nói, "Vậy các ngươi phải cẩn thận." Nói xong, A Mộc mang theo vô ảnh bọn người hướng bờ sông thuyền rồng đi đến đi tại trên đường cái, Kim Kim đối Dạ Kỵ sĩ nói, "Dạ Kỵ sĩ, cái này tối như bưng chúng ta đi đâu đi tìm những cái kia mặt quỷ người nha?" Dạ Kỵ sĩ nói, "Vừa rồi ta cũng quan sát qua, những cái kia mặt quỷ người đối trong tòa thành thị này, người và động vật tổn thương tính không lớn, nhưng là rất phiền." Kim Kim đạo, "Bọn chúng số lượng quá nhiều, chỉ chúng ta những người này, ta thế nào cảm thấy không có khả năng đem bọn nó đều tìm ra tiêu diệt hết nha." Dạ Kỵ sĩ nói, "Có thể có biện pháp nào đâu? Kinh nghiệm chiến đấu đều là tại chiến đấu ở trong có được, chúng ta muốn một bên cùng những cái kia mặt quỷ người chiến đấu." Phía chúng ta muốn tổng kết kinh nghiệm, tranh thủ sớm ngày tiêu diệt bọn chúng, sau đó tiếp tục chúng ta thuyền rồng tuần hành, ta không muốn để cho những này mặt quỷ người quấy tâm tình của ta." Giảng công tử nói, "Già Kỵ sĩ, trời tối, những này mặt quỷ người muốn hay không nghỉ ngơi a?" Già Kỵ sĩ nói, "Không biết, khả năng có mặt quỷ người sẽ nghỉ ngơi, có mặt quỷ người không nghỉ ngơi đi." Khi bọn hắn đi đến một nhà mũ áo phường lúc, Già Kỵ sĩ đột nhiên ngừng lại, hắn nghiêng thai nghe ngóng nói, "Nhà này mũ áo trong phường có động tĩnh, chúng ta đi xem một chút." Kim Kim đi lên góc cửa. Một lát sau, mũ áo phường cửa mở ra. Một người trung niên nam nhân mặc đồ ngủ đối Kim Kim đạo. Thế nào? Các ngươi có chuyện gì sao? Kim Kim đạo, đại thúc, ta liền muốn hỏi một chút, nhà các ngươi tiến đến mặt quỷ hay chưa? Nam nhân kia sững sốt một chút nói, mặt quỷ? Mặt quỷ là cái gì? Không có, các ngươi đi thôi, không nên quay rầy chúng ta nghỉ ngơi. Ngay tại cái này nam nhân tại đóng cửa một máy mắt, Kim Kim đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó đối dạ kỵ sĩ nói, dạ kỵ sĩ, thấy không, trên gáy của hắn có một cái bí đỏ mặt quỷ ngay tại gầm đầu của hắn đâu. Dạ kỵ sĩ một cước đạp ra cửa. Cái kia trung niên nam nhân bị cửa đụng ngã, ngã ngồi trên mặt đất. Cái tên trung niên nam nhân dùng tay chỉ dạ kỵ sĩ tức giận nói: "Các ngươi vì sao vô lễ như thế? Ta muốn nói cho a mục sư phó để hắn thu thập các ngươi." Kim Kim đạo: "Lại thúc, sau gáy của ngươi môi có cái mặt quỷ, hắn tại gặm đầu của ngươi đâu, chúng ta là tới cứu ngươi." Trung niên nam nhân đứng lên, dạ kỵ sĩ bọn người mượn trong phòng ánh đến nhìn thấy, tại nam tử trên ót quả thật có một trường bí đỏ mặt quỷ. Dạ kỵ sĩ quá khứ đem bí đỏ mặt quỷ vén lên tới. "Có tốt, ra hỏa này chỉ là đem đầu của nam tử phát vào trong bụng, đem đầu ra khai ra tới máu, còn không có cắn nát sọ não của hắn." Nhìn xem đem máu bí đỏ mặt quỷ Nam tử bị hù phù phù một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn hiện tại cảm giác được sau gáy của mình sắc đau đớn, thế là che lấy cái hốt không ngừng ai dù, ai dù gọi. Bí đỏ mặt quỷ thật chặt bao lại Dã kỵ sĩ tay phải. Dã kỵ sĩ cởi đối bí đỏ mặt quỷ nói, ngươi ôm tay của ta, chẳng lẽ là muốn ăn tay của ta sao? Bí đỏ mặt quỷ nói, ta không muốn ăn tay của ngươi, bởi vì tay của ngươi là quỷ thủ, không cắn nổi, cũng tiêu hóa không được. Dã kỵ sĩ nói, ngươi nếu là cái đồ hư hỏng, vậy ta liền phải đem ngươi xẻ nát, đem ngươi hủy đi. Bí đỏ mặt quỷ thân thể không ngừng run run nói, van cầu ngươi, sĩ, để cho ta tập ngươi phụ thuộc đi. Ta còn không muốn chết, ta ngoại trừ cái này chứng kiểm, ta còn có quỷ hồn, liền để ta và ngươi hợp thể a." Gia Kỵ sĩ si nói, "Cái này đến thú vị." Bí đỏ mặt quỷ nói, "Ta biết ngươi đồng ý, vậy ta liền hút sấp trên lưng của ngươi a." Gia Kỵ sĩ si nói, "Ngươi trương này bí đỏ mặt quỷ quá xấu ngươi cùng ta hợp thể, đối ta có chỗ tốt gì sao?" Bí đỏ mặt quỷ nói, "Ta có thể giúp ngươi dò người. Nếu có người từ phía sau lưng đánh lén ngươi, ta còn có thể cho ngươi báo tin. Mà lại ta sẽ không hút máu của ngươi, ta cũng không đói bụng, ta có thể cả ngày cả ngày không ăn đồ vật, ta chỉ là không muốn chết." Gia Kỵ sĩ si nói, "Vậy được rồi, Ngươi có thể ghé vào y phục của ta bên trên. Bí đỏ mặt quỷ vội vàng từ dạ kỵ sĩ trên cánh tay bỏ tới dạ kỵ sĩ trên lưng. Kim Kim nhìn một chút bí đỏ mặt quỷ nói, "Dạ kỵ sĩ, trên lưng của ngươi nằm sấp như thế một cái quỷ đồ vật, buổi tối nhìn thật hù dọa người." Dạ kỵ sĩ nói, "Không có gì, các ngươi nhìn quen thuộc liền không sợ." Bí đỏ mặt quỷ nói, "Ta không phải dùng để dọa người, ta còn có thể nói chuyện thiếm, có thể trò chuyện các loại chủ đề." Kim Kim đối bí đỏ mặt quỷ nói, "Bí đỏ mặt quỷ, phòng này bên trong còn có mặt quỷ sao?" Bí đỏ mặt quỷ nói, "Giống như không có." Đám người khỏi phòng, trung niên nam nhân liên tục hướng bọn hắn gửi tới lời cảm ơn. Kim Kim đối Dạ Kỵ sĩ nói, "Buổi tối hôm nay thật có ý tứ, cái này so ban ngày bắt quỷ càng thú vị." Đi tại trên đường cái, Dạ Kỵ sĩ quay đầu hướng Bí đỏ mặt quỷ nói, "Bí đỏ mặt quỷ, nếu như chỗ nào phát hiện mặt quỷ ngươi liền mau nói với chúng ta một tiếng." Bí đỏ mặt quỷ nói, "Được rồi, chủ nhân. Hiện tại ta phản bội các huynh đệ của ta, ta hiện tại là người của ngươi, ngươi để cho ta làm mà ta liền làm gì?" Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi phát hiện không có, vũ trụ này bên trong thật nhiều đồ vật đều không có khí, chỉ cần ngươi đánh qua hắn, hắn liền nguyện ý nghe ngươi." Lý Thi nhiên nói, "Điều này nói rõ." Những này có chí khôn cùng sinh mệnh ra hỏa vô cùng giàu hạn, gọi về biến báo, vì sinh tồn bọn hắn nguyện ý khuất phục tại bất kỳ lực lượng nào bất kỳ người nào. Vô Ảnh nói, nhất làm cho người chán ghét chính là bọn hắn nếu tìm được so với chúng ta lợi hại hay là càng cường đại hơn sinh mạng thể, bọn hắn lại sẽ để cho bọn hắn làm chủ nhân. Lý Thi Nhi nói, cái này có lỗi gì sao? Bọn hắn làm ra loại này lựa chọn không có gì sai nha. Ngươi nhìn bọn ta nhân loại những này có trí tuệ, có văn minh nhân loại, có phải hay không cũng đều là dạng này. Vô Ảnh đối Lý Thi Nhi nói, Lý Thơ, nhưng các ngươi đều tại biến, các ngươi đều không phải là người, các ngươi đều không phải là người địa cầu. Các ngươi đều là quái vật, các ngươi về sau khả năng đều là kỳ kỳ quái quái người ngoài hành tinh, ta không muốn biến, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đem ta đưa về địa cầu đi. Lý Thi Nhiên lôi kéo vô Ảnh tay nói, "Đồ đần, chúng ta đây không phải ngay tại hướng địa cầu phương hướng bay sao?" Đoán chừng tại không xa tương lai, ngươi trở lại địa cầu mộng tưởng liền muốn thực hiện. Vũ Ảnh Đông đưa Lý Thi Nhiên tay nói, "Nhanh để cho ta trở về, nếu là tiếp tục như vậy nữa, Đoán chừng ta tại trong vũ trụ liền muốn đi rồi." Đúng lúc này, Bí đỏ mặt quỷ đột nhiên đối Kỵ Sĩ nói, "Phía trước có đồng loại. Chú ý, phía trước có đồng loại." Đám người vội vàng hướng bốn phía xem xét, lại không phát hiện một trường mặt quỷ. Bọn hắn chỉ có thấy được phía trước có một cái tay cầm quạt xếp tuổi trẻ đại đường công tử tại chậm ung dung một bên phiến cây quạt một bên đi về phía trước. Kim Kim chạy tới đối nghịch cái kia công tử trẻ tuổi nói: "Công tử, ngươi thấy mặt quỷ sao?" Cái kia công tử trẻ tuổi cùng không có đáp lời, cũng không để ý tới hắn, mà lúc như thường nện bước khoan thai đi lên phía trước. Kim Kim rất tức giận, hắn cảm thấy cái này công tử trẻ tuổi thật không có có lễ phép. Bí đỏ mặt quỷ lại tại thấp giọng nói: "Cái này công tử trẻ tuổi không bình thường, kiểm tra hắn." Công tử trẻ tuổi đột nhiên dừng bước, xoay người Sau đó thu hồi quan xếp, chỉ vào dạng Kỵ sĩ nói, "Bí đỏ mặt quỷ, ngươi lại tại làm yêu, ngươi là chó sao?" Khắp nơi căn loạn. Bí đỏ mặt quỷ đối Dạ Kỵ sĩ y nguyên thấp giọng nói, "Hắn là cái mặt quỷ, kiểm tra hắn." Kim Kim từ trên xuống dưới, trước trước sau sau, cẩn thận đem người công tử kia nhìn một lần nói, "Bí đỏ mặt quỷ, công tử này là hảo hảo một người, không nhìn ra hắn cùng mặt quỷ có quan hệ gì nha." Bí đỏ mặt quỷ nói, thoát ý phục của hắn." Cái kia công tử trẻ tuổi đem quan xét lắc một cái nói, thoát y phục của ta, không có cửa đâu." Kim Kim cảm thấy đã Bí đỏ mặt quỷ nói ra hỏa này trên người có ma quỷ, vậy liền khẳng định có ma quỷ. Kim Kim đối cái kia công tử trẻ tuổi nói, đại ca ca, chúng ta là tìm đến Mặt Quỷ hiện tại Mặt Quỷ tiến vào các ngươi thành phố này, chúng ta tìm tới Mặt Quỷ muốn đem bọn chúng hủy đi, đây là vì cam đoan an toàn của các ngươi chúng ta mới khổ cực như vậy, hiện tại chúng ta yêu cầu ngươi đem cởi quần áo, nhìn trên người ngươi có quỷ hay không mặt." Nam tử trẻ tuổi tức giận nói, "Các ngươi những yêu ma quỷ quái này quá, ghê tởm tại cái này trên đường cái, các ngươi lại muốn yêu cầu ta cởi quần áo, quá phận. Các ngươi yêu cầu vô lý ta là sẽ không đáp ứng." Lý Tạ Khang đạo, "Công tử, đã ngươi không phối hợp vậy chúng ta chỉ có đởm." Cái kia công tử trẻ tuổi đem tay lưng nắm thật chặt, Sau đó đem cây quạt đừng ở phần eo, đối Lý Tạ Khang đạo, "Cầm thương. nếu như ngươi cảm thấy y phục của ta tốt thoát, vậy liền phóng ngựa tới. Ta muốn tại trong vòng 10 chiêu liền đánh ngươi răng rơi đầy đất, đều cha gọi mẹ." Chương 1434. Chương 1434. Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắp một cái nói, "Ngươi công tử này, chính là một cái bù nạt người, dám hướng ta khiêu khích. Ngươi đây không phải đánh mặt ta sao? Hôm nay ta nếu là không đem ngươi hủy làm lại, vậy ta liền không gọi Lý Tạ Khang." Nói xong, Lý Tạ Khang lên lượng ngân thương, liền hướng cái kia công tử trẻ tuổi đâm tới. Công tử trẻ tuổi lách mình tránh thoát, sau đó quay đầu đối lý Tạ Khang chính là một chiếc phiến. Lý Tạ Khang giơ súng lên cắn chặt lại, sau đó liền bất động. Mà cái kia công tử trẻ tuổi đem quản xếp quắc lên Lý Tạ Khang trên cán thương cũng không động đậy nữa. Lý thi nhiên đối lý Tạ Khang đạo: "Lý Tạ Khang, ngươi thế nào? Chẳng lẽ là bị cái này công tử trẻ tuổi dùng ma pháp khống chế được chưa?" Lý Tạ Khang đạo: "Dĩ nhiên không phải. Ta đem nội lực của ta truyền đến ta lượng ngân thương bên trên, sau đó ta lượng ngân thương không ở thân thể của hắn, các ngươi nhanh nhân cơ hội này điều tra trên người hắn có quỷ hay không mà." Gió báo người ha ha tiểu đạo, cái này dễ xử lý. Nói xong, hắn đối cái kia công tử trẻ tuổi nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Hoa một tiếng, một trận gió mạnh thổi lên, đem trẻ tuổi công tử quần áo trên người thổi thành mảnh vỡ. Quần áo không có, cái kia công tử trẻ tuổi trên thân liền hiện lộ ra lít nha lít nhít ma quỷ. Những cái kia mặt quỷ bại lộ, liền từ công tử trẻ tuổi trên thân nhau nhau trốn bản sống bản chết. Lý thi nhiên bọn người tranh thủ thời gian nhảy qua đi dẫm. Kim Kim giỗi ra hắn hai cái bàn tay to, dài cánh tay nói, không cần phiền toái như vậy, nhìn ta đem bọn hắn từng bước từng bước đều chết. Kim Kim một cây bàn tay trị liền có thể so với một người bàn chân lớn đem những cái kia mặt quỷ 1.1 cái chết đương Lý Thi nhiên bọn hắn đem mười mấy tấm mặt quỷ làm bạo về sau, lúc này mới phát hiện nằm dưới đất cái kia công tử trẻ tuổi đã héo rút thành một chương gia người đi tại trên đường lớn, Lý Thi nhiên nói, chúng ta tìm tiếp nhìn, nhìn còn có thể hay không tìm tới càng nhiều mặt quỷ, nếu như tìm không thấy coi như xong, dù sao những này mặt quỷ cũng không làm được đại danh. Đường, Kim Kim đạo cũng là à, dù sao những này mặt quỷ tổn thương đều là một chút bùn tạo ra con người, bùn tạo độc vật. Lý Tạ Khang đạo, cái này cả thị vương thực sẽ tìm phiền toái, lúc đầu chúng ta có thể tại những này mới tạo thế giới bên trong ngồi truyền du ngoạn. "Giang Hỏa này nhất định phải cùng chúng ta cả chút trẻ ra, ta nhìn nàng đều là nhàn." Linh Công thử nói, "Những sự tình này không phải đại sự, cũng không phải việc nhỏ, nhưng là đối với các ngươi tới nói là một loại tôi luyện." Kim Ngọc Lang nói, "Vì cái gì những này mặt quỷ đều là xấu đây này? Chẳng lẽ không có một trương mặt quỷ giống mỹ nữ giống nhau sao?" "Thật sự là giống từ Tâm Sinh." Kim Ngọc Lang tiếng nói vừa dứt, tại trước mặt của bọn hắn liền xuất hiện một người mặc váy đỏ tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử kia cầm trong tay một cái đào hoa phiến tại trước mặt bọn họ đi. Nữ tử kia cũng không phải đứng đắn đi đường, tại trước mặt bọn họ cái kia cái mông xoay a xoay. Linh công tử bọn người nhìn xem cũng không đáng kể, nhưng là Kim Ngọc Lang cùng Cao Vĩ Phong lại nhìn mà mê. Cao Vĩ Phong chạy nước bọn đối Kim Ngọc Lang nói, "Kim Ngọc Làng, nữ tử này dáng người thật sự là nhất lưu a." Lý Thi Nhi nói, "Đừng nhìn nữ tử này dáng dấp như thế thon thả, nhưng là hai người các ngươi cũng phải ngẫm lại, cái này hơn nửa đêm có ai nhà nữ tử sẽ hơn nửa đêm tại cái này tàn bộ đâu?" Kim Kim đạo, "Mà lại nàng còn không tránh hiềm nghi, tại chúng ta nhiều như vậy nam nhân xa lạ trước mặt, nàng không có chút nào e lệ, cái này không bình thường." Kim Ngọc Lang nói, "Các ngươi biết cái gì nha, hiện tại đại đường tôn trọng nam nữ bình đẳng, tôn trọng tự do." Cô gái xinh đẹp ngẫu nhiên ra phất phát ao, khoe khoang khoe khoang thân thể của mình, cái này có cái gì không tốt đâu. Kim Kim đạo, cô gái trẻ tuổi, biểu hiện ra mình xinh đẹp, biểu hiện ra mình phong mạo, cái này không gì đáng trách, đây là tại chúng ta những này chính nhân quân tử trước mặt nàng vẫn còn tương đối an toàn, nếu là đụng tới một đám các ngươi dáng vẻ như vậy hái hoa đạo tặc, đoán chừng nữ tử này liền muốn tao ương. Kim Ngọc lang nói, ngươi nói sai mặc dù chúng ta có hái hoa đại đạo chi tâm, nhưng là chúng ta cũng là đạo cũng có đạo, không phải dạng gì bông hoa đều hái, dạng gì cỏ dại đều trêu chọc, chúng ta sẽ chọn phẩm vị hảo, phù hợp chúng ta trong lòng yêu cầu người hạ thủ như loại này, chúng ta sẽ chỉ thưởng thức mà thôi." Nữ tử kia không đi, nàng đột nhiên xoay người, đi đến Kim Ngọc Lang trước mặt nói, "Vị công tử này, nhìn ngươi hai mắt tỏa ánh sáng, thật sự là một cái phẩm đức cao thượng người, ngươi nhìn ta cái này hơn nửa đêm một người trên đường đi, cái này nhiều không an toàn nha, dứt khoát ngươi đưa ta về nhà đi." Kim Ngọc Lang nhìn xem nữ tử kia sợ ngây người, bởi vì nữ tử kia dáng dấp quá đẹp. Tuổi trưng tại 18-19 tuổi tả hữu, tóc xanh như mực, đôi mắt như sao, mặt trái xoan, mày liễu, miệng nhỏ một chút xíu. Kim Ngọc Lang chảy nước bọt nói, "Cao Vi Phong, nữ tử này dáng dấp thật giống ta tình nhân trong mộng nha." Cao Vĩ Phong nói, "Nàng để ngươi đưa nàng về nhà, vậy ngươi đi vẫn là không đi nhà. Bác Ngọc Lang đánh cái kích lăng, sau đó đối nghịch cô gái kia nói, "Tiểu thư, thỉnh giáo ngươi phương danh." Nữ tử kia dùng khăn tay che miệng nói, "Tiểu nữ tự gọi Hoa Hoa. Nhà của ta ngay ở phía trước Đào Hoa hẻm, ngươi đem ta đưa đến chỗ ấy là được rồi." Nữ tử kia thanh âm tựa như linh đang đồng dạng thanh thủy. Kim Ngọc Lang nói, "Tiểu thư, thanh âm của ngươi quả êm tai liền như âm nhạc." Bạch Sơn Dương nói, "Kim Ngọc Lang, thật khó nghe, tựa như quạ gọi. Ngươi sẽ đem tiểu tỷ tỷ chạy." Kim Ngọc Lang quay đầu hướng Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, Đừng làm loạn." Lý Tạ Khang đối cô gái kia nói, "Hoa Hoa, ngươi xác định mặt của ngươi không phải một trường mặt quỷ sao?" Hoa Hoa sững sở, sau đó đối Lý Tạ Khang đạo, "Ngươi công tử này quá vô lý, ta dáng dấp xinh đẹp như vậy một trương kiểm, ngươi nói thế nào mặt của ta là một trường mặt quỷ đâu?" Kim Ngọc Lan nói, "Hoa Hoa, đừng nóng giận, ta tin tưởng ngươi là một cái chân chính mỹ nhân." Nói xong, Kim Vân Lang kéo Hoa Hoa tay đi thẳng về phía trước. Lý Tạ Khang bất đắc dĩ đối Lý Thi Nhi nói, "Lý Thi Nhi, Kim Ngọc Lang lại phạm tiện chúng ta muốn hay không cùng?" Lý Thi nhiên nói, "Đương nhiên muốn cùng, chúng ta còn muốn vào xem bên trong có bao nhiêu mặt quỷ đang làm chuyện xấu." Nhìn xem Kim Ngọc Lang cùng Hoa Hoa bồng lưng, Kim Kim thở Giải nói, những ngày tiện năm người, rất dễ dàng thỏa mãn, tùy tiện một cái nữ nhân sinh đẹp liền có thể để bọn hắn thần hồn điên đảo. Bạch Sơn Dương nói, bọn hắn nhìn thấy mỹ nữ không nhất định chính là mỹ nữ. Kim Kim đạo, Bạch Sơn Dương, kia rõ ràng chính là một cái mỹ nữ, ngươi sao có thể nói nàng không phải mỹ nữ đâu? Bạch Sơn Dương nói, công lực của các ngươi tại tăng lên, công lực của ta cũng tại tăng lên, ta hiện tại cũng cảm giác, ta đối người cùng những sinh vật khác phân rõ năng lực càng ngày càng mạnh. Kim Kim đạo, nếu như mỹ nữ kia Hoa Hoa thật không phải là một người, kia Kim Ngọc Lang coi như xui xẻo. Dạ kỵ sĩ trên lưng bí đỏ mặt quỷ nói, phủ cận có mặt quỷ. Đúng lúc này, đi ở phía trước Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang nhìn thấy từ hoa hoa trên nó đột nhiên xuất hiện một trường xanh thảm tuổi trẻ nữ từ mặt quỷ. Bạch Sơn dương dọa đến hai chân như nhũ ra. Hắn đối Cao Vĩ Phong nói, "Chủ nhân, may mắn cái kia hoa hoa không có tuyển chọn người, nếu không ngươi liền bị mặt quỷ hút máu." Cao Vĩ Phong nói, "Cái kia hoa si Kim Ngọc Lang phải thất vọng. Đi cùng với hắn hoa hoa đã bị mặt quỷ trên người." Bạch Sơn dương nói, "Ta muốn đi nói cho Kim Ngọc Lang." Lúc này Kim Ngọc Lang chính thật cao hứng cùng hoa hoa tay nắm tay đi lên phía trước, hai người là vừa đi vừa trò chuyện, trò chuyện vui vẻ. Bạch Sơn Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn thời điểm, hai người lập tức dừng bước. Kim Ngọc Lang nhìn xem Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi có phải hay không lại nghĩ ra đến làm yêu à? Có cái gì cái giấm ngoa thả?" Bạch Sơn Dương mỉ mỉ tiêu hai tiếng nói, "Kim Ngọc Lang, ngươi thực đem ta nhìn lầm, ta đến tìm ngươi, không phải tới đánh giấm ta là muốn nói cho ngươi, cái này Hoa Hoa đã bị mặt quỷ trên người." Kim Ngọc Lang từ trên xuống dưới lại đem Hoa Hoa nhìn một lần nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi có phải hay không sai lầm? Nàng hiện tại là người, không phải cái quỷ nha." Hoa Hoa kéo Kim Ngọc Lang tay nói, "Kim Ngọc Lang, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi." Lý Thi Nhiên cũng đi tới nói: "Hai người các ngươi khoan hay đi, chúng ta rốt cuộc muốn nhìn xem ngươi cái này hoa hoa là quỷ vẫn là người." Hoa Hoa tức giận, mặt của nàng trở nên có chút dữ tợn. Kim Ngọc Lang cảm giác có điểm gì là lạ, liền vội vàng buông lòng ra Hoa Hoa tay. Hoa Hoa trở nên giận không kèm được, nàng cất bước liền muốn đi. Lý Tạ Khang đem hắn lượng ngân thương tại Hoa Hoa trước mặt lắc một cái nói: "Bây giờ nghĩ đi đã muộn, thanh diện quỷ, chúng ta đã thấy người mà quỷ." Hoa Hoa đứng xuống bất động, sau đó Lý Thi Nhiên bọn người liền thấy Hoa Hoa má trái bắt đầu sụp đổ. Theo má trái vặn vẹo biến hình, mắt trái của nàng cầu cũng từ mắt trái của nàng vành mắt bên trong rơi ra. Kim Ngọc Lang chịu không được cái này kích thích, hắn á kêu một tiếng, sau đó nhảy dựng lên. Bạch Sơn Dương cười trên nỗi đau của người khác đối Kim Ngọc Lang nói: "Kim Ngọc Lang, làm sao rồi? Nhìn thấy ngươi Hoa Hoa không phải bộ dáng lúc trước ngươi có phải hay không dọa sợ?" Rất nhanh Hoa Hoa mắt phải cầu cũng không thấy hai cái hốc mắt hắc động động nhìn đặc biệt kinh khủng. Ninh công tử đưa tay từ Hoa Hoa cái hốt đem cái tia thanh diện quỷ mặt quỷ box số dưới, sau đó giẫm lên dưới chân. Mà cái kia Hoa Hoa thì phụ phụ một tiếng thế ngã trên đất, sau đó co lại thành một đoàn. Bạch Sơn Dương mỉ hai tiếng, sau đó thở dài nói: Ai, lại một cái mỹ lệ nữ nhân từ nơi này trên thế giới biến mất. Kim Ngọc Lang như thằng bé con, đặt mông ngồi dưới đất nói, ta thế nào xui xẻo như vậy đâu, ta còn tưởng rằng nàng là cái mỹ nữ đâu. Bạch Sơn Dương đi đến trước mặt hắn nói, Kim Ngọc Lang ngươi không nhìn lầm, hoa hoa đích thật là cái mỹ nữ, nhưng là nàng bị thanh diện quỷ hút máu, cho nên mới biến thành cái dạng này. Lý Tạ Khang đối Lý Thi Nhiên nói, Lý thiên Nhiên, hiện tại chúng ta trở về là không trở về. Lý Thi Nhiên nhìn một chút sắp sáng bầu trời nói, không trở về chúng ta bây giờ hướng trong thành đi, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đem những này mặt quỷ giải quyết cho, vàng không mà nói, một tòa hào hào thành thị liền bị những này mặt quỷ đều hủy đi. Bạch Sơn Dương nhìn một chút ven đường cỏ xanh nói, các ngươi trước chậm rãi đi thôi, ta muốn ăn đi ăn cỏ xanh. Kim Kim đạo, ta giúp ngươi. Lý Thi Nhiên bọn người tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá Bạch Sơn Dương ăn vài miếng về sau sẽ không ăn nó cảm giác nơi này có bắt đầu ăn là lạ, mà lại nó sợ hãi có mặt quỷ tử trong bụi cỏ chui ra ngoài, ăn vài miếng cỏ về sau, liền vội vội vàng vàng cùng Kim Kim lại đuổi kịp đội ngũ thành thị tại Tô tỉnh, người đi trên đường nhiều hơn. Lý Thi Nhiên bọn hắn tập trung tinh thần quan sát người đi trên đường, quan sát ven đường tình huống bọn hắn đều đang tìm mặt quỷ. Bạch Sơn Dương đi tại Cao Vĩ Phong phía trước đi tới đi tới, Bạch Sơn Dương đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn phát hiện trong đám người có một cái lênh lợi tiểu hài. Tiểu hài là cái tiểu nam hải, tuổi chừng tại 6 tuổi tả hữu. Có một trương mặt xanh nhanh vàng mặt quỷ ngay tại từ chân của hắn gót hướng cái mông của hắn bên trên bò. Bạch Sơn Dương không kịp hướng Cao Phong bọn hắn báo cáo, thế là tiến liền đem tiểu đụng đổ trên mặt đất. Những người đi đường lập tức vây tới Bạch Sơn Dương nhao nhao chỉ trích. Bất quá Bạch Sơn Dương đụng nhẹ, tiểu hai bị đụng ngã về sau hắn lập tức lại lật thân không hiểu đối Bạch Sơn Dương nói: "Bạch Sơn Dương, ngươi tại sao muốn đụng ta?" Bạch Sơn Dương còn không có giải thích, Cao Vĩ Phong đẩy ra đám người đến trước mặt. Hắn xoay người nhặt lên đang muốn đào tàu mặt xanh nhanh vàng mặt quỷ. Nhìn thấy tấm kia mặt quỷ đám người vây xem lập tức vỡ tổ, nhau nhau lưu lại. Mặt quỷ mặt sau mọc ra lít nha lít nhít nhìn tương đương cái người. Cái kia tiểu Nam Hải mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là vẫn đức không ở nội tâm hiếu kỳ, hắn chỉ vào mặt quỷ nói: "Lại ca ca, kia là một trương mặt sao?" Cao Vĩ Phong cầm mặt quỷ nói: "Tiểu đệ đệ, đây là một trương mặt quỷ nhưng nhìn đến cũng có" Cái này mặt quỷ phía trên có thật nhiều chân bắt người rất đau, vật này không thể đeo lên trên mặt ở trước mặt còn. Vừa mới dứt lời, Cao Vĩ Phong liền cảm thấy mình ngón tay một trận nóng nhói, nhói, hắn nhịn không được hơi vung tay đem mặt nạ quỷ ném tới trên mặt đất. Mặt nạ quỷ lập tức dựng thẳng lên đến, sau đó hướng về phía trước phi nước đại. Người qua đường sợ hãi kêu lấy nhau nhào nhào tránh né. Cao Vĩ Phong nói, dám cản ta, nhìn ta không giẫm chết người. Nói xong, Cao Vĩ Phong bước nhanh đuổi tới. Bất quá hắn giẫm đế liền là đoán không được tâm kia mặt quỷ. Mặc dù Bạch Sơn Dương Kim Kim cũng chạy tới hỗ trợ, thực mệnh mỏi một thân mồ hôi cũng vô dụng, bởi vì tấm kia mặt quỷ là dựng thẳng lên tới, Bạch Sơn Dương bốn vó căn bản là giẫm không đến mặt quỷ. Cuối cùng, Bạch Sơn Dương ngồi liệt trên mặt đất nói, "Chủ nhân, ngươi dâm đi, ta giẫm bất động." Kỳ thật không riêng nó giẫm bất động, lúc này Cao Vĩ Phong cũng giẫm bất động. Cao Vĩ Phong cùng Kim Kim bọn người chậm xuống bước chân. Bởi vì đạp lâu như vậy, bọn hắn đều có chút mệt mỏi, cũng không có kiên nhẫn. Nhân cơ hội này, diện quỷ mặt tại bắt gấp thời gian bay về phía trước chạy, mắt thấy là phải chạy ra tầm mắt của bọn hắn. "Rõ bao có người nói, mặt quỷ, chỗ chỗ nào, nhìn ta tới thu thập ngươi." Nói xong, gió báo người đối thanh diện quỷ mặt tuổi một ngụm. Kim kim bọn hắn liền thấy một đồ dưa hấu đại khối không khí, veo một tiếng rơi xuống thanh diện quỷ mặt trên thân. Thanh diện quỷ mặt bay lên, sau đó vậy mà rơi xuống ven đường một ngụm trong chảo dầu. Kia là một cái ngay tại nổ khô dầu có nhỏ. Nhìn thấy thanh diện quỷ ngay cả rơi xuống trong chảo dầu, luống cuống tay chân tuổi trẻ chủ quán, nhanh dùng dài đũa đem nổ hoàn toàn thay đổi thanh diện quỷ mặt từ trong nồi măng ra, ném tới trên đường. Hiện tại thanh diện quỷ trên người mặt bị dầu chiên ngâm lên tới không ít bao. Nó tức giận phi thường. Nó càng vượt sinh khí thân thể liền càng ngự bành trướng rất nhanh liền nở lớn thành có một cái cửa tấm lớn như vậy. Lúc này thanh diện quỷ mặt chẳng những càng thêm xấu xí không chịu nổi, mà lại nó không phải trăm chân cũng đang không ngừng cào, nhìn làm cho người khiếp đảm. Nhìn xem diện mục giữ tận thanh diện quỷ mặt hướng bọn hắn đi tới. Bạch Sơn Dương lui về sau hai bước, sau đó đập đập móng sau nói, "Ta muốn đụng xuyên nó, ta muốn đem nó mặt quỷ đụng một cái hố, ta muốn để nó biết sự lợi hại của ta." Nói xong, đón to lớn mặt quỷ, Bạch Sơn Dương phóng người lên hình liển đụng tới. Hoa một thanh âm vang lên qua về sau, Bạch Sơn Dương từ đại quỷ mặt ở giữa xuyên qua. Chương 1435 Trước 1435 ở giữa xuất hiện một cái động lớn thanh diện quỷ mặt, lắc lắc ba cái, lung lay hai cái, cuối cùng chống đỡ không nổi, một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, hoàn thành vô số khối vụn. Tại vô số mảnh vỡ trong, Bạch Sơn Dương đột nhiên thấy được cùng một chỗ hạt táo đại màu lam đá thủy tinh. Cao Vĩ Phong đang muốn chạy tới nhặt, Bạch Sơn Dương đột nhiên ý thức được cái này màu lam đá thủy tinh nhưng thật ra là màu lam thủy tinh đá năng lượng. Nó cũng không nốc đổi tại chủ nhân phía trước, Bạch Sơn Dương một ngụm liền cắn màu lam đá thủy tinh nuốt đến trong bụng. Cao Vĩ Phong dùng tay chỉ Bạch nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi cho ta ra, nó là ta trước nhìn thấy." Bạch Sơn Dương miệng mở rộng nói, "Chủ nhân, ta đã đem nó nuốt đến trong bụng, ngươi cũng muốn, ngươi qua đây cầm nhà." Cao Vĩ Phong đem bàn tay đến Bạch Sơn Dương bên miệng, lập tức lại rút trở về. "Chẳng phải cùng một chỗ nát tảng đá sao? Ta từ bỏ, cho ngươi." Bạch Sơn Dương ha ha thiếu đạo, "Không phải ngươi không muốn, là ngươi sợ hại ta cắn ngươi." Kim Kim đi qua đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi ăn cái kia màu làm thủy tinh đá năng lượng về sau có cảm giác gì sao?" Bạch Sơn Dương nghĩ một hồi nói, "Ta ta cảm giác hiện tại toàn thân trên dưới đều tràn đầy vô hạn lực lượng, chính là ta chủ nhân, ta cũng dám đánh hắn." Cao Vĩ Phong nhìn xem Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi liền ăn một viên màu lam thủy tinh đá năng lượng ngươi cũng chẳng trừ không được. Ngươi cũng không biết ngươi là ai?" Bạch Sơn Dương ngóc đầu lên, tinh thần phấn chấn nói, "Ta biết ta là ai, ta là Uy Phong lẫm lẫm Bạch Sơn Dương, ta hiện tại ai cũng không sợ. Nếu như không phục, ta còn có thể đem ngươi đụng một cái giáng đôn." Kim Kim đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ta cảm thấy cái này màu lam thủy tinh đá năng lượng không chỉ có để ngươi trở nên có tinh khí thần, mà lại hắn khẳng định còn có một loại nào đó công năng, muốn không được ngươi lắp lắp thân thể của ngươi thử một chút, nhìn xem sẽ có hay không có cái gì cải biến." Bạch Sơn Dương nói, "Tốt Tốt, "Ta thử một chút." Hút. Nói xong, Bạch Sơn Dương vặn vẹo gốn éo thân thể của mình. Bạch Sơn Dương thân thể thế mà bỗng nhiên biến lớn, biến thành một cái con ngẽ con lớn như vậy. Bạch Sơn Dương sướng đến phát rồ rồi, nàng tiếp tục xoay, thân thể thì tiếp tục biến lớn, rất nhanh liền biến thành một tòa phòng ốc lớn như vậy. Bạch Sơn Dương nhìn chằm chằm chợn mắt ốc mồm cao vĩ phong nói, "Chủ nhân, ta đứng cao như vậy nhìn xuống phía dưới, ta đã cảm thấy ngươi quá nhỏ, tựa như một con gà con đồng dạng lớn." Kim Kim Bạch Sơn Dương hô, "Bạch Sơn Dương khó chịu lại xoay, ngươi liền biến thành một ngọn núi." Bạch Sơn Dương nói, "Thật ta không biết làm sao thu nhỏ nha." Kim Kim Đạo, Vậy ngươi một phát hạ chân của ngươi, nhìn có thể hay không thu nhỏ. Bạch Sơn Dương thử làm, nó phát hiện thân thể của mình quả nhiên nhỏ đi. Mãi cho đến thân thể của mình biến trở về bộ dáng lúc trước, Bạch Sơn Dương lúc này mới mừng lại. Bạch Sơn Dương lần này nhưng cao hứng. Mình không phải lúc đầu Bạch Sơn Dương, mình cũng có siêu cấp phi phạm năng lực, về sau hành tẩu vũ trụ cũng có thể như bước một thành. Cao Vĩ Phong tới vũ Bạch Sơn Dương đầu nói, Bạch Sơn Dương, ngươi bây giờ lợi hại, về sau bảo hộ ta ngươi càng có vô liếng. Bạch Sơn Dương nhìn xem Cao Vĩ Phong nói, chủ nhân, về sau lại có dáng vẻ như vậy đồ vật cho ta ăn nhiều một chút, ta thì càng lợi hại. Cao Vĩ Phong nói, ngươi đừng có nằm động, mấy trăm mặt quỷ ở trong cũng không nhất định có có mấy cái đá năng lượng đâu, ngươi vận khí tốt, hôm nay để ngươi ăn vào một cái. Lý Thi nhiên mang theo đám người tiếp tục đi lên phía trước đi tới đi tới, giảng công tử liền để mắt tới một cái mỹ nữ. Kia là một cái từ trên mặt nhìn tuổi tác tại hơn 20 tuổi khoảng chừng một cái cô gái xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp nhất trên người nữ tử lại mặc một cái chỉ có lao bà bà mới xuyên hắc quần áo cũ, mà lại tay của cô gái này giống tuổi khô, rõ ràng chính là một cái lao bà bà tay. Nữ tử này tay phải chống một cây mục trượng, đi trên đường rất chậm, tựa như một cái lao nhân gia. Giản công tử càng xem cảm thấy bà lão này càng vượt không thích hợp. Lão bà bà phát hiện giản công tử theo nàng, thế là quay đầu lại không ngừng xông giảng công tử mỹ thiếu. Giảng công tử giống như nhìn chúng cái này kỳ quái mỹ nữ, hắn bước nhanh về phía trước đi tới lao bà bà trước mặt. Lão bà bà dừng bước lại sau đó đối giảng công tử nói, "Công tử, xin cho đường." Giảng công tử cười nói, "Mỹ nữ, ta nhìn ngươi thế nào đi đường rất mệt mỏi nha." Cô gái kia nói, "Ngươi không biết, ta từ nhỏ bị một loại quái bệnh, chính là thân thể già yếu rất nhanh, chỉ là mặt của ta rất bình thường, cho nên ta hiện tại cũng dài đến hơn 20 tuổi, nhưng là mặt của ta vẫn là hơn 20 tuổi mà." thực thân thể của ta đã giải yếu. Giảng công tử nói, ngươi đang nói láo, ngươi rõ ràng là ta người bạn kia bóp ra người tới, mà lại bọn hắn là sẽ không bóp loại người như ngươi ra. Mỹ nữ nói, ta chính là bọn hắn bóp ra tới ta không có nói láo. Giảng công tử nói, ngươi có hay không nói láo, ta thử một lần liền biết. Mỹ nữ có chút khẩn trương nhìn xem giảng công tử nói, ngươi muốn làm sao thử. Ngươi nếu là đối ta không lễ phép, ta liền gọi ngươi phi lễ. Lý thi nhiên bọn người dừng bước lại nhìn xem giảng công tử cùng Mỹ nữ. Lý thi nhiên bọn hắn không đoán ra được cái này giảng công tử rốt cuộc muốn làm cho gì Giản công tử từ hung bên trên gỡ xuống hồ lô rượu, cô đông cô đông liên tiếp rót mấy ngụm lớn. Sau đó hắn đột nhiên bổ nhào qua ôm lấy mỹ nữ, bắt đầu miệng đối miệng trò an rượu. Mỹ nữ liều mạng giãy rủa, nhưng là nàng kêu không được âm thanh. Lý Thiên Nhiên, Kim Kim bọn người luôn cuống, mau tới tiến đến kéo giạn công tử. Kim Kim không biết cái này giạn công tử cái nào gần không được bình thường, vậy mà tại trước mặt mọi người đi phi lễ một cái mị nữ. Cái này giảng công tử gan cũng quá lớn. Thật vất vả đem giạn công tử kéo ra, xung quanh người qua đường liền cũng cấp tốc xông tới, bọn hắn đối giản công tử liên tục chỉ trích. Kim Kim cảm giác mặt mình đều đỏ. Giản công tử làm sự tình quá mất mặt. Ngươi nói ngươi phải thích người ta, vậy liền hảo hảo nói nha, vì cái gì trực tiếp ôm vào liền hôn môi đầu. Hơn nữa còn hướng người ta miệng bên trong rót rượu, loại hành vi này quá ác liệt. Trở về nhất định phải nói cho A một sư phó, để am một sư phó hảo hảo nói một chút cái này giản công tử. Mỹ nữ dùng tay chỉ giảng công tử nói, "Ngươi, ngươi, lớn mật cùng độ, ta muốn cáo các ngươi am một sư phó." Không nghĩ tới giảng công tử cô đông cô đông lại rót hai ngụm rượu nói, "Ngươi yêu cáo ai cả ai, ta không phải người xấu, ngươi cũng không phải người tốt, ta chỉ là muốn cho ngươi hiện ra nguyên hình." Bên cạnh có cái Tráng hắn đã nhịn không được hắn vén tay háo lên sông giản công tử hô, lớn mật cuồng đồ. Tại tươi sáng càn khôn phía dưới, người dám phi lễ một cái xinh đẹp như vậy nữ tử, đi, cùng chúng ta đi gặp A Một sư phó. Đi con đường của hắn người cũng đi theo lên án mạnh mẽ giản công tử phi lễ tiến hành. Lần này làm cho Lý Thi Nhiên bọn người không còn cách nào khác bọn hắn không biết nên giúp thế nào giản công tử. Phi lễ cô gái trẻ tuổi việc này là tại trước mắt bao người tiến hành, nghị phủ nhận đều phủ nhận không được. Kim Kim gấp trực vào đầu. Ngay tại quần tình xúc động phấn nộ thời điểm, cái kia bị giản công tử cho an rượu nữ tử đột nhiên nôn liên tu. Kim Kim xem xét, tâm lập tức lạnh. Cái này giảng công tử cho người ta vì cho ăn rượu, nhưng là nữ tử này giống như không tiếp thụ rượu, cái này muốn đem người ta lại luôn hỏng, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhưng là giảng công tử vậy mà tại bên cạnh nói, "Nôn." Dùng sức nôn, bà bà, ngươi nôn ra ngươi liền tốt. "Bà bà." Đám người không hiểu, sau đó tất cả đều nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử kia một bên nôn, một bên bực bội đi bắt mặt của nàng. Tay của nàng lại đem ra mặt của nàng bóc xuống dưới, sau đó ném tới trên mặt đất. kia mặt quỷ nhìn thấy lập tức lấy cực nhanh tốc độ trong đám người chạy vội. Lý Thiên Nhiên Kim Kim bọn người nhẹ nhàng thở ra, thì ra là thế à, Tâm kia mị nữ mặt lại là một trường mặt quỷ. Không thể để cho mặt quỷ chạy. Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên bọn người ở tại trong đám người xuyên thẳng qua, vội vàng đi tìm Tâm kia mỹ nữ mặt quỷ. Nhưng là người trên đường phố nhiều lắm, Tâm kia mặt quỷ tại mọi người dưới chân thật nhanh chạy. Thực Lý Thi Nhiên bọn hắn liền truy không thuận, bởi vì quá nhiều người, bọn hắn không phải đụng vào cái này, chính là đụng phải, cái kia trêu đến người qua đường phi thường bất mãn. Tìm tới tìm lui, Lý Thi Nhiên bọn người rất nhanh liền không thấy được mỹ nữ mặt quỷ. Gió báo có người nói, ta tới giúp các ngươi. Nói xong, gió báo người đối đám người thổi một ngụm. Cái này một hơi chính là một cơn gió lớn, hô liền đem đám người dốc lên. Ngay tại Kim Kim phía trước, 10 bước địa phương xa mỹ nữ mặt quỷ đang liều mạng chạy về phía trước. Kim Kim như thiểm điện quá khứ, một cước liền giẫm lên mỹ nữ mặt quỷ bên trên. Mỹ nữ mặt quỷ hét thảm một tiếng, sau đó liền tan vỡ, màu trắng nước bốn phía phun tung tóe. Sau đó theo phủ phù phù phù tiếng vang, bay lên những người đi đường tất cả đều ném tới trên mặt đất. Quần đau mọi người đứng dậy, tức giận chỉ trích Lý Thi Nhiên bọn hắn. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ phải không ngừng bọn hắn chịu nhặt thôi. Cách xa những người kia về sau, Kim Kim đối Lý Thi Nhi nói, "Ai, làm người tốt khó nhà, làm việc tốt càng không dễ." Lý Thi Nhi nói, "Cái này có biện pháp nào đâu, hướng bọn hắn giải thích lại giải thích không rõ, bị mắng liền bị mắng, nên làm chuyện tốt chúng ta còn phải tiếp tục tập." Kim Kim đạo, "Cái này lúc nào là cái đầu đâu? Nếu là dạng này tìm xuống dưới vậy chúng ta liền hãm tại cái này khốn cục bên trong. Không được, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải đi tìm Cát thị vương, để nàng tìm về những ngày mà quỷ, đừng lại đạo đản, đau đầu muốn chết nàng nếu là không nghe, liền đem nàng đuổi đi." Lý Thi Nhi nói, Cạ Tỷ Vương không có sai, tại trong vũ trụ, chúng ta sẽ kinh lịch càng nhiều chuyện hơn, nhưng là cả Tỷ Vương cho chúng ta thiết trí nan để là đối chúng ta rèn luyện, sẽ để cho chúng ta tại về sau xử lý những chuyện tương tự lúc có thể tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Kim Kim Đạo, đạo lý là như thế này, thực đến cùng làm như thế nào phá giải cái này mẹ cục đâu? Lý Thi nhiên nói, đúng rồi, ta quên một sự kiện, chúng ta chỉ là không ngừng tại hủy diệt những mấy mặt quỷ, chúng ta quên hỏi những này mặt quỷ bọn chúng có hay không đầu lĩnh. Kim Kim Đạo, cái này dễ xử lý, đến hỏi kỵ sĩ bóng đêm phía sau lưng sau bí đỏ mặt quỷ là được, nó khẳng định biết. Dạ kỵ sĩ xoay người Kim Kim nhìn xem dạ kỵ sĩ phía sau bí đỏ mặt quỷ nói, "Bí đỏ mặt quỷ, ta hỏi ngươi, các ngươi những này mặt quỷ là thụ ai không chế? Là thuộc ai lãnh đạo?" Bí đỏ mặt quỷ nói, "Ngươi nghĩ như thế nào đến hỏi cái này vấn đề?" Kim Kim đạo, "Chẳng lẽ không thể hỏi sao? Ta ngẫm lại liền không đúng, các ngươi không có khả năng không tổ chức không kỷ luật chạy loạn khắp nơi, đoán chừng các ngươi khẳng định là bị thứ gì ảnh hưởng." Bí đỏ mặt quỷ nói, "Ngươi nói có đạo lý, chúng ta đúng là thụ lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, cho nên mới ở chỗ này cùng các ngươi quần nhau." Kim Kim sinh khí mà nói, "Ngươi đã nói nguyện ý cùng chúng ta ngươi, vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết đâu?" Bí đỏ mặt quỷ nói, "Đó là bởi vì các ngươi không hỏi ta nha." Lý Thi Nhiên nói, "Đừng nói nhảm, Bí đỏ mặt quỷ, ngươi mau nói, khống chế các ngươi ảnh hưởng, các ngươi cái kia mặt quỷ ở đâu?" Bí đỏ mặt quỷ co các một chút nói, "Kỳ thật hắn ngay tại các ngươi bên người." Bí đỏ mặt quỷ tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên có một trận gió thổi qua. Bí đỏ mặt quỷ liền biến thành một đầu một đầu, sau đó rơi vào trên mặt đất đám người ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn căn bản không có nhìn thấy đến cùng là ai động thủ giết Bí đỏ mặt quỷ. Một lát sau, Kim Kim đạo, "Các ngươi chú ý tới không có. Vừa rồi trận kia trong gió giống như có một thanh phong đao." chính là cái kia thanh phong đao đem bí đỏ mặt quỷ cắt nát." Lý Thi Nhân nói, đó chính là nói những này mặt quỷ hẳn là thụ một cái mẫu bản mặt quỷ chỉ huy hoặc là thụ ảnh hưởng của hắn ở chỗ này làm yêu. Lý Tạ Khang run lên hắn lượng ngân từng nói, như vậy hiện tại chúng ta chỉ cần bắt được cái kia mâu quỷ mặt, cái khác mặt quỷ liền tốt thu thập. Kim Kim đạo, vừa rồi thổi qua đi trận kia phong liền hẳn là mâu quỷ mặt, thực trận kia phong thổi qua đi, hiện tại đi đâu đi tìm đâu? Lý Thi Nhân nhìn một chút gió báo có người nói, đã muốn tìm phong, vậy thì phải tìm gió báo người, gió báo người nhất định có thể tìm tới mâu quỷ mặt. Gió báo người gật đầu nói, ta đã cảm thấy Vừa rồi hoàn toàn chính xác có một cái chỉ có con mắt của ta mới có thể nhìn thấy phong hành mặt quỷ. Ta biết hắn ở đâu, ta hiện tại mang các ngươi đi tìm. Nói xong, gió báo người đột nhiên lấy tay chỉ một cái Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, phong hành mặt quỷ liền dán tại trên bụng của ngươi đâu." Bạch Sơn Dương sững sốt nói, "Vậy ta vì cái gì không có cảm giác vậy?" Kim Kim quá khứ dùng tay mò sờ Bạch Sơn Dương dạ dày nói, "Gió báo người, không đúng rồi, Bạch Sơn Dương dưới bụng mặt trống không, chỉ có mềm mềm lông dê, ta cảm thấy cái gì cũng không có a." Gió báo có người nói, "Vậy được rồi, ta để các ngươi nhìn xem đến cùng giá hỏa này dấu ở chỗ nào." Đúng lúc này, theo nga nga nga tiếng thê tại bên cạnh của bọn hắn, có một con mọc ra hai con chân người đại bạch ngỗng chính rõ xét xem đầu hướng bên này nhìn. "Gió báo người quá khứ." Khẽ vươn tay từ đại bạch ngỗng trên thân kéo xuống tới một cây lông mềm đại bạch ngỗng không lạc ý nó đưa cổ đổi theo gió báo có người nói, "Tiểu tử, không thông qua đồng ý, ngươi liền dám làm loạn y phục của ta, ta muốn cắn ngươi, ta muốn đem thịt của ngươi vặn xuống tới một khối." Kim Kim vội vàng quát khứ, "Nếu lại đại bạch ngỗng cái đuôi nói, đại bạch Ngông, chúng ta bây giờ ngay tại án, ngay tại phá hư các ngươi thành Bởi vì cần dùng lông của ngươi, cho nên gió báo nhân tải tú một cây xuống tới, nếu như ngươi muốn lông của ngươi, ta có thể đem ngươi đưa đến vũng bùn một bên, đem ngươi hủy lần nữa tới tập, đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu lông, ta liền cho ngươi bóp nhiều ít lông." Đại Bạch Ngỗng vội và nói, "Không, không, không, ta không muốn làm lại, ngươi mau buông ta ra." Kim Kim cứng buông lòng tay, Đại Bạch Ngỗng liền cuột cuột chạy đi. Gió báo người cầm lông lỏng, tại lý thiên nhiên, Kim Kim bọn người trước mắt nhoáng một cái nói, "Nhìn thấy chưa? Ta không lay động, cái này lông lỏng là bất động chỉ có ta lắc lư, mới có thể động, cái này nói rõ hiện tại không có phong." Đám người gật gật đầu. Sau đó, gió bão người đem lông lông lấy được Bạch Sơn Dương dưới bụng mắt. Lúc này lại nhìn, lông lông vậy mà lệnh sang người bên, giống như có gió đang ra sức thổi. Gió bão người chỉ vào Bạch Sơn Dương cái bụng nói, "Nhìn thấy chưa? Ta nói không sai đi, cái kia phong hành mặt quỷ liền dấu ở Bạch Sơn Dương dưới bụng mặt. Chương 1436. Chương 1436. Mẫu quỷ mặt cũng dám làm mình Bạch Sơn Dương, cái này khiến Cao Vĩ Phong tức giận phi thường. Cao Vĩ Phong túy người dùng sức tại Bạch Sơn Dương trên bụng nắm một cái. Chờ hắn tay cầm giá lúc, kim, kim bọn người ngạc nhiên nhìn thấy tại Cao Vĩ Phong trên tay lại là một chuông ra rất nhiều chân nhỏ cùng ra dê đồng dạng mặt quỷ. Trước này mặt quỷ dán cao vĩ phong cánh tay bắt đầu cấp tốc truy chương, bỏ. Cao vĩ phong ngấm lại ném đã ném không xong. Trước này mặt quỷ tựa như vô ảnh như gió, cấp tốc lan tràn đến cao vĩ phong toàn thân. Kim Kim đưa tay muốn đi giúp cao vĩ phong bắt trên người vô ảnh mặt quỷ, nhưng là hắn không bắt được gì. Tấm kia mẫu quỷ mặt tựa như là phong bao trùm cao vĩ phong toàn thân. Hiện tại cao vĩ phong bị trương này như gió vô ảnh mặt quỷ không chế được. Hắn để cao vĩ phong chạy vọt về phía trước chạy. Lý Thi nhiên bọn người chỉ có thể đi theo truy. Gió báo người cảm thấy dạng này rất thú vị, cho nên hắn liền không có xuất thủ. Cao Vĩ Phong trong đám người mạnh mẽ lấp tới, đã đụng ngã lăn mấy người. Nhìn thấy một đứa bé đang ăn băng đường hồ lô, Cao Vĩ bằng vậy mà đưa tay đoạt lại, đem băng đường hồ lô nhét vào trong miệng của mình đứa trẻ kia chỉ có 5 tuổi tả hữu, là một cái tiểu nữ hài, nàng bị người đại ca này ca đột một hành vi dọa sợ. Cao Vĩ Phong chẳng những ăn luôn nàng đi băng đường hồ lô, hơn nữa còn xông nàng làm một cái mặt quỷ. Tiểu nữ hài dọa sợ, khoa một tiếng khóc lên. Bên cạnh một cái đại thẩm đi tới, bụm một tiếng cho Cao Vĩ Phong một cái cái tắt đồng thời chỉ vào Cao Vĩ Phong lễ thành quắc hỏi, ngươi như thế một người lớn vậy mà tiểu hài đồ vật ăn, ngươi không xấu sao? Lý Thiên thi Nhân cùng Kim Kim bọn người nhịn không được, ngay tại bên cạnh Ha Ha chuyện cười Đại Thẩm không lạc ý nàng quay đầu nhìn xem Tạng Đá Hỏa Diễm có người nói, trên người ngươi đốt lửa lớn rừng rực, ngươi liền không sợ đem mình thiêu chết sao? Ngươi không sợ chúng ta còn sợ đâu. Ngươi nhanh tìm Hà nhạy vào đi, đem trên người mình lửa diệt, ngươi làm người bình thường không được sao? Tạng Đá Hỏa Diễm người xông Đại Thẩm đưa tay ra nói, Đại Thẩm, ta trời sinh chính là như vậy, ta thích bị đốt, càng vượt đốt ta vượt tinh hận, ngươi có muốn hay không thử bị hỏa thiêu mùi vị a? Thẩm lui về sau một bước nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đem ta đốt thành thịt nấu sao? Bệnh Tâm Thần Nói xong, đại thẩm kéo cái kia tiểu nữ hai tay, vội vàng đi ra. Kim Kim đối Lý Thiên Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, hiện tại Cao Vĩ Phong đã không phải là lúc đầu Cao Vĩ Phong hắn đã bị mẫu quỷ mặt không chế được, nhanh mau cứu hắn." Lý Thi Nhiên nói, nhìn bộ dạng này, ta cũng cứu không được hắn, đoán chừng cứu hắn chỉ có gió báo người. Gió báo có người nói, "Đừng có gấp, chúng ta xem trước một chút là tử, nhìn xem gia hỏa này rốt cuộc muốn đem Cao Vĩ Phong khiến cho có bao nhiêu thảm." Cao Vĩ Phong vừa mới nói một câu, "Các người, Kết quả lại bị mỗ quỷ mặt cho khống chế đi thẳng về phía trước. Phía trước là một cái ngay tại viện quải trượng đang bước đi lão ông. Lão ông tuổi tác đại khái tại hơn 60 tuổi tà hữu, đi trên đường rung động rung động nguyên nguy. Mẫu Quỷ Mạt không chế Cao Vĩ Phong bước nhanh đi đến phía sau lão nhân. Nàng vậy mà để Cao Vĩ Phong đưa tay đẩy lão nhân. Cao Vĩ Phong giờ sợ, quả thực là không đưa tay, nhưng là hắn không lay chuyển được mẫu Quỷ mặt, vẫn là đem chậm tay chậm đưa ra ngoài. Nghe được động tính, lão nhân xoay người, nhìn xem Cao Vĩ Phong chậm rãi đưa qua tới tay nói: "Công tử, ngươi là muốn đem ta đẩy ngã sao?" Cao Vĩ Phong vội vàng lắc đầu. Lão ông nhìn xem Cao Vĩ Phong nói: "Ngươi đẩy, ta liền ngã. Nói xong, lão nhân vậy mà mình chậm rãi ngã trên mặt đất. Hơn nữa còn tại hướng về phía trên đường hô, "Ai dù, ai dù, có người đẩy ta, các người đều thấy được a." Những người đi đường vội vàng vây quanh. Có hai người trẻ tuổi bắt lấy Cao Vĩ Phong để hắn nói xin lỗi lao nhân. Cao Vĩ nghĩ giải thích, thử hắn còn nói không ra lời nói, bởi vì hắn miệng bị mẫu quỷ mặt cho bưng kín. Cao Vĩ Phong nghĩ đứng đấy bất động, nhưng là mẫu quỷ mặt lại không chế Cao Vĩ Phong, lóp bóp cho hai cái bắt hắn lại người, một người một cái và miệng. Lần này vừa vẫn rất tốt, những người đi đường nổi giận, vây quanh Cao Vĩ Phong quần đầu. Ngay từ đầu Cao Vĩ Phong còn không có gì động tĩnh, lại một lát sau, Cao Vĩ Phong đột nhiên phát ra như rết heo tiếng kêu rên. Các vị phụ lão hương thần, đừng đánh ta, ta xin lỗi, ta bồi thường. Là ta không đúng, là ta không có lễ phép, van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Đám người ngừng tay. Lý Thi Nhiên bọn người chen qua khứ, đường khác người thấy được tảng đá hỏa giẫm người, liền vội vàng nghe tránh. Cao Vĩ Phong mặc dù không có bị đánh thành đầu heo, nhưng là quần áo đã lộn xộn, tóc cũng loạn tựa như cái người điên. Bạch Sơn Dương chạy tới đối Cao Vĩ Phong nói, "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Cao Vĩ Phong dùng tay lao đi khỏe miệng máu nói, "Ngươi cái này ngu đốc, ngươi nhìn ta có sao không?" Bạch Sơn Dương đột nhiên cười. "Chủ nhân, chúc mừng ngươi" Mẫu quỷ mặt rốt cục từ trên người ngươi chạy mất, ngươi bây giờ vẫn là ban đầu ngươi, quá tốt rồi." Lý Thi Nhiên mấy người cũng tỉnh ngộ lại. "Kim Kim đạo, mẫu quỷ mặt, mẫu quỷ mặt chạy đi đâu rồi? Không thể để cho nàng lại chạy gió báo người, nhanh bắt lấy nàng. Chỉ cần bắt được mẫu quỷ mặt, trong thành phố này luôn có cái khác mặt quỷ chúng ta đều có thể hủy diệt đi." Gió Báo có người nói, "Để cho ta nhìn xem cái này mẫu quỷ mặt chạy đi đâu rồi?" Gió Báo nhân thủ dựng trời hóng mắt hướng bốn phía nhìn nói, "Ta thấy được, mẫu quỷ mặt đã thượng cái kia lão ông thân." Lý Thi Nhiên bọn người lúc này mới chú ý tới. Vừa rồi ngã xuống đất cái kia lão ông đã xoay người bỏ lên đi về phía trước. Cái kia lão ông cầm quả chượng, như thằng bé con đồng dạng nún nhảy một cái đi. Nhìn thấy hắn cái kia kỳ quái bộ dáng, Cao Vĩ Phong cũng không tức giận, thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Lý Thi Nhiên kéo Cao Vĩ Phong nói, "Đừng cười, nhanh truy. Lại không truy, lại chạy mất tâm mà." Kim Ngọc Lang đối gió bão có người nói, "Gió bao người, người trước chia ra tay, ta ngược lại muốn xem xem giá hỏa này kế tiếp còn muốn làm cái gì đồ ác." Gió bão có người nói, "Ta không nắm này, ta cũng đang muốn nhìn xem giá hỏa này rốt cuộc muốn chơi hoa gì sống." Cối Hải lão ông lẫm lợi đến một đôi người tuổi trẻ sau lưng, kia là một nam một nữ, nữ dáng dấp rất thanh thuần, nam dáng dấp rất tiêu sái. Xem ra hai người ngay tại yêu đương. Cái kia cô gái trẻ tuổi đối cái kia công tử trẻ tuổi nói, "Vương công tử, dung mạo ngươi thật tuấn." Vương công tử đối cô gái kia nói, ngọn đèn nhỏ lồng, "Dung mạo ngươi thật xinh đẹp." Thượng Như nhà ta đèn lồng. Bên cạnh một cái bà bà chỉ vào hai người nói, "Hai người các ngươi quá chua." Đại đường mặc dù mở ra, nhưng là các ngươi nói loại lời này, ta nghe đều muốn nói. Nói xong, cái kia bà bà lại còn thật ngồi xổm xuống nói mấy ngủ. Sau đó đứng dậy lại đổi tới, đối hai người nói, mặc dù nghe các ngươi hai người nói chuyện ta muốn nói, nhưng ta còn là muốn nghe. Ta lúc còn trẻ không có nói qua cái gì yêu đương, ta liền muốn nghe một chút, các người là thế nào nói yêu thương. Lý thi nhiên bọn người ở tại bên cạnh nghe nhìn xem, cười đau bụng. Kim Kim bọn hắn cũng không biết đây đều là ai bóp ra tới những người này, đơn giản đều là chút khôi hài người. Kim Ngọc lang đối ngay tại chỉnh lý tóc Cao Vị Phong nói, Cao Vị phòng mẫu quỷ trên mặt thân ngươi thời điểm, ngươi có cảm giác gì? Cao Vị Phong thuận miệng nói, không có cảm giác gì Chỉ là ta cảm giác tất cả hành động đều bị nàng khống chế được, mà lại nàng lại còn có thể bị như ta, cái này quá kinh khủng, nếu là bắt hắn lại ta liền đem nàng xé nát, ta muốn báo thủ. Nhìn thấy một cái lao ông sau lưng bọn hắn tại lênh lọi. Vương công tử cùng ngọn đèn nhỏ lồng bị kinh đến hai người bọn họ vội vàng xoay người qua, nhìn xem lão ông. Vương công tử đối lão ông nói, lao đại gia, người lớn tuổi như vậy xương cốt của người không được, người dạng này nhảy á nhảy, cẩn thận rơi trên mặt đất gãy xương, ta muốn ly ngươi bảo chỉ khoảng cách an toàn. Không nghĩ tới lão ông nói, ngươi cùng ta giữ một khoảng cách cũng vô dụng, ta nói ngã sắp xuống liền ngã sắp xuống. Nói xong, lão ông diễn lại trò cũ lại từ từ ngã trên mặt đất. Cao Vĩ phong vội vàng đối cái kia công tử trẻ tuổi nói, "Vương công tử, ngươi đừng đi giữ hắn, hắn là trang." Lão ông đối bên cạnh vây tới người đi đường nói, "Cái này Vương công tử đem ta đụng ngã, hắn lại còn không đến giúp ta, thật sự là lẽ nào lại như vậy." Những người đi đường chỉ vào Vương công tử nói, "Công tử, ngươi đem đại gia đụng ngã, ngươi liền mau đi đỡ hắn nha." Những người đi đường mặc dù nói như vậy, nhưng là đều sợ gây chuyện, cũng không có một người dám đưa tay, chỉ là không ngừng chỉ trích Vương công tử. Vương công mặt đỏ lên nói, "Các thân, các ngươi tính sai ta cùng không có đụng phải hắn." Ta chỉ là nhìn hắn một cái, kết quả hắn liền ngã, ngươi nói chuyện này có thể trách ta sao?" Lão ông nằm trên mặt đất chỉ vào Vương công tử nói, "Các ngươi tất cả mọi người phân xử thử, hắn nói hắn liếc lấy ta một cái kết quả ta liền ngã sắp xuống các ngươi nói, hắn nói là tiếng người sao?" Bên cạnh một cái đại thẩm nói, "Công tử, lời này của ngươi nói cũng quá không thành thật, ngươi nhìn một chút, lao nhân ra ông ta làm sao lại sẽ té ngã đâu? Ngươi đây không phải mở to mắt nói lời bịa đặt sao?" Vương công tử nói, "Các ngươi đừng hiểu lầm, ta thật cũng chỉ nhìn hắn một cái." Lao ông nói, "Ngươi cái này cái gì Vương công tử?" Ngươi cũng đừng cái chảy cái cối, ngươi đã ta ngã sắp xuống cùng ngươi có quan hệ, vậy ngươi liền mau đem ta nâng đỡ đi." Đại thầm nói, "Đúng vậy à, đúng à. Ngươi đem lão nhân độ ngã, ngươi đem hắn nâng đỡ, ta nhìn lão nhân rất tốt. Hắn chỉ là yêu cầu ngươi đem hắn nâng đỡ mà thôi. Hắn lại không có lựa ngươi, ngươi sợ cái gì nha?" Vương công tử đi qua giật lấy lão nhân một cái cánh tay nói, "Ai, thật sự là coi như ta không may, đụng phải loại người như ngươi, ta là có lý cũng nói không rõ à. Vương công tử chỉnh là lão nhân cánh tay trái, không ní tới, lão nhân đột nhiên đưa tay phải ra bắt lấy Vương công tử tóc, dùng sức hướng xuống kéo một cái. Vương công tử tóc giả liền bị lao công nắm ở trong tay, trên đỉnh đầu chống chân cái gì cũng không có. Ngọn đèn nhỏ lồng bụng mặt hai nha, kêu một tiếng nói, "Vương công tử, nguyên lai like ngươi là tiền chồng nha, ngươi vì cái gì không còn sớm cùng ta nói sao? Nhìn xem dung mạo ngươi rất xinh đẹp, tóc đẹp như thế, nguyên lai like ngươi trên đỉnh đầu không mao nhi a." Nói xong, ngọn đèn nhỏ lồng xoay người rời đi. Vương công tử một thanh tử lao ông trong tay đoạt lấy tóc giả đội ở trên đầu nói, "Ngọn đen nhỏ lồng đừng chạy chờ ta một chút, ta hiện tại ngay tại dùng thử một loại kiểu mới sinh sôi thuốc đầu, đoán chừng không đến một tháng, ta mới tóc liền mọc ra." Những người đi đường cũng không nhịn được qua một tiếng cười vang. Gọi xong về sau, vậy mà không ai đi đỡ lão ông, tất cả đều đi ra. Lão ông nhìn xem tán đi đám người nói, "Các ngươi không đỡ lão tử, lão tử mình." Nói xong, lão ông một cái lý ngư đả đĩnh liền đứng lên. Bên cạnh một cái cũ dích bà bà vô ba trường đạo, "Lão xoá ca, lợi hại." "Lợi hại." Bất quá về sau nhảy thời điểm cẩn thận một chút, đừng chột ngươi eo. Lão ông đi qua, dùng tay nắm một chút bà bà mà nói, "Cũ rích vị nữ, dáng dấp lớn lên cũng thực không tồi nha." Không nghĩ tới bà bà thùng xoay qua mặt liền chạy, một bên chạy, vừa nói, "Ngươi người lão xoé này ca đệ người ta mỹ nữ, kỳ thật ta đã là cái lão thái bà." ngươi hại không xấu hổ nha. Bạch Sơn Dương đối gió báo có người nói, gió báo người, cái này mẫu quỷ mặt quá khôi hài hắn dạng này khôi hài, thật muốn nhân mạng à, đừng để hắn làm, lại làm liền muốn ta dê mệnh. Nói xong, Bạch Sơn Dương ha ha ha lại cười không dừng được. Cao Vĩ Phong quá khứ, tại Bạch Sơn Dương trên đầu đập một ba trường đạo, ngốc dê, đừng cười, ngươi lại cười liền muốn chuyện cười điên. Lý Thi nhiên đối Lý Tạ Khang Đạo, Lý Tạ Khang, chúng ta nhìn như vậy một cái mất khống chế lao ông trò cười có phải hay không có chút không A đạo Ngươi chỉ cần không đem cái kia lão ông coi như là một cái thuần nhân loại liền không sao bởi vì hắn là buồn để nhào nạn ra khác với chúng ta." Lý Thi Nhiên nói, "Lý là như thế cái lý, nhưng là trong lòng ta luôn cảm thấy là lạ, không thoải mái. Ta hy vọng vẫn là nhanh đưa cái kia mẫu quỷ mặt không chế lại, không muốn nàng lại hồ khảo tám làm." Đương Lý Thi Nhiên bọn hắn đuổi theo thời điểm, cái kia lão ông đã đến một cái kéo xe ba gắt chàng hàng trước mặt. Trên xe ba gác đặt vào một bàn đám mại. Lão ông đi đến trước mặt, đưa tay liền đem thạch mặc giơ lên. Tráng hán coi là lão công muốn bắt thạch mục nền hắn, dọa đến phù phù té quỷ dưới đất nói, "Lão ta không biết chỗ nào đắc tội lao lao thần lực thật to lớn nha, cái này tảng đá to mãi chúng ta đến ba người mới có thể đặt lên xe, ngay nhìn ngài khẽ vươn tay liền đem nó giơ lên, ta yêu cầu người không muốn lại ta. Lão ông xoay người dơ đá mải, nhìn xem Lý Thi Nhiên bọn người nói, ta không nện người, ta muốn nện những cái kia đi theo ta người, bọn gia hỏa này quá đáng ghét tựa như theo đuôi, ta đi đâu bọn hắn liền theo tới na. Nói xong, lão ông đột nhiên đem đá mài hướng Lý Thi Nhiên bọn hắn đập tới. Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang, doa đến phốc phốc, hai người đều nằm trên đất. Tảng đá hỏa giẫm người thả người liền nhảy tới bay tới đá mài bên trên đá mài lơ lửng trên không trung. Vậy mà cũng đi lên lửa sau đó tảng đá hỏa Diết người ngồi tại đá ngoài bên trên hướng lao ông đội theo la ông ôm đầu chuột lại lên một bên chạy một bên đường bằng bay tảng đá tới chạy mau A bay tảng đã muốn mệnh người chạy chậm đầu liền đập vỡ nhìn thấy lửa cháy cháytàng đá cùng lửa tảng đá hỏa diễ người trên không trung bay những người đi đường dọa đến nhau nhau cho tránh chạy trước chạy trước la ông đột nhiên phủ phủ một tiếng té ngạ trên đất. đấttàng đá hỏa giết người hạ hắn đi đến lao ông trước mặt nhưng không có dám động thủ bởi vì hắn biết hắn chỉ cần vừa động thủ liền có thể bỏ lao ông lý thi nhân vội vội vàng vàng chạy tới hắn tới đỡ lên là ông Lão ông xoay người bỏ lên, nhìn xem Lý Thi Nhân nói, người là ai? Ta làm sao ở chỗ này? Lý Thi Nhiên nhẹ nhàng tựa ra, hắn biết Lao ông tỉnh lại mà cái kia mỗ quỷ mặt đã từ Lao ông trên thân lại bay mất. Chương 1437. Chương 1437. Mặc dù mỗ quỷ mặt chạy giống trận gió, nhưng là Cơ Linh Kim Ngọc Lang vẫn là phát hiện tung ảnh của nàng. Kim Ngọc Lang thấy được phía trước một cơn gió, hắn thấy được đoàn kia phong cái bóng. Kim Ngọc Lang hiện tại phát hiện cái kia phong ảnh, cũng chính là cái kia mẫu quỷ mặt, ngay tại lặng lẽ đi theo một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử kia mặc một thân váy, nàng lục váy lần sau rất dài. Năm cái đường phố vô lại chính cùng tại cô gái trẻ kia sau lưng, tại hi hi ha ha một bên chuyện cười một bên nghị luận. Vừa nhìn liền biết, kia năm cái đường phố vô lại để mắt tới cái này tuổi trẻ nữ tử, xem bọn hắn kia không đứng đắn dáng vẻ đoán chừng là nghĩ đùa giỡn nữ tử này. Kim Ngọc Lang cũng không có lưu ý những chuyện này, hắn một mực tập trung tinh thần đang ngó chừng cái kia phong ảnh nhìn, hắn muốn nhìn cái kia phong cảnh rốt cuộc muốn đi đâu. Hắn muốn biết ra hỏa này kế tiếp lớp 11 đối tượng là ai đi theo đi theo. Kim Ngọc Lang cảm giác cái kia mẫu quỷ mặt đã lặng yên không một tiếng động bò lên trên cái kia cô gái trẻ tuổi sau váy. Kim Ngọc Lang biết cái này, mẫu quỷ mặt khẳng định nghĩ làm cái này tuổi trẻ vô tội nữ tử. Kim Ngọc Lang rất tức giận, hắn ba chân bốn cẳng chạy tới, bắt lại cái kia cô gái trẻ tuổi sau váy. Mẫu quỷ mặt liều mạng giãy rựa, nàng muốn từ Kim Ngọc Lang trong tay tránh ra. Kim Ngọc Lang ha có thể buông tha nàng, hắn năm chắc sau váy không thả. Nữ tử kia xoay người hoảng sợ nhìn xem Kim Ngọc Lang nói, "Công tử, xin tự trọng, mau buông ta ra váy." Kim Ngọc Lang có chút xấu hổ. Hắn đối lục váy nữ tử giải nói, "Tiểu thư, thật xin lỗi, ta không phải muốn bắt muốn tốn váy của ngươi, ta là tại bắt quỷ mỗ mặt." Lục váy nữ tử che chở ngực của mình nói, "Công tử ta mặc kệ cái quỷ gì mặt không về mặt người mau buông ta ra váy, nếu không ta liền muốn mất mặt. Lần này có trò hay để nhìn. 5 cái đường phố vô lại bên trong một cái nhỏ dáng lùn hi hi ha ha ở bên cạnh nói, công thử, ngươi dùng sức túm, đem ngươi nói mặt quỷ kéo xuống đến. Lần này Kim Ngọc Lang làm khó. Hắn không túm đi, mẫu quỷ mặt liền chạy rơi mất, nếu là hắn túm đi, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi đúng lúc này, một cái toàn thân vô cùng luẩn, tuổi tác tại hơn 60 tả hữu già nam tên ăn mày đi tới, đối Kim Ngọc Lang nói, ngươi đang làm gì? Kim Ngọc Lang nói, già tại bắt mặt quỷ. Lao cái nhìn một chút lục váy nói, mặt quỷ Mặt quỷ ở đâu?" Kim Ngọc Lang nói, mặt quỷ ngay tại lục trên váy. Lão khất cái nhìn xem cô gái trẻ tuổi, chảy nước bọt nói, "Công, công tử, ta, ta giúp người túm." Kim Ngọc Lang học kia lão khất cái khẩu khí nói, "Ta, ta không muốn người túm, xéo đi." Nói xong, Kim Ngọc Lang một cước liền đem lão khất cái đạp ra ngoài có xa hai trượng. Lý thi nhiên tranh thủ thời gian tới đối Kim Ngọc Lang nói, "Ngươi làm gì đâu?" Kim Ngọc Lang nói, "Cái kêu mẫu quỷ mặt ngay tại nữ tử này sau váy bên trên, ta đã bắt lấy nàng." Nữ tử mặt thẹn thùng đỏ bừng, nàng Kim Ngọc Lang nói, "Công tử, ngươi quá vô sỉ, ngươi nhanh buông tay ra." Nếu không ta liền hô người." Lý Thi Nhiên đối Kim Ngọc Lang nói, "Kim Ngọc Làng, người mau buông tay." Mẫu quỷ mặt để gió báo người đến bắt. Kim Ngọc Lang buông tay, Lục Y nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị phủ phù té ngã trên đất. Lục Y nữ tử ngồi dưới đất, mắt hành trở lên, dùng tay chỉ Kim Ngọc Lang nói, người. Kim Ngọc Lang đi qua giúp lấy Lục Y nữ tử tay trái ống tay áo nói, "Ta đến dìu ngươi." Tiên nữ xấu hổ hơi vung tay nói, "Ta không muốn người đỡ." Kết quả nàng dùng sức quá mạnh, xoẹt một tiếng toàn bộ bên trái ống tay áo bị Kim Ngọc Lang cho lôi xuống. Nữ kết một bên bỏ dậy một khóc. Vì cái gì thương luôn là ta, ta trêu chọc người nào ta? Kim Ngọc Lang trên mặt buổi tiếp tiếu đạo, "Tiểu thương, ngươi không có trêu cho ai, chỉ là váy của ngươi bên trên có một cái mẫu quỷ mặt, ta muốn đem nàng bắt lấy." Nói Kim Ngọc Lang còn muốn đưa tay đi đỡ lục váy nữ tử. Nữ tử kia vội vàng đứng người lên, xông Kim Ngọc Lang quát, "Ngươi chớ tới gần ta, ngươi tới gần ta ta liền xui xẻo. Nói xong, nữ tử kia xoay người chạy. Kim Ngọc Lang lung túng cầm kia một đoạn ống tay áo xông nữ tử kia hô, "Tiểu thương, nhà của ngươi ở nơi nào? Ta muốn đem ống tay áo trả lại cho ngươi." Nữ tử không có trả lời hắn, rất nhanh liền biến mất tại trong đám người. Không thấy được nữ tử kia thân ảnh. Kiêm Ngọc Lang lúc này mới hắn xoay người đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, không cố ý tứ, lại để cho mẫu quỷ mặt chạy mất." Gió báo có người nói, "Nàng chạy không thoát." Nói xong, Gió báo người đối trước mặt một đoàn quỷ ảnh thổi một cái phong đoàn quá khứ. Cái kia phong đoàn hướng về phía trước phiêu đã mà đi, đồng thời cấp tốc bao phủ lại đoàn kia ngay tại hướng về phía trước di động quỷ ảnh. Sau đó, cái kia phong đoàn tựa như một đám mây trắng rơi vào trên mặt đất. Gió báo người cùng Lý Thiên Nhiên bọn người chạy tới. Mẫu quỷ mặt bị vây ở phong đoàn bên trong. Nàng tại phong đoàn bên trong liều mạng giãy xoay tròn cấp tốc, nhưng lại chính là không bay ra được. Gió Bão người dùng chân một đá, Phong Đoàn lập tức như cái bọt khí đồng dạng hướng về phía trước lăn đi. Cái kia Phong Đoàn có một nguồn vạc lớn như vậy, bên trong là hắc vụ cùng xương trắng đang không ngừng bốc lên. Bạch Sơn Dương dùng đầu đụng, Kim Kim dùng chân đá, Phong Đoàn lênh lỏi hướng bờ sông lăn đi. Mà đúng lúc này, tại Lý Thi Nhiên, Kim Kim đám người sau lưng xuất hiện lít nhã lít nhít ma quỷ, theo bọn hắn. Người đi trên đường nhóm dọa đến chạy từ phía. Gió báo người cũng mặc kệ, mang theo Lý Thi Nhiên đám người tới bờ sông. Kim Kim Kim cùng Bạch Sơn Dương canh chừng đoàn đá phải bờ sông về sau, Phong Đoàn liền bất động. Kim Kim đang muốn động thủ đi giẫm những cái kia cùng lên đến ma quỷ. Gió Bão có người nói, không cần nhấm, ta phải dùng phong đoàn thu bọn hắn. Những cái kia lít nha lít nhít mặt quỷ nhóm phản phất là nghe được mỗ quỷ mặt triệu hoán, nhao nhao hướng phong đoàn bỏ đi. Bọn hắn bỏ rất nhanh, qua góc chừng một khắc đồng hồ quan cảnh, tất cả mặt quỷ tất cả đều bỏ vào phong đoàn bên trong. Gió báo người quá khứ, há miệng phong đoàn liền toàn bộ bị hắn hút vào trong bụng. Kim Kim sở lấy Gió báo người dạ dày nói, Gió Bão người, ngươi nuốt nhiều như vậy mặt quỷ đi bảo, liền không sợ bọn họ đem ngươi ngũ tạng phủ đều ăn hết sao? Gió Bão có người nói, bọn hắn không phá hư được thân thể của ta, mà lại đem bọn hắn ăn vào trong bụng ta còn không có thể tăng cường công lực của ta đâu. Thuyền long liền rượi vào tại bên bờ, thu mẫu quỷ mặt cùng cái khác mặt quỷ, Lý Thi Nhiên bọn người thả người nhảy lên thuyền. Chủ thuyền thật cao hứng, ngay tại trên sân thượng thiết tiến khoản đãi Lý Thi Nhiên bọn hắn đại long thuyền lại bắt đầu chậm rãi chậm rãi đi về phía trước. A Mục nhất bên cạnh buổi tiếp Lý Thi Nhiên bọn hắn ăn cơm, một bên nhìn xem hai bên bờ phong cảnh, hắn cơ hồ muốn say mê. Cỡ nào đẹp phong cảnh a, A Mục là muốn lưu lại, thực hắn hiện tại còn không thể, bọn hắn còn muốn về bọn hắn vũ trụ căn cứ đi. Bất quá thủ A vũ trụ căn cứ lưu thủ người cũng không có truyền tin tới tới, vậy đã nói rõ trụ sở của bọn hắn hẳn không có vấn đề gì. Liên là có vấn đề cũng không sợ bởi vì cố thiếu ra bọn hắn đều tại nghĩ được như vậy ăn một cái gì cũng không nghĩ một chút hắn chỉ muốn hưởng thụ lập tức hiện tại là mùa hè hai bên bờ phong cảnh quá đẹp hắn chỉ muốn hiện tại hào hảo bông lòng một chút để lý thơ nhưng bọn hắn cũng tốt hào chơi đùa một con có một đầu trâu đồng dạng đại hết xanh đột nhiên từ trong nước nhảy tới trên sân thượng lý thi nhiên đem hắn quả xếp lắp một cái Lý Tạ Khang đem hắn lượng ngân thương lắp một cái hai người để đua xuống đi tới lớn hết xanh trước mặt không nghĩ tới lớn hết xanh căn bản không sợ bọn họ hai người nó dùng mónốt tùy tiện bay xuống Lýạ Khang cùng lý thi nhiên liền bị đẩy sang ở bên Lý Thi Nhiên tức giận, hắn vẫy quạt lắp một cái, chuẩn bị buông tay. Lớn Đế Xanh một móng đuốt vung qua hư, Lý Thi Nhiên lập tức bị nó móng đuốt lớn đánh bay. Lý Tạ Khang hung thương liền đâm, nhưng là Lớn Đế Xanh nhưng căn bản không quan tâm, nó lại một cái tát. Bộp một tiếng, Lý Tạ Khang cũng bị đánh bay. A Mục vội vàng đứng lên. Lớn Đế Xanh không có xem kiếm dương nọ chương đáng người, mà là tại mỉm cười xem ra trong nước Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên đương hai người toàn thân ướt nhầm rề nhảy lên sân thượng sau, Lớn Đế lúc này mới xoay người, đi đến A trước mặt. Kim Kim lên nắm đấm của mình nói, "Lớn Đế Xanh, có tin ta hay không một đấm đem ngươi đánh bay?" Lớn Đế Xanh miệng nói, "Kim Kim, có tin ta hay không một bàn tay đem ngươi đánh thành chó rơi xuống nước." Kim Kim nghe Lớn Đế Xanh thanh âm có chút quen thuộc. Ninh công tử rút ra bảo kiếm, đi đến Đế Xanh trước mặt, cười nói, Cả Tỷ Vương, đừng giả bộ, có dám mau thả, đừng làm một bộ này." Nói xong, Ninh công tử như thiểm điện dùng bảo kiếm tại hết Xanh trên bụng vẽ một tiếng. Theo phù một tiếng vang, Lớn Đế Xanh dạ dày phá, từ bên trong đụng tới Cả Tỷ Vương. Cả Tỷ Vương lênh lỏi đối Ninh công tử nói, "Thật không có ý tứ, ta còn không có chơi trận đâu, ngươi làm sao lại phơi bày ta đây?" Lý Thi Nhiên đi qua, dùng tay chỉ Cạ Tỷ Vương đạo, "Cạ Vương Ngươi quá nghịch ngợm hai chúng ta bị ngươi cả thẳng rồi. Cả Tỷ Vương đạo, nói thật, ta không phải cố ý đến chỉnh các ngươi hai kỳ thật ta là có chuyện cùng A Mộc sư phó muốn nói. A Mộc nói, Cát Tỷ Vương, ngươi nói đi, sự tình gì? Cả Tỷ Vương đạo, A Mộc sư phó, ta vừa rồi tại trong sông thấy được một chiếc ú linh chiến hạm. Kia chiếc ú linh chiến hạm có dài mươi mấy trượng, ngay tại đáy sông tiềm hành. Ta từ bên ngoài cửa sổ nhìn, bên trong giống như không có người, cũng không có quỷ. Kim Kim đạo, chẳng lẽ cái kia linh chiến hạm không phải là các bóp ra đến dọa người sao? Cát Tỷ Vương đạo, Hẳn là sẽ không là vô ảnh các nàng bóp ta cũng không có bóp các nàng nhắc An ai bóp cái đồ chơi này Lý lýi nhiên nói lại một cái thần bí ưu Linh chiến hạm a một sư phó chuẩn bị phái ID vào xem a một nói hiện tại trong vũ trụ tình huống rất phức tạp chỉ cần hắn không trêu chọc chúng ta chúng ta cũng tận lượng không nên trêu chọc bọn hắn đến xuống buổi trưa lý thiên nhiên bọn người ngồi tại mạn thuyền bên cạnh trời nước xa xa có cái mặt màu đỏ cái ếm nhỏ hai tuổi tả hữu tiểu Nam Hải cơi đầu giống như Bạch Sơn Dương đại cá chép đỏ hướng bọn hắn bơi lại đến lý thi nhiên trước mặt của bọn hắn tiểu hai hướng bọn hắnất vất tay nói đại ca cả các ngươi khỏe à. Tiểu Hải mặc dù người rất nhỏ, nhưng thanh âm thanh thúy, mà lại phát âm rất rõ ràng, căn bản cũng không giống một cái hai tuổi tiểu hài nhi biểu hiện. Kim Kim lé vào mạng thuyền một bên, đối tiểu Hải nói, "Tiểu lệ lệ, ngươi mấy tuổi?" Nhìn người giống 2 tuổi, thử nghe ngươi nói chuyện giống 10 tuổi, người là ai bóp nha?" Tiểu Nam Hải nói, "Ta là Tế Nữu bóp, Tế Nữu là chủ nhân của ta." Kim Kim cảm thấy đáng yêu như vậy tiểu Hải là Tế Nữu bóp, cái này không có gì kỳ quái, Tế Nữu bản thân cũng là tiểu Hải, bóp ra đến như vậy đáng yêu vật nhỏ, hẳn là nàng sở trường tuyệt chiêu. Nói xong, tiểu Nam Hải đối Kim Kim tay nói, Tiểu Kaka, ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với ta chơi nha?" Kim Kim chợt mình một cái từ trên thuyền đứng lên nói, "Hảo hảo, ta nguyện ý đi." Tiểu Hải nói, "Tiểu Kaka, vậy ngươi liền nhảy lên đi. Hai chúng ta cưới đỏ chốt cá chép đến trong sông đi chơi, trong sông chơi vui độ vật như nhiều." Lý Thi Nhi nói, "Kim Kim, ngươi như thế đại nhân cỡi đến một đầu hồng cá bên trên, ngươi không cảm thấy e lệ sao?" Kim Kim vừa tung người nhảy đến hồng cá trên lưng nói, "Ta cũng là tiểu hài, ta cỡi đỏ chốt cá đi chơi, thế nào? Ngươi đỏ mắt sao? Ta cỡi đến trên người nó không có việc gì, ngươi như thế đại người nếu như cỡi lên đến, kia mới e lệ đâu." Tiểu Lệ Lệ, chúng ta đi. Nhìn xem Đỏ Chốt Cá trở đi Kim Kim cùng Tiểu Nam Hải hướng về phía trước bước đi, Lý Thi Nhiên đem hai cánh tay luống thành loại ống, Sông kim hồ, Kim Kim, ngươi nếu là đi ta hẳn là hướng A một Sư phó bản giao thế nào a? Chẳng lẽ ta muốn nói ngươi bị một cái hai tuổi tiểu hài cho bắt có sao? Lý Tạ Khang bọn người cười vang. Kim Kim chưa có trở về Lý Thi Nhiên, bởi vì hắn hiện tại hai con mắt đều tại hướng trong sông nhìn, hắn muốn tìm cả tỷ vương nói kia chiếc tàu ma. Kim Kim đối Tiểu Nam nói, "Tiểu Lệ Lệ, ngươi tên là gì a?" Tiểu Nam nói, "Ta không có danh tự, bởi vì tên hữu chủ nhân không có lên cho ta danh tự." Kim Kim nhìn xem dưới thân đỏ chốt cá nói, "Vậy ta cho ngươi đặt tên đi, chúng ta cưới chính là đỏ chốt cá chép, vậy ngươi liền cứ gọi cá chép nhỏ đi." Tiểu Nam hài nói, tốt, tút, chúng ta cưới chính là đỏ chốt cá chép, ta gọi cá chép nhỏ, danh tự này dễ dàng nhớ." "Ta gọi cá chép nhỏ, vậy ngươi tên gọi là gì a?" Kim Kim đạo, "Ta gọi Kim Kim, là vàng kim." Cá chép nhỏ nói, "Kim Kim ca, ngươi gọi Kim Kim, vậy ngươi nhất định rất có tiền đi." "Kim Kim đạo, ta không có tiền, tên ta là Kim Kim." Nước sông rất thanh, có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều cây rong, còn có rất nhiều cá. Nhìn thấy cá chép lớn Rất nhiều tiểu ngư liền đuổi theo. Bọn hắn một đám một đám tựa như tranh thủy mặc, một hồi biến thành một cái đại ma bàn, một hồi lại biến thành một cái hình chữ nhật ở trên mặt nước nhìn xuống phía dưới, cảm thấy đặc biệt kỳ huyễn. Tiểu Nam Hải đưa cho Kim Kim hai cái giống cụ lạc đại ma cá mảnh vỡ nói, "Kim Kim ca, ngươi đem hai cái này mang cá mảnh vỡ nhét vào trong lỗ mũi, liền có thể trong nước hít thở." Kim Kim cương đem hai cái to bằng hạt lạc mang cá mảnh vỡ nhét vào hai cái trong lỗ mũi. Cá chép nhỏ liền vỗ cá chép lớn để nó lặn xuống. Cá chép lớn trước thân bắt đầu hướng xuống nghiêng, sau đó toàn bộ thân thể chậm rãi liền trôi vào trong nước. Con sông này rất sâu, bên trong cây rong rất dài, tựa như dưới nước rừng rậm. Mà liền tại chung quanh bọn hắn, đột nhiên xuất hiện ba đầu cá mập lớn. Kim Kim đạo, đây cũng là ai giở trò quỷ? Cái này trong sông làm sao lại có cá mập lớn đâu? Đây không phải quế dối sao? Trong sông xuất hiện cá mập lớn cái này còn có thể để cho người ta sống sao? Cá chép nhỏ Tiếu đạo, dù sao những này cảnh đều là bóp ra tới, thứ gì không thể bóp nhà, Thứ gì đều có thể bóp. Đang nói, ba cái cá mập lớn trong nhỏ nhất một đầu, một đầu ước chừng dài mười mấy trượng cá mập đột nhiên hướng bọn hắn bơi lại. Chương 1438 Chương 1438. Nhìn xem cá mập lớn ha to miệng 13, nhưng là biểu lộ là mỉm cười. Cái này khiến Kim Kim suy nghĩ không chừng Gia hỏa này đến cùng là ai bắt nha? Nhìn xem cá mập lớn đến gần, Kim Kim từ cá chép lớn trên thân đứng lên, hai tay chống ngạnh đối cá mập nói, cá mập con cá, ngươi mau nói ngươi là ai boss? Chủ nhân của ngươi hay? Cá mập lớn sông Kim Kim nói một cái bong bong nói, ngươi dựa vào ta gần một chút, ta đối với ngươi nói. Kim Kim cảm thấy cái này cá mập con cá trong lời nói có hàm ý, hắn run run một chút, cảm giác cái này cá mập con cá có vấn đề. Tựa như cái này Tiểu Nam cùng cái này cá chép lớn Nếu như bọn hắn là vô ảnh nhà, Tế Nữu A các nàng bóp ra tới bình thường đối bọn hắn đều rất có lễ phép, nhưng là da hỏa này cái này địa dạng, không giống như là vô ảnh bọn hắn bóp ra tới nhà. Kim Kim đạo, nếu như là vô ảnh bọn hắn bóp vậy liền không nhất định có thể cắn chết người, các nàng là sẽ không bóp loại kia răng giống răng cơ đồng dạng có thể đem người cắn chết cá mập. Cá mập con cá nói, ngươi cho rằng bóp ra tới cá mập cũng phải giống không có răng láo thái bà sao? Nếu như ngươi muốn biết hàm răng của ta là thật hay giả, vậy ngươi tới nhà, ta muốn xem thử một chút có thể hay không đem ngươi cắn chết. Cá chép nhỏ nói, Kim Kim, đừng nói nhảm. Giang Hỏa này cũng không phải là vô ảnh các nàng bóp ra tới độ vật, nhìn rất tá môn, ngươi phải cẩn thận nó. Đúng lúc này, kim tóc vàng hiện, tại trung quanh bọn hắn cá mập càng ngày càng nhiều, mà lại bọn hắn sợ đáy sông cũng càng ngày càng không giống đáy sông ngược lại là giống đáy biển, mà lại xuất hiện hải để sơn, đáy biển khe rẽn. Nhìn xem những cái kia cá mập lớn ở bên cạnh họ bơi qua bơi lại, Kim Kim có chút kinh hoàng đối cá chép nhỏ nói, "Cá chép nhỏ, ngươi đem ta mang đi nơi nào? Cái này căn bản liền không phải đáy sông, chẳng lẽ chúng ta lại đến một thời không khác đi sao?" "Bất quá ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta, đây quả thật là một thời không khác." Nếu như ngươi cùng ta nói đây là một thời không khác, vậy ta cùng ngươi gấp. Thời không cạm bấy ta chui qua nhiều lắm, ta nhức đầu nhất chính là tìm thời không lối ra. Cá chép nhỏ nói, ngươi hỏi một chút ta cũng phủ, ta còn thực sự không biết đây là nơi nào. Một đầu cái đuôi dài giống xin tép đồng dạng cá mập lớn đột nhiên hướng bọn hắn lao đến. Kim Kim đối cá chép nhỏ nói, cá chép nhỏ chạy mau. Trong này cá mập thật không phải là tế hữu cùng vô ảnh các nàng bóp ra tới. Đây cũng là người khác bóp ra tới, hoặc là chính là khác thần bí sinh vật, lực lượng thần bí bò vào đến. Tại đáy biển có thật nhiều hình quyến động. Những cái kia động đều không phải là quá lớn. Vừa vặn có thể chứa cá chép lớn tiến vào chui ra, nhưng là những cái kia cá mập lại không được, bọn hắn hình thể quá lớn căn bản là không chui vào lọt. Bọn hắn tại hình khuyên trong động thật nhanh chui tới chui lui, cá mập lớn chỉ có thể ở phía trên lực bất tòng tâm. Bất quá rất nhanh kim kim vừa khẩn trương bởi vì tại chúng quanh bọn hắn lại xuất hiện mấy đầu cùng cá chép lớn đồng dạng đại cá mập con cá. Có một cái ngoài miệng có một vòng ngân hoàn đồng dạng cá mập con cá rất nhanh liền đuổi theo. Nó cũng không có vội vã đi công kích cá chép nhỏ cùng kim kim. Nó đuổi theo một ngụm liền cắn rơi mất cá chép lớn cái đuôi bên trên mấy khối lần tiến. Kim Kim xem xét dạng này không được, hắn ngẫu nhiên đưa tay phải ra biến ra quả đấm to, một quyền liền đem cá mập cho đảo đi ra co xa mười mấy trượng. Kim Kim một quyền này đánh có tương đương hữu lực, trực tiếp đem cá mập con cá miệng đầy răng đánh rất không khuất. Kim Kim đối cá chép nhỏ nói, "Cá chép nhỏ, nhanh để cá chép lớn nổi lên, chúng ta muốn chạy trốn xuất sinh trời, chỗ này không thể lại chờ đợi." Cá chép nhỏ vô vú cá chép lớn lưng. Cá chép lớn dong đưa cái đuôi, ngẩng đầu lên, mang theo hai người bọn họ cấp tốc hướng lên thang phủ. Nhưng là quái, mặc dù cá chép lớn du động tốc độ rất nhanh, nhưng chính là đến không được mặt nước. Không chỉ có như thế, trung quanh bọn họ cùng cảnh vật dưới chân cũng tại biến. Bây giờ tại trung quanh bọn hắn xuất hiện về tích. Những cái kia phế tích là một cái cổ lao khu kiến trúc. Mắt thấy lại có ba đầu cá mập đuổi đi theo, cá chép lớn đành phải bơi vào trong phế tích. Trong phế tích tất cả đều là đồ nát thế lương, nhìn tựa như một cái đáy biển thành thị, bất quá chỉ là một cái bị bỏ hoang đáy biển thành thị. Cá chép nhỏ đuổi Kim Kim đạo, đại ca, ca, nơi này giống như là có đã từng có người ở, thực những người kia đâu? Tại sao không có nhìn thấy những cái kia ở lại người nha? Kim Kim đạo, cái này không nhất định là đáy biển ở lại người kiến tạo phó. Cái này giống như là trên đất bằng kiến tạo phong ốc, khả năng bởi vì địa chấn hoặc là nguyên nhân khác đột nhiên liền chìm đến trong sông." Cá chép nhỏ nói, "Chúng ta bây giờ sở hoàn cảnh ta nhìn không giống như là đáy sông, giống như là đáy biển, ta cũng bị làm mơ hồ." Kim Kim Đạo, "Ta cảm giác chúng ta mơ mơ hồ hồ liền đi vào một cái thời không bên trong, cái thời không này hôn gió bao tinh cầu rất gần, nhưng là nếu như tìm không thấy lối ra, hai chúng ta cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này." Cá chép nhỏ nói, "Ta muốn đi ra ngoài, ngươi có biết hay không lối ra ở đâu?" Kim Kim Đạo, "Ta không biết lối ra ở đâu, chỉ có thể tìm" Hiện tại cá chép lớn dẫn bọn hắn tiềm hành tại một đầu chật hẹp đường phố bên trong. Bởi vì đường phố quá hẹp hòi, cho nên ba đầu cá mập lớn chỉ có thể du hành tại đỉnh đầu của bọn hắn đường phố rất dài. Theo một hồi, có một đầu hình thể khá lớn, cá mập đã đợi không kịp, nó mất kiên trì, đột nhiên túi đầu hướng phía dưới lao xuống. Gia hỏa này hình thể to lớn, sông đổ đường phố hai bên tường viện, hướng cá chép lớn há hốc mồm tá tới. Cá chép lớn so cá mập lớn hình thể nhỏ, cho nên nó chạy so cá mập lớn linh hoạt. Ma Kim Kim cũng không nhàn rỗi, hắn biến ra hắn quả đấm to, trái một quyền phải một quyền đánh về phía cá mập lớn. Nhưng là không nghĩ tới cá mập lớn vậy mà có thể nhìn chầm chầm kim kim quả đấm to tranh trái tránh phải. Kim kim tân tân khổ khổ đánh mười mấy quyền, ngoại trừ đem những cái kia đổ nát thê lương đánh vỡ nát bên ngoài, một quyển cũng không có đụng tới cá mập lớn. Kim kim thu hồi quả đấm to, vẻ vẻ đối cá chép nhỏ nói, cá chép nhỏ, ta thất bại như thế con to cá mập, ta như thế đại nằm đấm, vậy mà đánh không đến nó, ngươi nói đây là chuyện ra sao đâu. Cá chép nhỏ nói, ngươi cho rằng nơi này cá mập chính là thật cá mập sao. Ngươi cho rằng ngươi sở Ngươi cũng đánh không đến cá mập, cái này rất bình thường, bởi vì ta hiện tại không hiểu rõ bọn chúng đến cùng là thế nào đến nơi này tới, mà lại càng không rõ ràng chúng có phải hay không cái gì đặc thù đồ vật tạo nên. Kim gãi đầu một cái nói, đúng vậy à, chúng ta lúc tiến vào, rõ ràng đây chính là đáy sông, làm sao đến chỗ sâu về sau cho người cảm giác là đáy biển đâu. Đồng thời cá mập lớn như vậy khổ người, ta nhanh như vậy của nhanh, nó vậy mà tất cả đều có thể tránh thoát đi, ngươi nói ra hỏa này được nhiều thông minh. Cá chép nhỏ nói, chúng ta là người bóp ra tới đồ vật, không thuần túy là nhân loại đem chúng ta bóp ra tới những này vũng bùn bên trong bùn cũng không phải thuần bùn, đây là một loại có thể hợp thành nhân thể, có thể chế tạo thành khắc vật chất đặc thù vật liệu. Mà kỳ quái nhất chính là làm ta chủ nhân tế Niu đem ta bóp thành bộ dáng của ta bây giờ về sau, ta vậy mà lại suy tư, cũng biết rất nhiều chuyện, coi như cùng ngươi đối thoại, ta đều không có chứng ngại. Nhưng là cái này cá mập lớn ta liền không hiểu rõ bởi vì hắn hoàn toàn không giống như chúng ta, nghe theo cho các ngươi những này tạo ra chúng ta người. Kim kim đạo, trong vũ trụ hoàn toàn chính xác để chúng ta những nhân loại này cảm thấy sợ hãi, trong này vượt qua nhân loại chúng ta nhận biết đồ vật nhiều lắm. Cá chép lớn mang theo Kim Kim cùng cá chép nhỏ đang liều mạng hướng về phía trước chạy trốn. Nhưng là ba đầu cá mập lớn tại theo dõi không bỏ đột nhiên, ở phía trước xuất hiện một đầu càng lớn, cá mập. Kim Kim nhìn kỹ một chút, đây không phải là cá mập, kia là một đầu tàu ma. Kia chiếc tàu ma trong nước tự do hướng về phía trước di động. Tàu ma rất lớn, có 4 cao 5 trượng, có dài mười mấy trượng. Ba cái cá mập lớn truy rất gần, ngay tại bọn chúng tê đầu tĩnh tiến hướng cá chép lớn song tới thời điểm, cá chép lớn một đầu chui vào cửa khoang rộng mở tàu ma bên trong. Trong đó ba đầu cá mập lớn trong khổ người nhỏ bé cá mập lớn cũng nghĩ xuống tới, nhưng là cửa khoang có chút hẹp, cá mập bị kẹt tại giữa cửa. Nó đang không ngừng nệu thân thể, kịch liệt giãy rủa. Trong nước biển dâng lên vô số bọt khí, mà toàn bộ tàu ma cũng bắt đầu ở kịch liệt lắc lư. Trên này tàu ma bên trong lại có cái bàn. Cá chép lớn bơi tới trên một cái bàn, sau đó ghé vào phía trên bất động. Kim kim tử cá chép lớn trên thân nhảy xuống, sau đó đi qua nhìn xem cá mập dáng vẻ phẫn nộ, cảm thấy rất chơi vui. Hiện tại hắn một chút cũng không sợ cái này cá mập lớn, hắn nhìn một chút trong không gian. Cảm giác trong khoang thuyền cũng không đủ không gian cung cá mập lớn ở bên trong hoạt động, cho nên đối với hắn và cá chép nhỏ sinh ra huy hiếp cũng không lớn. Vùng gây vô số lần cá mập lớn cũng không nuôi được, cũng vào không được, bất đắc gì sau khi, nó đành phải không ngừng hướng về phía Kim Kim vùng nước. Một cỗ dòng nước sống lại, Kim Kim cùng cá chép nhỏ liền bị đẩy đi ra rất xa. Hai người quay người trở về, Kim Kim lượng ra hắn đại tạ nắm đấm nói, cá mập lớn, ta muốn đem người đánh bay, ta muốn đem người đánh đi ra. Kim Kim tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, hắn cùng cá chép nhỏ cũng cảm giác được toàn bộ tàu ma tại kịch liệt lăn lư. Chẳng những lư Tàu ma còn tại cấp tốc đi lên trên phủ. Cá chép nhỏ bổ nào vào kim kim trên thân, ôm kim kim đạo, đại ca ca, đây là có chuyện gì? Kim kim nhìn xem cấp tốc đi lên trên tàu ma nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai nha? Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Qua lại có hai khắc đồng hồ về sau, từ tàu ma cửa sổ mạng tàu ngoài xuyên thấu vào ánh nắng. Kim kim con cá chép nhỏ chạy đến Huyền Song Tiền hướng ra phía ngoài nhìn. Hai người bọn hắn vậy mà thấy được truyền rồng sân thượng. Trên sân thượng, Lý Thiên Nhiên, A một bọn người ngay tại hoàng sở bất an nhìn bọn hắn chằm, chằm Kim kim cũng vội vàng vất tay hướng bọn hắn thăm hỏi. Mà đúng lúc này, Kim Kim chợt thấy từ tàu ma nghiêng người phía trên xuất hiện hai con thô to người máy. Hai con người máy vô cùng lớn, trong đó một con bắt lấy cá mập cái đuôi rất nhẹ nhàng đem cá mập tung ra, sau đó ném ra ngoài. Cá chép nhỏ từ Kim Kim trên lưng nhảy đi xuống, sau đó nhanh chóng chạy đến cá chép lớn trước mà nói, "Cá chép lớn, mau dẫn chúng ta ra ngoài. Chúng ta tìm tới cửa ra, chúng ta nhìn thấy thuyền rồng." Cá chép lớn tung bay. Kim Kim quá khứ ôm lấy cá chép nhỏ, vừa tung người liền nhảy tới cá chép lớn trên lưng. Cá chép lớn mang theo hai người bọn họ lắc đầu vẫy đuôi liền bay ra cửa khoang đến tàu ma bên ngoài, Kim Kim cùng cá chép nhỏ nhanh kinh điệu cái cằm. Bởi vì cái này tàu ma phía trên vậy mà mọc ra một nửa một cái người máy nửa người trên, mà xuống nửa người thì mọc ra hai đầu phi thường dài máy móc chân, mà tàu ma đúng là hắn ở giữa kia bộ phận. Hai người bọn họ nhìn thấy người máy trên đầu có vô số bánh răng tại chuyển động, mà nó khuỷu tay con chó, tay chó khớp nối, đầu gối chó cũng đều có rất nhiều bánh răng tại chuyển động. Mà tàu ma thân tàu bên trên nước sông ngay tại rầm rầm chảy xuống. Cá chép lớn bay đến trên sân thượng. A một đối kim kim đạo: "Kim kim, các người mang về chính là cái gì đồ chơi?" Kim kim nhìn xem cái kia tàu ma quái thú nói: "Ta cũng không biết nha, gọi hắn tàu ma quái thú tốt." Cạ tỷ vương đạo. Ta thích cái này tàu ma quái thú miệng của hắn Ba Lý hẳn là có phòng điều khiển, ta muốn lên đi khống chế nó. Nói xong, cả Tỷ Vương vừa tung người tựa như một chi mũi tên, liền nhảy vọt đến tàu ma quái thú đỉnh đầu. Tàu ma quái thú đỉnh đầu giống như có một cái cửa sổ, cả Tỷ Vương chui vào liền không còn hình bóng. Một lát sau, cái kia tàu ma quái thú vậy mà hướng a một bọn người ở tại tập túi đầu động tác. Này là người chẩn kinh. Sau đó Cạ Tỷ Vương thanh âm từ tàu ma quái thú trên đầu truyền ra. Lý Thiên Nhiên, Kim Kim, các ngươi đến tàu ma trong bụng đi, ta hiện tại đã khống chế lại cái này tàu ma quái thú, ta bây giờ đang ở khống chế của hắn trong phòng. Trú Linh phóng xuất hắn tấm ván gỗ, Lý Thiên Nhiên, A Mộc bọn người nhảy lên tấm ván gỗ. Trú Linh thao túng hắn tấm ván gỗ từ phía trên trên đài cắt cánh, rất nhanh liền đi vào tàu ma trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền ngoại trừ cái bản, ghế, cũng không có những vật khác, nhưng là vùng nhỏ trên tàu cửa sổ rất nhiều, đứng tại trong cửa sổ có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. A Mộc đứng tại phía trước cửa sổ có thể nhìn thấy thuyền rồng, có thể cảm giác được cái này tàu ma quái thú ngay tại đi lên phía trước động. Mặc dù ra hỏa này hình thể rất lớn, nhưng lại hắn ở trong lòng sông đi lại như cùng ở tại trên lục địa đi đồng dạng bình ổn đi tới đi tới, tàu ma quái thú đột nhiên bắt đầu hạ xuống. Mà tại tàu ma vị trí trung tâm treo một bộ cái thang a một thuận cái thang đi lên leo lên qua không lâu hắn liền thấy cả tỷ Vương cả tỷ Vương ngồi tại một cái có rất nhiều bánh răng trong phòng những cái kêu bánh răng đang không ngừng xoay trò mà tại trong phòng này đồng dạng có rất nhiều cửa sổ a một cảm thấy bọn hắn hiện tại hẳn là đứng tại tàu ma quái thú trong đầu cả tỷ Vương ngồi tại trên một cái ghế đối A một nói a một sư phó ta đã không chế cái này tàu ma quái thú ta trước kia gặp qua loại nàyu Linh quá thú hắn lại gọi máy móc cái thú như loại này tàu ma quái thú ta là lần đầu thiết gặp nhưng là ta biết làm sao điều khiển hắn hiện tại đã nghe lời của ta ta hiện tại ngay tại để nó lặn xuống. Hiện tại xuyên thấu qua cửa sổ, Kim Kim bọn hắn đã thấy bên ngoài trói mắt nước sông. Chẳng những là nước sông cây rong các loại cá, bọn hắn cũng đều có thể xuyên thấu qua huyền chương có thể nhìn thanh thanh sở sở. Chiếc này u linh quái thú thuyền bị kín rất tốt, không có nước sông vào tới, mà lại bên trong cũng không bị đè nén, A1 bọn hắn cảm giác hô hấp rất thông thuận. Hiện tại tàu ma quái thú đã chìm đến đáy sông, nhưng là cho A1 cảm giác của bọn hắn tựa như là đến đáy biển. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn A1 bọn hắn thấy được rất nhiều to lớn vật thuộc, liền ngay cả hải mã cũng cái đầu rất lớn. Cá mập lớn liền tại bọn hắn bên cạnh du động. Có cá mập lớn đem đầu tới gần cửa sổ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Cá mập lớn răng rất lớn, lộ ra hàng quang. Mặc dù thân ở đáy biển, nhưng là tàu ma thân thể đang phát sáng, đem chúng quanh chiếu rất sáng đây cũng là một loại khác biệt thể nghiệm đám người là vừa mừng vừa sợ, cảm thấy dạng này ngồi tại tàu ma bên trong tại trong sông xuyên thẳng qua cũng là không tệ. Nhưng là đến cùng đây là đáy sông vẫn là đáy biển, đám người là ngốc ngốc không biết rõ. Trước 1439. Chương 1439. Ú Linh Bái Thu truyền tại đi về phía trước. Xuyên đầu qua cửa sổ, a một bọn người đột nhiên phát hiện tại ngoài cửa sổ xuất hiện thật là nhiều tiểu mỹ nhân ngư. Những cái kia mỹ nhân ngư cái đầu cùng Khương Vạn Vũ không sai biệt lắm. Nửa người trên của các nàng tướng mạo đều cùng nhân loại trên địa cầu không sai biệt lắm, mặc các loại nhân loại quần áo, đặc biệt xinh đẹp. Các nàng vây quanh tàu ma hiếu kỳ vào bên trong quan sát, khi thấy A1 bọn người về sau nhịn không được đập cửa sổ. Kim Kim đối A1 nói, "A1 sư phó, chúng ta muốn hay không ra ngoài?" Người nhìn, những này tiểu mỹ nhân ngư nhìn người vật vô hại, đặc biệt đáng yêu, đẹp đặc biệt, ta muốn đi ra ngoài cùng bọn hắn chơi." A1 cẩn thận quan sát một chút những cái kia tiểu mỹ nhân ngư nói, "Không được, những này mỹ nhân ngư lai lịch không rõ, trước không nên trêu chọc các nàng." Tàu ma tiếp tục hướng phía trước, những cái kia tiểu mỹ nhân ngư nhóm càng tụ tập càng nhiều. Lại đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tàu ma đột nhiên ngừng lại. Tàu ma quái thú đầu liền núp ở tàu ma vị trí trung tâm, bởi vì nó đột xuất tại tàu ma thân tàu, cho nên có thể thấy rõ ràng tình huống phía trước. A1 cùng cả Tỷ Vương nhìn thấy, tại tàu ma phía trước, trên mặt đất nằm một cái như là một ngọn núi lớn mỹ nhân ngư. Cả Tỷ Vương không xác định mỹ nhân này cá là tốt hay xấu, quyết định vẫn là trước không nên trêu chọc nàng. Nàng thận trọng thao túng tàu ma đến mỹ nhân ngư phía trên. Mỹ nhân ngư rất lớn, mà lại là một cái tóc vàng mắt xanh mỹ ngư. Ngay từ đầu mỹ nhân ngư con mắt là nhắm đương tàu ma đến mỹ nhân ngư mặt to phía trên về sau, mỹ nhân ngư đột nhiên mở mắt ra. Sau đó, đại mỹ nhân cá đưa tay phải ra hướng tàu ma chụp tới. Cả tỷ vương vội vàng thao túng tàu ma hướng lên thăng phủ đại mỹ nhân cá ngồi dậy. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, đang ngó chừng tàu ma đoán chừng nàng là đối tàu ma sinh ra hứng thú. Tàu ma cực tốc hướng lên thăng phủ. Tàu ma dưới đáy cũng có cửa sổ. Lý Thi nhiên bọn người vội vàng ghé vào dưới đáy cửa sổ hướng phía dưới nhìn đại mỹ nhân cá đứng lên. Mà tàu ma quái thú cũng phóng xuất hắn hai cái đuôi. Rất nhanh tàu ma quái thú liền thoát ly mặt nước, hiện thân trên không trung đại mỹ nhân cá nửa người dưới ở trong nước, mà lên nửa người đã lộ ra mặt nước đại mỹ nhân cá giống vừa tỉnh ngủ, nàng nhìn xem trước mặt mình tàu ma quái thú, sau đó lại nhìn một chút tại cấp tốc hướng về sau rút lui thuyền rồng. Nhìn thấy như thế đại mỹ nhân ngư, trên thuyền rồng người đang lớn tiếng kinh hô. Cả Tỷ Vương đứng tại trong phòng điều khiển đối A Mục nói: "A Mục sư phó, nữ nhân này quá lợi hại chúng ta đến chạy." Kim Kim có chút khẩn trương mà nói: "Mỹ nhân này miếng cá đầu mặc dù lớn, nhưng nhìn vô hại nha, nàng sẽ không công kích chúng ta a." Cạ Tỷ Vương đạo: Giang Hỏa này nhìn sẽ không tổn thương chúng ta, nhưng là nàng giống như đối cái này tàu ma quái thú cảm thấy hương thú. Ta đoán chừng nàng đem chúng ta cái này tàu ma quái thú trở thành đồ chơi, ta sợ hãi nàng đem chúng ta đùa chơi chết. Cả Tỷ Vương nói không sai, đại mỹ nhân cá nhìn một hồi thuyền rồng, sau đó hướng phía trước bơi một trận. Sau đó đột nhiên quay đầu, hướng tàu ma quái thú vào tới. Cả Tỷ Vương đại kêu không tốt, sau đó thao túng tàu ma quái thú hướng về phía trước phi nước đại. Nhìn thấy tàu ma quái thú hướng về phía trước chạy, đại mỹ nhân cá đột nhiên hung phấn lên. Nàng dùng tay đập nước sông, nước sông lập tức nhấc lên cuồng đạo cự lãng, đánh tới hướng tàu ma quái thú. Mặc dù những này trời long đất lở sóng lớn đối tàu ma quái thú tạo thành nhất định xung kích, nhưng là Cạ Tỷ Vương thao túng tàu ma quái thú như cũ tại hướng về phía trước chạy như điên. Cá chép nhỏ đối Kim Kim đạo, Kim Kim ca, nàng tướng tá lớn, chúng ta nhỏ, chúng ta ra ngoài trêu chọc nàng. Kim Kim đạo, có thể a? Sau đó hắn đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, hai chúng ta có thể ra ngoài sao? A Mộc nhìn bọn họ một chút hai người nói, hai người các ngươi là có thể ra ngoài, nhưng là ta muốn cho hai người các ngươi phối cái bảo tiêu. A Mộc đối gió bao có người nói, gió bão người, ngươi cùng bọn hắn hai cái cùng đi, phải tất yếu bảo vệ bọn hắn hai an toàn. Gió báo có người nói, "A một sư phó, người yên tâm, nếu như đại mỹ nhân cá xuống tay với chúng ta, chính là ta về không được, ta cũng muốn dùng một cỗ vòi rồng đem hai người bọn họ trả lại." Có gió báo người cùng đi, Kim Kim thật cao hứng. Ba người cưỡi đến cá chép lớn trên lưng, sau đó ra tầm ma. Nhìn thấy đỏ chốt cá chép hướng mình bay tới, đại mỹ nhân cá liền ngừng lại. Nhìn nàng đối đỏ chốt cá chép cảm thấy rất hứng thú, đại mỹ nhân cá xòe bàn tay ra, đối đỏ chốt cá chép nói, "Cá chép lớn, đến tay ta trong lòng tới." Đại mỹ nhân cá bàn tay không nhỏ, giống một tòa ốc lớn như vậy đối mặt với giống một tòa núi nhỏ lớn như vậy đại mỹ nhân cá. Đọ chốt cá chép do dự, nó không biết mình muốn hay không đến cái này thần bí khó lường đại mỹ nhân cá bàn tay to bên trong đi. Gió bao có người nói, có ta ở đây đâu, đừng sợ, đi thì đi. Cá chép nhỏ dùng tay nhỏ tại cá chép lớn trên lưng vỗ vỗ nói, cá chép lớn, dũng cảm điểm. Đi thì đi, nhìn nàng muốn thế nào. Cá chép lớn nhẹ nhàng bãi động cái đuôi hướng đại mỹ nhân cá bàn tay to bên trên bay đi đại mỹ nhân cá mở to mắt to xinh đẹp, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cá chép lớn cùng Kim Kim bọn hắn. Mà Kim Kim bọn hắn cũng khẩn trương nhìn chằm đại mỹ nhân cá, đại mỹ nhân cá lông mi cực kỳ dài, tựa như liễu rủ, tay nhẹ nhàng đơm đưa. Con mắt của nàng tựa như bảo thạch đồng dạng lóng lánh lấp loé, để nhìn thấy người rất dễ dàng mê muến. Nửa người trên của nàng mặc viền ren váy háo, nhọn cái mũi tựa như một ngọn núi, đầy đặn bờ môi tựa như cá voi bong bóng cá. Mà nàng hàm răng trắng nõn bên trên thì loe ánh sáng chói mắt. Nàng thở ra tới khi tất cả đều là loại kia trên thảo nguyên cỏ cùng hoa dại mùi thơm. Ba người đều nhanh nhìn mơ hổ. Bởi vì đại mỹ nhân cá cho bọn hắn cảm giác quá ôn nhu, quá hòa ái lại vô cùng thân thiết đương cá chép lớn đem thân thể rơi vào đại mỹ nhân cá lòng bàn tay phải bên trên phía sau. Đại mỹ nhân cá liền đem bàn tay phải góp tiến vào trước mắt của mình, đại mỹ ngư nhân nhìn xem ba người bọn họ nói, ba tên nhân loại tiểu tinh linh, các người đến từ chỗ nào? Kim Kim sừng sột nói, ta đến từ địa cầu. Đại mỹ nhân cá ôn nhu mà nói, ngươi tốt, nhân loại. Kim Kim lại hỏi, đại mỹ nhân cá, ngươi không phải vô ảnh các nàng bóp ra tới sao? Đại mỹ nhân cá lắc lắc đầu nói, ta không phải bọn hắn bóp ra tới, ta tại trong vũ trụ du đãng, tựa như một cái độc hành hiệp, ta có thể đi trong vũ trụ thật nhiều địa phương, làm ta chạy trốn tới cái này gió bao tinh, cầu thời điểm, ta thấy được con sâu này, thế là liền trốn đến đáy sông đi ngủ. Ta ngủ một giấc có thể ngủ cực kỳ lâu, nhưng là về sau bị các ngươi quấy dậy, ta liền tỉnh lại. Kim Kim đạo, vậy là ngươi vũ trụ hủy diệt giả sao? Đại mỹ nhân Cá bỗng nhiên lộ ra có chút bi thương. Ta thật nhiều đồng bạn, thân nhân, còn có ta tinh cầu kia, bọn hắn đều bị vũ trụ hủy diệt giả hủy diệt, ta chạy xa, nếu không ta cũng khó thoát vận rồi. Kim Kim thở dài nói, lại một cái kẻ chạy nạn. Những cái kia vũ trụ hủy diệt giả rất đáng hận. Đại mỹ nhân cả cá nói, các ngươi không sợ những cái kia vũ trụ hủy diệt giả sao? Kim Kim đạo, chúng ta không sợ, bởi vì có mấy cái vũ trụ hủy diệt giả đã bị chúng ta thu phục thành thuộc hạ của chúng ta. Đại mỹ nhân cá mở to hai mắt nói: "Tốt, tốt, các ngươi quá lợi hại, van cầu các ngươi cũng cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Ta, ta không muốn bị hủy diệt. Đầu óc của ta hệ thần kinh đang không ngừng thăng cấp, ta khát vọng hiểu rõ tương lai, ta khát vọng hưởng thụ cuộc sống bây giờ, ta rất sợ hãi mình từ trong vũ trụ biến mất." Kim Điểm màu vàng gật đầu nói: "Không, đã ngươi muốn để chúng ta bảo hộ ngươi, vậy ngươi cũng không cần tổn thương A Mẫu sư phó bọn hắn." Đại mỹ nhân cá gật đầu nói: "Ta sẽ không tổn thương bọn hắn, vậy bọn hắn đang ở đâu?" Kim Kim dùng ngón tay chỉ đứng ở đằng xa tàu ma quái thú nói: "A Mẫu sư phó bọn hắn ngay tại xa xa kia chiếc U linh quái Thu trên thuyền." Đại mỹ nhân cá gật đầu nói, "Tô ta, ta sẽ không tổn thương bọn hắn, ta vừa rồi chẳng qua là cảm thấy chơi vui, cho nên liền đuổi theo cái kia tàu ma quái thú chạy, hiện tại đã A Mộc sư phó bọn hắn đều ở phía trên, vậy ta liền không truy bọn hắn, ngươi có thể đi trở về nói cho bọn hắn, ta phục Tùng A Mộc sư phó, phục tùng các ngươi, nguyện ý cùng các ngươi ở chung hòa thuận." Nói xong, đại mỹ nhân cá nói, "Mỹ nhân của ta cá hóa thân, đây là các ngươi nhìn thấy một cái phú hình, kỳ thật ta còn có rất nhiều công năng, có vô tận biến hóa, ta có thể để các ngươi mở rộng tầm mắt. Thân thể của ta chính là một tòa thành, ta có thể tại thân thể ta bên trên biến hóa ra thật là nhiều chẳng cảnh." Nói xong, đại mỹ nhân cá giật giật bàn tay phải của nàng. Từ bàn tay phải của nàng trong lòng đột nhiên liền rũ mạnh tiến ra rất nhiều nước. Rất nhanh, cá chép lớn liền trôi nổi. Những cái kia nước cũng không có từ đại mỹ nhân cá giữa kẽ tay chạy đi xuống, mà là thuận đại mỹ nhân cá cổ tay hướng trên cánh tay bò. Cá chép lớn liền thuận dòng nước hướng thượng du. Rất nhanh nó thuận dòng nước đã đến mỹ nhân ngư trên bờ vai, thuận cổ vậy mà đi ngược dòng nước lại đến trên đầu của nàng đại mỹ nhân đầu cá bên trên tóc tựa như là rừng rậm đồng dạng. Mà là trên nước rừng rậm, cây cối tất cả đều ngâm mình ở trong nước, cá chép lớn tại tóc trong rừng rậm qua bơi lại đại sâm lâm bên trong, trong nước có rất nhiều cá. Còn có ấy sinh tại nhảy tới nhảy lui đại mỹ nhân cá đối kim kim đạo, có phải hay không chơi rất vui a." Kim Kim Cao hứng nói, "Chơi vui, chơi vui, ta có thể gọi ta các bằng hữu cùng đi chơi sao?" Đại mỹ nhân cá nói, "Đương nhiên có thể à, ta cũng hy vọng kết giao càng nhiều bằng hữu, mà các ngươi chính là bảo hộ ta người, cho nên ta rất ta thích các ngươi tại trên người của ta chơi." Nhìn thấy cá chép lớn tại đại mỹ nhân thân cá bên trên dòng nước bên trong dù, cả thị vương đạo, đại mỹ nhân cá cùng Kim Kim bọn hắn đã thành bằng hữu. Thế là hắn thao túng tàu ma quái thú hướng đại mỹ nhân cá tới gần đến đại mỹ nhân cá trước mặt, chú linh thả ra tầm văn gỗ. Đám người nhảy tới hướng về đại mỹ nhân cá đầu bay đứng tại trên ván gỗ, Lý Thi Nhiên đưa tay hướng đại mỹ nhân cá lên tiếng chào nói, "Đại mỹ nhân, ngươi tốt." Đại mỹ nhân cá mở chừng hai mắt nói, "Các ngươi tốt, A Mộ sư phó." Lý Thi Nhiên kinh ngạc nói, "A Mộ sư phó? Ngươi biết A Mộ sư phó? Vậy ngươi biết tên của ta sao?" Đại mỹ nhân cá lại chớp chấp mắt to xinh đẹp nói, "Ta đương nhiên biết, ngươi gọi Lý Thi Nhiên, theo bên cạnh ngươi gọi Lý Tả Khang, các ngươi tất cả mọi người danh tự ta đều biết." Lý Thi Nhiên dùng tay gãi đầu một cái nói, "Chúng ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi là thế nào biết đến ta?" Đại mỹ nhân cá nói, ta trong đại não nào tín hiệu có thể truyền đi rất xa, có thể tiếp thu được khác biệt tín hiệu. Các ngươi nói lời, các ngươi ngôn ngữ, các ngươi tướng mạo chờ một chút liên quan tới tin tức của các ngươi ta đều thu tập được, mà lại ta tiềm phục tại trong con sông này đã có một đoạn thời gian." Lý Thi như nói, "Vậy ngươi nên không phải cái gì mỹ nhân ngư, ngươi hẳn là một cái quái vật, là một cái gì hình người." Đại mỹ nhân cá gật đầu nói, "Ngươi nói đúng, ta bản thân không phải hiện tại cái dạng này, ta trưởng thành cái dạng này chỉ là vì cùng các ngươi rút ngắn quan hệ, để các ngươi có thể tiếp nhận ta." Lý Tạ Khang đạo, "Vậy ngươi nguyên lai like là bộ dạng gì? Có thể biểu hiện ra cho chúng ta nhìn xem sao?" Đại mỹ nhân Cá Tiếu tiểu nói, vì không phá hư ta trong suy nghĩ của các ngươi hình tượng, ta tình nguyện bảo trì bộ dáng bây giờ, ta không muốn biến trở về bộ dáng lúc trước, bởi vì bộ dáng lúc trước quá cường đại, sẽ rung động đến các ngươi. Cho nên ta cảm thấy ta còn là bảo trì bộ dáng bây giờ tương đối tốt. Lý Thi nhiên nói, nhỏ như vậy hà có thể chứa người như thế đại người, ta cũng thật sự là cảm thấy kỳ quái. Đại mỹ nhân Cá Tiếu đạo, không phải con sông này có thể hay không chứa được ta, mà là ta có thể cải biến đường sông độ rộng, ta cũng có thể cải biến thân thể ta hình dạng, cho nên nếu như không thay đổi đường sông, ta liền có thể đem thân thể của mình thu nhỏ đi vào trong sông. Nếu như không muốn thay đổi ta hình thể, ta liền có thể đem đường sông biến ăn uổi. Mà lại từ trong sông ra về sau, ta nghĩ biến nhiều lớn liền có thể biến nhiều lớn. A Mục nói, ngươi nếu là nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, chúng ta biểu thị nhiệt liệt hoang nên, nhưng là hy vọng ngươi không nên thương tổn cái khác sinh vật. Đại Mỹ nhân cá gật đầu nói, A Mục sư phó, ta nghe ngươi ta nhất định hướng cái khác ngươi thu nhận những sinh vật kia, thành thành thật thật đi theo các ngươi tại thổ A Mục vũ trụ căn cứ cùng rõ báo tinh cầu bên trên sinh hoạt. A Mục nói Sinh tồn không dễ, đã ngơi chân quý chính mình sinh mệnh, vậy chúng ta liền cùng một chỗ hảo hảo sinh hoạt, cộng đồng chống cự những cái kia ngoại lai kẻ xâm lược." Đại mỹ nhân Cá nói, "Những cái kia chí mạng vũ trụ hủy diệt giả xấu nhất." Đột nhiên, đại mỹ nhân cá sắc mặt biến hoảng sợ, nàng chỉ vào bầu trời nói, "A một sư phó, ta muốn lèn vào đến đáy sông đi, vũ trụ hủy diệt giả đến, đến rồi." Nói xong, đại mỹ nhân cá thân thể bắt đầu thu nhỏ, sau đó liền biến mất ở trong sông đại mỹ nhân cá nói không sai, tại vi không có một cái núi nhỏ lớn như vậy rõ ràng quả cầu đá đang nhanh chóng hướng bọn hắn bay tới đang bay đến đỉnh đầu bọn họ trên không về sau. Cái kia rõ ràng quả cầu đá dưới đáy cửa khoang mở ra, phóng xuất một cái có dưa hầu lớn như vậy quả cầu kim loại. Sau đó, rõ ràng quả cầu đá cực tốc lên không, lại bay mất. A, một bọn người không hiểu. Như thế đại nhất cái rõ ràng quả cầu đá bay tới, sau đó liền thả một cái tiểu kim thuộc cầu. Dã hỏa này muốn làm gì? Phải dùng tiểu kim thuộc cầu thành tác cái này mới sáng tạo ra tiểu thế giới sao? Cái này tiểu kim thuộc cầu nhìn phi thường kỳ quái, phía trên tất cả đều là không đứng ở xoay tròn kim loại bánh răng. Cái này kim loại bánh răng cầu tại hướng bọn hắn bên trái bên bờ hạ xuống, mà lại đang giảm xuống quá trình bên trong đang không ngừng biến lớn. Nó là màu đen, loé làm cho người sợ hãi quá mang. Quả cầu kim loại đang không ngừng biến lớn, rơi xuống đất về sau, đại kim thuộc bánh răng cầu liền biến thành một tòa phòng ốc lớn như vậy, đại kim thuộc bánh răng cầu phát ra đinh thai nhức có cầm ẩm tiếng vang. Nhìn chằm chằm cái kia đại kim thuộc bánh răng cầu, A một tâm lý rất khẩn trường, bởi vì hắn dự cảm đến gia hỏa này có thể là một cái tà ác đồ vật. Sau khi hạ xuống, trên mặt đất lập tức nát thạch phi tung tóe, lang yên động địa, che khuất bầu trời. Rất nhanh, kim loại bánh răng cầu trên mặt đất liền trên mặt đất đào ra một cái hố to. Chương 1440. Chương 1440 chú linh thả ra tấm văn gỗ, a một bọn người vội vàng nhảy lên. Cái kia phòng ốc đại kim loại bánh răng cầu quá điên cuồng. Nó trên mặt đất đảo ra một cái hố về sau, sau đó lại từ trong hố tung người ra, hướng trên bờ những kiến trúc kia lăn đi. Tầng ngạn phía trên có không ít kiến trúc, trên đường có không ít đám người. Cái này điên cuồng kim loại bánh răng cầu căn bản không quản không để ý nó sông một tòa 3 tầng lầu gỗ lăn đi, tại ầm ầm tiếng văn trong, thoáng qua ở giữa, một tòa nhà lầu liền bị nó nghiền ép vỡ nát. Gia hỏa này chẳng những cái đầu lớn, mà lại lực phá hoại cực mạnh. Bị nó nghiền ép lên mặt đất, liền giống bị vượt qua thổ địa, hoàn toàn thay đổi. Mọi người chạy từ phía, mà bị bánh răng nghiền ép lên động vật cùng người tất cả đều biến thành thịt nát cùng huyết thủy. Cái này kim loại bánh răng cầu phía trên bánh răng lại thô lại lớn, Lý thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang trong lúc nhất thời cũng không thể nào ra tay. Dã kỵ sĩ đầu mấy khoảng hỏa lôi quá thứ, nhưng là không nghĩ tới, hắn em xuống hỏa lôi vậy mà đều bị kim loại bánh răng cầu đánh bay đi. Mà gió báo người thổi ra đi phong bạo, mặc dù đem mặt đất đều vén lên tới một lớp ra, nhưng là cái kia kim loại bánh răng cầu lại bất vi sở động, y nguyên như cái nuốt quái thú tại thôn phệ hết vậy, tại đánh nát hết thể điên hướng về phía trước ép. A một từ trên ván gỗ nhảy đi xuống. Dưới chân hắn lập tức buốc lên một cột dòng nước. A mục thao túng dòng nước đến điên cuồng bánh răng cầu phía trước. Kim loại bánh răng cầu đang nhanh chóng chuyển động, a mục dòng nước bị kim loại bánh răng cầu đánh bay ra cao mấy trượng tùy lãng. Mặc dù a mục dòng nước tạm thời ngăn cản lại kim loại bánh răng cầu điên cuồng đảo hầm lò, nhưng là cũng không thể hoàn toàn để nó dừng lại. Dã kỵ sĩ thổi một tiếng huýt sáo, hắn chiến ma từ đằng xa chạy như bay đến. Bất quá, tại trên lưng ngựa của hắn dã kỵ sĩ kinh ngạc thấy được Khương Vạn Vũ. Đương đến tấm ván gỗ mặt, kỵ sĩ thả người lên, sau đó đối Vạn Vũ đạo: vạn Vũ, sao ngươi lại tới đây?" Khương Vạn Vũ cười nói: ta làm sao không thể tới? Ngươi là cha ta, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm gì ta liền có cảm ứng, ta cảm thấy ngươi bây giờ gặp vấn đề, cho nên ta liền chạy đến chỗ ngươi." Gia Kỵ sĩ dùng tay chỉ dưới chân cái kia điên cuồng kim loại bánh răng cầu nói, "Không phải ta gặp được vấn đề, là chúng ta gặp được vấn đề, gia hỏa này là vũ trụ hủy diệt giả đa lớn hình, cầu bung ra một cái hủy diệt quái vật, thứ gì đều ngăn cản không được nó hủy diệt nhấp đô, quá điên cuồng." Khương Vạn Vũ túi đầu nhìn nói, "Gia hỏa này là cái chí năng cầu, là một cái thể hệ, mình điều khiển phương hướng, mình nắm giữ mình động lực, thật thú vị, ta muốn đi thay hỏa đó." Nghe mình nhi tử nói lớn như vậy, Dạ Kỵ sĩ hít vào một ngụm khí lạnh nói, như tử nhà, ngươi chớ khinh thường, cha ngươi ta thả hỏa lôi ném đến phía trên đều giống như đánh giấm, ngươi đi đây còn không phải là muốn chết ta." Khương Vạn Vũ nói, "Con của ngươi ta sinh ở vũ trụ, là trong vũ trụ kỳ tài, ta không sợ nó, ta để nó sợ ta." Dạ Kỵ sĩ nói, "Ngươi đừng tâm cao khí ngạo, chúng ta nhiều cao thủ như vậy đều không chế phục được nó, thuận tiện ngươi, ta cảm thấy chỉ sợ không được." Khương Vạn Vũ ha ha tiếu đạo, "Cha, các ngươi những này bảo cọ không được, thời điểm chốt còn phải xem ta, biện pháp của ta nhiều." Nói xong, Khương Vạn Vũ vậy mà từ trên lưng ngựa thả người nhảy xuống. Dạ kỵ sĩ vội vàng chỉ huy chiến mã cũng đi theo. Hiện tại mình nhi tử Tiểu Khương Văn Vũ, dạ kỵ sĩ là càng ngày càng không hiểu. Hắn không biết tiểu gia hỏa này trên thân đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng, đến cùng lớn bao nhiêu chí năng, con của hắn triển hiện ra huy lực vượt xa khỏi tới trí tưởng tượng của hắn. Vũ trụ chi lớn không thiếu cái lạ. Con của hắn chính là cái kỳ tích, luôn luôn dùng vô hạn sức sáng tạo đang trợ giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Hắn có đôi khi cảm thấy con của hắn hẳn là vũ trụ người sáng tạo một trong, cũng hoặc là chính là một cái tiểu vũ trụ, là một cái hoàn toàn không cách nào lý giải thần bí tiểu vũ trụ. Khiên bạn Vũ rơi vào kim loại bánh răng cầu bên trên về sau, dưới chân hắn tốc độ vậy mà cùng bánh răng vận tốc quay bảo trì đồng bộ. Kim loại bánh răng cầu mặc dù vận tốc quay rất nhanh, nhưng là cũng không thể nghiền ép đến hắn. Nhìn xem nhi tử tựa như một cái máy xay gió tại xoay tròn cấp tốc, mà lại đứng tại kim loại bánh răng cầu bên trên vô cùng bình ổn, Dạc Kỵ sĩ xem như thả lòng trong lòng. Hiện tại Dạc Kỵ sĩ cảm thấy con của hắn chính là thần đồng dạng tồn tại, căn bản cũng không thuộc về bọn hắn loại nhân loại này. Cảm giác được một đứa bé giẫm tại trên thân thể của mình, kim loại bánh răng cầu phẫn nộ. Nó đột nhiên thoát ly mặt đất, đi lên bay đến không trung xoay tròn cấp tốc. Bởi vì kim loại bánh răng cầu cái đầu lại lớn, vận tốc bay lại nhanh, tại bên cạnh của nó đã tạo thành một cỗ vòi rồng nhỏ. Khương Vạn Vũ giẫm lên kim loại bánh răng cầu chạy, hắn tuyệt không sợ hãi, mà lại một bên chạy vừa hướng kim loại bánh răng cầu nói, "Kim loại bánh răng cầu, hiện tại ngươi gặp một cái năng lượng cùng năng lực, uy lực cường đại nhất nhân loại một trong, ngươi đầu hàng đi, đình chỉ xoay tròn, ta cho ngươi còn sống cơ hội, nếu không ta muốn chia rẽ ngươi." Kim loại bánh răng cầu bên trong đột nhiên truyền tới thanh âm, kia là một đứa bé âm, một đứa bé trai thanh Vũ, ngươi đầu tiên phải biết mặt người đúng là ai, ta thực vũ trụ hủy diệt giả một thành viên." Ta chính là điên cuồng kim loại bánh răng cầu, nhiệm vụ của ta chính là muốn hủy diệt cái này rõ bao tinh cầu cùng tổ a mục vũ trụ căn cứ, ta muốn đem bọn chúng vỡ nát, đem bọn nó tách rời, sau đó đem bọn chúng biến thành trong vũ trụ tinh không mạnh vỡ. Khương Vạn Vũ ha ha tiểu đạo, ngươi đừng làm cười. Thuận tiện ngươi, ta chỉ cần có ta ở đây khối này thổ địa bên trên, ta liền sẽ không để ngươi tùy ý làm phá hư. Ta muốn đem ngươi hủy diệt thành mảnh vỡ, để các ngươi hết hy vọng. Kim loại bánh răng cầu đem mình chuyển thành một cái viên cầu, một cái không nhìn thấy bánh răng, cực tốc chuyển động viên cầu. Nhưng là Khương Vạn Vũ bước chân càng nhanh, Hàng đại kim loại bánh răng cầu bên trên đem mình chạy thành một điểm sáng. a một bọn người đứng tại trụ linh trên ván gỗ đang khẩn trương nhìn xem Khương Vạn Vũ cùng kim loại bánh răng cầu đối kháng. Bọn hắn lực chú ý toàn bộ tập trung vào hai trên thân, căn bản cũng không có năng lực suy nghĩ mình làm như thế nào ra tay giúp đỡ. Bay đến không chung cũng không thể giải quyết Khương Vạn Vũ, cái này khiến kim loại bánh răng cầu rất ấm ức, thế là nó cấp tốc hạ xuống. Bình một tiếng rơi tới trên mặt đất về sau, kim loại bánh răng cầu rất nhanh liền trên mặt đất chui ra ngoài một cái độc lớn, sau đó lại từ một phía khác chui ra. A1 nhảy đến dòng nước bên trên, chạy tới kim loại bánh răng cầu phía trước. Hắn chỉ cần thấy được người, liên dùng dòng nước đem những người kia tách ra, để tránh nhận kim loại bánh răng cầu tổn thương. Kim loại bánh răng cầu vẫn tại trên mặt đất điên cuồng nhấp nhô, châu công kích đến địa phương tất cả đều là phong ốc sụp đổ, bụi mù tràn ngập, nát thạch phi tung tóe. Dã hỏa này lực phá hoại quá lớn, hảo hảo một tòa thành đã bị nó hủy hơn phân nữa. Khương Vạn Vũ càng tức giận hơn. Hắn đối kim loại bánh răng cầu nói, "Kim loại bánh răng cầu, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không nghe ta, vậy ta liền muốn để ngươi chuyển không dừng được, để ngươi chuyển điên." Kim loại bánh răng cầu nói, "Ngươi hiếp ta cũng vô dụng." Ta hiện tại phục tùng chính là ta chủ nhân mệnh lệnh, chính là muốn hủy diệt các ngươi những này tiểu tinh cầu, ta muốn đem các ngươi đều nghiền ép vỡ nát. Nói xong, kim loại bánh răng cầu phía trên đột nhiên phun ra ngoài từng đoàn từng đoàn hỏa diễm. Nhưng là Khương Vạn Vũ lại cũng không e ngại những ngọn lửa này, hắn toàn thân bị đốt đỏ rực nhưng là hắn lại như người không việc gì. Tiểu Khương Vạn Vũ càng chạy càng nhanh. Từ từ, Khương Vạn Vũ vậy mà kéo theo xem kim loại bánh răng cầu thoát ly đối diện, ở trên bầu trời thành phố cấp tốc xoay tròn. Thành thị bên trong đám người hoảng sợ, đang khắp nơi hỗn nốt. Tiếng hét chói tai, tiếng la khóc vang thành từng, bánh từng bánh. Hiện tại cái này thôn vệ cự thú ngay tại đỉnh đầu, không có ai biết nơi nào sẽ an toàn hơn. Cái này khiến A1 cũng nhất thời không biết làm sao, hắn cũng không biết làm như thế nào giúp những người kia. A1 hiện tại chỉ mong nhìn qua Khương Vạn Vũ có thể nhanh thu phục cái này kim loại bánh răng cầu, đừng để hắn lại tiếp tục làm ác. Một cái cỡ nào mỹ hảo thành thị, trong nháy mắt liền bị cái này kim loại bánh răng cầu toàn bộ hủy diệt. A1 càng xem trong lòng càng vội sốt ruột. Khương Vạn Vũ giẫm lên kim loại bánh răng cầu hướng về phía trước một tòa núi lớn đánh tới. Kim loại bánh răng cầu đầu tiên là tại ngọn núi ở giữa xuyên ra tới một cái hố. Sau đó Kim loại bánh răng cầu liền phát hiện thân thể của mình đã không nhận thống. Khương Vạn Vũ dâm lên kim loại bánh răng cầu để nó hướng đông, nó hướng đông, để nó hướng tây, nó hướng tây, kim loại bánh răng cầu cảm giác được mình quá thất bại. Nó cố gắng nghĩ khống chế lại mình, thực nó phát hiện từ Khương Vạn Vũ trên thân phát ra tới vô số lực lượng điểm tại thôi động nó kim loại bánh răng đang không ngừng chuyển động, mà lại thi lực phương hướng căn bản cũng không tại khống chế của nó phạm vi bên trong. Mà đúng lúc này, rõ ràng quả cầu đã ở trên bầu trời xuất hiện. Nó bay đến kim loại bánh răng cầu phía trên, dưới đáy cửa khoang mở ra, lại một cái đồng dạng lớn nhỏ màu đỏ kim loại bánh răng cầu đột nhiên hạ xuống. Cái kiếm màu đỏ kim loại bánh răng cầu cũng không để ý tới Khương Vạn Vũ dưới chân kim loại đen bánh răng cầu, mà là cấp tốc hạ xuống, sau đó trên mặt đất bắt đầu điên cuồng giật ép. Khương Vạn Vũ lập tức thao túng kim loại đen bánh răng cầu cấp tốc hạ xuống. Kim loại đen bánh răng cầu cùng không có trực tiếp cùng cái kiếm màu đỏ kim loại bánh răng cầu chạm vào nhau, mà là đứng tại màu đỏ kim loại bánh răng cầu bên cạnh. Khương Vạn Vũ khống chế kim loại đen bánh răng cầu cùng màu đỏ kim loại bánh răng cầu, điện cuồng gầm ăn mặt đất. Màu đỏ kim loại bánh răng cầu cho rằng kim loại đen bánh răng cầu hiện tại đã lại có thể trưởng khống mình cho nên cũng không có để ý chỉ bất quá nó phát hiện có chút chỗ không đúng chính là kim loại đen cầu hủy thành diện địa địa phương cách mình quá gần. Thế là màu đỏ kim loại bánh răng cầu nhảy ra mặt đất, chuẩn bị hôn kim loại đen bánh răng cầu xa một chút. Thực chế, Khương Vạn Vũ thao tung kim loại đen bánh răng cầu đột nhiên hướng màu đỏ kim loại bánh răng cầu đánh tới. Màu đỏ kim loại bánh răng cầu cảm thấy kim loại đen bánh răng cầu đến rồi. Nó cực tốc lên cao, muốn chạy trốn. Nhưng là màu đỏ kim loại bánh răng cầu cùng kim loại đen bánh răng cầu hai người bọn họ khoảng cách quá gần, mà lại cái đầu cũng đều phi thường lớn, màu đỏ kim loại bánh răng cầu muốn tránh không còn kịp rồi. Tại ka ka Hai nhếch góc tiếng vang trong. Màu đỏ kim loại bánh răng cầu cùng kim loại đen bánh răng cầu bánh răng cắm ở cùng một chỗ. Ngay tại hai bọn chúng nghĩ biện pháp thoát ly thời điểm, bỗng nhiên, bọn chúng phát hiện mình ngay tại rời đi mặt đất. A một bọn người nhìn thấy Khương Vạn Vũ đang đứng tại gió báo người trên lưng, tại hai tay đẩy hai cái kim loại bánh răng cầu đang nhanh chóng lên không. Gió báo người thân thể phía dưới xuất hiện một cố cường đại vòi rồng. Kia cố vòi rồng tại đẩy thăng xem Khương Vạn Vũ tại bay lên trên. Mà tại cách đó không xa, mở ra cửa khoang đang chuẩn bị phóng thích cái thứ ba kim loại truyền bóng màu trắng đá lớn hình cầu, thấy được kim loại đen bánh răng cầu cùng màu đỏ kim loại bánh răng cầu ngay tại hướng mình đánh tới. Thế là vội vàng nốt cửa khoang chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là gió báo người dùng hết toàn lực, kéo lên khương vạn vũ cùng hai cái kim loại bánh răng cầu hướng màu trắng đá lớn hình cầu chạy như điên. Rõ ràng sắc quả cầu đá vội vàng lên cao, mà lại lên cao tốc độ rất nhanh. Mặc dù gió báo người dùng hết toàn lực, vẫn là không có đổi tới đá lớn hình cầu. Màu trắng đá lớn hình cầu lấy so gió báo người tốc độ nhanh hơn hướng lên thăng trốn. A một thao túng dòng nước cực tốc thẳng tắp lên cao, tựa như một đầu cự lòng, bay vọt đến đá lớn hình cầu phía trên. Ngay tại dần dần cùng khương vạn vũ kéo dài khoảng cách đá lớn hình cầu đột nhiên tới dòng nước. Tại dòng nước bên trong ghé qua Chiếc đà lớn hình cầu tốc độ đi tới. Khương Vạn Vũ gánh vác lấy màu đỏ cùng màu trắng kim loại bánh răng cầu nặng ngàn cân lực, tại gió báo người toàn lực nâng nắm hạ cấp tốc hướng đá lớn hình cầu đánh tới. Sau đó, tựa như sao trời đụng phải cỡ nhỏ nham chất tinh cầu, trong bầu trời phát ra tới đỉnh thai nhức có tiếng nổ. Mở ra như pháo hoa nở rộ lộng lây sắt thái. Trời sập. Vô số mảnh kim loại trên không trung bốn phía phi tán. Mà liên tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt đó, a một điều khiển dòng nước cũng cực tốc lên không cách xa bạo tạc điểm. Nhìn thấy không trung pháo hoa biểu diễn, đứng tại trụ linh mục trên bảng kim kim, lý thi nhiên bọn người nhịn không được lớn tiếng vỗ tay tốt. Một viên hại người đá lớn hình cầu bị tiêu diệt. Đây là Khương Vạn Vũ kiêu ngạo. Tiểu gia hỏa này nhìn tiểu, nhưng là gia hỏa này lực lượng không nhỏ, trí tuệ của hắn không nhỏ, hắn là người trung tiện, hắn là thần đồng dạng tồn tại. Không ai biết Khương Vạn Vũ lực lượng, còn có cái kia đặc biệt cơ linh cái hot là thế nào hình thành. Hắn là ai? Hắn còn là người sao? Hắn vẫn là trước kia mình nhận biết cái kia Khương Vạn Vũ sao? Mỗi người đều đang vì Khương Vạn Vũ siêu thần biểu hiện mà kinh thán không thôi. Không trung bạo tạc cũng không có đả thương được Khương Vạn Vũ, bởi vì gió báo người thi triển hắn phong bạo, đem Khương Vạn Vũ tại bạo phong trong, sau đó an toàn lại về tới chiến tuyến Cạ Tỷ Vương thao túng tàu ma quái thú, đem hắn lại biến trở về đến tàu ma bộ dáng, để hắn đi theo thuyền rồng tiến lên. Mà chính nàng cũng đáp lấy trụ linh tấm ván gỗ về tới trên thuyền rồng. Trời tối, thuyền rồng trên sân thượng sáng lên đèn nước. Chủ thuyền vì Khương Vạn Vũ dọn lên tiệc ăn mừng. Nhưng là Khương Vạn Khương lại không thích những này, hắn liền cùng kỉ nhỏ, kim kim, gió báo người ngồi trên bong thuyền chơi. Hiện tại đám người phi thường to mò, hỏi dạc kỵ sĩ cho hắn nhi tử ăn cái gì đồ vật hay là dạy thế nào dục, vân vân. Rất nhiều người đều muốn biết, nhà bọn hắn Khương Vạn Vũ vì sao có như thế thần lực. Dạ kỵ sĩ một mrug uống rượu, hàm hồ suy đoán trả lời, bởi vì hắn cũng không biết tiểu tử này làm sao lại thành thiên thần tồn tại. Ngẫm lại cũng thật sự là, phiền một Nha, mình Nhi Tử so với mình lợi hại nhiều lắm, cái này về sau còn thế nào của Nha? Mà lại dạ kỵ sĩ cũng phát hiện, tiểu tử này tại tất cả đại sự lớn không phải trước mặt, căn bản cũng không nghe mình. Bất quá hắn cũng không tức giận, hắn biết mỗi một lần tại lớn thai đại nạn trước mặt, nhà bọn hắn Khương Vạn Vũ luôn luôn biểu hiện đều phi thường xuất sắc, vì mọi người khiêng trời sụp, ngăn cản chí mạng hai, Nhi Tử sợ tác sợ vi là đáng giá tảng dương, chương 1441. Chương 1441 Hiện tại thuyền rồng tại tiếp tục dọc theo đường sông tiến lên, bất quá thời tiết đã thay đổi, hiện tại là từ mùa hè chuyển đổi thành mùa thu hình thức. Hai bên bờ sông, lá cây tự biến thành kim hoàng sắc, bên bờ sông, dưới bóng cây, tốt 5 tốt 3 đi tới không ít thượng thu người. Mặc các loại xinh đẹp trang phục mùa thu tiểu hải tại bờ sông chơi nước, dưới tảng cây lục tìm lá cây, cái nhau ở Mỹ, chơi dị thường vui vẻ. Bên bờ sông bên trên cũng có rất nhiều người trẻ tuổi đối trên sông vãng lai du thuyền thuyền chỉ trỏ, có người còn tại đưa tay hướng về phía trên rồng người đang đánh chào hỏi. Hưng phấn nhất chính là Phong Thiên lão, hắn không ngừng hướng về phía trên bờ người chú lên, kêu là cái gì? Ai cũng nghe không hiểu, chẳng qua là cảm thấy hắn lại điên rồi. Kim Kim cười đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, thấy không, Phong Tiên lão chỉ cần thấy được người hắn thật hưng phấn, hắn chính là một người điên điên." A Mộc nói, "Người sống chính là nhìn xem người cao hứng, vô ảnh bọn hắn sáng tạo ra thành thị, bóp ra tới nhiều người như vậy, nhiều như vậy cảnh đẹp, vì cái gì không cao hứng đâu?" Phong Tiên lão mặc dù điên, nhưng là hắn cũng không nhất định là thật điên, hắn là hiểu được sinh hoạt, hiểu được khoái hoạt hắn đang hưởng thụ xem hắn tự do sung sướng sinh hoạt. Thuyền rồng đi rất chậm. Trên bờ người nhìn thấy Phong Tiên lão cái này phong đầu lại là nhảy, lại là nhảy, lại là hồ đều cảm thấy rất chơi vui, có rất nhiều người trẻ tuổi vì hắn vỗ tay lên. Nhìn thấy trên bờ người vì hắn lớn tiếng khen hay, Phong Thiên lão càng đi rồi. Hắn thở dáo ra, từ phía trên trên đài phủ phù một tiếng nhảy tới trong sông. Phong Thiên lão một trường vỗ xuống dưới, lập tức liền kích thích tới một đạo tường nước, sau đó đánh tới hướng bên bờ những người tuổi trẻ kia. Những người tuổi trẻ kia sợ hãi kêu lấy chạy từ phía. Phong Thiên lão sướng đến phát rồ rồi. Hắn bắt đầu ở trong sông xoáy cực tốc xoáy, rất nhanh, tại thân thể của hắn hai bên liền xuất hiện hai đạo tường nước, hắn lên cao, tường nước cũng đi theo lên cao, nhìn là tương đương hùng vĩ. Trên bờ người tất cả đều chạy đến bờ biển quan sát Phong Thiên lão biểu diễn. Tại bên bờ sông có một tòa 3 tầng lầu cao kiến trúc. Phong Thiên lão dùng tay phải quấy nước sông tại dưới tay hắn tạo thành một đầu thủy long. Phong Thiên lão đem hắn tay phải hướng về phía kia tòa nhà 3 tầng lầu cao kiến trúc vung lên. Thủy long liền từ trong nước nhảy ra, đông đụng phải 3 tầng cao nhà lầu bên trên. Thủy long bị đụng thành vô số giọt nước nhỏ, dưới ánh mặt trời bóng ánh sáng long lanh, giống như vạn quả ngân châu ở trên bầu trời hướng trên mặt đất vậy xuống. Lý Thi nhiên đối lý Tạ Đạo Không nghĩ tới Phong Thiên lão thật sự là thâm tàng bất lộ lao ra hoàn này, trong lúc vất tay chơi nhìn như bình thường đồ vật lại ẩn chứa vô hạ lực lượng. Lý tả Khang đạo: "Phong Thiên lão, kia là chân nhân bất lộ tướng, ngươi nghĩ hắn cùng chúng ta lâu như vậy, thật đúng là không ai có thể đấu qua được hắn." Phong Thiên lão dẫm lên mặt nước chạy vội. Hắn chạy đến bên bờ sông, dùng chân ở trên mặt nước một điểm, dưới chân hắn mặt lập tức xuất hiện một mảnh lớn lá sen, bất quá kia là làm bằng nước lá sen. Hắn liên tiếp điểm ra ba mảnh lớn lá sen, những cái kia lá sen có rộng 2 trượng, dài 3 trượng. Phong thiên láo đối trên bờ sông mấy cái hướng về phía hắn không ngừng chỉ trỏ tuổi trẻ công tử nói, mấy người các ngươi tiểu ca có hay không đảm lượng ngồi những này lá sen thuyền nha. Mấy cái trẻ tuổi công tử do dự một chút. Trong đó một cái so sánh gầy tuổi trẻ công tử nói, ta biết bơi nước, ta muốn ngồi một chút cái này lá sen thuyền. Nói xong, công tử trẻ tuổi liền thả người nhảy tới làm bằng nước lớn lá sen bên trên. Phong thiên lão cười ha ha xem bay về phía trước chạy, mà cái kia gánh chịu lấy công tử trẻ tuổi lớn lá sen liền cũng đi theo hắn tại trên nước trượt đến trong sông ở giữa Phong Thiên lão lấy tay vỗ một cái nước sông, một cỗ sóng từ dưới nước đem gánh chịu lấy công tử trẻ tuổi cùng lớn lá sen liền kéo lên, một mực lên, cao đến có cao ba trượng. Công tử trẻ tuổi dọa sợ, liên tục hô cứu mạng. Phong Thiên lão cởi ha ha xem dùng tay lại liên tiếp đập hai lần mặt nước. Thủy lãng rơi xuống, mà lớn lá sen cũng đã biến mất. Công tử trẻ tuổi phù phù một tiếng liền rơi xuống trong nước. Phong Thiên lão hướng về phía công tử trẻ tuổi đẩy quá khứ một cỗ dòng nước. Kia cỗ dòng nước lập tức kéo lên công tử trẻ tuổi hướng trên bờ phóng đi đến bên bờ, dòng nước mãnh ngừng, đem công tử trẻ tuổi ném bên bờ trên đồng cỏ. Phù phù một tiếng, Công tử trẻ tuổi liền rơi vào trên đồng cỏ. Bất quá còn tốt bãi cỏ tương đối dày, cũng không có đem công tử trẻ tuổi ném hỏng. Công tử trẻ tuổi xoay người sông Phong Tiên lão chắp tay nói, đã tạ Lao tiền bối, lão quá lợi hại van bối lĩnh giáo. Phong Tiên lão biểu diễn quá đặc sắc, hai bên bờ người đi đường nhau nhau vì Phong Tiên lão nâng lên tới trường. Phong Thiên lão càng điên rồi. Hắn nằm trên mặt sông, bắt đầu ở trên mặt sông liên tục lăn lột. Mà tại thân thể của hắn tiếp xúc qua nước sông lập tức dâng lên tới lớn, mà lại một làn sóng càng so một làn sóng cao. Sau đó chính là nước sông ào ào, ào xuống, tựa như băng sơn nham can. Kia thật là sóng lớn vô bờ. Sóng lớn thủy triều vọt tới bên bờ, đem thật nhiều người quan sát đều xông ra rất xa. Hai bên bờ người càng tụ càng nhiều, bọn hắn đều bị Phong Thiên lao điên cùng biểu diễn rung động đến. Mã một cùng Lý Thi Nhiên bọn người càng là mở rộng tâm mắt. Nguyên lai like cái này điên điên khùng khùng Phong Thiên lão còn có như thế đại năng lực, còn có nhiều như vậy tự chiều. Trước kia Phong Thiên lão chính là bọn hắn tên giỡ hơi, Phong Thiên lão chính là vì bọn hắn chế tạo thú vui cuộc sống một cái đại bảo bối. Người sống có tư tưởng, có ý tưởng, phiền não cũng nhiều, nhưng là trong nội tâm toàn bộ chỉ có vui cười mới là tốt nhất giải dược. Mà cái này Phong Thiên giống như chưa hề cũng không biết cái gì gọi là phiền não. Giống như chưa hề đều không có phiền náo qua. Hắn tại trong sinh hoạt không ngừng chế tạo cho cười, không ngừng chế tạo sung sướng. Hắn đưa cho A một bọn hắn lớn lao tinh thần an ủi, vì bọn họ mang đến mỹ vị nhân sinh thể nghiệm. Ngay tại Phong Thiên lão điên đến đỉnh phong thời điểm, đột nhiên, một cái màu trắng đá lớn hình cầu từ đằng xa cấp tốc bay tới. Mà trên bờ đám người đều bị Phong Thiên lão biểu diễn hấp dẫn, cũng không có người chú ý đá lớn hình cầu đến. A một cùng Lý Thi Nhiên bọn người lập tức khẩn trưng lên. Bọn hắn chăm chú nhìn đá lớn hình cầu bay đến Phong Thiên lão không. Theo đá lớn hình cầu dưới đáy mở ra, từ bên trong đột nhiên liền phóng xuất ra ba con cao hơn 2 trượng lớn bọ ngựa. Sau đó đá lớn hình cầu cấp tốc lên không, rất nhanh liền không còn hình bóng. Lý Thi Nhiên nhìn xem đi xa đá lớn hình cầu nói, liền không thể xem chúng ta cao hứng một hồi. Cái này đá lớn hình cầu lại cho chúng ta đưa tới phiền phức người chế tạo. Lý Thi Nhân nói, không phải phiền phức người chế tạo, là vũ trụ hủy diệt giả. Lý Thi Nhiên đối A1 nói, A1 sư phó, muốn chúng ta xuống dưới hỗ trợ sao? A1 nhìn xem ba cái kia to lớn lớn con dãn bình ổn rơi xuống trên mặt nước, phất phất tay nói, trước đừng lúc đích nhìn Phong Thiên lão làm sao chừng trị nó nhỏm, nếu như Phong Thiên lão không được lại, chúng ta lại ra tay. Nhìn thấy có ba cái lớn bò ngựa rơi vào trước mặt mình trên mặt sông, Phong Thiên lão dừng lại biểu diễn. Ba con lớn bò ngựa nhan sắc khác nhau, theo thứ tự là màu đỏ, lục sắc cùng màu trắng. Phong Thiên lão cười ha ha xem dùng tay chỉ màu đỏ cùng màu trắng lớn con rắn nói, xem xét hai người các ngươi chính là giả, chỉ có lục sắc lớn bò ngựa là thật, các ngươi làm gì? Các ngươi muốn tới cùng ta cùng nhau chơi lừa sao? Trong đó màu trắng lớn bò ngựa vung lên hắn giống đại liêm đao đồng dạng trước trái chân trước nói, nhìn thấy chúng ta, ngươi hẳn là cảm thấy rung động, dọa đến kẻ ra quần. Bởi vì chúng ta là vũ trụ hủy diệt giả, ngươi biết chỉ cần thấy được đá lớn hình cầu tặng đồ xuống tới. Bọn hắn chỗ đưa ra tới đồ vật trên cơ bản đều là vũ trụ hủy diệt giả. Cái kia lớn bỏ ngựa nói chuyện rất rõ ràng, trên bờ người nghe vô cùng rõ ràng, lập tức ở trong đám người gây nên tới bạo động, người nhát gan dọa đến bay đầu liền chạy, mà người dạn dị thì tiếp tục đứng tại bờ sông, bọn hắn muốn nhìn một chút Phong Thiên lão đến cùng có thể hay không đánh qua cái này ba con lớn bỏ ngựa. Phong Thiên lão dùng tay vô bộ ngực của mình nói, ta không sợ các ngươi, ta là nhân loại, mà các ngươi chính là bà con côn trùng. Ta dùng tay đều có thể bóp chết các ngươi, ha, ha, ha ta nghĩ kỹ, ta không bóp chết các ngươi, ta muốn đem chân của các ngươi kéo xuống đến, ta muốn ngâm ăn, lại giải lên uối. Thêm thêm cái khác gia vị, ta muốn kéo kẹt kéo kẹt đem các ngươi nhai nát nuốt vào trong bụng, cuối cùng lại biến thành đại tiện xếp tới trong lòng sông, sau đó cho ca ăn. Bạch bỏ ngựa vũ động nó hai con bỏ ngựa lao đạo, phong tử, ngươi muốn ăn chúng ta. Không dễ dàng như vậy, ta phải dùng ta bỏ ngựa dao vạch phá ngươi cái bụng, móc ra ngươi dạ dày, sau đó đem ngươi ruột cắt thành một đoạn một đoạn. Phong Tiên lão dầm chân một cái, một cô nước truyền lập tức từ trong sông chui ra ngoài, sau đó phịch một tiếng đánh vào bạch bọ ngựa trên thân. Bạch bọ ngựa thân thể không tự chủ được méo một chút. Phong ha ha lớn tiếng đạo, bạch bọ ngựa, ngươi không nghĩ tới đi, ta còn có thể phát xạ thủy lôi. Ta phải dùng thủy lôi nổ nát vụn ngươi thể xác, đem ngươi ngũ tạng lục phủ đều đánh bỡ. Phong Thiên lão nói, "Ta còn không có đến qua dầu trên bạch bọ ngựa đầu lưỡi đâu. Ngươi nhiều như vậy, ta nhìn đem ngươi đầu lưỡi cắt mất, nhìn ngươi còn có thể hay không nói nhiều như vậy." Bạch bọ ngựa nói, "Ngươi cái này nhân loại yếu đuối quá cùng vọng, ta muốn đánh gãy chân của ngươi, ta muốn nghiền xương thành tro, ta muốn để ngươi từ nơi này trên thế giới biến mất." Phong Thiên lão khoa tay múa chân mà nói, "Ta cảm thấy ta điên, không nghĩ tới ngươi vậy mà cho so ta còn điên, về sau hai chúng ta đều gọi phong tử được rồi." Bạch bọ ngựa cơ cơ hắn bọ ngựa lao đao, đạo, "Không, hai người chúng ta không giống." Ngươi là điên, ta là cuồng. Ta đã nhịn không được, ta muốn chém chết ngươi. Nói xong, Bạch Bọ Ngựa từ trên mặt nước nhảy dựng lên, sau đó huy động nó bọ ngựa lao bổ về phía Phong Tiên lão. Phong Tiên lão hô một tiếng, "Ta cái nước hay, dao của ngươi thật to lớn." Sau đó, túi đầu xuống, liền thử trượt một tiếng chui được trong nước. Bạch Bọ Ngựa cơ hắn hai cái bọ ngựa đại khảm dao, ngay tại trên mặt nước tản bộ. Nó chừng mắt hai cái trong mắt, chăm chú nhìn dưới nước. Nó đang tìm kiếm Phong Tiên lão. Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, để cho ta đi xuống đi, Phong lão là bằng hữu của ta, ta tuyệt đối không thể để cho Bạch bỏ Ngựa tổn thương hắn." Ta phải dùng ta quả đấm to đem bạch cái bọ ngựa làm nát, ta muốn hủy diệt rơi cái này ba cái vũ trụ hủy diệt ra." A Mục nói, "Gấp cái gì mà gấp, không nóng này, ta cảm thấy Phong Thiên lão đang trêu chọc bọn hắn chơi đâu." Hai bờ sông bầu không khí ngưng trọng, tất cả mọi người đang ngó chừng mặt sông. Bởi vì cái này ba cái lớn bọ ngựa kẻ đến không thiện, đám người cũng đều đã nhìn ra, ba tên này không phải vật gì tốt. Trên bờ người đều đang thảo luận đến Phong Thiên lão có thể hay không làm qua cái này ba cái lớn bọ ngựa. Có chút không sợ chết từ trên bờ sông nhặt lên tảng đá đánh tới hướng ba cái lớn bọ ngựa. Nhưng là ba cái lớn bọ ngựa giống như càng nhiều hơn chính là chú ý Phong Thiên lão. Đối những người khác quen rồi cũng không thèm để ý một lát sau, Phong Thiên lão đầu đột nhiên lộ ra mặt nước, sau đó xuất hiện ở bạch bỏ ngựa sau lưng. Phong Thiên lão nhìn xem bạch bỏ ngựa màu trắng phần sau thân mới nói, "Bạch bọ ngựa, bụng của ngươi thật trong a." Tiếng nói của hắn vừa dứt, bạch bọ ngựa đột nhiên vung lên mình bỏ ngựa đao sau đó hướng Phong Thiên lão trên đầu chém tới. Phong Thiên lão đột nhiên rụt đầu lặn xuống. Bạch bỏ ngựa đao chém vào trong nước, kích thích tới cao hơn một trượng thủy lãng. Lại một lát sau, Phong Thiên lão đầu lại xuất hiện ở bạch bọ ngựa phía sau cái mông. Phong Thiên lão bạch bọ ngựa nói, "Ta nhìn cái mông so mặt của ngươi đều bạch." Bạch bọ ngựa cấp tốc quay người, ba ba bá lại là ba đao. Bất quá cái này hai đao lại là hưởng phí sức lực, ý nguyên chém vào trong nước. Trơ thủy lãng rơi xuống trên mặt sông về sau, Bạch bỏ Ngựa có chút ngậm. Bởi vì hắn phát hiện không biết lúc nào Phong Thiên lão vậy mà cưới lên trên lưng của nó. Bạch Bọ Ngựa nổi giận. Hắn huy động bỏ ngựa dao hướng về sau nhìn. Thực quá khó chịu, căn bản là không nhìn thấy Phong Thiên lão. Phong Thiên lão đối Bạch bỏ Ngựa nói, "Bạch bỏ Ngựa, ngươi chật không đến ta, tất cả đều là hưởng phí sức lực. Ta hiện tại liền coi ngươi là cỗ ngựa, ta muốn thuần phục ngươi, để ngươi làm tập kỵ của ta, xem như ta đồ chơi." Bạch Bọ Ngựa không ngừng nệu thân thể nói, "Ngươi cái này phong tử ta muốn chém chết ngươi." Phong Thiên lão ha ha lớn tiếng đạo, "Bạch Bọ Ngựa, ngươi quá coi thường ta, ngươi căn bản cũng không biết ta Phong Thiên lão bản sự, hiện tại ta muốn khống chế ngươi làm việc cho ta. Ta đã thấy rõ ràng ngươi Lam Bảo đã năng lượng ngay tại sọ não của ngươi bên trong, hiện tại ta muốn lấy ra, sau đó dùng Lam Bảo thạch năng lượng khống chế ngươi." Bạch Bọ Ngựa có chút hoảng, nó từ trên mặt nước nhảy lên, sau đó lại nặng nặng ném tới trên mặt nước. Bất quá cái này Phong tiên lão giống như không sợ mặc kệ hắn làm sao vùng, chính là đem mình vào chỗ chết vùng, đều không thể đè Phong Thiên lão vùng không xuống. Cái khác hai cái bọ ngựa Xem xét Phong Thiên lão khi dễ Bạch bỏ Ngựa tựa như đang khi dễ Tiểu Hải Nhi, hai con bỏ ngựa thật sự là nhìn không được thế là đồng thời huy động bỏ ngựa lao hướng Phong Thiên láo bộ tới. Phong Thiên lão nói: "Lão thiên gia của ta, các người hiện tại là hai người khi dễ ta một cái lão nhân già, cũng không sợ người khác chê cười, tốt tốt tốt, ta cũng làm cho Bạch bỏ Ngựa giúp ta đem các người đánh cái hoa rơi nước chảy." Nói xong, Phong Thiên lão đột nhiên xuất thủ, hắn một quyền đánh nát Bạch bỏ Ngựa cái vỏ xác, sau đó đem tay vươn vào đi mò ra một viên hạt táo đại, lóe lên mang màu lam kim cương đá năng lượng. Không có màu lam kim cương đá năng lượng, Bạch Bọ Ngựa đột nhiên liền đứng ở trên mặt nước bất động. Phong Thiên lão ha ha lớn tiếng đạo: "Bạch Bọ Ngựa, ta nói ngươi không được ta nói khống chế ngươi, ta liền có thể khống chế ngươi thế nào? Hiện tại ngươi hạch tâm mệnh căn của ngươi bị ta bắt được a. Ta hiện tại muốn khống chế ngươi, ta muốn để ngươi đi cùng Hồng Bọ Ngựa, lục bọ ngựa đi vật lộn. Ngươi muốn ly hai bọn chúng đánh cho đến chết." Nói xong, Phong Thiên lão há miệng liền đem màu lam kim cương đá năng lượng nuốt vào trong bụng. Sau đó, Phong Thiên lão đem hắn để tay đến Bạch Bọ Ngựa trên lưng nói: "Bạch Bọ Ngựa, nghe ta chỉ huy, đi mà xoay người qua, hắn ngựa không chút do tới. Hung bọ ngựa không có chút nào phòng bị, liên tiếp lui về phía sau, một bên lui vừa hướng Bạch bọ ngựa nói, "Bạch bọ ngựa, ngươi mau tỉnh lại. Chúng ta là một đám địch nhân tại trên lưng ngươi, ngươi mau đưa hắn bỏ rơi đến." Phong Thiên lão tại Bạch bọ ngựa trên lưng giật này mình mà nói, "Hung bọ ngựa liền chờ chết đi, bọn chúng bây giờ bị ta không chế, ta muốn để nó liều mạng với ngươi, ta muốn để ngươi cùng nó đánh đầu rơi máu chảy. Ta muốn để nó cùng ngươi đánh tới chết, các ngươi đều là đồ hư hỏng, đều phải chết." Chương 1442. Chương 1442. Lý Thi Nhiên đối lý Tạ Kháng đạo, "Lý Tạ Khang Cái này Phong Thiên lão nhìn xem điên điên khủng khủng nhưng là hắn vậy mà biết cái này bạch bỏ ngựa trên thân có đá năng lượng, hơn nữa còn biết nuốt đến trong bụng tăng cường công lực của mình, cái này Phong Thiên lão không đơn giản. Lý Thi như nói, cái này Phong Thiên lão là cái lao giang hồ, nhưng là hôm nay hắn đụng phải chính là vũ trụ hủy diệt giả, liền nhìn hắn chơi như thế nào mà. Hiện tại bạch bỏ ngựa đã bị Phong Thiên lão khống chế. Cái khác hai cái bọ ngựa cũng minh bạch nó hai có chút phát sầu, người một nhà đánh người một nhà này làm sao chơi à? Không đánh đi. Tên ngu ngốc kia bạch bọ ngựa tại Phong lão khống chế hạ không hướng hai bọn chúng phát động công kích đánh đi, hai bọn chúng lại sợ đả thương bạch bọ ngựa. Tình thế khó xử. Phong Thiên lão cười ha ha xem đối hai cái bọn ngựa nói: "Hai người các ngươi không biết sống chết bọn ngựa, khả năng căn bản cũng không biết ta Phong Thiên lão có bao nhiêu điền, có bao nhiêu lợi hại." Hai cái bọn ngựa cảm thấy Phong Thiên lão lời nói bên trong có chuyện. Hung bỏ ngựa đối Phong Thiên lão nói: "Lão quái vật, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, hôm nay ngươi cũng chết chắc, ngươi phải biết chúng ta là vũ trụ hủy diệt giả." Phong Thiên lão ha ha lớn tiếng đạo: "Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là các ngươi chính là cái rắm, chính là mấy cái con tử, bóp chết các ngươi quá dễ dàng." Hung bọn lên hắn ngựa lao đạo không biết sống chết lão quái vật, ta hiện tại liền để ngươi chết tại ta bỏ ngựa lao hạ." Phong Thiên lão nói, "Chết côn trùng, ta cho ngươi biết đi, một người đối với người khác hung ác không tính là gì, đối với mình hung ác, kia mới nghiêm túc hung ác." Nói xong, Phong Thiên lão dùng tay phải bắt hắn lại cánh tay trái hô một tiếng, rơi. Theo ca sát một thanh âm vang lên, cái này bệnh tâm thần Phong Thiên lão lại đem hắn cánh tay trái ngạnh sinh sinh cho xé đất xuống tới. Cánh tay mảnh vỡ ở vào không ngừng đổ máu. Mảnh vỡ chớ chỉ là đang chảy máu, nhưng là cùng không có máu phun tung ra. Hơn ngựa không biết có phải hay không là Phong lão già khí huyết tu Cho nên từ hắn cánh tay mảnh vỡ trối mới phun không ra máu. Phong Thiên lão cử động ghê nên tới người vây xem một trận thất lên, thật nhiều người đều nhận lấy kinh hãi, bởi vì chàng diện này quá tàn nhẫn. Mặc dù Tốn Đoạn mất mình cánh tay trái, nhưng là Phong Thiên lão nhìn lại tuyệt không khổ sở. Hắn cầm lấy cánh tay trái, sau đó bắt đầu uống từ cánh tay trái đều mảnh vỡ trối chạy xuống xuống tới vết dịch, uống vào mấy ngụm máu, Phong Thiên lão nói, đây là máu của mình, cái này cũng không thể lãng phí. Hung bọ ngựa dùng bọ ngựa đao chỉ vào Phong Thiên lão nói, lão vật, ngươi chẳng những điên, còn độc. Ngươi đánh không lại liền đánh không lại, ngươi tại sao muốn tự mình hại mình đâu? Ngươi liền không thể để A Mục tới cùng chúng ta đánh sao? Chúng ta không sợ A Mục, liền muốn biết A Mục lớn bao nhiêu bản sự. Phong Thiên lão ha ha lớn tiếng đạo, "A Mục nhỏ, ta đều có thể khi hắn ra ra, các ngươi đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, ta có thể nhìn xem A Mục bị đánh sao. Ta có thể nhìn xem chung quanh nơi này người sống sợ sợ đều bị các ngươi hù dọa sao? Các ngươi ý nghĩ quá đơn giản. Bởi vì các ngươi có thể lực lớn liền có thể hù diệt hết hay, cái này trong mắt của ta chính là chuyện tiểu lâm." so ta Phong Thiên lão còn khơi hại trò cười. Hung bọ ngựa đối Phong Thiên lão nói, "Phong Thiên lão, lời hưu ta đã nói với ngươi ngươi muốn nghe không đi vào, đó chính là mình muốn chết." Ta hiện tại liền thành toàn ngươi." Nói xong, Hồng Bọ Ngựa vung lên bọ ngựa đao liền hướng Phong Thiên Lão bộ tới. Phong Thiên Lão đem hắn tay trái hướng không trung quang ra nói, "Muốn theo ta." "Đánh tốt ta, vậy ta liền khi dễ ngươi, ta muốn trước cho ngươi một bàn tay." Hồng bỏ Ngựa một đao chạ tới, cái này ngu đột xuất Phong Thiên Lão vậy mà không có tránh. Hồng Bọ Ngựa mừng rỡ trong lòng, nó biết, mình một đao kia xuống dưới liền có thể muốn Phong Thiên Lão nửa cái mạng. Nhưng là không nghĩ tới, ý, ngay tại nó đại đao hun Phong Thiên Lão đầu còn có xa một tức thời điểm, bay ở không trung cái kia cánh tay đột nhiên bay tới, một bàn tay liền tiền tại Hồng bỏ Ngựa trên đầu. Một tát này rất nặng, trực tiếp liền đem Hồng bỏ Ngựa Thiên đi ra có xa mười mấy trượng. Hoa một tiếng, tất cả người vây xem đều vỗ tay lên, gọi lên tốt. Một tát này đối Hồng Bọ Ngựa tới nói cũng không chí mạng, nhưng là mất mặt. Hồng bỏ Ngựa từ trên mặt nước đứng lên, mấy cái tung nhảy liền lại đến Phong Thiên láo trước mặt. Hồng bỏ Ngựa hai mắt chăm chú nhìn tại trên đầu mình không ngừng bay tới bay qua con kia tay gãy cánh tay. Lục Bọ Ngựa lại chạy tới đối Hồng Bọ Ngựa nói, "Hồng Bọ Ngựa, ngươi đừng sợ, có ta đây, ta tới đối phó cái này tay gãy cánh tay, ngươi tới đối phó cái này giả phong tử." Phong lão lại là ha ha lớn tiếng đạo, "Liên hai người các ngươi con tử." Đặc biệt là cái này hồng côn trùng, ta muốn đánh tới ngươi phụ, đem ngươi phân đều đánh ra đến. Hiện tại hổng bọ ngựa tức giận đến cực điểm, nó cũng không nói chuyện, bắn lên thân đến, vung lên nó đại đao lần nữa bổ về phía Phong Tiên lão. Phong Tiên lão ý nguyên không có tránh, như cũ tại ngây ngô mà cười cười. Nhìn thấy con kia tay gãy cánh tay lần nữa bay về phía hổng bọ ngựa, lúc bọ ngựa lập tức bắn lên thân hình nghênh đón. Bất quá tay gãy cánh tay căn bản không tránh, nó phịch một tiếng phá tan lục bỏ ngựa, sau đó lại một cái tát, chuẩn xác không sai thiên đến hổng bọ ngựa trên đầu. Lần này thiên càng nặng, ngựa bị thiên đi ra có xa mấy chục trượng. Những người vây xem muốn điên rồi, bọn hắn lớn tiếng gọi tốt, Liều mạng lớn tiếng khen hay, còn có người huýt sáo. Kết quả làm cho Phong Thiên lão so với bọn hắn còn hớn phấn. Hắn cũng tại bạch bỏ ngựa trên lưng giật nảy mình, Liều mạng kêu to, cũng học bọn hắn thổi vài tiếng huýt sáo, cái này nhưng làm người chung quanh chó cười. Kim Kim đối A một nói, "A một sư phó, vừa rồi ta còn tại thay Phong Thiên lão lo lắng đâu. Bây giờ nhìn lại lão gia hỏa này đúng là không phải người a, hắn vậy mà dùng mình một con tay gậy đến cùng cái kia hồng bỏ ngựa đấu, thật sự là khó có thể tưởng tượng, bất quá ta chỉ lo lắng, cái cái cánh tay còn có thể hay không giải trở lại sao?" A một người nói, các ngươi đều xem thường Phong Tiên lão. Phong Tiên lão cũng không phải bình thường người, ngươi cho rằng hắn thật ngốc như vậy, đem cánh tay của mình kéo xuống đến, đi cùng con kia hồng bỏ ngựa đánh nhau sao? Các ngươi đều xài con kia đoạn cánh tay giả, hắn thật cánh tay còn dấu ở trong thân thể của hắn đâu. Kim Kim nhìn xem Phong Tiên lão kia hơi cồng kềnh có chút không cân đối nửa người trên nói, ta nói sao, lão ra hỏa này nửa người trên vì cái gì mập như vậy, mà xuống nửa người như vậy gầy đâu. Nguyên lai like trên mặt của hắn là cất giấu hắn thật cánh tay nha. Lý Thi nhiên nói, chúng ta thường thường nhìn đồ đầnốc, phong tử, điên, kỳ thật chúng ta trong mắt bọn họ mới thật sự là phong tử. Hung Bọ Ngựa một đao cũng không có chặt tới Phong Thiên Lão trên thân, kết quả bạch bạch chỉ hai bàn tay, mà lại một bàn tay so một bàn tay phi xa. Cái này khiến Hung Bọ Ngựa trong lòng đặc biệt nén giận. Hắn một cái cú sốc, vèo một tiếng liền lại về tới Phong Thiên Lão trước mặt. Cái này quật cường Hung bỏ Ngựa căn bản cũng không tin mình đao thứ ba chém đi xuống ý nguyên sẽ chặt không đến Phong Thiên Lão, nó cũng không tin cái này ta. Nó chuẩn bị dốc hết sức lại cho lão tiểu tử này đến một đao. Nó vừa dơ đao lên, Phong Thiên Lão đột nhiên hướng hắn hô, "Hung Ngựa, ngừng." Hung Bọ Ngựa thu hồi đao của nó, đối Phong Thiên Lão nói, "Phong Thiên Lão, ngươi sợ?" Nếu như sợ liền mau để a mộp đi lên, ta muốn ly hàn đánh." Phong Thiên lão nói, "Không phải ta sợ là ta muốn cho ngươi đệ tỉnh một câu, mắt trái của ngươi hạt châu mới vừa rồi bị ta cho thiên ra nó hiện tại liền treo ở mắt trái của ngươi vành mắt ngoài, ta sợ hãi lại phiến một bàn tay nó liền rơi mất, đến lúc đó ngươi liền biến thành mù lòa." Hùng Bọ Ngựa lúc này mới phát hiện mắt trái của mình cầu nhìn đồ vật luôn hốt hoảng nguyên lai là mắt trái của mình cầu rơi ra tới, thế là nó dùng phải trước chỉ đem mắt trái lại cho đẩy trở lại hốc mắt trái bên trong. Trình lý tốt ánh mắt của mình, Hùng Bọ Ngựa lại giơ lên nói Bọ Ngựa lao. Không nghĩ tới Phong Thiên lão nóng nảy chỉ vào mặt của nó nói, "Hùng Bọ Ngựa" Mặt trái của ngươi lõm vào, ngươi mau đưa nó lại giằng, dã, không phải ta nhìn không thoải mái. Hùng con gian túi đầu, mượt mặt nước nó thấy rõ ràng má trái của mình hoàn toàn chính xác cho đánh lõm vào, chắc không được chính mình nói chuyện ở đâu. Hùng bọ ngựa ngẩng đầu, dùng nó phải chân trước dùng sức đập nện phía bên phải hai gò má, rất nhanh, bên trái của nó hai gò má liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Hùng bọ ngựa nhìn xem Phong Thiên lao nói, Phong Thiên lão, thấy không? Lao tử bản lẫng luôn đâu, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, ngươi cũng tử đánh không tàn, đánh không chết. Phong Thiên lão ha ha lớn tiếng đạo, Hùng ngựa Ngươi cái này con rệp tự chết ở trước mắt ngươi thậm chí vẫn không biết. Hùng bỏ Ngựa sức sờ, sau đó tiếu đạo, phong lao đầu, ngươi lại tại đùa người ta, ta không sợ ngươi. Ta xem là ngươi chết ở trước mắt đi. Đúng lúc này, Hùng bỏ Ngựa đột nhiên nhìn thấy nó tốt đồng bạn lục lục bỏ ngựa chỉ vào nó hô, "Hùng bỏ Ngựa, chạy mau, ngươi chúng kế." Hùng bỏ Ngựa cảm thấy lẫn lộn mà nói, "Ta chúng kế, ta bên trong cái gì kế rồi? Ta lần này muốn đem hết toàn lực, ta muốn một đao chém chết lao ra hoàn này, ta không muốn nghe hắn lại bức lại đại. Không nghĩ tới Phong lão cũng dùng tay chỉ nó nói, nói "Hùng Bọ Ngựa, ngươi chúng kế, hiện tại muốn trốn đã tới đã không kịp." Tục Ngữ nói tốt, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Ngươi chính là cái kia đáng chết quỷ, chịu chết đi. Sau đó, liền nghe ca sát một tiếng. Hùng Bọ Ngựa cũng cảm giác được sau gáy của mình sắc bị thứ gì đánh nát, sau đó một cái tay luồn vào trong đầu của hắn, sau đó đem nó trong đầu viên kia năng lượng màu đỏ thạch lấy mất. Hùng bỏ Ngựa quát to một tiếng, sau đó liền đứng ở trên mặt nước bất động đoạn cánh tay bay qua, vươn ra bàn tay đem một viên hạt táo đại hồng ngọc hồng bảo đá năng lượng bỏ vào Phong Thiên Lão Miệng Ba Lý. Lúc Ngựa điên cuồng nhảy tới muốn đi đoạt, nhưng là đã muộn. Phong Thiên Lão Ngựa cổ liền đem hồng bảo đá năng lượng nuốt đến trong bụng. Sau đó ba một chút Đột nhiên Ún Sắc Bạch Bọ Ngựa trên thân. Lục Bọ Ngựa bỏ ngựa đao vèo một tiếng, treo một cô phong từ Phong Thiên lão trên lưng lướt qua. Phong Thiên lão dùng tay vô vỗ Bạch Bọ Ngựa, Bạch Bọ Ngựa lập tức thay đổi tới, sau đó giơ lên bỏ ngựa đao. Phong Thiên lão thả người từ Bạch bỏ Ngựa trên thân lại nhảy tới Hồng Bọ Ngựa trên thân, hắn dùng tay vô vỗ Hồng Bọ Ngựa thân thể. Hồng Bọ Ngựa cũng thay đổi tới thân thể, sau đó giơ lên bỏ ngựa đao đối lục bỏ ngựa. Lục Ngựa hướng về phía hai đồng bạn hai người các ngươi thối bọ ngựa có phải điên rồi hay không? Ta là huynh đệ của các ngươi, các ngươi muốn giết là A tại sao muốn đối phó ta? Phong Thiên Lão đứng tại hồng bọ ngựa trên lưng Ha Ha lớn tiểu đạo, đó là bởi vì hai người bọn họ đã năng lượng đều trên người ta, cho nên hai người bọn họ nhất định phải nghe ta, ta hiện tại muốn để hai người bọn họ chém chết ngươi, chém chết ngươi, đem ngươi chặt thành thịt muối. Lục bỏ ngựa không chịu nổi. Hắn giơ lên bọ ngựa đao điên cuồng hướng Phong Thiên Lão chém tới. Nhưng là nó còn không có vọt tới Phong Thiên Lão trước mặt, hồng bọ ngựa cùng bạch bọ ngựa cũng đã cơ bọ ngựa đao ngăn cản nó, mà lại một điểm thể diện không lưu đối với nó điên cùng chặt chặt. Lục bọ ngựa biết nó đánh không lại hai cái này bọ ngựa huynh đệ, mà lại nó cũng không có tâm muốn ly bọn chủ đánh, cho nên nó chỉ có thể tránh. Nhưng là vô luận nó làm sao tránh hai con con dán giết đỏ cả mắt bọ ngựa đều không lưu tình chút nào liệu mạng công kích nó lục bỏ ngựa phát ra tới một tiếng tuyệt vọng tiếng thét chói thai thanh âm kia quá chói th người trung quanh cảm giác màng nghĩ đều nhanh đánh vỡ thật nhiều người không tự chủ được che lên lốtai rất nhanh từ đằng xa sâu trong không gian một cái rõ ràng quả cầu đã xuất hiện nó cực tốc hướng lục bỏ ngựa bay tới Phong thiên lão lấy tay chỉ một cái lục bỏ ngựa nói con conệ tử xin lỗi rồi người hôm nay là đi không nổi nói xong phongiên lão đứng tại hồ bỏ ngựa trên thân không ngừngông đầu đấm Mà hung bọ ngựa hai con bỏ ngựa dạo liền bắt đầu không ngừng điên cuồng hướng lục bọ ngựa chạy tới. Lục bọ ngựa tránh một chút tránh, nhưng là bạch bỏ ngựa cũng cũng tới, lần này lục bỏ ngựa chống đỡ không được. Ngay tại rõ ràng quả cầu đá sắp bay đến lục bỏ ngựa đỉnh đầu thời điểm, Phong Thiên lao đoạn cánh tay đột nhiên xuất hiện ở lục bỏ ngựa sau lưng. Mà lúc này lục bỏ ngựa căn bản cũng không có chú ý đoạn cánh tay một mực tại sau đầu của nó không ngừng di động, đang tránh né tầm mắt của nó đang bay đến lục bọ ngựa trên đỉnh đầu cao mười mấy trượng thời điểm, đá trắng cầu dưới đáy cửa khoang đột nhiên mở ra. Lục ngựa đã đang muốn thả người nhảy dựng lên đọ tẩu, lão bản tay đứt đột nhiên xuất thủ. Nó đánh tan bạch bỏ ngựa cái hót xác, sau đó ngạnh sinh sinh đem bàn tay đi vào, nên mừng cánh tay nắm tay từ lục bỏ ngựa sọ não bên trong lui ra ngoài về sau, lục bỏ ngựa đứng ở trên mặt nước trong nháy mắt liền bất động đoạn cánh tay đầu ngón tay bên trên nắm nuốt một viên năng lượng màu xanh lục thạch. Nó bay đến phong thiên lão trước mặt. Phong tiên lão từ trên đầu ngón tay gỡ xuống năng lượng màu xanh lục thạch, sau đó vội vội vàng vàng lại bỏ vào miệng của mình ba lý, từ ngực một tiếng nuốt xuống. Dạ kỵ sĩ nhìn thấy cơ hội tới, hắn lập tức tới một cái quỳ ảnh nhanh tránh, trong nháy mắt cũng đã đến tảng đá lớn phía dưới. Nhìn thấy ba cái lớn con rắn da báo hồng Đá lớn hình cầu đang chuẩn bị quan cửa khoang mà triệt thoái phía sau. Dã kỵ sĩ Hà có thể bỏ lỡ cái này, ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hắn bung ra tay liền hướng về phía đá lớn hình cầu rộng mở khoang đáy bên trong quăng vào đi mười mấy quả vân trùng lôi. Đá lớn hình cầu bên trong vang lên tiếng nổ. Kia tiếng nổ y lực quá lớn, đem đá lớn hình cầu nổ đông lồi một hối, tay lồi một hồi, không ngừng đang biến hình. Dã kỵ sĩ nói, từ nội bộ nổ không chết người, vậy ta bên ngoài cho người thêm thả một chút, ta cũng không tin nổ không nát ngươi. Nói xong, dã kỵ sĩ lại phất tay sông đá lớn hình cầu thả ra mười quả hỏa Đá lớn hình cầu bất đắc di đối dạ kỵ sĩ hô một tiếng, tiểu nhân Hẹn Hạ. Theo âm ầm tiếng vang, dạ kỵ sĩ lôi đem trong quả cầu đá ngoài giáp công cho nổ thành mảnh vỡ. Hiện tại bầu trời tựa như phá hoa đỏ rộ, những cái tia mảnh vỡ mang theo ánh lửa, mang theo khói lửa hướng mặt đất rơi xuống. Trên thuyền dòng người, trên bờ sông người, liều mạng vỗ tay, gọi, "Bọn hắn biết, bọn hắn lại một lần chiến thắng vũ trụ hội dị giả." Dạ kỵ sĩ nhìn qua vậy ra mảnh vỡ nói, "Ta không phải tiểu nhân Hẹn Hạ, ta là Hẹn Hạ cường thi dạ kỵ sĩ." Chương 1444. Chương 1444. Các nữ nhân bình thường liền thích tham gia náo nhiệt, xem náo nhiệt Hiện tại nghe Việt quân nữ nữ nói phía trước có náo nhiệt nhịn. Vũ Ảnh bọn người lập tức tựa phát điên, hướng tụ tập đám người chạy tới. Chạy đến trước mặt xem xét, các nàng lập tức sợ ngây người. Bởi vì trong đám người, Phong Tiên lão cùng ba cái lớn bọ ngựa bị 10 con sói hoang cho vây vào giữa. 10 con đại dã lang đều là thuần bạch sắc, có con nghe con lớn như vậy. Vô Ảnh hơi kinh ngạc đối Ô Lan Ngọc Châu bọn người nói, bọn tỉ mụ, các người ai bóp kia 10 con đại dã lang a? Tất cả mọi người lắc đầu Ô Lan nữ nói, nếu như không phải chúng ta bóp vậy khẳng định chính là cả tỉ Ảnh nói, cũng không nhất định, ta nghe Lý Thi Nhiên nói qua. Ngoài trừ chúng ta ly cả Tỷ Vương bên ngoài, còn giống như có cái gì người thần bí tại vũng bùn bên cạnh bóp qua một vài thứ, bất quá bọn hắn bóp ra tới đều là một chút đồ hư hỏng, cố ý cùng chúng ta đối nghịch đồ vật. Việc quân nữ nữ nói, bọn tỉ muội, vậy cũng chớ do dự, nhanh cứu Phong Thiên lão a. Ngài Lâm Na nhìn một chút bị vây quanh ở ở giữa Phong Thiên lão, sau đó lại nhìn một chút kia mười thất tuyết trắng sói hoang nói, bọn tỉ muội, trước đừng đi qua. Ta nhìn việc này không có đơn giản như vậy, những này sói hoang cũng không phải những cái kia phổ thông sói hoang, bọn gia hỏa này trên thân có năng lượng cường đại, bọn chúng hiện tại vây Phong lão. Kia 10 con dã lang cũng không cùng Phong Thiên lão đánh nhau, mà chỉ là đang không ngừng tàu vị. Bọn chúng tại vòng quanh Phong Thiên lão cùng ba con lớn bỏ ngựa lại vòng quanh quần địa. Việt quân nữ nữ nói, ta nhìn những con sói kia đi cũng không nhanh, chúng ta xông đi vào đèn Phong Thiên lão cứu ra. Tô Lan Ngọc Châu nhìn một hồi nói, nữ nữ, ngươi nhìn lầm tầm mắt của ngươi lừa gạt ngươi, kia 10 con dã lang không phải đi chậm, mà là bởi vì đi quá nhanh, cho nên ngươi mới nhìn bọn chúng đi chậm. Việt quân nữ nữ nói, ta tuyệt đối không có nhìn lầm, thấy bọn nó đi rất chậm nha. Tô Lan Ngọc Châu nói, Dung mạo ngươi là người bình thường con mắt, mà lại công lực cũng không có ta thâm hậu, năng lực cũng không có ta cường đại, cho nên ngươi là nhìn không ra bọn chúng đến cùng đi là nhanh hay là chậm." Đại Bạch Ngõng nói, "Ta cảm thấy bọn chúng đi chậm, ta trước xông đi vào để các ngươi nhìn xem, tốc độ của ta có bao nhanh." Nói xong, Đại Bạch Ngõng dùng miệng của nó gạt mở đám người, nga nga nga téo hướng Phong Tiên lão vợt tới Đại Bạch Ngõng vừa tới những cái kia rõ ràng sói trước mặt, trên người nó lông ngõng liền lập tức bị một cô vô danh phong cho khoáy Trên người mình lông bị gió thổi rơi mất vội vàng quay đầu chạy trở về, sau đó đối vô ảnh nói, "Chủ nhân, bọn chúng sắt thực tốc độ nhanh, ngươi nhìn ta trên thân lông đều bị bọn chúng chó thổi rất không ít. Vô Ảnh hít vào một ngụm khí lạnh đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, làm sao bây giờ?" Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ta sợ bọn chúng đem phong tiên lão cho lấy tới không biết tên địa phương đi, hiện tại không kịp đi tìm A1 bọn hắn ta, Ngải Lâm Na cùng Tên Hữu, ba người chúng ta muốn hết tất cả biện pháp đi cứu phong tiên lão." Vô Ảnh nói, "Ta thế nào cảm giác liền ba người các ngươi khẳng định cứu không được phong tiên lão, bởi vì phong tiên lão bản sự đây chính là lớn đi, nhưng là hiện tại phong tiên lão lại bị mười thứ rõ ràng sói cho khống trụ, chuyện này không đơn giản, ta phải nhanh nói cho A1 bọn hắn." Nói xong, Vũ Ảnh quay người đi Ố Lan Ngọc Châu đối với quân nữ nữ cùng Giang Châu, Châu bọn người nói, tại chỗ này đợi, bằng không đi theo vô Ảnh đi tìm A một bọn hắn cũng được, ba người chúng ta muốn đuổi nhanh hành động, đi cứu Phong Thiên lão. Ố Lan Ngọc Châu tiếng nói vừa dứt, các nàng đột nhiên liền phát hiện, Phong Thiên lão cùng ba con lớn bọ ngựa không thấy, mà kia 10 con rõ ràng sói còn tại đi lòng vòng, không ngừng di chuyển đổi vị. Ngại Lâm na tay cầm bảo kiếm phía trước mở đường, Ố Lan Ngọc Châu cùng Tấn Hữu sau đó đuổi theo. Ba người tới gần rõ giáng đàn sói về sau, rõ giáng sói nhóm vậy mà đình chỉ xoay quanh, sau đó có hai con rõ giáng sói tránh ra nói: Ngụy Lâm Na không chút suy nghĩ, liền dẫn Tế Nữu cùng Ô Lan Ngọc Châu đi vào trong vòng dương bức vào trong vòng trong tích tắc, ba người cũng cảm giác các nàng giống như xuyên qua một loại nào đó vô hình chứng ngại. Ba người vừa quay đầu lại, vậy mà không nhìn thấy việt quân nữ nữ các nàng, mà sau lưng của các nàng thì là mênh mông thảo nguyên, xanh thẳm trời, trên trời mây trắng bồng bềnh. Mà tại trên thảo nguyên thì có vô số tuyết trắng đại dã lang. Tại các nàng cách đó không xa, Phong Tiên lão ngay tại trên đồng cỏ, mang theo ba con lớn bọ ngựa là giật mình. Có hai con rõ ràng sói đang nỗ lực công kích Phong lão. Nhưng là hai bọn nó giống như không phải là đối thủ của Phong Thiên lão đương một con rõ ràng sói nhào về phía Phong Thiên lão thời điểm, Phong Thiên lão lấy cực nhanh tốc độ, giáng sói miệng chánh thoát, sau đó một cước, liền đem rõ ràng sói cho đạp ra ngoài có xa mười mấy trượng ăn đòn rõ ràng sói chù tê, sau đó chạy mất. Ngải Lâm Na mang theo Ô Lan Ngọc Châu cùng Tếnh Hữu hướng về phía Phong Thiên lão ngoắc. Một cái khác đang cố gắng công kích Phong Thiên lão rõ ràng sói, nhìn thấy Ngải Lâm Na dẫn theo hàn quang loé loé bảo kiếm, nó đảm, quay người lại liền nhảy vào trong cỏ. Nhìn thấy Ngải Lâm Na, Tếnh Hữu cùng Ô Lan Ngọc Châu, Phong càng rồi. Hắn lợi đến Ngải Lâm Na trước mà nói: các người cũng tới chơi. Nơi này chơi thật vui." Tiễn Du nói, phong ra ra. "Đây là địa phương nào nha? Ngươi có biết hay không? Tiến vào loại địa phương này ngươi liền không tốt đi ra, muốn đi ra ngoài khả năng cũng phải tìm lối ra." Phong Tiên lão nói, "Ta liền muốn trong này chơi một hồi, trong này chơi thật vui, đây là một cái thời không, trong này rất sạch sẽ, rất đẹp, không có bên ngoài nhiều như vậy náo nha hối loạn, chỉ có sói, mà bọn sói này đều là đến cùng ta chơi." Ngại Lâm Na nói, "Nghe lời ngươi, ngươi rất hiểu những này, vậy ngươi biết không biết đi ra lối ra ở đâu?" Phong Tiên yên tĩnh trở lại. Hắn dùng tay mỏ cái đầu suy nghĩ một chút nói, "Lối ra? Ta cũng không biết lối ra ở đâu, thực tại sao phải ra ngoài a? Người nhìn chỗ này có nhiều như vậy sói, tốt bao nhiêu chơi a?" U Lan Ngọc Châu nhíu mày một cái nói, "Phong Tiên lão, cái này sói một chút cũng không tốt chơi, bọn chúng trên thân đều mang theo tà khí, bọn hắn là tới là công kích chúng ta, tiêu diệt chúng ta cùng những cái kia vũ trụ hủy diệt giả đồng dạng." Tế Đũ nói, "Sư phó, chẳng lẽ cái này rõ ràng sói không phải vũ trụ hủy diệt giả sao?" U Lan Ngọc Châu nói, "Không phải, ta cảm giác không phải, bất quá đến cùng phải hay không ta thật còn không biết." Tén Du nói: "Bọn chúng không phải vũ trụ hủy diệt vậy chúng nó là ai vậy? Lại là một ít lực lượng thần bí sao?" Ô Lan Ngọc Châu nói: "Ta đối với mấy cái này đồ vật nhận biết năng lực có hạn, việc này còn phải hỏi một chút Phong Tiên lão." Thế là Ô Lan Ngọc Châu quay đầu đối Phong Tiên lão nói: "Phong Tiên lão, các người tiến đến về sau ở chỗ này phát hiện người nào không?" Phong Tiên lão chỉ vào tại chung quanh bọn họ không ngừng du động đàn sói nói: "Không có phát hiện người, chỉ có sói. Rất nhiều rất nhiều sói, bọn chúng đều là đến cùng ta chơi." Nhìn xem Phong lão kia nét mặt hưng phấn, Ngọc Châu cảm thấy rất kỳ quái. Cái này Phong Thiên lão mặc dù hắn hiện tại thân hám đàn sói trong vòng vây, nhưng là hắn vậy mà không sợ, mà lại ngược lại cho là vui, cái này tại người thường mà nói quá khó mà hiểu được. Không chỉ có như thế, hiện tại mắt chỗ cùng chỗ tất cả đều là mêng mông đại thảo nguyên, trắng xóa đàn sói hoang, đừng nói là người, chính là ngay cả một con chim cũng không nhìn thấy đây là địa phương nào à. Cái này chẳng lẽ lại là hư ảo tràng cảnh sao? U Lan Ngọc Châu ngồi dưới đất, nhìn xem Phong Thiên lão điên điên khùng khùng hướng vây quanh ở chung quanh hắn sói hoang khiêu khích, U Lan Ngọc Châu đột nhiên cũng không thần nàng cảm giác thời gian chậm lại. Mà Tế Nữu cùng ngại Lâm Na đang khẩn trương nhìn chằm chằm Phong Thiên lão trung quanh những cái kia sói hoang, bày ra một bộ giống như tùy thời muốn xuất thủ hỗ trợ tư thế, Ô Lan Ngọc Châu đang suy nghĩ đối mặt như thế đông đảo, như thế vùng hãn đàn sói hoang Phong Thiên lão vì cái gì không cần trương, không sợ đâu. Phong Thiên lão không phải người sao? Lão ra hỏa này tựa như là người, lại hình như không phải người. Phong Thiên lão luôn luôn có thể vì bọn họ mang đến kinh hỉ mang đến không tưởng tượng được đồ vật. Chính là tại bọn hắn cái đoàn đội này bên trong, bởi vì có Phong lão, bởi vì có Ninh công tử, bởi vì có Dạng công tử, còn có nhục tiên nhân, Cố thiếu gia bọn người cho nên bọn hắn cùng A1 những nhân loại này tại trong vũ trụ mới sống được như thế tưới nhuẩn, như thế tự do. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Lao Thiên An bài tốt sao? Ô Lan Ngọc Châu tìm không thấy đáp án, càng muốn không rõ. Mặc dù bây giờ liền có vài thất cao lớn sói hoang ở sau lưng nàng, nhưng là Ô Lan Ngọc Châu lại bất vi sở động. Kỹ thuật loại này bất vi sở động, chỉ là nàng mặt ngoài tại mê hoặc những cái kia đại giã lang, bởi vì tay của nàng liền đặt ở trên chuối kiếm. Nàng biết nàng tốc độ xuất thủ nhất định so đại lang tốc độ nhanh Cho nên mới không lo lắng Đại Dã Lang nhóm lại đột nhiên đánh lén nàng Ô Lan Ngọc Châu cảm thấy tại vũ trụ mịt mở này bên trong, thấy được địch nhân thường thường cũng không quá đáng sợ, nhưng là những cái kia sở không được nhìn không thấy địch nhân mới khiến cho các nàng từ trong đáy lòng sinh ra e ngại cảm giác. Nhìn thấy có rất nhiều con Đại Dã Lang tại hướng Ô Lan Ngọc Châu tới gần người tế hữu vội vàng chạy tới đối Ô Lan Ngọc Châu nói: "Sư phó, Đại Dã Lang tới, đã đem ngươi bao vây." Ô Lan Ngọc Châu đứng lên nói: "Chỉ những thứ này Đại Dã Lang, ngươi cảm thấy bọn chúng sông tới tốc độ có thể so sánh ta nhổ kiếm tốc độ nhanh sao?" Tén Hữu nói: "Ta tin tưởng ngươi tốc độ rút kiếm nhanh." Nhưng là gánh không được sói hoang nhiều a." Ô Lan Ngọc Châu trên mặt tỏa ra tiêu dung, bởi vì nàng biết hiện tại Tế Nữu đã lớn lên sẽ chủ động chiếu cố sư phó. "Vì vậy nói, vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta muốn ly những này sói từ ban ngày giết tới đêm tối, từ đêm tối giết tới ban ngày, giết nó cái 10 năm, 8 năm sau. Tế Nữu nói, "Vậy không được. Nếu là dạng như vậy, chúng ta liền bị nhốt tới đây. A, một sư phó bọn hắn sẽ nóng nảy chết, nếu như bọn hắn vào không được, vậy bọn hắn cũng cứu không được chúng ta à. Ô Lan Ngọc Châu nói, "Vậy làm sao ngươi biết bọn hắn vào không được đâu?" Tế Nữu nhíu mày một cái nói, "Vô ảnh tạng người kia." Ngươi biết tính tình của nàng có bao nhiêu gấp, mà lại Đại Long thuyền cách chúng ta lại rất gần, lúc này nàng cũng đã đem tình huống nói cho A Một sư phó, nhưng là ngươi nhìn hiện tại, đều một canh giờ trôi qua, phản ứng gì đều không có, chỉ có chúng ta Ly Phong Thiên lão ở chỗ này, không còn gặp những người khác tiến đến, cái này không đã từng nói minh vấn đề sao?" Tố Lan Ngọc Châu nói, "Tế Hữu, ngươi bây giờ thật sự là một cái danh ma quỷ quái. Sư phó cũng không nghĩ tới sự tình đều bị ngươi nghĩ ra, thực chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ?" Tế Hữu nói, "Tìm ra đi cửa ra vào a." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Vậy chúng ta làm như thế nào tìm đâu?" Tế Nưu nói: "Ta có một biện pháp tốt nhất, chúng ta có thể giẫm lên ta bọt khí đi tìm." Tô Lan Ngọc Châu cô ý nói: "Vậy ngươi bọt khí bền chắc không? Có thể hay không bị những cái kia sói hoang cắn nát?" Tế Nưu nói: "Sẽ không, ta bọt khí rất rắn chắc, tuyệt đối sẽ không bị những cái kia sói hoang cắn nát." Tô Lan Ngọc Châu nói: "Vậy được rồi, ngươi liền nôn ba cái bọt khí ra, ba người chúng ta giẫm lên bọt khí đi các nơi nhìn xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới lối ra, đồng thời thuận tiện nhìn xem tình huống nơi này, ta muốn biết đây rốt cuộc là cái dạng gì một nơi kỳ quái." Tế nói: "Chỉ chúng ta ba cái." Không đúng rồi. Còn có ba cái lớn bỏ ngựa cùng Phong Thiên lao đâu, ta cũng phải cấp bọn hắn bọ khí, ta cũng nghĩ bảo vệ bọn hắn." Tố Lan Ngọc Châu nói, cái kia Phong Thiên lão điên điên khủng khủng hắn tuyệt đối không muốn bị gắn vào bọn khí bên trong, hắn tự do đã quen, mà lại hắn liền muốn cùng những này sói hoang nhóm tiếp xúc thân mật, hắn biết, những này sói hoang căn bản không gây thương tổn được hắn, hắn chính là thích cùng bọn chúng cùng nhau chơi đùa. Hiện tại Phong Thiên lão đang cùng một đứt sói hoang ôm ở cùng một chỗ đấu vật, hai người quay lại đây, lăn đi, đã mười mấy quần điệp. Tế Phong Thiên lão hô, Phong lão, ta đưa một cái khí, ngươi giẫm lên khí cùng bọn chúng thi chạy a. Phong Thiên lão nắm lên cùng hắn đấu vật con kia sói hoang, vèo một tiếng, ném ra có xa mười mấy trượng. Hắn dùng tay đập đập trên người bốn đất, sau đó sông tế nụ nói, "Ta không thích bị bao đang giận ngâm bên trong, ta thích cùng bọn chúng cùng nhau chơi đùa. Ta lớn bỏ ngựa cũng không sợ bọn chúng, các ngươi dâm lên bọn khí chơi đi." U Lan Ngọc Châu nói, "Phong Thiên lão, ngươi có muốn hay không a muội bọn hắn a?" Phong Thiên lão sững sờ, sau đó dùng tay vỗ đầu một cái nói, "Đúng vậy à, ta chỉ lo một người chơi, ta muốn để a một bọn hắn cũng tới cùng nhau chơi đùa, những này sói hoang chơi thật vui. Mà lại không khí nơi này lại tốt lại sạch sẽ." ta muốn để bọn hắn cũng tới nơi này cùng những này sói hoang chơi. Thực chúng ta làm sao ra ngoài đâu? Lối ra ở chỗ nào? Ô Lan Ngọc Châu nói, Phong Tiên lão, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài tìm A Mộc bọn hắn, vậy ngươi liền theo chúng ta đi. Phong Tiên lão gật đầu nói, được rồi, ta nghe các ngươi, ta đi theo các ngươi đi, ta muốn đi ra ngoài nói cho A Mộc bọn hắn, nơi này chơi thật vui. Đúng lúc này, có mười mấy con dã lang cách các nàng là càng ngày càng gần. Tế Nữu há miệng phun ra ba cái bạch khí, sau đó ba người phân biệt chui vào Ô Lan Ngọc Châu, Tế Nữu cùng Ngải Lâm Na ba người giẫm lên bọn khí vừa đi ra ngoài có xa ba trượng, mười mấy con dã lang liền nhảy tới. Bất quá bọn chúng bổ nhào vào bọn khí bên trên về sau liền bị bắn ra đi có xa hai trượng. Như thế rất tốt, sói hoang nhóm dạ tính cũng kích thích tới, hướng thú cũng kích thích tới. Bọn chúng che giả mông mọc hướng bọn khí bên trên nào. Nhưng là lại đều đều không ngoại lệ bị đẩy lùi ra ngoài. Tén Hữu giẫm lên bọn khí cái thứ nhất chạy như bay phía trước. Ba cái khí cầu trên đồng cỏ thật nhanh nhấp nô đàn sói hoang nhóm tao động. Những cái kia tuyết trắng đàn sói tựa như tuyết trắng sóng biển, Phong Thiên cái địa hướng ba cái khí truy đuổi. Mà Phong lão liền đứng tại bạch bọ ngựa trên thần, người chỉ huy ba con lớn bọ ngựa không ngừng hướng về phía trước nhảy vọt. Màu trắng đàn sói đang không ngừng biến hóa đội hình. Sau đó liền tạo thành phong cách khác biệt bức tranh, nếu như từ trên cao nhìn, kia là tương đương rung động, chương 1443. Chương 1443. Dã kỵ sĩ trở lại tuyền rồng trên sân thượng, đám người nhao nhao đối với hắn vỗ tay lên. Trước kia đại gia hỏa đối thần bí khó lường vũ trụ hủy diệt giả còn có chút trong lòng còn có khủng hoảng, nhưng là bây giờ nhìn lại cũng bất quá giống như này thôi, dã kỵ sĩ cùng phong thiên lão vậy mà cũng có thể đem bọn hắn trong đó một chút thành viên giữ đi, cái này khiến đại gia hỏa vì chiến thắng vũ trụ hủy diệt giả tăng cường không ít lòng tin. Bởi vì A Mộc nói qua, phong thiên lão mặc dù tốn rơi mất mình một cái cánh tay, Nhưng là cái này cánh tay còn giống như có thể mọc trở về, cho nên đại gia hỏa đều đang nhìn Phong Thiên lão, hy vọng cánh tay của hắn có thể mọc trở về. Hiện tại ba con bọ ngựa ngay tại tuân theo tại Phong Thiên lão chỉ huy, nhảy tới trên sân thượng. Ba con lớn con rắn rất nghe lời, bọn chúng liền nằm tại sân thượng bên cạnh. Mà Phong Thiên lão nhảy đến trên sân thượng về sau, hắn con kia tay gãy cánh tay cũng đi theo hắn bay đến trên sân thượng. Tay gãy cánh tay liền lơ lửng tại Phong Thiên lão đỉnh đầu đám người tranh thủ thời gian đều vây quanh. Phong lão khẽ vươn tay từ đỉnh đầu cầm qua con kia tay gãy cánh tay. Tay cột mảnh vỡ chỗ còn tại ra bên ngoài chạy xuống máu tươi, nhìn trên thân người thẳng lên nổi da gà. Kim Kim nóng nảy đối Phong Thiên lão nói, "Phong Thiên lão, ngươi thật lợi hại. Mặc dù ngươi dùng tay cụt đánh bại ba con bọ ngựa còn có một cái đá lớn hình cầu, thực cánh tay của ngươi còn tại đổ máu a. Ta sợ hại ngươi cuối cùng sẽ mất hết máu mà chết ta, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đem nó đón về a." Phong Thiên lão điên điên khùng khùng mà nói, "Cái gì? Để cho ta đem cánh tay của ta đón về? Điều này có thể sao?" Đám người ngây ngẩn cả người, không biết Phong lão là đang nói đùa, vẫn là nói là nói thật. Nói, Phong lão nắm lấy kim kim cánh tay nói, "Đến ta dùng một cây đao đem ngươi cánh tay chém đứt, ta nhìn ngươi có thể hay không đoán vẻ." Kim Kim tranh thủ thời gian giúp trợ về cánh tay của mình nói, "Phong Thiên lão, ngươi phát điên vì cái gì a? Ngươi nếu là biết mình cánh tay chém đứt tiếp không phải về, vậy ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Nhất định phải chém đứt cánh tay của mình đâu. Nếu như ngươi đánh không lại bọn hắn còn có chúng ta đâu, ngươi gọi chúng ta xuống dưới đánh không được sao?" Lao thiên gia của ta nha, ngươi bây giờ không có cánh tay vậy nhưng làm sao bây giờ nha? Mà lại cánh tay của ngươi mảnh vỡ chỗ còn tại đổ máu đâu, nhanh để A Mộc sư phó cho ngươi trị một chút đi." Không nghĩ tới A một, một chút Phong lão cánh tay nói Hắn loại này tôi thương, ta cũng trị không được." Kim Kim vội la lên, "A Mộc sư phó, nếu như chị cho ngươi không được, vậy liền nhanh tìm Cố thiếu gia a. Cố thiếu gia nhất định có thể chị. bằng không liền đến Vũ Môn đi, để vô ảnh cắp nàng lại cho Phong Thiên lão bóp ra tới một cái giống nhau như lúc cánh tay, sau đó lập lập đi." Phong Thiên lão ôm mình đoạn cánh tay nói, "Cánh tay nha cánh tay, khó khăn cho ngươi, vì cứu đại gia hỏa ngươi chịu tội." Nhìn xem Phong Thiên lão kia khổ sở dáng vẻ, Kim Kim không chịu nổi. Hàn lặng đi qua đối Phong nói, "Phong lão, đừng có qua, cánh tay của ngươi để A Mộc sư phó cho ngươi nối liền a." Phong Thiên Láo nói, "Tiếp Làm sao tiếp nha? A một sư phó vừa rồi đã nói, tiếp không lên đời ta xem như phế đi. Kim Kim rắt lấy A Mộc quần áo nói, A một sư phó, phong tiên lão tất cả đều là vì cứu chúng ta, cho nên hắn mới tốn rơi mất cánh tay của mình, hắn trả ra đại giới quá lớn. Ta van cầu ngươi, nhanh nghĩ một chút biện pháp đem phong tiên lão cánh tay đón về đi. A một nói, ngươi cũng không phải không biết, ngươi nói bình thường bệnh nhẹ để cho ta chỉ một chút còn có thể, thanh này cánh tay tốn rơi mất, đón thêm trở về, ta chịu bó tay qua nhà, cái này khiến ta làm sao chữa nha. Phong tiên lão rơ mình tay của nói, Kim Kim, không yêu cầu hắn yêu cầu hắn vô dụng. Hắn trị không được cánh tay của ta, ta cả đời này điên điên khùng khùng làm rất nhiều chuyện sai, khả năng này là Lao Thiên gia đối ta chừng phạt đi, cho nên muốn để ta mất đi cái này cánh tay, kia đã rằng này, ta liền tạ ơn lão Thiên gia. Ta nhận, về sau ta Phong Thiên lão chính là cụt một tay đại hiệp, về sau các ngươi đừng gọi ta Phong Thiên lao gọi ta cụt một tay đại hiệp. Ha ha ha, danh tự này êm tai ha, ha. Kim Kim giò sợ, hắn quá khứ đối Phong Thiên lao nói, Phong Thiên lão, ngươi không muốn bi quan như vậy, chúng ta trở về tìm Cố Thiếu gia. Cố Thiếu gia thần thông quảng đại biện pháp nhiều, bản lĩnh lớn, khẳng định có biện pháp chữa khỏi cánh tay của ngươi. Phong lao nói, Kim Kim Ngươi là ta bằng hữu tốt nhất ta tin tưởng ngươi, thật ngươi biết không? Cái cánh tay này đã xa cách ta thân thể, nó đã không thể lại cùng thân thể của ta hợp thành một thể. Ta thiên thiên điên điên cùng cùng, ta có thể tiếp nhận, thực một cái cánh tay không có, ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu sao? Nói xong, Phong Thiên lão trong mắt vậy mà rơi xuống mấy khoảng nước mắt đây chính là thiên thiên vui vẻ rộn ràng Phong Thiên lão, hôm nay vậy mà nói ra loại lời này, mà lại anh hùng của hắn nước mắt cũng rơi vào trên mặt đất. Kim kim tan nát có lòng. Phong Thiên lão không khóc lên tiếng, hắn ngược lại là phun khóc lớn tiếng. Phong lão, ngươi là người tốt Bình thường chúng ta nhìn ngươi cũng điên điên khùng khùng nhưng ngươi luôn luôn tại nguy nguy hiểm nhất thời điểm xuất thủ đến cứu vứt bọn người, xuất thủ đến giúp đỡ chúng ta, ngươi là chúng ta thân nhất thân nhân, hiện tại cánh tay của ngươi mặc dù đứt mất, thực chúng ta sẽ không ghét bỏ ngươi, chúng ta đều sẽ săn sóc ngươi. Phong Thiên lão ha ha một tiếng đạo, ngươi phải biết, ta Phong Thiên lão đoạn mất cánh tay sau này sẽ là một người phế nhân. Phế nhân còn sống sẽ liên lụy người khác, nếu như không muốn liên lụy người khác, ngươi liền phải chịu tội, thực ta không muốn chịu tội, ta tự do đã quen, thiếu một cái cánh tay ta chẳng khác nào thiếu đi nửa cái mạng, đã lao thiên gia đối xử với ta như thế, vậy ta liền đi chết, ta đập đầu chết được rồi. Nhìn thấy Phong Thiên lão bi tình trạng vẻ, Lý Thi Nhiên cũng không chịu nổi. Hắn đi qua đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ta cảm thấy ngươi bạn lãnh lớn, hẳn là có biện pháp có thể cứu vớt Phong Thiên lão. Ngươi cũng biết, Phong Thiên lão người này tiền tiên vui vui sướng sướng hiện tại thiếu một cái cánh tay, chuyện này với hắn đã kích quá lớn." A Mộc cười nói: "Các ngươi chỉ biết nhất, không biết thứ hai, ta nói cho các ngươi biết đi, Phong Thiên lão cái này cánh tay tiếp là tiếp không đi lên nó chỉ có thể mình mọc ra." Hiện tại Kim Kim, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang đám người tâm tình thường hỏng bọn hắn đều bị Phong lão cảm xúc lây nhiễm. Bọn hắn thực sự không có cách nào tiếp nhận Thiên Tiên Nhạc Nhạc gã A Phong Thiên lão hiện tại đột nhiên liền không có một cái cánh tay, mà lại trở nên phi thường bị quan. Kim Kim nghe xong A Mục nói cánh tay mọc ra tốt, hắn lại có hy vọng, vội vàng đối A Mục nào A Mục sư phó, ngươi có cái gì thuốc có thể để cho Phong Thiên lão cánh tay mọc ra sao? A Mục mỉm cười nói, không cần ta cho hắn thuốc uống. Ngươi cũng không nghĩ một chút, Phong Thiên lão là ai vậy? Đây chính là trong vũ trụ kỳ nhân, hắn không cần ăn thuốc, mới cánh tay cũng có thể mọc ra. Kim Kim cao hứng một chút, nhảy dựng lên. Giả, giả. A Mục sư phó, ngươi nói tất cả đều là giả ta không tin. A một quá khứ đứng tại Phong Thiên lão trước mặt nói, thật không thể giả, giả thật không được. Nói xong, A Mộc dùng tay kéo một cái Phong Thiên lão áo. Xoẹt một tiếng, Phong Thiên lão áo bị A Mộc chò kéo rách. Sau đó, Phong Thiên lão cánh tay trái liền đưa ra ngoài. Phong Thiên lão giật giật tay trái của hắn, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói, "Ai nha, ta làm sao quên ta còn có cánh tay trái đâu?" Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên bọn người một chút tỉnh ngộ lại, tất cả đều chạy tới, ẩu đã Phong Thiên lão." Bọn hắn quá thương tâm, quá nổi nóng bởi vì lần này bọn hắn tất cả đều bị Phong Thiên lao hung hăng đùa nghịch một thanh. Phong Thiên lão một bên hạnh phúc bị đánh, một bên lăn trên mặt đất đến lăn đi hô. Ta thật cao hứng. Tay trái của ta lại trở về ta đều quên ta tay trái. Tay trái của ta trở về thực ta vừa rồi cái tay trái kia là của người nào tay đâu. Náo đàng một trận mà về sau, đám người tản ra. Kim Kim đem Phong Thiên lão cho dịu dắt. Phong Thiên lão đem hắn trong tay gãy chi đưa tay ném ra sân thượng, sau đó vua tay đối Kim Kim bọn người thiếu đạo. Ha ha ha, ta Phong Thiên lão sẽ gạt người à. Ha ha ha, ta Phong Thiên lão đem giả trò làm thành thật trò, có phải hay không chơi rất vui nha. Kim Kim đạo, Phong Thiên lão, chúng ta đều là ngươi người nhà. Thân nhân của ngươi, chúng ta đều rất quan tâm ngươi. Về sau dáng vẻ như vậy cho đùa ngươi lại không muốn hay, ngươi cũng biết, nhìn thấy ngươi gãy mất cánh tay về sau, chúng ta có bao nhiêu đau lòng sao? Ta lúc ấy đều nhanh hụ chết. Phong Thiên lão điên điên khủng khủng mà nói, ta còn không có chơi chán đâu, ta còn muốn đi chơi. Ba con bọ ngựa còn đang chờ ta đây, bọn hắn muốn cho ta dẫn chúng nó đến trên mặt sông đi chơi. Ta hiện tại trong bụng nuốt ba cái đá năng lượng, ta cảm thấy thân thể ta lực lượng vô cùng lớn. Ta nhiệt huyết đang sôi trào, ta đợi không ở, ta muốn tới trong sông đi tắm rửa, muốn tới mặt sông đi lăn lộn. Ta muốn chơi hắn cái giở sông lấp biển. Ta muốn tới trong sông đi tìm Hà Long Vương." Nói xong, Phong Thiên lão chạy đến ba cái bỏ ngựa trước mặt nói, "Các ngươi nghỉ ngơi tốt hay chưa? Nghỉ ngơi tốt vậy liền theo ta đi. Ta muốn dẫn các ngươi trên mặt sông đi chơi, nơi đó vừa vặn rất tốt chơi. Đứng tại trên mặt sông, chúng ta có thể nhìn thấy trong sông cây rong, tiểu ngư à, còn có cá mập lớn đâu, bất quá các ngươi không cần sợ, những cái kia cá mập lớn cắn không đến các ngươi, bởi vì các ngươi có bỏ ngựa đao." Ba cái bỏ ngựa thật nghe lời, ngay tại Phong lão lần nữa từ phía trên, trên đài nhảy xuống tới điểm, ba con bọ ngựa cũng không do dự cũng nhảy xuống theo. Kim Kim chạy đến chắn bên cạnh sông Phong Thiên hô: Phong Thiên lão, người rẩy vỏ lâu như vậy, còn không có ăn cái gì đâu. Mau lên đây ăn cái gì, chỗ này có thật nhiều ăn ngon đây này. Phong Thiên lão đứng ở trên mặt nước cũng sông kim kim hồ, ta không nói bụng, ta cảm thấy bụng của ta rất no, ta toàn thân trên giới đều là kình, ta có dùng không hết kình. Ta liền muốn tại cái này trên mặt sông chạy trước chơi. Nói xong, Phong Thiên lão vậy mà mang theo ba con lớn bọ ngựa trên mặt sông tăng tăng tăng chạy như bay. Bọn hắn chạy tốc độ quá nhanh trong nháy mắt cũng đã chạy thành ba cái chấm đen nhỏ đại long thuyền đang chậm rãi đi về phía trước đám người ngồi tại trên sân thượng, hoặc nằm, hoặc nằm, hoặc ngồi, thưởng thức hai bên bờ phong cảnh đến xuống giữa trưa. Trên trời trời u ám, rất nhanh liền hạ đi lên tiểu vũ. A Mục mang theo Kim Kim bọn người bỏ vào buồng nhỏ trên tàu, sau đó đứng tại mép thuyền hướng hai bên bờ quan sát. Trên bờ thật nhiều người đều mặc vào áo đông. Hiện tại mưa dầm liên miên, Lý Thi Nhiên mấy người cũng cảm nhận được rất lạnh. Tô Hiên Kỳ móc ra hắn giấy cùng bút bắt đầu hòa áo đông. Hắn là tùy cơ ứng biến, căn cứ mỗi người hình thể lớn nhỏ vì bọn họ hòa áo đông. Mép thuyền bày biện thật nhiều bàn trà, A Mục, Kim Kim cùng Lý Nhiên bọn người ngồi tại bên bàn trà. một bên uống trà, một bên thầm lặng nhìn qua bên bờ. Bên bờ rất nhiều cây tối, phía trên là cây đã phiêu linh. Mà tại liên miên mưa dầm trong, Sen lẫn màu trắng đông tuyết rơi vào trên mặt sông. Những cái kêu bông tuyết rơi xuống trong nước sông về sau rất nhanh liền biến mất. Tuyết lớn tại bay là tả hạ mà lại càng rơi xuống càng lớn, bên ngoài biến thành một cái thế giới màu trắng. Ngải Lâm Na thao túm nàng Đào Hoa Ức, mang theo vô ảnh bọn người ở tại thuyền rồng phía trước trên mặt sông trầm thấp phi hành. Hiện tại Đào Hoa Ức trải qua Ngải Lâm Na đám người cải tạo về sau, đã có mấy cánh cửa Ô Lan Ngọc Châu bọn người đẩy cửa ra, ngồi tại cạnh cửa, đón mưa tuyết hi hi ha ha nói giỡn. Mặc dù bên ngoài lạnh lẽo, nhưng là không ai sợ lạnh. Các nàng dùng tay, dùng mặt, nên đón những cái kia mưa tuyết tẩy lệ đã rất lâu không có cùng mưa tuyết thân mật như vậy tiếp xúc qua. Kia băng băng lạnh lạnh cảm giác, để các nàng cảm thấy vô cùng thư sướng. Một đoạn thời gian trước các nàng đáp lấy đào hoa ốc đi một chuyến thổ a mục vũ trụ căn cứ, đi lấy một chút mình dùng đồ vật. Cho nên cũng bỏ qua thật nhiều phong cảnh. Các nàng sau khi đi phát sinh sự tình, Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên mấy người cũng hướng các nàng dạng. Vô ảnh các nàng cảm thấy con sông này chẳng những dài, mà lại cố sự cũng nhiều, cái này quá thú vị. Rất nhanh, thuyền lại tiến vào một tòa thành thị trung tâm. Mặc dù đã đến ban đêm, Nhưng lại thành thị hai bên lại như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Bờ sông hai bên trên đường sáng lên đèn. Vô Ảnh đối ngại Lâm Na nói, ngại Lâm Na, chúng ta đến trên đường đi xem một chút ta. Ta nghĩ lại đi mua một chút son phấn bột nước." Giang Châu Châu bọn người nghe vậy, lập tức cũng la hét muốn đi trên đường mua một chút thứ mình thích. Chính ngại Lâm Na cũng nghĩ đi trên đường đi dạo, thế là thao Túng Đào Hoa ướp bay đến tạ ngạn bên trên, để đám người xuống dưới, nàng liền thu lại Đào Hoa ướp đây quả thực là một cái bất giả thành, trong thành cửa hàng đều mở rộng ra. Tiếng giao hàng bên thai không dứt. Cấp nàng đi trước nhìn đồ trang điểm cửa hàng. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mua một chút đồ trang điểm đến quán đồ nhậu đướng. các nàng đầu tiên là nhặt mình thích ăn thì ăn không ít, sau đó lại dư thừa mua một chút chuẩn bị mang về cho a một bọn hắn. Mặc dù là ban đêm, nhưng là trên đường cái vẫn là như nước chảy, mà lại thật là nhiều nhân chủ động đậy đến cùng các nàng chào hỏi. Nhìn thấy những người kia, vô ảnh các nàng rất kích động, bởi vì các nàng nhận ra những người kia thật nhiều đều là các nàng bóp ra tới. Chỉ bất quá có người đối với mình rất hài lòng, có người đối với mình cảm thấy rất không hài lòng. Các nàng quyết định lại trở lại vững buồn vừa lấy về sau, phải thật tốt boss, đem bọn hắn boss càng xinh đẹp, càng đẹp mắt. Có một con giống như vô ảnh đại lớn Nga, đúng đưa đi tới, đối vô ảnh nói, "Chủ nhân, người còn nhận được ta không?" Vô ảnh sững sờ, sau đó nhìn một chút con kia miệng rộng, mắt to, chân to trưởng, béo ị Nga nói, "Ngươi là Mập Mạp Nga, ta nhận ra, ngươi tốt." Mập Mạp Nga cười đối vô ảnh nói, "Chủ nhân, ngươi lúc đó đem ta bóp ra đến liền muốn để ta làm sùng vật của ngươi, hôm nay rốt cục đụng phải ngươi vậy ta liền theo ngươi đi đi." Tế Lưu kinh ngắt nói, "Vô ảnh tạ, ngươi làm sao đem nó bóp thành dạng này rồi? Nó ngập như vậy, đi đường không mệt mỏi sao?" Mập Mạp nói, "Ta không mệt." cũng bởi vì ta cái đầu lớn bình thường động vật cũng không dám khi dễ ta. Mập Mạp Nga vừa dong vừa đưa đi ở phía trước vô ảnh các nàng ở phía sau cùng. Nhìn xem Mập Mạp Nga uốn qua uốn lại dáng vẻ, vô ảnh các nàng cười đến run dậy cả người đi tới đi tới, đột nhiên, phía trước chuyển đến la hét tầm ý âm thanh. Xem ra là có người đánh nhau. Việt quân nữ nữ hô một tiếng, bọn tỉ muội, có trò hay để nhìn, nhanh nhìn xem. Trước 1445. Trước 1445. Chạy trước chạy trước ngải lâm nà trong lúc lơ đã quay đầu nhìn thoáng qua, cái này xem xét để nàng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Bởi vì ở phía sau hắn có chút đàn sói ở trên trời bay lùi chạy. Từ trên trời đến dưới đất, tất cả đều là sông các nàng chạy như bay đến sói hoang, những cái kia màu trắng sói hoang giống lông vũ, giống tuyết rơi, thoạt nhìn là tương đương duy mỹ, hùng vĩ. Ngải Lâm Na giẫm lên mình bọt khí sau đó va vào Ô Lan Ngọc Châu bọt khí bên trong, hai cái bọt khí hợp hai là một. Ngại Lâm Na đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, hiện tại chỗ này đã không phân rõ trên trời cùng dưới mặt đất." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Vậy cái này thì càng thú vị. Chúng ta nhìn một chút nơi này không gian có phải hay không chọn." Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu thả người bật lên, đỉnh lấy khí bay lên trên. Bọt khí giống một chi mũi tên hướng đỉnh đầu của các nàng bay đi. Mà tại đỉnh đầu của các nàng thì là Thảo Nguyên cùng trên Thảo Nguyên những cái kêu bay lùi màu trắng đàn sói hoang đứng tại bọt khí bên trong. Ổ Lan Ngọc Châu cùng Ngài Lâm Na cảm giác các nàng hoàn cảnh chung quanh đang lắc lư đang thay đổi. Hai người cảm giác đây hết thể mới kỳ viễn Các nàng cảm giác mình tựa như một mảnh lá cây trên không chung bay. Thiên hòa địa tại xoay quanh. Bọn hắn nguyên lai dưới chân địa, cùng dưới chân đàn sói hoang, còn có yếu, phong đến t Mà các nàng bọn khí thì rơi xuống trên đồng cổ đang phi nước đại một đám sói hoang hướng trên đỉnh đầu Ô Lan Ngọc Châu cùng ngài Lâm Na không có lựa chọn rơi xuống đất, mà là hai người thao túng bọn khí treo bay ở giữa thiên địa. Các nàng liền tung bay tại từng mảnh từng mảnh vân tải ở giữa. Hiện tại các nàng không cần điều khiển bọn khí, bọn khí liền đã dừng ở giữa thiên địa. Bọn hắn phía dưới là nên ngông vô bờ thảo nguyên cùng đàn sói hoang, mà đỉnh đầu của các nàng cũng là nên ngông vô bờ thảo nguyên cùng hoang, mà phong lão cùng hắn ba con lớn bọ ngựa thì đã thấy không rõ. Tến lên khí ngay tại hướng các nàng bay tới. Hộp Lâm Na dạo, cũng đem mình bọn khí va vào các nàng bọn khí bên trong. Hiện tại các nàng bọn khí tựa như một cái vòng tròn mặt trăng nổi đồng bệnh giữa không trung. Ba người ngồi đang giận ngâm bên trong, hướng bốn phía hiếu kỳ quan sát. Trên trời dưới đất, đàn sói hoang như cũ tại không ngừng hướng về phía trước phi nước đại. Tế Nữu đạo đối Ô Lan Ngọc Châu nói: "Sư phó, những cái kia đàn sói hoang rốt cuộc muốn đi nơi nào nha?" Ô Lan Ngọc Châu nói: "Ta cũng không biết." Ngại Lâm Na nói: "Ta xem bọn hắn cũng không nhất định nhất định phải đi nơi nào, bọn chúng giống như tại vòng quanh quần địa." Cái không gian này là một cái vòng tròn bọn chúng ngay tại trong cái không gian này vòng quanh quần địa. Tế nói: "Bọn chúng này không chạy, chẳng lẽ sẽ không chết sao?" Ngải Lâm Na nói: "Có mệnh hay không chết ta không biết, bọn chúng giống như mê muội, giống như bị cái gì lực lượng khống chế, tại không tự chủ được chạy." Tố Lan Ngọc Châu nói: "Không gian này chân kỳ diệu. Vũ trụ loại này không gian hẳn là có rất nhiều, nhưng là đàn sói xuất hiện số lần không ít, tại sao là đàn sói mà không phải lão hổ bẫy? Voi bẫy, bầy heo dừng đâu?" Ba người trầm mặc, các nàng cũng không biết đáp án. Một lát sau Tế Lựu nói: "Chúng ta cũng không phải trong này sinh vật, chúng ta không thể một mực đi theo bọn chúng trong này mù tản bộ a." "Ta, ta muốn trở về tìm A Mộc Sư phó bọn hắn." Tố Lan Ngọc Châu nói: "Chúng ta vẫn là phải đi tìm Phong Tiên Cái kia cũng không phải cái người bình thường, hắn đối vũ trụ hiểu rõ giống như so với chúng ta hiểu rõ càng nhiều, hắn khẳng định biết làm sao từ nơi này ra ngoài. Cũng là ba người cùng một chỗ nhảy dựng lên, đỉnh lấy bọt khí hướng lên thăng. Rất nhanh, đang giận ngâm xoay tròn mấy lần về sau, tại dưới chân của bọn hắn có thể thấy rõ ràng thảo nguyên cùng đàn sói hoang, còn có những con sói kia bảy rõ ràng khác biệt Phong Tiên lão, ba con lớn bọ ngựa. Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu bọn hắn giẫm lên bọt khí bay lên trời, Phong Tiên lão khẳng định cũng đỏ mắt. Hắn một bên cỡi bạch bọ ngựa chạy, một bên không hướng các nàng ngoắc Ô Lan đem cầu đem khí hướng phía dưới ép. Bọt khí tại lấy cực nhanh tốc độ hướng Phong Thiên lão cùng bà con lớn bỏ ngựa phong đi. Nhìn thấy bong bóng lớn từ trên trời giáng xuống, Phong Thiên lão cùng lớn bỏ ngựa trước mặt chạy sói hoang nhóm lập tức tránh ra. Bọn chúng giống như đối cái này từ trên trời giáng xuống đại quái vật tâm sinh é e ngại. Phịch một tiếng bọt khí rơi xuống đất, sau đó bình một tiếng đem Phong Thiên lão cùng bà con lớn bỏ ngựa đặt đi vào đứng tại bong bóng lớn bên trong Phong Thiên lão sướng đến phát rồ rồi, hắn trên nhảy dưới tránh, tựa như một con hoạt bắt con thỏ nhỏ. Tến dắt lấy Phong Thiên cánh tay nói, "Phong lão, đường điên rồi, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút." Phong Thiên lão không điên, Hắn nằm đang giận ngâm bên trong, đối tế lưu nói, "Tếnh Hữu, ngươi có phải hay không muốn trở về a?" Tếnh Hữu cao hứng nói, "Đúng vậy a. Đúng a. Ta chính là muốn trở về, ngươi có biết hay không trở về cửa ra vào a?" Phong Tiên lão nói, "Ta biết lối ra, chúng ta đi theo đàn sói chạy về phía trước, liền có thể tìm tới cửa ra." Hiện tại bọn hắn bọn khí liền bay ở đàn sói hướng trên đỉnh đầu. Sói sói hoang nhiều lắm, tựa như mãnh liệt thủy chiều xông về phía trước động. Hiện tại cái chảng diện này đã không thể dùng ầm ầm sóng dậy, kinh tâm động phách để hình dung. Bởi vì bây giờ chảng diện là quá Cái này tại Tếnh Hữu, Tố Lan Ngọc Châu thế giới của các nàng bên trong là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tếnh Hữu đối Phong Thiên lão nói, "Phong Thiên lão, những này sói hoang không mệt mỏi sao? Bọn chúng đang không ngừng chạy, bọn chúng không nói bụng sao? Bọn chúng lăn cái gì? Bọn chúng muốn gì? Lãnh đạo bọn chúng là ai?" Phong Thiên lão tiếu đạo, "Tếnh Hữu, ngươi hỏi vấn đề nhiều lắm, ta là Phong Thiên lão, chúng ta đều là cái phong tử, ta cái gì cũng không hiểu, nhưng là gặp được chuyện thời điểm ta liền biết làm thế nào." Bọn khí theo đàn sói hoang tại bay về phía trước, bởi vì bọn khí hiện tại có Tếnh thao túng. Cho nên Ngải Lâm Na đám người đã không cần lại giẫm xem bọn khí chạy về phía trước. Hiện tại Tếnh Hữu chỉ muốn nhanh trở lại Đại Long thuyền. Nàng nhanh chịu đủ bởi vì nơi này bên cạnh ngoại trừ Thảo Nguyên cùng màu trắng đàn sói bên ngoài, cơ hội cái gì cũng không có, loại này đơn nhất phong cảnh cơ hồ muốn để nàng nhìn đi rồi. Hiện tại bọn hắn cũng chưa không rõ ràng đông nam tây bắc liền theo đàn sói liền hướng về một cái phương hướng chạy vội. Cũng không biết qua bao lâu, trước mặt đàn sói đột nhiên tại một nhóm một nhóm biến mất ố Lan Ngọc Châu, Ngải Lâm Na lập tức hận lên. đối Phong Thiên Lào nói, "Phong lão, ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Ngươi bây giờ nói một chút, đây là thế nào?" Vì cái gì trước mặt đàn sói đều biến mất. Phong Thiên láo đứng dậy hướng mặt trước nhìn nói, ta cũng không biết vì cái gì bọn chúng đều biến mất, nhưng là ta chỉ biết là đi theo bọn chúng chạy khẳng định không sai. Tếnh Hữu đối Ô Lan Ngọc Châu nói, sư phó, chúng ta bây giờ sợ hoàn cảnh ngươi nói A Mộc sư phó bọn hắn có biết hay không? Vì cái gì bọn hắn đến bây giờ còn không tìm đến chúng ta. Ô Lan Ngọc Châu cảm giác hiện tại Tế Hữu cảm xúc không ổn định, vì vậy nói, tế Hữu, ngươi chớ khẩn trương, ta cảm thấy chúng ta tất cả tình huống, A Mộc sư phó bọn hắn khẳng định biết, bọn hắn cũng đang nghĩ biện pháp tiến đến, nhưng là nơi này thảo nguyên như thế lớn, Vạn nhất bọn hắn tiến đến cũng không tốt tìm chúng ta, đúng không?" Tế Nữu nhìn một chút mên mông vô ngẩn thảo nguyên nói, "Đúng vậy à, chỗ này như thế lớn, chúng ta tìm bọn hắn cũng rất khó khăn à. Phong Tiên lão lại lanh lợi mà nói, "Các người cứ việc yên tâm, chỉ cần có ta Phong Tiên lão tại không có chuyện không giải quyết được. Nhưng là ở chỗ này, điên tốt bao nhiêu chơi à, các người cũng học ta trở nên điên, trở nên vô ưu vô lực, trở nên khoái hoạt vô hạn. Người sống liền phải khoái hoạt, không sung sướng, sống nửa chết nửa sống, kia nhiều phiền nha." Tế Nữu nói, "Ta không muốn ở chỗ này khoái hoạt, ta cũng không muốn ở chỗ này điên." Ta nghĩ trở lại đại lòng trên truyền điên, ta cảm thấy ở nơi đó so ở chỗ này khoái hợp nhiều. Phong Tiên lão đột nhiên ngồi xuống nói, "Tốt ta, chúng ta lập tức sẽ phải về nhà các ngươi cũng mau ngồi đàng hoàng." Phong Tiên lão tiếng nói vừa dứt, Bạch Khí liền theo đàn sói hoang nhóm đột nhiên tiến vào một cái hố to bên trong. Cái kia hố vô cùng lớn, tựa như một cái hố trời. Kia là một cái không đáy hố trời. Bên trong đen nhánh vô cùng rờ người. Tến Hữu ôm chặt lấy Ố Lan Ngọc Châu cánh tay trái. Hiện tại thành quần kết đội sói hoang nhóm tại hố trời hố trên vách hiện lên hình hướng về trước phi nước đại. Mặc dù hố rất sâu, nhưng là sói hoang nhóm nhưng không có một mực rơi xuống, bọn chúng liền giống bị bám vào hố trên vách. Tén Hữu điều chỉnh tốt bọn khí trạng thái, dạng này bọn khí tại trong hố rơi xuống dưới thời điểm liền sẽ không, không ngừng la loạn. Tại bầu trời đen nhánh bên trong thỉnh thoảng có ánh lửa xuất hiện. Tén Hữu đối Phong Thiên lão nói: "Phong Thiên lão, chúng ta bây giờ rất xuống trong hố trời. Muốn về đến truyền rồng đoán chừng là không có trông cậy vào ta nhìn chúng ta có phải hay không muốn một lần nữa trở về à, chúng ta không muốn hướng xuống rơi." Phong Thiên lao nói: "Đừng có gấp, cảm giác của ta không sai." Đi theo bọn chúng hướng chỗ sâu đi, nhất định có thể tìm tới đi ra lối ra, bởi vì nơi này không gian chính là một cái tuần hoàn, mà những này tuần hoàn chính là từ những này đàn sói dẫn đạo. Tố Lan Ngọc Châu nói, ý của người là chúng ta mệnh đủ lớn, cho nên không có bị đàn sói hủy diệt đi, cho nên chúng ta mới có thể đi theo bọn chúng tìm tới chúng ta tới tiến đến địa phương. Phong Tiên Lao nói, ta cũng không biết, ta chỉ là mang theo các người đi theo cảm giác đi, cảm giác của ta hẳn không có sai, nếu không ta cũng không sống tới hiện tại, cũng chuyện cười không đến hiện tại. Trong hố đen kịt một màu, mấy người bọn hắn cùng một chỗ lẫn nhau liên tiếp, cùng một chỗ nói chuyện đột nhiên Phong Thiên lão nói, ngươi cái này xói đói. chính là đem đầu ngã vào trên mặt của ta, dùng đầu lưỡi liếm mặt của ta ta cũng không sợ, bởi vì ta có bạch bọ ngựa, bạch bọ ngựa có thể dùng nó bò ngựa đao chặt đứt cổ của ngươi. Sau đó, tế Ứu liền nghe đến cạch cạch tiếng vang, tựa như có một thanh đao chặt tới trên thứ gì mặt đồng dạng. Phong Thiên lão thân ảnh mơ hồ tại cùng một con sói đồng dạng thân động vật hành tại đấu vật, đang đánh nhau Ô Lan Ngọc Châu nắm tay đặt ở kiếm bánh bên trên, nàng không có đem kiếm ra, bởi vì nàng sợ hại bảo kiếm ngộ thương phong, phong Thiên lão. tựa như là tại ôm một cái động vật đang giận ngâm bên trong la lộn. Mà kia ba con bọ ngựa giống như cũng gia nhập chiến đấu. Sau đó so nhóm liền nghe đến không ngừng có cái gì từ bọt khí bị ném ra, phát ra phốc phốc thanh âm ô lan ngọc châu cùng ngại lâm na vô cùng nóng lòng. Nếu có thể thấy rõ ràng đối thủ, liền có thể cùng những cái kia tà ác đối thủ vật lộn, nhưng là, hiện tại không nhìn rõ thứ gì, chính là các nàng muốn giúp Phong Thiên lão thực cũng không biết giúp thế nào. Bọt khí bên trong một mực có thanh âm đánh nhau. Bầu không khí làm cho người ngạt thở. Mặc dù hắn Phong Thiên lão cùng thần bí động vật đánh nhau không có lan đến gần ngải lâm na ba người, nhưng là cũng đem các nàng làm cho nhất kinh nhất sợ toàn thân thẳng lên nổi da gà. Tếnh Vũ cảm thấy tiếp tục như vậy nữa nàng đều muốn điên rồi. Tế Vũ đối Ô Lan Ngọc Châu đạo đạo: "Sư phó, Phong Thiên lão bản sự lớn như vậy, nhưng là bọn hắn đánh tới hiện tại Phong Thiên lão còn không có đem bọn nó giải quyết, cái này nói rõ cái này thần bí kẻ tập kích không đơn giản, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp ra tay giúp đỡ à." Ô Lan Ngọc Châu thở dài nói: "Chúng ta cũng nghĩ hỗ trợ, nhưng là giúp thế nào? Hiện tại nơi này đen như vậy, Phong Thiên lão lại nhảy tới nhảy lui vạn nhất chúng ta xuất kiếm làm bị thương Phong Thiên lão làm sao bây giờ?" Ngải Lâm Na nói: "Mọi người đừng có gấp, ta có biện pháp, ta có một chi ma pháp lòng đến." Ta chỉ cần dùng tay khẽ rung, ngọn đến mình liền sẽ mình nóng lửa. Ngại Lâm Na nói được thì làm được, một lát sau bọt khí bên trong đột nhiên có sáng rồi. Tế Nữu ngạc nhiên nhìn thấy, tại ngại Lâm Na trong tay trái quả nhiên rơ một con màu trắng ngọn đến. U Lan Ngọc Châu rút ra bảo kiếm đang chuẩn bị đi giúp Phong Thiên lão, nhưng là một màn trước mắt lại làm cho các nàng rỡ khóc rỡ cười. Nguyên Lai like bọt khí bên trong cùng không có tiến đến quái vật gì, chỉ có Phong Thiên lão tại ôm bạch bọ ngựa tại lăn qua lăn lại. Lai like là cái này, Phong lão cùng bạch bọ ngựa tự biên tự diễn một trận náo kịch. Tế sinh khí đi qua đá một cước Phong Thiên nói, "Phong gia gia, ngươi đang làm cái gì đông đông?" Chúng ta cũng còn coi là thật tiến đến quái vật gì tại công kích ngươi đây, đem chúng ta đều nhanh ngủ chết. Nguyên lai like là ngươi cùng Bạch Bỏ Ngựa đang làm quái hù dọa chúng ta, ngươi cũng quá điên rồi. Phong Tiên lão ha ha cười nói, kỳ thật ta là sợ các ngươi tại cái này hắc cá ám bên trong thời gian dài sẽ tinh thần sụp đổ, cho nên liền chế tạo một điểm lạc từ đến, cho các ngươi điều giải một chút. Tế Nữu Đạc Nông ngồi đang giận ngâm bên trong nói, Phong gia gia, ta xem như phục ngươi cùng với ngươi ta cảm giác sớm muộn ta đều muốn điên rồi. Phong nói, tập một người không muốn sống mệt mỏi như vậy, đáng như vậy. Kỳ thật ngươi hứng cũng là một ngày, không cao hứng cũng là một ngày. Vậy tại sao không tuyển chọn thiên tiên cao hứng đâu? Cao hứng tốt bao nhiêu à, người một cao hứng ăn ngon, ăn hưởng, tinh thần phân chấn, không được bệnh trầm cảm. Tế Nữu nói, ta nếu là đi theo ngươi, ta sẽ không đến bệnh trầm cảm, nhưng là ta sẽ đến bệnh điên, ta sẽ đến mất. Tế Nữu vừa nói xong, đột nhiên kêu to lên. Nàng cái này bất thình lình tới một cú họng, đem Ô Lan Ngọc Châu cùng ngải Lâm Na giật lại mình. Các nàng quay đầu nhìn lại, mẹ của ta nha. cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. lai like tại các nàng bọn khí bên trên nằm mấy thá lang. Những con sói kia con mắt phát ra dung tà ác ánh sáng. Tại cái này không gian bên trong, To gan người nhìn cũng sẽ trên thân nổi ra gà. Tại ánh đến chiếu rọi, Phong Tiên lão đột nhiên như thiểm điện tiến lên, sau đó cách Bọt Khí Bích bắt lại một con sói miệng. Con kia sói liều mạng đem móng đuốt đang giận ngâm trên vết cào. Bọt Khí Bích phát ra tứ tứ lạp lạp thanh âm, tựa như dùng đao tại cạo xương đầu. Mộc Lan Ngọc Châu, Ngải Lệ Na và e Eliena cùng tiến hữu ba người, nghe nghe liền chậm rãi không chịu đổi. bởi vì loại kia thanh âm thật khó nghe. Đối với các nàng tâm lý tạo thành cực lớn kích thích cùng kích. Tén lấy lỗ tai, Phong nói, "Phong gia gia, mau buông dàn tử muốn đem Bọt Khí ha ha Không, cái này sói chơi thật vui, ta muốn đem đầu của nó nắm chặt tiền đến. Nói xong, Phong Thiên lão vừa dùng lực, phụ một tiếng, con kia đầu sói thật cho tung tiến đến. Chưa 1446. Chưa 1446. Sói hoang đầu luồn vào bọn khí bên trong, nó phi thường nổi nóng, há mồm đi cắn Phong Thiên lão. Phong Thiên lão đem bàn tay tiến sói miệng ba ly nói, tới tới tới, tới cắn ta, cắn ta. Kết quả sói hoang chẳng nhưng không có đoạn Phong Thiên lão cánh tay, ngược lại bị Phong Thiên lão cho nhổ xong mấy quả răng. Đúng lúc này, Tế phát hiện sói hoang nóng đã đem khí cạnh ngoài cho cầm ra tới vết rách. Tén lưu đội vàng đối Phong Tiên lão nói, "Phong ra ra. Đừng điên rồi, nhanh đưa nó làm đi ra, bọn khí đã có vết rách, bọn khí một nước." Tố Lan Ngọc Châu cùng ngại Lâm Na hai người tranh thủ thời gian tới đi đẩy cái kia lồ sói, các nàng muốn đem đầu sói đẩy đi ra. Các nàng đẩy, Phong Tiên lão lại dùng sức đem đầu sói đi đến bên cạnh túm, một bên túm một bên cùng tiểu nói, "Ta muốn đem nó kéo vào tới chơi, cái này sói chơi thật vui mà nó cắn bất tự ta, cũng cắn không thương tổn ta, ta muốn li nó chơi." Tế hữu đi lên túm Phong Tiên lão râu lão tranh thủ thời gian bung lòng tay ra, sau đó sinh khí đối Tế lưu nói, "Tén Ngươi làm sao không như thế không biết lễ phép? Ngươi tốn dâu mép của ta làm gì? Đau chết mất. Nhìn xem tư tư lẩm lẩm rung động bọn khí, Tế Nữu nói, "Phong ra ra, chúng ta xui xẻo, bọn khí một nước. Ô Lan Ngọc Châu nói, "Tế Nữu, ngươi lần a, nhanh lại thổi cái bọn khí ra." Tế Nữu vừa hé miệng, bọn khí xoạt một tiếng liền rách ra. Tế nữ cùng Ô Lan Ngọc Châu bọn người cũng cảm giác mình bị một trận gió thổi lên, sau đó feel afiel. Tế Nữu lớn tiếng hô hảo, "Sư phó, sư phó." Nhưng lại Ô Lan Ngọc Châu không có trả lời. Tế Nữu gấp đến độ muốn chết. Nàng đưa tay cũng sờ không tới sư phó cũng cảm giác được mình tại rơi xuống dưới, mà lại rơi xuống dưới tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay tại Tén Nữu há miệng chuẩn bị lại phun ra một cái bọt khí thời điểm, trước mắt của nàng sáng lên, sau đó cũng cảm giác được mình bịt một tiếng, đập vào trên người một người. Tén Nữu vội vàng từ trên người của người kia xuống tới, lúc này mới nhìn thấy, tựa như xếp chồng người, dưới thân thể nàng mặt đè ép sư phó, mà sư phó dưới thân thể mặt đè ép Ngải Lâm Na, mà Ngải Lâm Na dưới thân thể mặt thì đè ép Phong Thiên lão. Mặc dù bị đặt ở phía dưới cùng nhất, nhưng là Phong Thiên lão lại đặt chân, giơ lên tay, đang không ngừng hạnh phúc hô hào, "Để chết ta, để chết ta!" Ngải Lâm Na cùng Ô Lan Ngọc Châu vội vàng xoay người sau đó đem Phong Thiên lão kéo lên Ô Lan Ngọc Châu từ trên xuống dưới đem Phong Thiên lão nhìn nói, "Phong Thiên lão, ngươi không có chuyện gì chứ?" Phong Thiên lão vỗ bộ ngực của mình nói, "Ta là Phong Thiên lão, các ngươi nhiều người hơn nữa cũng ép bất tử ta, chính là một ngọn núi ép trên người ta ta cũng không sợ. Ha ha ha, ta chính là nghĩ hủ dọa một chút các ngươi." Tế Nữu Khế vươn tay đối Phong Thiên lão nói, "Phong gia gia, về sau ngươi lại hù dọa ta, ta liền nổ dâu mép của ngươi." Phong lão vội vàng lui về sau nói, "Tế Nữu, ngươi cũng không nên nổ râu mép của ta đâu chết." Đương nhiên, tại bọn hắn tới bên thai tới Lý Tạ thanh âm, Ngải Lâm Na, các người vẫn khỏe chứ? Tố Lan Ngọc Châu bọn hắn vừa quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy trời đã sáng mà bọn hắn liền đứng tại bờ sông bị a mục bọn hắn vây quanh. Kia 10 thất lông trắng sói cũng đã không thấy. Sống sót sau tai nạn, Ngại Lâm Na chạy tới cùng Lý Tạ Khang thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Phong Tiên lão đi qua, đối hai người nói, xấu hổ xấu hổ, trước mặt nhiều người như vậy ôm tới ôm lui, thành hà thể thống." Nói xong, Phong Tiên lão lại hi hi ha ha nói, "Bất quá chỉ cần hai người các ngươi thích, các ngươi muốn ôm bao lâu liền ôm bao lâu, ta liền thích nhìn ôm ở cùng một chỗ." Kim Kim đi tới đối Phong Tiên nói, "Phong lão Ngươi nói qua yêu đường sao?" Phong Tiên lão nói, "Ta không có nói qua yêu đường, ta thích một người. Một người tốt bao nhiêu à, tự do tự tại, cũng không cần vì một người khác lo lắng, cũng không cần cùng một người khác sinh khí." Kim Kim đạo, "Ngươi biết không? Nói yêu thương người ôm ở cùng một chỗ, đó là bởi vì bọn hắn lẫn nhau thích đối phương, là tình cảm biểu đạt một loại phương thức." Phong Tiên lảo lắc đầu nói, "Không, ngươi không biết. Nam nhân cùng nữ nhân ôm ở cùng một chỗ là vì sinh con, bọn hắn ôm ở cùng một chỗ liền sẽ sinh con." Ngại Lâm Na mặt còn không có hồng, nhưng Lý Tạ Khang mặt nhịn không được rồi, hắn đối Ngải Lâm Na nói, "Ngải Lâm Na bung ra ta Ngươi nhìn tất cả mọi người đều đang nhìn đâu?" Ngại Lâm Na nói, "Sợ cái gì?" Bọn hắn nguyện ý nhìn liền nguyện ý nhìn tôi, chúng ta cao hứng ôm liền ôm." Phong Tiên lão chỉ vào hai người nói, "Tại cái này sinh con không tốt, hai người các ngươi sinh con liền mau đến trên thuyền rồng đi sinh, chỗ này có đại dã lang không an toàn." Lần này Ngại Lâm Na là không kèm được nàng ha ha ha cười, kéo Lý tả Khang liền chạy. Phong Tiên lão xoay người đối A Mục nói, "A Mục, những cái kia sói hoang đâu? Ta muốn ly những cái kia sói hoang chơi, các ngươi đem những cái kia sói hoang dấu đi đâu rồi?" A Mục xem Phong tay nói, "Phong lão, Đường điên điên khủng khủng chạy loạn khắp nơi, ngươi không phải muốn tìm đại dã lang sao? Đi, ta đến trên thuyền rồng đi nói cho ngươi những cái kia đại lao đại giã lang đều đi đâu. Phong Thiên lao nhún nhảy một cái mà nói, A Mục không gặp người, ta tin tưởng ngươi. Đến trên thuyền rồng, Ô Lan Ngọc Châu bọn người liền đem trải qua sự tình hướng A Mục bọn hắn nói một lần, đám người nghị luận một hồi liền tản. Có chút không sợ lạnh liền đến trên sân thượng chơi tuyết đi. Mà A Mục, Kim Kim, Lý Thi Nhiên bọn hắn y nguyên ngồi tại trước thuyền bên cạnh bàn bên cạnh, một bên uống trà, một bên thức ngoài cửa sổ bay lả tạt lớn. Tuyết rơi trời còn không phải lạnh như vậy, A1 ngồi tại mặc dây cùng vừa nhìn tuyết lớn đều nhìn vào mê. Mặc dù rơi tuyết lớn, nhưng là bờ biển hai bên Y Nguyên có không ít người đi đường xe ngựa lui tới. Nhìn xem bờ sông hai bên phong cảnh, A1 cảm thấy mình hiện tại đặc biệt dễ dàng thương cảm, đặc biệt đặc biệt nghĩ trên địa cầu già viên của mình. Thuyền rồng đi cũng không nhanh, khả năng chính là vì chiếu cô A1 bọn hắn đám người cảm xúc đi, chủ thuyền cũng nghĩ để A1 bọn hắn nhìn cái tận hứng, liền thao túng thuyền rồng tại trong sông chậm rãi đi về phía trước. Tuyết lớn cơ hồ hạ một ngày, nhưng may mắn hay, trong sông cũng không có kết băng, nhưng cái băng, những cái kia bông tuyết rơi xuống trong sông rất nhanh liền hòa tan đến trời tối thời điểm. A1 bị Kim Kim lôi kéo đến trên sân thượng đến trên sân thượng xem xét, A1 bị sợ ngây người. Bởi vì trên sân thượng bị người dựng lên tới rất lớn một mảnh lều, lý thì nhiên bọn người đang ngồi ở lều phía dưới trên mặt bàn nói chuyện phiếm. Lều chung quanh bị tnés hữu ra bọn khí bọc thành cái kia trong suốt phòng ở hiện tại bọn hắn ngồi tại trên sân thượng nói chuyện phiếm liền đã không sợ bị gió lạnh rồi. bên trong điểm thật là nhiều lồng. Trên mặt bàn bày biện thức ăn nước uống, kết quả đám người một bên ăn một bên uống, một bên nói chuyện phiếm, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Thuyền lớn đang từ từ tiến lên. Bỗng nhiên hai bên bờ đèn đuốc nhiều hơn, mà lại hai bên bờ nhà cao tầng cũng nhiều, mà tại đường sông trên không đột nhiên xuất hiện thật là nhiều cá mập. Những cái kia cá mập tựa như mỹ lệ á cá mập lớn đồng dạng trên không chu du, có còn bơi đến thuyền rồng trước mặt. Lý Thi nhiên đối Vô Ảnh đạo đạo, "Vô Ảnh, những này cá mập lớn là các ngươi bóp ra tới sao?" Vô Ảnh gật đầu nói, "Đúng vậy, nhưng là những này cá mập lớn không cắn chúng ta." Vô Ảnh nói không sai. Bởi vì phong thiên lao đã chạy ra ngoài nhảy tới một cái cá mập lớn trên lưng cá mập lớn vậy mà không tức giận mang theo hắn trên không trung bay tới bay lui đến nửa đêm rất nhiều người lại còn không có ý đi ngủ hai bên bờ kiến trúc rất nhiều mà lại thật là nhiều phong ốc đều đèn sáng chuyển tới mọi người tiếng nói chuyện tiểu hài nhi tiếng khóc giống lý thiên nhiên a một bọn hắn đều đặc biệt lưu luyến những này trên địa cầu nhân gian cói lửa cho nên bọn hắn rất ít nói chuyện đều đang nhìn đều đang nghe đều tại dùng tầm cảm thụ kia đã lâu chẳng cảnhuyền giống đi rất chậm so đi đường không nhanh được bao nhiêu lý thi nhiên đối A một nói sư phó Chúng ta đến trên bờ đi xem một chút ta. A Mục tối nay không ngủ, hắn cảm giác hôm nay không có khả năng giống thường ngày sớm đi ngủ thế là gật đầu nói, "Tốt à, chúng ta cùng một chỗ đến bờ đi xem một chút, hưởng thụ một chút chúng ta trên địa cầu đã từng quen thuộc những người kia ở giữa khói lửa." Nghe nói A Mục, Lý Thi nhiên bọn hắn muốn đi trên bờ, Vô Ảnh các nàng cũng không chịu nổi tính tình, nhau nhau yêu cầu cũng muốn đi cùng. A Mục nói, "Tốt à, chúng ta cùng đi, khó được các ngươi chế tạo nhiều như vậy quê quan cảnh đẹp, chúng ta đương nhiên muốn đi hào hào hưởng thụ một chút. Nơi này là chúng ta cố hương thứ hai, chúng ta bây giờ liền đi cố hương thứ hai dạo chơi, hảo hảo giải một chút nỗi nhớ quê." Đám người nhảy lên tạ ngạn, đi theo A một thuận bên cạnh thạch bản lộ hướng đi về trước. Tuyết lớn còn tại bay là tả phía dưới. Trên đường cơ hồ liền không có cái gì người đi đường. Thật nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Nhưng là đại gia hỏa cảm xúc không giảm chút nào, bọn hắn trên đường nhảy ai nhảy ai chính là không dám lớn tiếng hô nào, bởi vì bọn hắn sợ đã quấy rời hai bên bờ cư dân. Vô Ảnh cùng Âu Lan Ngọc Châu bọn người xem xét cẩn thận hai bên đường những kiến trúc kia. Ven đường thật nhiều kiến trúc đều mang theo đình viện, trong đình viện trồng thật nhiều hoa cỏ cây cối, có còn có cái đình nhỏ, có người ta còn có cầu nhỏ nước chảy. Vũ Ảnh bọn hắn đem những người kia cư kiến trúc thiết kế phi thường hoàn mỹ. A Mộc Nhất vừa thưởng thức những cái kia tinh xảo tuyệt mỹ kiến trúc, vừa hướng Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh ta, các ngươi quả thực là thiết kế giới thiên tài, suy nghĩ của các ngươi cùng sức tưởng tượng quá phong phú, mới có như thế xa hoa, tinh mỹ người cư kiến trúc. Ta là thật tâm đội phục các ngươi." Vô Ảnh nói, "Kỳ thật cái này không riêng gì bởi vì chúng ta khéo tay, chủ yếu nhất là những cái kia vũng bùn bên trong bùn rất thần kỳ, chúng ta bóp cái gì nó liền ra cái gì. Nếu quả thật nếu là giống trên địa cầu như thế tạo những kiến trúc này, chỉ sợ ta ngay cả một cái cũng không giải quyết được." Tuyết còn tại bay lả tả hạ nhưng là không ai cảm giác rét lạnh, mà lại liền ngay cả thích nhất nháo Đàng Phong Thiên lão cũng yên tĩnh trở lại. Vô ảnh bọn hắn bóp cá mập lớn liền tại bọn hắn trước mặt bay tới bay lui, nhưng là không có người sợ hãi, ngược lại cảm thấy đặc biệt thân thiết, đặc biệt ngưỡng ảo. Kim Kim đối A Mộ nói, "A Mộ sư phó, người nói nhân loại về sau có thể hay không biến thành phế vật ta A Mộ không hiểu đối Kim Kim đạo, "Kim Kim, người nói lời này là có ý gì?" Kim Kim nhìn xem hai bên bờ liên miên bất tuyệt kiến trúc hùng vĩ nói, "A Mộ sư phó, người nhìn, hiện tại chúng ta nhìn thấy hết thảy thật a." A Mộ vui sướng mà nói, "Đúng vậy a." "Đúng a." Đây hết thể đều nhìn quá hoàn mỹ, quá đẹp. Kim Kim đạo, nếu như chúng ta đem những này bùn mang về tới địa cầu về sau bóc cái gì có cái gì, sao còn muốn chúng ta người tới làm gì? Hermen sững sở, sau đó suy nghĩ một chút nào chúng ta nhìn thấy tất cả đây hết thảy đúng là vô ảnh tả bọn hắn bóp ra tới, nhưng là không có bọn hắn bóp ra tới này vãi thứ, những cái kia bùn thủy chung vẫn là bùn nha, vô luận nói như thế nào, chúng ta đều là một cái tạo vật chủ, thế giới sáng tạo vẫn là cần chúng ta. Kim Kim đạo, ta lo lắng không riêng gì những này, ta lo lắng còn có cô thiếu ra cái kia tiểu vũ trụ, còn có cô thiếu gia sức sáng tạo. Nếu như Cố Thiếu ra có thể sáng tạo ra đến so với chúng ta nhân loại còn trí tuệ cũng cao cấp nhân loại vậy chúng ta chẳng phải phế đi sao?" A mộc trầm mặc. Lý Thi nhiên nói, "Khả năng về sau Cố Thiếu ra hoặc là chúng ta sẽ sáng tạo ra đến tân tiến hơn cùng loại nhân loại sinh vật, nhưng là ta cảm thấy sáng tạo hoàn mỹ đến đâu, những vật kia cũng không có khả năng thay thế chúng ta nhân loại." Kim Kim đạo, "Tại sao vậy?" Lý Thi nhiên nói, "Trong lúc này khác nhau ngay tại ở lao thiên ra sáng tạo ra chúng ta, mà chúng ta sáng tạo ra bọn hắn, cho nên chúng ta vĩnh viễn là trí tuệ nhất sinh vật, mà chúng ta sáng tạo sinh vật vĩnh viễn không có khả năng vượt qua ta nhóm." Kim Kim đạo, Khả năng ngươi nói cũng có đạo lý đi, bất quá ta chỉ lo lắng chúng ta thuần nhân loại sớm muộn sẽ bị đào thải. Lý Tạ Khang Đạo, nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao ta cảm thấy chúng ta tại trong vũ trụ sông sáo lâu như vậy, liền không có phát hiện qua so với chúng ta càng thông minh sinh vật, mặc dù chúng ta khả năng tại ở một phương diện khác không bằng một ít lực lượng thần bí hoặc là tổ chức, nhưng là có một chút có thể khẳng định, nhân loại chúng ta là một cái đặc biệt trí tuệ sinh vật, du hành vũ trụ bên trong không có khả năng có cái khác sinh vật sẽ vượt qua ta nhóm. Vũ Ảnh ở bên cạnh nói, các ngươi thảo luận quá cao tầm khó lường, ta ngậm lại liền liền sẽ đứng dậy nổi ra gà. Ta muốn làm người bình thường sống xong cả một đời là được rồi, sống đến 70 tuổi, 80 tuổi lúc, ta đều cảm thấy đáng giá, sống quá đã lâu đến ngốc thời điểm, ngẫm lại đều đáng sợ, ta không muốn sống lâu như vậy. Lý Thi Nhiên nhìn xem vô Ảnh nói, vô Ảnh à, khả năng ngươi nghĩ quá đơn giản, hiện tại ngươi cùng ta, còn có A một sư phó cố thiếu ra chúng ta cùng một chỗ, ngươi muốn sống đến thời gian ngắn đã không thể nào. Cả đời này ngươi liền chịu đựng đi, ngươi có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều chuyện, mà lại ngươi có thể nhìn thấy mình mãi mãi cũng kinh khủng sống ở tuổi trẻ bên trong." Vũ Ảnh bi thương mà nói, "Ta sống lâu như vậy, thực cha mẹ của ta huynh để đâu? Bọn hắn làm sao bây giờ?" Hiện tại ta cũng không biết địa cầu là hình dáng ra sao, nếu như ta phụ mẫu huynh đệ đều không coi ở đây, ta sẽ phi thường phi thường khổ sở. Lý Thi Nhiên sở lấy vô ảnh bạ vái nói, cái này đích sắc là một cái tiếng lối, người có thể đi theo chúng ta sống cực kỳ lâu, thứ bọn hắn liền nói không nhất định, hiện tại địa cầu có còn hay không là chúng ta lúc rời đi dáng vẻ đều đã khó có thể tưởng tượng. Hiện tại trên trời còn tại bay là tà tung bay mảng lớn mảng lớn đông tuyết. Ngồi tại trên bờ thạch bản lộ bên trên, thỉnh thoảng liền có người ngã sắp xuống. Bất quá ngã sấp xuống mọi người cũng không dám lớn tiếng cười, liền sợ đã qué những cái kia ngủ cư dân. Bọn hắn quá mê luyến cái này như ra hoàn cảnh. Bờ sông Thạch Bản Lộ quanh co qua hướng về phía trước kéo dài, tựa như một đầu tại trong đống tuyết bò đại sà. A một bọn hắn tại trên bờ đi, mà thuyền rồng liền tại bọn hắn bên cạnh trong sông chậm rãi đi về phía trước. A Mộc mang theo Lý Thi Nhiên bọn người đi rất xa, đi thật lâu, đi đến cuối cùng, tất cả mọi người trầm mặc. Mà Yêu nhất nháo đàng phong thiên lao sớm nằm tại một đầu cá mập lớn trên lưng ngủ thiếp đi mặc cho cá mập lớn đông du tây đi dạo dẫn hắn bay khắp nơi. Chương 1447. Chương 1447. A mang theo đám người một mực tại Tham Lam nhìn xem những cái kia dân cư, cửa hàng vân vân. Bọn hắn tiếng nói rất nhỏ, mà dưới chân bọn hắn dấm lên tuyết kéo kẹt kéo kẹt thanh âm lại bên tai không dứt. A Mộc rất hưởng thụ loại này giẫm tuyết thanh âm. Hắn nhớ tới tới, trước kia hắn trên địa cầu những cái này mùa đông bên trong, hắn luôn luôn thích mình một thân một mình tại trong đêm, tại ban ngày, tại trên mặt tuyết chạy tới chạy lui. Trung quanh một mảnh tĩnh lặng, chỉ có giẫm tuyết thanh âm đặc biệt rõ ràng, hắn đặc biệt hưởng thụ loại thanh âm này. Hiện tại có nhiều người như vậy giẫm tuyết, kia kéo kẹt kéo kẹt A Mộc nghe rất đặc biệt dễ chịu. Dù sao ban đêm không có bao nhiêu người, mà lại cảnh sát tương đối lớn nhất, đi tới đi tới vô ảnh bọn người cũng cảm giác được mệt mỏi, thế là cùng A lên tiếng chào liền trở lại trên thuyền rồng đi. Nhìn thấy ác mộ sức mạnh không giảm, Lý Thi Nhiên bọn người liền tiếp tục đi theo. Bởi vì trải qua gió lạnh tuổi, bọn hắn cũng mất buồn ngủ. Hiện tại vô ảnh bọn hắn sáng tạo ý cảnh, cũng thật sâu xúc động bọn hắn cái kia địa cầu trái tim. Mặc dù đây là tại Yên Tĩnh trong đêm, nhưng là những cái kia tuyết, những kiến trúc kia, những cái kia cảnh đường phố, những cái kia phong cảnh, không khác đều chất đầy lý Thi Nhiên tâm hải của bọn họ, kia là tràn đầy cảm giác nhớ nhà tại một nhà tiểu viện trên đầu tường đột nhiên xuất hiện một cái thịt hồ hồ tiểu nhân. Tiên tiểu nhân kia có giống hài nhi đồng dạng tay chân, tròn trịa đầu, miệng nhỏ, cái lỗ tai lớn, tròn trịa cái mũi Hai mắt thật to, trên thân chỉ có làng da, không có bộ phận sinh dục cũng không có rốn. Tay chân của hắn đều là dài nhỏ, cánh tay chân cũng là dài nhỏ. Cái đầu có khỉ nhỏ lớn như vậy. Trong thân thể của hắn có chút lộ ra sáng ngời. Hắn tại chăm chú nhìn A Mộc. A Mộc đi đến kỳ quái tiểu nhân trước mặt, sau đó ngừng lại. Lý thi nhiên bọn người phi thường tò mò, lập tức vây lại. Cái kia tiểu quái người nhìn chằm chằm A Mộc muốn nói lại thôi. A Mộc đối tiểu quái có người nói, ngươi có lời muốn nói với ta sao? Nhưng là ta không biết nên ngươi xưng hô như thế nào, dung mạo ngươi quá kỳ quái. Kim Kim đạo, người ngoài hành tinh. Hắn khẳng định là người ngoài hành tinh. Nhưng là tên tiểu nhân kia mà liền nhìn xem A Mục, những người khác hắn cũng không nhìn. A Mục đưa tay ra nói, "Ngươi tốt." Tiểu nhân không có đưa tay, mà lại vô cùng gấp gáp nhìn xem A Mục. A Mục nói, "Ngươi có lời gì nghĩ nói với chúng ta sao? Hoặc là muốn cho ta giúp ngươi cái gì sao? Thật ngươi muốn nói chuyện nhà, ngươi không nói lời nào ta cũng không biết làm như thế nào giúp ngươi a." Tiểu quái người vẫn không có nói chuyện, ánh mắt của hắn lộc cộc lộc luận chuyện, A Mục cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì đứng tại A Mục bên cạnh linh công tử nói, những loại người này trong vũ trụ tiểu tinh linh Bọn hắn không tin những sinh vật khác, bọn hắn chỉ tin tưởng tinh linh. Kim Kim kêu lên, "À, nguyên lai like bọn hắn là tinh linh a, ta nhớ ra rồi, Hiệu Tinh Linh, vậy liền để Hiệu Tinh Linh tới cùng hắn giao lưu đi." A Mộc gật đầu nói, "Biện pháp này không tệ, thực Hiệu Tinh Linh tại nguyệt lượng thành bảo đâu, làm sao thông chi nàng đâu?" Kim Kim đạo, "Cái này dễ xử lý, ta hiện tại đi trên thuyền rồng tìm Ngải Lâm Na, để Ngải Lâm Na thao túng nàng đào hoa ức đi đón Hiệu Tinh Linh tới." A Mộc nói, người biện pháp này cũng không tệ, vậy liền nhanh đem Hiệu Tinh Linh lấy, nhìn Hiệu Tinh Linh có thể hay không cùng hắn giao lưu." Kim Kim không dám chần chừ, chợt lách người liền không thấy khỉ nhỏ nhảy tại trên đầu tượng, ngồi tại tiểu nhân bên cạnh. Khỉ nhỏ dùng móng vuốt gãi gãi tiểu nhân nói: "Tiểu quái người, dung mạo ngươi làm sao không giống người nhà? Xem ngươi tướng mạo, dáng người ngược lại là cùng chúng ta hầu tử có điểm giống, chẳng lẽ ngươi là chúng ta hầu tử tổ tiên sao?" Tiểu nhân nhi không có để ý khỉ nhỏ một mực tại khẩn trương nhìn chằm chằm A Mộc. A Mộc đã nhìn ra, cái này tiểu nhân chỉ tín nhiệm chính mình. A Mộc đi qua ôm lấy khỉ nhỏ nói: "Khỉ nhỏ, hắn có thể là bằng hữu của chúng ta, ngươi không muốn dọa hắn, hắn hiện tại trong lòng rất khẩn trương." Khỉ nhỏ ngồi tại A trên bờ vai nói: "Ta không có hù dọa hắn, ta liền muốn hỏi một chút hắn." Tra công nghị cùng hắn kết giao bằng hữu, thực ngươi nhìn hắn, cái kia sợ dạng, thật là khiến người ta nhìn xem có chịu. A mục nói, ngươi là một con thông minh khỉ nhỏ, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Hắn hiện tại đối với chúng ta ôm lấy giới tầm, hắn không biết chúng ta có đáng giá hay không đến tin nhiệm, mà lại một mình hắn chạy đến khẳng định là có chuyện gì muốn cầu cạnh chúng ta, nhưng là hiện tại hắn cũng không dám cùng chúng ta giao lưu, cho nên chúng ta muốn chờ Hiệu Tinh Linh đến, nhìn Hiệu Tinh Linh có thể hay không cùng hắn giao lưu. Khi nhỏ đối tiểu nhân nói, ngươi ra hồn liền muốn gan lớn, lá gan không lớn, ngươi tại sao có thể có bằng hữu đâu? Bằng hữu nhiều đi thiên hạ, ngươi có khác bằng hữu sao? Tiểu nhân nhi vẫn là mắt không chấp nhìn chằm chằm A một nhìn, cũng không trả lời. Khi nhỏ nói, "Đừng phải loại này người bị căm thật sự là không có cách, chẳng lẽ ngươi là căm đi sao?" Ngươi ngược lại là nói một câu nha. Tiểu nhân vẫn là không nói lời nào. Lý Thi nhiên nói, khi nhỏ, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy chứ? Ngươi có thể hay không bất trên cãi, để tiểu nhân yên tĩnh yên tĩnh, ngươi nhìn hắn đều dọa thành cái dạng gì mà?" Khi nhỏ nói, "Các ngươi nhìn hắn cái này sợ dạng, theo ta phán đoán, hắn tuyệt đối không phải là một người, nếu như một người, liền hắn như thế cái gan, hắn làm sao dám đến chúng ta trước mặt đến đâu?" Cái này nói rõ tại chúng ta phụ cận khẳng định còn có cái khác tiểu nhân chúng ta tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn đồng bọn. Lý Thi nhiên cảm thấy Khỉ nhỏ nói có đạo lý, thế là đám người tản ra, đến phụ cận nhìn một chút, kết quả rất thất vọng cái gì cũng không có nhìn thấy, liền ngay cả cùng loại cái này tiểu nhân dấu chân đều không nhìn thấy. Khỉ nhỏ ngồi tại a mục trên vai đối tiểu nhân nói, "Tiểu nhân, trời như thế lạnh, ngươi có sợ hay không lạnh à? Muốn hay không cho ngươi tìm bộ y phục phụ thêm?" Lần này tiểu nhân lại có phản ứng, hắn lắc đầu, mà lại lại đem ánh mắt nhìn chằm về phía Khỉ nhỏ. Hẳn là Khỉ nhỏ nhiệt tâm đã động hắn để hắn đối khỉ nhỏ sinh ra hào cảm đi. Khi nhỏ nhảy qua đi, kéo hắn một cái tay, hắn vậy mà không có chê né, mà là Khẩn Trương nhìn xem Khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ nói: "Ngươi đến cùng là từ lâu tới. Ngươi xem ngươi con mắt lớn như vậy, ngươi mắt to nhìn ta, ta rất sợ hãi a. Ngươi không phải là một cái đại yêu quái, muốn đem ta ăn hết a?" Lý thi Nhiên thiếu đạo: "Khỉ nhỏ, ngươi thật đúng là sẽ nói chuyện tiễm." Người ta không cười, ngươi cũng ngoa đưa người ta trọc cười. Khoan hay nói, trải qua Khỉ nhỏ như thế một trêu trọc, tên tiểu nhân kia trên mặt vậy mà lộ ra một tia mỉm cười. Lý Thi Nhiên từ trên thân đem hắn áo choàng lấy xuống, sau đó cho tiểu nhân khoác đến trên thân. Tiểu nhân vậy mà không có cự tuyệt, mà là dùng ánh mắt cảm kích lại nhìn chằm chằm Lý Thi Nhân nhìn. Lý Thi Nhân nói, "Ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể nghe hiểu chúng ta nói lời, chúng ta đối ngươi hảo ý không cần cảm tạng, bởi vì nếu như ngươi là nhân loại, chúng ta nên quan tâm lẫn, lẫn nhau bảo vệ." Nghe xong Lý Thi Nhiên nói lời, tên tiểu nhân kia vậy mà nhẹ gật đầu. Cái này khiến đám người cảm giác được rất hưng phấn, nguyên lai gia hỏa này cũng không khó như vậy giao lưu a một trăm giỏ tính đối tiểu nhân nói, "Ngươi có thể cùng chúng ta đi trên thuyền rồng sao?" Nói xong, A một dùng ngón tay chỉ dừng ở trong lòng sông thuyền rồng nói, liền chiếc thuyền kia, rất lớn, bên trong rất ấm áp. Tiểu nhân không có lên tiếng, như cũ tại Khẩn Trương nhìn chằm chằm A Mộc nhìn. Ninh công tử nói, "A một sư phó, hiện tại chớ ép hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn đang chờ người." Đại gia hỏa đều biết, Ninh công tử nói người kỳ thật chính là Hiệu Tinh Linh. Qua ước chừng sau một canh giờ, xa xa từ đường sông bên trên, ngải lâm na đảo hoa úp hướng về phía đám người bay tới đảo hoa ốc ngừng đến A Mộc trước mặt về sau, "Hiệu Tinh Linh, Kim Kim," từ cụ cải từ bên trong nhảy ra ngoài. Nhìn thấy Hiệu Tinh Linh, tiểu nhân đột nhiên đứng lên. Nhìn xem tiểu nhân Hiệu Tinh Linh đột nhiên kích động lên, hắn chạy tới, ôm chặt lấy Tiểu Nhân nói: "Tinh Linh, ngươi là một con tinh linh. Ta biết ngươi là một con tinh linh." Cái kia tinh linh chần chờ dùng tay nắm lấy Hiệu Tinh Linh, dùng thanh âm thật thấp nói: "Ngươi là tinh linh, ta từ trên người của ngươi đoán được ngươi cũng là một con tinh linh, trên người ngươi có tinh linh hương vị." Hiệu Tinh Linh sứ kỉnh gật đầu nói: "Vâng, ta là một con tinh linh, ta là Hiệu Tinh Linh." Tiểu Nhân dùng sức ôm Hiệu Tinh Linh nói: "Ta tìm được, ta tìm được tinh linh. Ta tại gió báo tinh cầu tìm được tinh linh." Khi nhỏ ngồi tại A Mộc trên bờ vai nói: "Ngươi cái này tinh linh thật là kỳ quái." Ta cho là ngươi là người cầm đâu, ta hỏi ngươi nhiều lời như vậy ngươi cũng không trả lời, vì cái gì gặp hiệu Tinh Linh ngươi cứ nói đây." Hiệu Tinh Linh nói, thật xin lỗi, bởi vì ngươi không phải tinh linh, hắn đối với các ngươi không hiểu rõ lắm, cho nên hắn liền duy trì giới tâm, cái này ngươi hẳn là có thể hiểu được, khỉ nhỏ, ngươi là thật nhỏ hầu tử, cái này tiểu tinh linh không phải không nguyện ý trả lời vấn đề của ngươi, là hắn là quá sợ hãi." Lý Thi như nói, "Đừng tại đây mà nói chuyện, chỗ này quá lạnh chúng ta vẫn là đến trên thuyền rồng đi nói đi." Tử Củ cải ôm vào tiểu tinh linh, sau đó cùng A Mộc bọn người thượng thuyền rồng đến thuyền rồng trong nhà ăn, mọi người đem tiểu tinh linh vây lại, Chủ thuyền cùng mấy cái thuyền viên nghe hỏi, cũng vội vàng chạy tới. Chủ thuyền kinh ngạc nhìn Tiểu Tinh Linh nói, "Tiểu gia hỏa này hơn nửa đêm chạy ở bên ngoài, có lạnh hay không a? Có đói bụng không a? Muốn hay không chuẩn bị cho hắn một điểm ăn nha?" Tiểu Tinh Linh nói, "Ta không đói bụng, ta tả nhĩ." Tiểu Tinh Linh ngồi tại một trường bàn ăn bên trên, Hạo Tinh Linh ăn vị tại hắn đối diện trên ghế. Hạo Tinh Linh đối Tiểu Tinh Linh nói, "Tiểu Tinh Linh, ngươi có danh tự sao?" Tiểu Tinh Linh trừng mắt mắt to nói, "Ta có danh tự, ta gọi Tiểu Tiểu." Khi nhỏ cũng ngồi trên bàn, sát bên Tiểu Tinh Linh nói, "Ngươi gọi Tiểu Tiểu, vậy ta gọi điện thoại di động Về sau ngươi liền kêu ta đại ca lớn. Đáng người bị khỉ nhỏ chọc cười, hoa một tiếng cười vang. Tiểu tiểu không có kinh hoàng hắn cũng đi theo mọi người lộ ra khuôn mặt tươi cười. Heo tinh linh nhìn xem tiểu tiểu nói, tiểu tiểu, ngươi là thế nào đi vào chỗ này tới? Nho nhỏ mắt to đột nhiên liền rơi xuống hai viên nước mắt ra. Chúng ta nguyên lai like ở tại một cái tinh cầu bên trên, người nhà của ta, đồng loại của ta đều ở tại một cái tiểu tinh cầu bên trên, chúng ta lúc đầu trôi qua rất nhanh vui, chúng ta có trí tuệ, có năng lực, có tài nguyên, chúng ta sinh hoạt rất hạnh phúc Thực về sau liền bay tới mấy cái mạster bạn, phía trên xuống tới rất nhiều loài động vật kỳ quái, bọn hắn nói bọn hắn là vũ trụ hủy diệt giả, bọn hắn muốn hủy đi chúng ta những sinh vật này. Sau đó bọn hắn liền phóng ra nhiệt độ rất cao hỏa diễm, những cái kia hỏa diễm nhiệt độ rất cao, chúng ta tinh cầu bên trên tảng đá đều bị những cái kia hỏa diễm hòa tan. Đầu linh của chúng ta liều chết xuất linh chúng ta leo lên một chiếc phi thuyền, trốn ra chúng ta dựa vào sinh tồn tinh cầu. Nói đến đây, Tiểu Tiểu lại chảy ra càng nhiều nước mắt. Hiệu tinh linh nói, Tiểu Tiểu, ngươi đừng tương tâm, chúng ta có A mộc sư phó cùng Cố Thiếu gia bảo hộ, những cái kia vũ trụ hủy diệt giả không tổn thương được chúng ta. Ngươi đến chúng ta chỗ này đến liền xem như an toàn. Ngươi có thể đem đầu lĩnh của các ngươi cùng cha mẹ ngươi, thân nhân của ngươi mang tới sao? Bọn hắn hiện tại ở đâu? Tiểu Tiểu nâng lên hai mắt đẫm lệ nói, đầu linh của chúng ta trải qua dự đoán về sau nói, chúng ta nhất định phải tìm tới gió Báo tinh cầu cùng Thổ A một vũ trụ căn cứ, chỉ có ở nơi đó chúng ta mới là an toàn nhất. Khi nhỏ một bên này, vừa nói, Tiểu Tiểu, các ngươi tìm được. Chúng ta chỗ này chính là gió bao tinh cầu, gió Báo tinh cầu bên cạnh chính là Thổ A một vũ trụ căn cứ, ngươi tìm được an toàn cả các ngươi một nhà đều an toàn, có chúng ta ở đây. Các ngươi liền rút cuộc không cần sợ những cái kia vũ trụ hủy diệt giả." Hiệu Tinh Linh đối Tiểu Tiểu nói, "Tiểu Tiểu, vậy ngươi người nhà cùng các ngươi đầu lĩnh, bọn hắn hiện tại ở đâu đâu?" Tiểu Tiểu nói, "Bọn hắn đều tại một chiếc rất rất lớn trong phi thuyền, mà kia chiếc lớn phi thuyền ngay tại gió bao tinh cầu cùng tổ a mục vũ trụ căn cứ phụ cận." Hiệu Tinh Linh nói, "Vì an toàn của bọn hắn, ngươi có thể liên hệ đến bọn hắn, để bọn hắn tới sao?" Tiểu Tiểu nhìn xem Hiệu Tinh Linh nói, "Hiện tại bọn hắn còn không dám tới, bọn hắn không xác định các ngươi đối bọn họ có phải hay không hảo." Hiệu Tinh Linh nói, "Tiểu Tiểu, các ngươi đều đừng sợ." Các người có thể đi theo ta đến thổ A Mục vũ trụ trong căn cứ Nguyệt Lượng thành bảo đi sinh hoạt, nơi đó là lãnh địa của ta, ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi, mà lại lãnh địa của ta còn có một cái cự nhân, hắn sẽ đánh bại những xâm lấn giả kia. Tiểu Tiểu do dự một chút nói, bây giờ còn chưa được, tại ta trước khi đến, phụ thân của ta giao cho ta nói, ta muốn trước cùng các ngươi sinh hoạt một đoạn thời gian, xác định các ngươi chân chính là thiện lương người có năng lực bảo hộ chúng ta người, bọn hắn liền đến. Hiệu Tinh Linh kích động nói, Tiểu Tiểu, xin ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta. A Mỗ sư phó là người tốt, Cố thiếu gia cũng là người tốt, chúng ta cũng là người tốt. Chúng ta sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi, tựa như thân nhân. Chúng ta tuyệt sẽ không tổn thương các ngươi. Ngươi bây giờ liền mau cùng bọn hắn liên hệ, để bọn hắn tới, ta mang các ngươi đi Nguyệt Lượng Thành Bảo, Nguyệt Lượng Thành Bảo nhưng đẹp, Nguyệt Lượng Thành Bảo tại một cái trong rừng rộng, nơi đó có đủ loại tiểu động vật tụ chúng ta bảo hộ, sinh hoạt phi thường hạnh phúc. Mặc dù Hiệu Tinh Linh nói rất thành khẩn, nhưng là Tiểu Tiểu lại nói, "Không, ta nhất định phải trước cùng các ngươi sinh hoạt một đoạn thời gian, nếu như cuộc sống của các ngươi thật giống các như vậy, ta liền cùng bọn hắn liên hệ, để bọn tới." Hiệu Tinh Linh cảm xúc phi thường động, nàng còn muốn nói, nhưng lại a một chế dừng lại nàng. A1 nhìn xem Tiểu Tiểu nói, "Tiểu Tiểu, ta đồng ý ngươi tại chúng ta chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian, cùng chúng ta ở Trung Hòa hợp ngươi thông báo tiếp người nhà của ngươi, dạng này có thể chứ?" Tiểu Tiểu gật đầu nói, "Ta tạ nhĩ, a một sư phó." Nhìn thấy nho nhỏ trên mặt lộ ra tiêu dung, thế là Kim Kim liền chủ động đem tất cả bang hướng Tiểu Tiểu làm giới thiệu. Hiệu Tinh Linh đối a một nói, a một sư phó, ta dự định khiến cái này Tinh Linh đều sinh hoạt tại ta Nguyệt Lượng thành bảo, ngươi nhìn dạng này được không?" A1 gật đầu nói, "Hảo hảo, ta không có ý kiến, ta tin tưởng Cố thiếu gia cùng những người khác cũng sẽ không có ý kiến." trên 1448. Trên 1448. Tiểu Tiểu là tinh linh trong gia tộc một thành viên, Hiệu Tinh Linh nhìn thấy Tiểu Tiểu cao hứng phi thường, bởi vì tại gió bao tinh cầu bên trong, tại thổ a một vũ trụ căn cứ cũng không có cái khác trải qua tinh linh, hiện tại nho nhỏ đến cho Hiệu Tinh Linh một cái lớn lao kinh hỉ. Hiệu Tinh Linh đối Tiểu Tiểu nói, "Tiểu Tiểu, ngươi bây giờ liền cùng ta về Nguyệt Lượng Thành Bảo, nếu như ngươi trong Nguyệt Lượng Thành Bảo sinh hoạt rất hạnh phúc, ngươi liền có thể hướng mọi người trong nhà của ngươi phát ra tín hiệu, để bọn hắn đến ta Nguyệt Lượng Thành Bảo bên trong sinh hoạt." Tiểu Tiểu gật đầu nói, "Được rồi, ta trở về với ngươi." Ngại Lâm Na mang theo hiệu Tinh Linh mang theo Tiểu thiểu, từ cụ cải lại hướng Nguyệt Lượng thành bảo bay đi. Trời đã đến sau nửa đêm, A một cùng Lý Thi Nhiên bọn người về khoang thuyền bên trong khách phòng đi ngủ. Mà Dạ Kỵ Sĩ cùng Kim Kim lại không có chút nào buồn rối, hai người một trước một sau lên thuyền rồng trên sân thượng. Trên sân thượng trống rỗng, phía ngoài tuyết như cũ tại phiêu phiêu dương dương hạ. Dạ Kỵ Sĩ cùng Kim Kim phát hiện trước mặt bờ sông bắt đầu biến rộng. Kim Kim đối diện Kỵ Sĩ nói, "Dạ Kỵ Sĩ, chúng ta cũng nhanh đến thổ A Mục vũ trụ căn cứ à?" Dạ Kỵ Sĩ nhìn một chút càng ngày càng rộng đường sông nói, "Khó mà nói, vô ảnh bọn hắn quá sẽ cứ vậy mà làm." Bọn hắn chỉnh phong cảnh là càng ngày càng kỳ huyễn, bất quá ta thích loại này không ngừng biến hóa phong cách. Kim Kim nói, bất quá ta cảm giác được rất tồi tệ. Bởi vì tại những này tràng cảnh bên trong thường xuyên có cái khác sinh vật xâm lấn, nhất làm cho người lo lắng chính là cái vũ trụ kia hủy diệt giả, nếu là không có những cái kia gây sự quỷ, những này mỹ lệ phong cảnh hẳn là a mỹ lệ a. Dã Kỵ Sĩ nói, thế giới này tất cả xuất hiện đồ vật, tất cả biến mất đồ vật đều không phải là chúng ta không chế, chúng ta chỉ là kinh người. Đường Song càng ngày càng rộng, cơ hồ rộng đến nhanh nhìn không thấy bờ. Kim Kim đối Dã Kỵ Sĩ nói, Dã Sĩ Bọn họ có phải hay không cho chúng ta tạo một cái biển cả a?" kỵ sĩ cũng đứng dậy nhìn nói, "Không giống như là biển cả, bởi vì có thể nhìn thấy xa xa bờ sông, trên bờ sông Đại Sơn cùng rừng rậm đều có thể nhìn thấy, đây không phải biển cả, đây là một đầu vô cùng vô cùng rộng sông mà thôi." Kim Kim nói, "Phía trước còn có thể nhìn thấy trên bờ sông tình huống, hiện tại rộng như vậy sông, sao có thể thấy rõ sở hạ trên bờ tình huống đâu?" Thật sự là có chút nhàm chán. Dã kỵ sĩ cười nói, "Cũng không nhất định, người không suy nghĩ, vô ảnh, ô lan ngọc châu, đến lũ đám người kia đó cũng không phải là đèn đã cạn dầu." Bọn hắn tuyệt đối sẽ không chế tạo một chút nhàm chán phong cảnh, cái này trên đại hà khẳng định sẽ có chơi rất hay mà đồ vật. Dã kỵ sĩ tiếng nói vừa dứt, Kim Kim đột nhiên chỉ vào phía trước nói, Dã kỵ sĩ mau nhìn. Trong sông có một món núi, một tòa núi lớn. Kim Kim nói không sai, liền ở thuyền rồng ngay phía trước, xa xa xuất hiện một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn kia liền phiêu phù ở trên mặt nước. Dã kỵ sĩ nói, thú vị. Trong sông có một tòa sẽ trôi nổi lại sơn, ngươi lại vô ảnh đám người này được nhiều có sức tưởng tượng a. Trong sông đại sơn nhìn cách bọn họ xa xôi, mà bọn hắn thuyền như cũ tại không nhanh không chậm đi về phía trước. Bầu trời đang dần dần sáng lên, mà trên thuyền rồng các đầu bếp cái này đã bắt đầu bận rộn vì bọn họ chuẩn bị bữa sáng. Mấy cái ngay tại trên sân thượng chỉnh lý bàn ghế tiểu hỏa kế cũng vây quanh. Trong đó một cái tương đối gầy tiểu hỏa kế đối Dạ Kỵ Sí nói, "Dạ công tử, ngọn núi lớn kia làm sao lại phiêu phủ ở trong nước đâu? Quá kỳ quái." Một cái khác mập mạp tiểu hỏa kế nói, "Dạ công tử, muốn hay không đi thông tri A Mộc Sư phó bọn hắn a?" Dạ Kỵ Sí nói, "Hiện tại trời không có hoàn toàn sáng, trước không nóng này, A Mộc Sư phó muộn muộn, hiện tại để hắn ngủ thêm một lát." Dù sao chúng ta thuyền rồng đi chậm, muốn đi đến ngọn núi lớn kia trước mặt còn cần một đoạn thời gian. Kim Kim đối giả Kỵ sĩ đội, "Dạ Kỵ sĩ, có muốn hay không chúng ta hai người đi trước đến trên núi đi nhìn xem?" Dạ Kỵ sĩ nói, "Hai chúng ta trước không nóng nảy đi chờ thiên lượng đi, chờ thiên lượng về sau nhìn A Một sư phó cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn là có ý gì, nếu như A Một sư phó đồng ý chúng ta lại đến đi thăm dò nhìn." Hiện tại phóng khoáng trên đại hà, ngoại trừ bọn hắn thuyền rồng bên ngoài, còn có hai chiếc đại thuyền hàng cũng tại bọn hắn phụ cận hành sự. Kim Kim nói, "Hiện tại là càng ngày càng để cho người ta hư vấn, vô ảnh tại bọn hắn công giờ E đừng đặc biệt lớn." là bọn hắn sáng tạo ra siêu việt địa cầu cảnh đẹp mỹ cảnh, để chúng ta tại cái này vũ trụ mịt mùng bên trong hưởng thụ lấy địa cầu đồng dạng tài nguyên phong cảnh, quá sung sướng. Dã Kỵ sĩ si nói, hẳn là cao hứng, lúc đầu nhân sinh chính là lưu động phong cảnh, chúng ta chính là phong cảnh bên trong phong cảnh, chúng ta thưởng thức người khác phong cảnh, cũng tự thưởng chính chúng ta phong cảnh, đây chính là nhân sinh khoái hoạt. Thiên lượng về sau, A Mục, Lý Thi Nhiên bọn người leo lên sân thượng chuẩn bị ăn điểm tâm. Khi bọn hắn nhìn thấy phiêu phủ ở trong sông ngọn núi lớn kia về sau, Lý Thi Nhiên bọn người sợ ngây người. Lý Thi Nhiên đối Kỵ sĩ si nói, Kỵ sĩ, si, đây là tình huống như thế nào? Dạ Kỷ Sí nói, tình huống như thế nào ta cũng không biết, ta cùng Kim Kim đang muốn chờ các người đến về sau cùng các ngươi cùng một chỗ thương lượng đâu, nhìn có phải hay không muốn phải người đi lên trà xét một chút. Lý Thi nhiên nhìn về phía A Mục nói, A Mục sư phó, người dẫn chúng ta đi lên xem một chút tình huà. A Mục bưng lên trên bàn bát trà uống một hớp nước trà nói, không nóng này, người không thấy sao? Chúng ta thuyền rồng tốc độ không nhanh, mà lại cái kia ngọn núi lớn kia chúng quanh còn có một số tàu chở khách, thuyền hàng, cái này nói rõ, ngọn núi lớn kia đối với chúng ta không có nguy hiểm gì, mà lại thuyền lớn tốc độ không nhanh, chúng ta đuổi tới đại sơn trước đó còn cần một đoạn thời gian. Chúng ta chẳng bằng trước lợi dụng trong khoảng thời gian này nhét đầy cái bao tử lại nói. Đưa sáng đi lên, đám người một bên an điểm tâm, một bên nghị luận phía trước trên ngọn núi lớn kia có cái gì thành cũ. Ngoài cửa sổ tuyết lớn còn tại dưới, trong sông bên cạnh kết một chút thật mỏng băng ăn sáng xong, Tế Nữu kìm nén không được nội tâm kích động, nàng đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta cùng sư phó giẫm lên bọn khí đi trước trên núi xem một chút đi." A Mộc nhìn một chút ô Lan Ngọc Châu, Ố Lan Ngọc Châu đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi yên tâm, ta cùng Tế Nữu giẫm lên khí đi trước nhìn xem, nếu có nguy hiểm gì, hai chúng ta lại hướng về chạy." A Mộc gật đầu nói, "Ta Hai người các ngươi đi là có thể, nhưng là phải chú ý an toàn. Hai người đi đến sân thượng bên cạnh đi, Tế Nữu há miệng, thổi ra một cái bọt khí. Hai người chui vào, sau đó giẫm lên bọt khí nhảy tới trên mặt sông. Nhìn xem hai người trên mặt sông dẫm lên bọt khí chạy như bay, Phong Thiên lão nói, ta cũng muốn đi. Không đợi đám người kịp phản ứng, Phong Thiên lão cũng đã từ phía trên trên đài nhảy xuống. Phong Thiên lão dậy cũng không có mặc, chân trần nha tử liền trên mặt sông bước đi như bay, hướng Ô Lan Ngọc Châu cùng Tế theo. Nhìn thấy Phong lão cười toe toét, Tế lớn tiếng đối Phong Thiên lao nói, Phong gia gia Ngươi mau đi trở về. Chúng ta còn không biết trên núi có không có nguy hiểm, vạn nhất gặp nguy hiểm, ngươi lại không nghe lời, chúng ta nhưng không có biện pháp bảo hộ ngươi à." Phong Tiên lão ha ha cười nói, "Ta không cần các ngươi bảo hộ, ta muốn bảo vệ các ngươi. Ta nghĩ đến trên núi đi nhìn xem, nhìn trên núi có quái vật gì không có." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Phong Tiên lão, ngươi không nên đến chỗ chạy loạn, ngươi liền đi theo chúng ta bỏ khí trước mặt, vạn nhất có chuyện gì, chúng ta cũng có thể chiếu ứng ngươi." Phong Tiên Láo nói, "Không, không phải ta đi theo các ngươi, là các ngươi theo ta, nếu có đại yêu quái, ta có thể đánh bại hắn." Tến Hữu thở dài đối Ô Lan Ngọc Châu nói: "Sư phó, cái này Phong ra ra đúng là điên, lúc nào cũng sẽ không nghe chúng ta lời nói, hiện tại không có cách, chúng ta có phải hay không muốn đi theo hắn nha. Ô Lan Ngọc Châu nói: người cái này Phong ra ra có lúc là thật điên, có lúc là giả điên, mặc kệ hiện tại hắn là thật điên hay là giả điên, chúng ta đều đi theo hắn, nhìn hắn làm cái gì cổ quái, mà lại cũng thừa cơ xem xét một chút cái này trên núi đến cùng có đồ vật gì." Phong Thiên lão chạy rất nhanh, mà Ô Lan Ngọc Châu cùng Tến Hữu nhóm cũng không chậm. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn liền đến đại sơn trước mặt. Ngọn núi lớn này phương viên có hơn 10 dặm đại sơn trùng quanh là bãi cát. Trên bờ cát hạt cát lại bạch vừa mịn dính. Phong Thiên lão chạy đến trên bờ cát, ngồi ở đằng kia ngồi nghịch đất cát. Tế Nữu cùng Ô Lan Ngọc Châu giẫm lên bọn khí quá khứ đến Phong Thiên lão trước mặt. Tế Nữu đối Phong Thiên lão nói, phong ra gia, ngươi muốn chơi ở chỗ này hảo hảo chơi đi, không nên đến chỗ chạy loạn, ngươi liền đợi đến a mộc sư phó bọn họ chạy tới, ta hiện tại cùng sư phó đến trên núi đi nhìn xem phía trên có hay không quái vật. Phong lão vội vàng từ trên bờ cát đứng lên nói, không, ta muốn đi theo các ngươi cùng đi, ta mau mau đến xem quái vật ở nơi nào. Ta muốn đánh quái vật, ta không muốn một người ở chỗ này chơi." Tế Hữu đối Phong Tiên lão nói, "Phong gia gia, ngươi có muốn hay không làm một cái tốt gia gia nha?" Phong Tiên lão gật đầu nói, Nghĩ a, Nghĩ a." Tế Hữu nói, "Tốt gia gia đều là nghe lời gia gia, ngươi có phải hay không cũng nghe nói a?" Phong Tiên lão gật đầu nói, "Đúng vậy à, đúng vậy à, ta nghe lời, ta phải làm cho tốt gia gia." Tế Hữu nói, "Vậy thì tốt, đã ngươi là tốt gia gia, vậy liền nghe ta sư phó, nàng đệ ngươi làm gì ngươi liền làm gì." Phong lão song hai người gật đầu nói, "Ta là tốt gia gia, ta nghe lời, ta nghe các ngươi." Tế Nữu cao hứng đối Ô Lan Ngọc Châu nói: "Sư phó, thế nào?" Phong ra ra khả năng không nghe các người, nhưng là nàng nghe Tiểu Hải. Ô Lan Ngọc Châu cười nói: "Ngươi cái này Phong ra ra nhìn hắn như thế tê linh, nhưng là nội tâm của hắn chính là một cái lao ngu ngẩn, giống như các ngươi chưa trưởng thành." Phong Thiên lão dùng tay chỉ Ô Lan Ngọc Châu cùng Tế Nữu nói: "Ta là lão ngu ngẩn, các ngươi là tiểu tiểu hải tử, chúng ta đều là trẻ con." Tế Nữu chỉ vào Phong Thiên lão nói: "Phong ra ra, ngươi là lão ngu ngẩn, ngươi cuộc chưa trưởng thành, nhưng là chúng ta là tiểu tiểu hải tử, chúng ta chậm rãi đều có thể lớn lên, cuối cùng giống như ngươi già đi." Phong Thiên lão nghĩ nghĩ Sau đó chỉ vào Tế lưu nói, các ngươi về sau sẽ già đi, ta cũng sẽ già đi, cuối cùng chúng ta vẫn là biến thành tiểu hài nhi, cái này chơi thật vui mà. Tế Nưu bất đắc di đối Phong Thiên lão nói, "Phong già gia, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi cũng ngoa đưa ta của choáng." Phong Thiên lão chuyển hai vòng nói, "Ngươi đã đem ta của choáng." Nói xong, hắn phủ phù một tiếng ngạ xuống đất cắt bên trên. Tế Nưu đâm thùng bộc khí, sau đó cùng Ô Lan Ngọc Châu đi tới Phong Thiên lão trước mặt. Tế Nưu đối nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích Phong Thiên lão nói, "Tốt gia gia, chúng ta muốn đi." Phong lão trợ mình một cái xoay người đứng lên nói, "Ta là tốt gia gia, ta đi với các ngươi." Ta nghe các người. Ô Lan Ngọc Châu đứng tại bờ sông, nàng hướng chân núi nhìn lại. Chân núi bên rừng Tây nhỏ lại có thật nhiều người ta. Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu bọn hắn, thật nhiều ngư dân ăn mặc người hướng bọn hắn vây quanh. Trơ bọn hắn đi đến trước mặt, Ô Lan Ngọc Châu hướng một cái tuổi khá lớn lao ông sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai like những này ngư dân đều là vô ảnh, Giang Châu Châu các nàng bóp ra tới. Vô ảnh, Giang Châu Châu các nàng vẫn là thật cẩn thận, các nàng vì những này ngư dân bóp ra tới xinh đẹp đánh cá, còn vì bọn hắn bóp ra tới xinh đẹp ở lại viện lạc cùng phòng. Phong Thiên lão đối lão ông nói, "Lão gia gia, chúng ta chỗ này có yêu quái sao?" Ta muốn đánh yêu quái." Lão ông vội vàng sông chắp tay nói, "Ta nhìn ngươi vị này, lão đệ cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm, ngươi sao có thể gọi ta lão ra ra đâu. Phong Thiên lão lấy tay chỉ một cái tên ủ nói, "Các nàng lại ta là trẻ con, cho nên nhìn thấy lão nhân ra ngài, ta liền muốn hô ra ra của ngài." Tên ủ mặt đỏ lên nói, "Phong ra ra, ta chỉ nói ngài là lão ngân đồng, ngươi lý giải sai, ngài kỳ thật không phải tiểu hải nhi, ngài là lão ra ra. Giống như chúng ta bướng bỉnh lão ngân đồng, lão ra ra. Phong lão lấy tay chỉ một cái ông nói, "À, hiện tại ta hiểu được, lai ta là gia gia. Các nàng kêu ta là ông nội gia." Vậy ngươi cũng kêu ta là ông nội già, nhanh, gọi ra ra." Lão ông lúng túng nói, "Đại huynh đệ, hai chúng ta tuổi tác không sai bị lắm, mà lại đều là lão nhân, hai chúng ta là ra ra, bọn hắn là trẻ con, hẳn là bọn hắn kêu chúng ta ra ra, ta không nên cứ gọi ngươi ra ra. Phong Tiên lão điên sức lực đi lên. Hắn vén tay áo lên đối lão ông nói, "Ngươi chính là lão ngân đồng, ngươi cũng muốn gọi ta ra ra, không cứ gọi ta ra ra ta liền đánh ngươi." Lão ông bất đắc dĩ nói, "Ngươi cái này lão huynh đệ thật là một cái phong tử, già trẻ không phân, thành hà thể thống." Phong lão chỉ vào lão ông nói, "Gọi già già, mau gọi già già." thành hà thể thống. Ha ha ha. Lão ông khí toàn thân phát run. Ngươi, ngươi cái này phong tử thật sự là khí giết lão hủ. Phong Thiên lão tại lao ông trước mặt, một bên nhảy một bên nhảy nói, lão ông đồng, ngươi lại ta muốn giết ngươi, thế nhưng là ta không có đạo à, ta giết thế nào ngươi à? A, ngươi lại ta sẽ ta khí giết ngươi, tốt ta, ta nhìn ta có thể hay không khí giết ngươi. Nói xong, gia tinh đảo quái Phong Thiên lão đối lao ông mặt tuổi một ngủ nói, chết. Nhanh chết, ta muốn chọc dẫn chết người. Một cái tuổi trẻ hậu sinh mặt đen lên đi tới, một phát bắt được Phong Thiên lão tay trái nói, dạ mà không kính. Ngươi Ngươi có thể nào vô lý như thế? Phong Thiên lão dùng tay phải đem tuổi trẻ đai lưng kéo một cái nói, ngươi cái này hậu sinh có thể nào vô lý như thế, vậy mà tại trước mặt nữ nhân cải quần. Không có đai lưng, tuổi trẻ hậu sinh cúi tại rơi xuống. Tuổi trẻ hậu sinh liền tranh thủ thời gian vung ra phong thiên lão tay, sau đó đi xách cố. Phong Thiên lão giơ chân lên đá vào cái mông của hắn bên trên nói, ngươi cái này tuổi trẻ hậu sinh làm sao vô lý như thế, đem ngươi cái mông đối ta đây. Ngươi nếu là đánh rắm, kia không thối chết ta rồi. Mặt khác hai cái trẻ tuổi hậu sinh thật sự là không thể nhịn được nữa, bọn hắn cũng xông lại đi bắt Phong Thiên láo. Phong thiên láo lách mình tránh thoát hai người nói, ta không cùng các ngươi chơi, ta muốn đi trên núi đánh quái vật, các ngươi là người không phải quái vật, ta không đánh các ngươi, ta muốn đánh quái vật.